Chương 73, vô hình. Chương 73, vô hình. Hoa, wow, hắn gọi thật là lớn tiếng a. Tiểu Nưu Mã Phi nhanh chạy trốn bên trong, Quý giác nhịn không được quay đầu cảm khái. Châu ngồi phía sau, Tiểu An kính nể gật đầu, hắn cũng họng thật tốt. Hắn ngồi ở phía sau, đang kiểm tra trước đó cất giữ tại Tiểu Nưu Mã trong hốc tối miếng sát, lại phát hiện, không chỉ là chính hắn miếng sát, liền ngay cả Quý giác trước đó chưa ở hốc tối bên trong thương hỏa tử đạn đều phản phất rực rỡ hẳn lên. Mơ Hồ thượng tiện huy hiệu tại Ảm quang chi bên trong như ẩn như hiện, chất liệu, cường độ cùng mật tính, toàn bộ đều trải qua cho tản tăng cường cùng hoàng khư gia trì. Lò luyện ca chính là lò luyện ca, cũng chỉ là tại trong bếp lò dạo qua một vòng, đến đều đến, liền đơn giản mang kèm theo đã cho một tay, kết quả cái này một nhóm vũ khí liền đã đạt đến luyện kim vũ khí bên cạnh, tính ổn định cùng dùng bền tính mạnh không chỉ một điểm, độ bền toàn bộ đều cho bộ đấy. Vẹn vẹn chiêu này kiến thức cơ bản tạo nghệ, liền đã bao trùm quý giác gấp trăm lần phía trên. A, thật đáng tiếc. Tiểu An thất lạc thở dài, sớm biết lời nói, ta liền đem ám tinh cũng bỏ vào. Ám tinh chính là hắn dấu ở trong tay áo vũ khí, cùng cái khác miếng sắt khác biệt, dài ước chừng 20 cm. Thôi mà vẫn đủ sắc thái không phân rõ chất liệu, nội bộ giống như có mờ hổ tơ máu du tẩu, nhưng tiểu An cầm ở trong tay thời điểm, lại không có chút nào sắt thép cường độ cùng tính bền dẻo, chẳng bằng nói mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Quý giác sở đều chưa sợ qua, cũng không phải tiểu An nhèm hỏi, mà là cái tia xem ra thường thường không có gì lạ bên giới, có thể dễ như trở bàn tay đem hợp thành thép cắt thành mảnh vỡ. Quý giác vạn nhất nắm bắt chơi hướng cổ vung hai lần, cái kia việc vui coi như lớn. Nghe nói An gia người quen dùng dạng này vũ khí, tại phát xạ khí pháp gia chỉ phía dưới, có thể đến không thể tưởng tượng nổi độ chính xác cùng hiệu quả. Dù sao, đầu năm nay tại hoang tập công tác Không có hai tay tuyệt chiêu, thực tế rất khó được. Hoàng nên, chúng chi còn muốn người thành thành thật thật nghe lời, lực uy hiếp liền nhất định phải đủ. Đáng tiếc cái gì đâu, Quý Giác cũng không quay đầu lại vỗ vỗ đầu, cái này còn không có ta đây a. Huống hồ, ta xử lý không được lời nói, quay đầu còn có thể cầm coi như nghiệp tìm lão sư mà. Làm học sinh liền điểm này tốt, chuyên nghiệp bên trên không giải quyết được đồ vật, tất cả đều có thể thông qua gọi điện thoại giao lão sư đến giải quyết. Đúng nga, cái kia phiền phức Quý Giác ca. Tiểu An mặt mày hớn hở, không chút nghi ngờ, tính chiếu hậu con mắt chiếu lấp lánh, thật giống như Quý Giác ca xuất mã hiệu quả kia khẳng định không sai đồng dạng ngược lại làm quý giác có chút áp lực lớn. Ta nói, tiểu han a, ngươi đối với ta năng lực kỳ vọng có phải là có chút quá lớn a? Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, ngươi đã là cấp năm đại lao hải, ta mới là bạch bản người mới, liền ma trận cũng không có chứ. Ta thật không có lợi hại như vậy a. Không, rất lợi hại a, nô no, phi thường lợi hại loại kia. Bình yên quả quyết lắc đầu, nói nghiêm túc, lợi hại hơn ta hơn nhiều. Ngươi một cái tay có thể treo lên đánh ta mấy cái a? Quý giác cười khổ, lại không phải sẽ giết người biết đánh nhau liền lợi hại. Nếu như có thể đánh thắng chính là người lợi hại nhất lời nói, vậy ta liền sẽ không cùng tỷ tỷ cãi nhau rời nhà trốn đi. Tiểu An ngửa đầu thổi gió, nhìn chăm chú trước mắt liền dưới. Văn tỷ rất lợi hại, Lão Trương cũng rất lợi hại, vẽ một chút tỷ lời nói, có đôi khi sẽ phi thường lợi hại. Quý giác ca, theo ta biết biết bắt đầu, vẫn rất lợi hại. Vì cái gì a? Quý Jacca hồ bị chọc cười. Bởi vì ngươi biết mình muốn làm gì a? Thiếu niên đương nhiên trả lời, vẽ một chút tỷ nói với ta thời điểm, ta liền biết, ngươi nhất định siêu lợi hại, biết mình muốn làm gì, biết mình nghĩ tới hạng người gì sinh, sau đó không chút do dự đi lên phía trước, đi cùng ngăn cản chính mình người vì địch, liền xem như sẽ chết cũng không tuối lầu. Ta cảm thấy dạng người này. Nhất định mạnh hơn ta quá nhiều. Quý giác trầm mặc, hồi lâu, thở dài một cái, chỉ là như vậy mà thôi đi. Mỗi người không đều có nghị qua sinh hoạt ta. Tiểu An lắc đầu, ta không có nha, không biết đạo tướng đến muốn làm gì, cũng không biết làm sao sinh hoạt mới tính tốt nhất, nhưng lại không muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ. Công tác cũng là bởi vì cái này, ta mới từ trong nhà chạy đến. Tiểu An thở dài, lúc đầu trừ chân trái bên ngoài, hai cánh tay cũng phải bị tỷ tỷ chém nước, nhưng cô cô giúp ta cầu tình. Nếu như 18 tuổi trước đó còn tìm không thấy kết quả mình mong muốn lời nói, cũng chỉ có thể đi về nhà làm việc nhi, làm không tốt lời nói nếu như không quay về, tay liền thật muốn bị chém nước. đây không phải là còn có 3 4 năm a. trâm gái tìm chứ sao? quý giác trầm mặc một lát, đông như nói, yên tâm có ta đây, liền xem như đến lúc đó tìm không thấy mình muốn qua sinh hoạt, nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng sẽ không mắt thấy người khác đem người tay chém nước. nô, no, văn tỷ kỳ thật cũng nói như vậy nha. tiểu an nghiêm túc nhìn hắn một cái, bất quá, quý giác ca ngươi đánh không lại tỷ tỷ, sẽ chết mất. Sú tiểu hài nhi nói chuyện làm sao ngay thẳng như vậy đâu? quý giác không cao hứng, lại cho hắn chán vô một cái, vậy ta sẽ không cho ngươi làm một đôi mượn tay người khác sao? Kỹ thuật sinh học ta cái này hai thiên đô nhìn ba lần, đến lúc đó khẳng định không chỉ hóa ngươi đi kéo đàn đạn thì bà đúng nga. Tiểu An con mắt lại sáng lên, giắt lấy góc cáo của hắn, đến lúc đó làm phi ngươi, quý giác ca. Cho nên ngươi liền đã ngầm thừa nhận đến lúc đó sẽ bị chặt tay sao? Trong nhà ngươi liền rất quái thật đấy tiểu lão đệ. Quý giác chỉ cảm thấy miệng đầy lão danh nhà không ra, nhưng lại tại tìm tới một chỗ an toàn, chuẩn bị dừng lại thời điểm, lại cảm giác Tiểu An tay bỗng nhiên đặt tại trên vai của mình. Cẩn thận, hắn nói, có đồ vật nhìn chằm chằm chúng ta. Quý giác sững sờ, thuận hắn chỉ dẫn nhìn sang. Phương xa cái kia nửa tòa vừa mới đổ sụp không lâu căn hộ bên trong, vỡ vụn tường tấm về sau, có bóng người thoáng một cái đã qua, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trông tới. Kính viễn vọng phóng đại bên trong, cái kia một khuôn mặt rõ ràng như thế, tựa như là cái trung niên nam nhân, râu ria sùng sòng, quần áo tả tơi, phảng phất kẻ lang thang, nhưng gương mặt lại là vỡ vụn, mặt bên phải bên trên lộn xộn mọc ra mấy cái con mắt, chát đậu. Cánh tay cũng thế, thêm ra hai đoạn, thật dài, kéo trên mặt nữa. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua. Phát giác được hai người ánh mắt cảnh giác về sau, liền hoảng loạn, quay đầu liền chạy. Chờ một chút. Tiểu An bàn tay nâng lên nhắm chuẩn, nhưng lại bị quý giác nhân xuống đến, tùy ý bóng người kia chạy xa, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An thu tay về, mờ mịt nhìn xem hắn, quý giác ca, đây không phải là người. Ta biết. Quý giác nhớ lại người kia ánh mắt, lau không đi cảnh giác cùng hoảng hốt, lại không biết vì sao, nhớ tới lò luyện cuối cùng lưu lại xuống lời nói, nếu như còn có cơ hội, còn mời ngài lại thi tại chúng ta thương hại đi. Lúc ấy quý giác không hiểu ra sao, chưa kịp hỏi rõ ràng. Bây giờ xem ra là ý tứ này a. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lò luyện đang bị giao cho linh hồn về sau sẽ hay không bởi vì những khôi lỗi này tao nộm mà thương suốt đau khổ đầu. Được rồi. Hắn lắc đầu, một lần nữa vận động chân ga, dù sao đối với chúng ta không có ác ý, đặt vào mặc kệ cũng không quan trọng. Chúng ta thay cái nơi đóng quân đi. Tiếng như Mã lại biến mất đang dần dần đổ sụp cùng vỡ vụn trong thành thị. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một chỗ khác không gian dưới đất bên trong, trong lầmù, chỉ còn lại từng cỗ phá thành mảnh nhỏ khôi lỗi hài cốt. Những cái kia dị biến về sau chiếm cứ ở trong này quái vật bị không lưu tình chút nào đều dọn dẹp sạch sẽ to lớn trong phòng, trừ thả trong góc phòng cùng tạm thức lô bên trên dần dần sôi trào cái nồi bên ngoài, không còn gì khác động tĩnh. mấy cái ngồi trên ghế thân ảnh không có chút nào động tác, đồng tử chống, giống, bất luận nam nữ già trẻ, trừ tiếng thở ra, lại không có bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. thang đến tiếng bước chân dần dần tới gần, có người đẩy cửa vào, khiêm to lớn bao khỏa, trên mặt mang nhẹ nhõm vui sướng ý cười. chín người lập tức lập tức đứng dậy, nên đón tiếp lấy, cân đối mà chu toàn chợt rút hắn xuống ba khỏa, mở ra, phân loại thu hồi trong bao công cụ, thu hoạch, thậm chí, tù binh. trong quá trình này, kẻ tiến vào trên mặt ngụy trang nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trống rông bình tĩnh. đều là một đám quỷ nghèo a. mười người cuối người đánh giá trên mặt đất thu hoạch đều nhịp lắc đầu, thanh âm trùng điệp cùng một chỗ mang quỷ dị thanh âm rung động, mà ngay tại mang về đồ vật bên trong lớn nhất là lấy quỷ dị băng vải quấn quanh lấy, thậm chí không cách nào dây duỗi người sống, tất cả tàn mát linh chất đều bị đều phong tỏa ở bên trong, mà khi băng vải bị mở ra lúc liền lộ ra cái kia một tấm tràn đầy hốt tái nhợt gương mặt. chờ đã, chờ một chút, cậu. lời còn chưa dứt, quay trung quanh ở bên cạnh mười người hít sâu một hơi chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương đoạn tuyệt, có tinh hồng khí tức từ dưới đất trên thân người bay lên, rơi vào trong miệng của bọn hắn, sinh mệnh, linh chất thậm chí linh hồn bản thân bị thoải mái thôn phệ, trắng trợn thao thiết. mà ngay tại trên mặt đất, cái kia một độ nguyên bản còn đang rễ rùa người, nháy mắt khô gắt biến thành xương khô đã bị ăn xong. mà đồng dạng tinh hồng tia chớp theo mười người kia trong mắt hiện hiện, dâng lên, hội tụ, liền trong hư không ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh mơ hồ, Pháng phất bị lột ra thi thể đồng dạng, cái kia ngưng kết thành thực chất linh hồn cả người vòng quanh tinh hồng. Mơ hồ có thể phân biệt ra được mỗi một sợi tinh hồng phía trên núp nick không trọn vẹn gương mặt, không biết nguồn gốc từ bao nhiêu người linh chất cùng mạnh vụ linh hồn, cấu thành cái này một bộ hóa thân. Mà mười người kia trong nháy mắt tan rã, ngã trên mặt đất, chỉ có giữa không trung bóng người, kiểm tra tay chân, im mắng thở dài, đều là một đám hàng thông thường, không có tác dụng lớn. Được vinh dự vô hình long tế hội mục giả, im mắng thở dài, cảm thụ được linh hồn lỗ hồng, biểu lộ tiếc nuối, chỉ có tiến đến gần một nửa. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị chu toàn, đem linh hồn của mình phân biệt mở ra, tại hơn 20 người trên thân, lại không nghĩ rằng. Tại liệt giới mở ra nháy mắt, tiến đến cũng chỉ có một nửa không đến. Bất quá, Lam đã sớm đến trùng sinh cấp độ thiên tuyển giả, hắn đúng là bằng vào phân tách linh hồn phương thức, vòng qua liệt giới hạn chế, tiến vào cái này một mảnh thế giới. Như là đã vào cửa, đều có thể tìm kiếm thời cơ, thông dòng khôi phục. Linh hồn thiếu thốn một nửa đối với cái khác thiên tuyển giả đến nói, khả năng cũng đã là đủ để đến chết trọng thương, nhưng đối với chìm đắm su cùng thăng biến hai đạo nhiều năm vô hình mà nói, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Tấu chương xong, chương 74. Cự tử. Chương 74, cự tử. Thiên tuyển giả nguyên thạch thập nhị giai, cảm hóa, biến, trùng sinh vượt trội bốn cảnh, cảm hóa giai đoạn là năng lực trưởng thành cùng tiến hóa, thuế biến giai đoạn thì đem chuyển hướng linh hồn cùng nhục thể dung hợp, từng bước khử trừ phạm thai thiếu hụt, mà trùng sinh cấp độ, linh hồn, năng lực, nhục thể ba cái chuyện để kết hợp về sau thiên tuyển giả đã có thể được xưng là vượt qua phạm nhân kỳ huyễn sinh vật. căn cứ thượng tiện cùng ma trận khác biệt, có người có thể tắm rửa liệt hỏa ngâm dung nham mà không đổi sắc, có người có thể tùy ý thu nhỏ cùng phóng đại chính mình nhận giới hình, còn có người như là trong truyền thuyết tinh linh có cây hòa hợp tùy ý mượn cỏ cây sinh cơ, còn có dứt khoát liền có thể biến thành quái thú, ma vô hình trùng sinh chuyển biến thì là linh thể hóa căn cứ ma trận ảnh hưởng, thậm chí có minh hà hóa đặc thủ, linh hồn cùng linh chất ở giữa hoàn thành triệt để chuyển hóa tùy ý một điểm linh chất đều có thể coi là bản thân hắn. dựa vào dạng này chuyển hóa, hắn mới được đến vô hình danh hiệu, ký sinh vô số. ở khắp mọi nơi đáng tiếc chính là, trong ngày thường vạn thử vạn linh kỹ xảo, tiến vào liệt giới về sau, thật kinh ngạc, thật giống như một vị nào đó họ quý tiên sinh, bị bản địa phi cá hộp hung hăng giáo làm người. có cực, mẹ nhà hắn tất cả đều là phân a, nguyên bản loại này không hồn không biết hối lỗi, là tốt nhất ký sinh cùng thao tác, làm sao? Hiện tại đụng phải một cái điên một cái, liền ngay cả chính mình cũng kem chút bị lây nhiễm, lâm vào điên cuồng. Tràng ngập như thế đông đảo hỗn loạn cùng điên cuồng linh chất, thật muốn không biết tốt xấu tất cả đều nuốt mất lời nói, liền xem như vô hình sợ rằng cũng phải tại chỗ nghiệt biến. Long tế hội mọi người chỉ là sùng bái dòng lực lượng, tới gần dòng bản chất, ý đồ lợi dụng cái này một phần cùng thánh hiền khởi nguyên tương đối tận thế chí lực, cũng không đại biểu mọi người liền muốn nghiệt biến a tốt A, loại này bệnh thần kinh vẫn phải có, nhưng tối thiểu vô hình không phải. Căn bản không hiểu rõ, đường đường một cái thánh hiền làm sao lại đem chính mình liệt giới làm cho cùng hố giáp đồng dạng? cho dù là lấy linh chất cùng linh hồn vì thức ăn ngon vô hình cũng chỉ có thể biểu thị mẹ nó hoàn toàn xuống không được miệng nhưng rất nhiều thánh hiền còn sót lại dấu vết không hề nghi ngờ xác minh hắn nguyên bản suy đoán nơi này chính là thủy ngân cuối cùng nơi chôn xương Giọng nghe tên kia tin tức xác thực không có vấn đề tĩnh mịch dưới mặt đất vô hình tham lam ngắm nhìn trước mắt khổng lồ dưới lần này nói không chừng thật có thể tìm được một bộ thánh hiền thân thể chỉ là nghĩ đến điều này hắn cũng đã đói khát khó nhịn chưa hề từng có sâu như vậy cắt dụ hoặc quý dắt cảm giác mình đã đói điên tại rốt cục trì hoãn tới quỷ công cầu triển khai cộng tác viên phường phòng an toàn bên trong. Quý giác chính gian nan khôi phục trạng thái, bảo đảm năng lực của mình, thân thể cùng linh hồn đều ở vào trạng thái tốt nhất điên cuồng chạy nước miếng. Không phải là bởi vì bên cạnh bình yên cùng tiểu nữ mã, mà là tại trong linh hồn hắn, cơ hội cùng năng lực gần trong gang tốc này chút ít tinh túy, năng lực đang điên cuồng sao động, tựa như là bị buộc lấy cổ như chó điên. Không, sắc được nói, là quý giác cảm giác chính mình có như vậy một bộ phận đã nhanh điên, muốn đầy đất lan loạn, cảm giác toàn thân có con kiến đang bò, không ngừng đang cầu khẩn chính mình, đến một ngụm đi, ca, liền đến một ngụm. Quý giác chỉ có thể dùng hết tất cả tinh lực, khất chế chính mình, nói cho chính mình nhân lại nhấn lại, nhấn lại. Nhưng trước đó lúc ở bên ngoài, hắn còn có thể nói địa điểm không đủ an toàn, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hôm nay vận thân cầu ca công xưởng bên trong về sau, nguyên bản đã thổi qua liền phá lực ý chí, đã dần dần sắp chịu không được cái kia trong phế phủ chỗ tràn ngập bởi khác. Thẳng đến cái kia đói khát đến đỉnh cao nhất, Quý Giác lại không cách nào chống cự đi mẹ nhà hắn nhấn lại, nhấn không được. Giang buộc bên trong năng lực trong nháy mắt giải thoát, máy móc hàng thần huy hiệu phía trên tia sáng bắn ra, phóng tới lưu lại tại thể nội nát tán tinh túy. ngao một mùn. Huyễn cái sạch sẽ. Lại sau đó, liền không có sau đó. Quý Giác, mắt tối sầm lại, thật giống như trong lúc bất chợt bị người dùng đại truy hung hăng vung mạnh tại trên chán, ông ông tác hưởng đồng thời hồn linh đồng bền giống như có tiếng gì đó ở bên tai vang lên nhưng cũng nghe không rõ ràng thẳng đến cuối cùng kịp phản ứng à nguyên lai là óc của ta sôi trào rơi thanh âm á hắn chết để mất đi ý thức vô cùng tận cảm nhận ký ức cùng thể ngộ như là thác nước xuyên vào linh hồn của hắn nháy mắt đứng máy quý giác năng lực suy tính rót đầy thế nhưng là còn không có ngừng còn tại thô bạo tràn vào kéo dài không dứt rõ ràng chỉ là loãng một cái trong nháy mắt nhưng lại giống như kinh lịch trăm ngàn năm thời gian quá nhiều quá nhiều hỗn loạn không chịu nổi trạng cảnh cùng hồi ức, nhưng càng nhiều là giá luyện cùng rèn đúc. Những cái kia ấn khắc tại trong lò luyện ghi chép cùng lịch sử sôi nổi ở trước mắt. Không, cái kia chân thực đến giống như là trong thân thể của mình chuyện xảy ra, bây giờ chỉ là nhớ lại, cho nên mới sẽ rõ ràng như thế. Hắn khi thì thiêu đốt chín cái ngày đêm, đi hòa tan không biết tài liệu, lần lượt lấy liệt diễm chấn áp cái kia tựa như vật sống phản kháng. Hắn khi thì phản phất dây truyền sản xuất, đại lượng hóa đi xử lý đại lượng sắt thép máu tươi đi nước chảy mây trôi sáng tạo ra một khỏa lại một khỏa hóa thành huyết nhục máy móc trái tim. Mà càng nhiều thời điểm. Hắn đại tham dự cái nào đó khổng lồ công trình một bộ phận, dốc hết chính mình toàn lực đi từng lần một thuần hóa trong lò luyện thiết quang, chỉ chờ mong vô cùng tận gần sát vật tính cực hạn. Kia là tựa hồ là một thanh không chọn vẹn lưỡi kiếm. Bất luận như thế nào đi kêu gọi, đi xúc động, đáp lại chính mình, chỉ có yên lặng. Ngẫu nhiên cái kia kiếm lưỡi dao phản phất từ trong an nghỉ thức tỉnh náy mắt, hơi chấn động một chút, liền sẽ hiện ra vang vọng toàn bộ liệt giới âm vang kiếm minh. Tên của nó gọi là Biến đổi. Lấy kết thúc chi rồng diễm làm lửa, a thở sơ thánh hiển chi cốt vị nguyên, chưa cô hình, mà khi cái kia mũi nhọn rèn luyện rèn luyện hoàn thành trong nháy mắt kia, sẽ hóa thành triệt để chặt đứt vĩnh hằng thời đại huy hoàng chi quang, quý giác đắm chìm ở trong đó, quên đi tất cả. Toàn thân tâm đầu nhập vào cái kia phảng phất lấy bản thân linh hồn vì đá mài ma luyện bên trong, thẳng đến ngày đó, mũi nhọn trọng chấn, khối thứ nhất kỳ ban từ trên thân kiếm rơi xuống. Hắn giống như nghe thấy thế giới sụp đổ thanh âm, lạ như thế xa xôi. Thẳng đến dài rằng giật lại dài rằng giật thời gian về sau, hắn giống như theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nghe thấy lạ lẫm lời nói. Ngay tại cái kia một tòa gác trung bên trong, ngoài cửa sổ đã là một vùng phế tích, thiên nguyên chi tháp, không thấy tăm hơi, mà tại tàn tạ gác trung bên trong Đối thoại lại vẫn còn tiếp tục. Như thế tưởng tượng sát thực đặc biệt xảo nghĩ, nhưng không khỏi cũng khoa trương quá mức. Khô gầy nam nhân khai than, huống hồ, thượng tiện Mao Định lịch sử đã là gấm một bộ phận, ngươi làm, hơn phân nửa là phí công. Không từng làm, ai biết. Thủy Ngân vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phế tích, cự tử là đến ngăn cản ta sao? Mặc đều đã không tại, liền đừng đề cập loại kia lộn xộn tên tòa nhà. Huống hồ, liền xem như làm cự tử thời điểm, ta cũng chưa bao giờ cưỡng chế mệnh lệnh ngươi làm qua cái gì à? Được xưng là cự tử nam nhân khẽ than, khoát tay một cái, Làm như vậy sẽ có hậu quả gì không?" Ngươi khẳng định rõ ràng. "Ta chỉ là rất hiếu kỳ." Thủy Ngân, ngươi sẽ vì chính mình làm lựa chọn mà hối hận sao?" Thủy Ngân quả quyết trả lời, "Chưa từng có." "Tương lai sẽ." Cự Tử nói, "Chuyện tương lai, tương lai rồi nói sau." Thủy Ngân rốt cục quay đầu lại, nói cho hắn, "Cự Tử, ngươi nên đi." Nhưng Cự Tử vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, không hề động, chỉ là nhìn xem nàng hồi lâu. "Ta hối hận qua." Hắn nói, "Ta vì tự mình làm rất nhiều chuyện, hối hận qua, không chỉ một lần." Nhưng hối hận thời điểm, liền đã muộn, lại thế nào sám hối cũng vô dụng cự tử thở dài, trịnh trọng thật cầu, không muốn lại dẫm vào ta vết xe đổ. Thủy ngân lại không có nói chuyện. Trầm Mặc nhìn xem hắn, hồi lâu, thu hồi ánh mắt, cuối cùng nói đường, cự tử, ngươi nên đi. Cự tử không nói gì thêm, ý mắng than nhẹ, đứng dậy rời đi. Từ đó về sau, lại không có bất luận kẻ nào bái phỏng. Công xưởng bên trong chỉ còn lại Trầm mặt. trừ ngẫu nhiên luyện kim công tác bên ngoài, Thủy Ngân càng ngày càng nhiều trong thời gian, đều đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hết thảy, chỉ là nhìn xem, phàn phất chờ đợi, chờ đợi, lại chờ đợi. Cô độc một người thời điểm. Nàng thỉnh thoảng sẽ ca hát, thưa thất thanh âm quanh quần tại yên tĩnh công xưởng bên trong. Niệm cố hương, niệm cố hương, cố hương thật đáng yêu. Thiên thanh thanh, gió lạnh lẽo, nỗi nhớ quê trận trận đến. Cố hương người nay như thế nào, thường nhớ mãi không quên. Trong tiếng ca, ngoài cửa sổ hết thảy tự phế khư chuyển làm thành chấn, sau đó lại từ thành chấn thất bại vì phế tích, lần lượt lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi. Nhưng cố hương cùng cố nhân đều không thấy. Thằng đến có một ngày, cái kia từ đầu đến cuối đều đứng lặng ở phía trước cửa sổ thân ảnh, cũng biến mất không còn tâm tích. Từ đó về sau, 400 năm trong thời gian. Ngoài cửa sổ vang lên lại không phải giả tạo tiếng cười cười nói nói, mà là hàng thật giá thật. Rên rỉ gào khóc. Đây chính là dài rằng giặc chi mộng kết cục. Trong công xưởng, Quý Giác mồ hôi đầm địa mở mắt, kịch liệt thở dốc. Bình yên đưa lên nước. Ta ngủ bao lâu? Quý Giác cảm giác cổ họng của mình muốn làm khát vỡ ra. "Ba giờ, nhiều một chút." Tiểu An trả lời. "Mới ba giờ, nhưng lại giống như qua mấy trăm năm." Trong lò luyện chỗ tổn lưu ghi chép cùng ấn ký quá sâu, đến mức Quý Giác cơ hồ mê thất chính mình, nhưng giờ phút này khi hắn ý đổ hồi ức thời điểm, lại phát hiện hết thề đều cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ, anh cấp ký ức trở nên phá thành mảnh nhỏ, cấp tốc tiêu tán. thậm chí đang nỗ lực khái quát cùng miêu tả lúc, đều trở nên không có chỗ xuống tay. duy nhất còn có lưu ấn tượng là trong ngậm nhìn thấy trắng cảnh, cái kia được xưng là cự tử người cùng thủy ngân ở giữa đối thoại. nếu như quý giác đầu vóc không có bị cháy hỏng lời nói, như vậy hắn bản thân nhìn thấy cự tử, hẳn là vĩnh hằng đế quốc phản kháng tổ chức mặc thủ lĩnh. làm từ trong ngậm tỉnh lại lúc, hắn thậm chí không cách nào nhớ lại người kia mặt, ngay cả âm thanh đặc thù đều đã triệt để lãng quên. nhưng duy chỉ có liền xem như bị đốt thành cho cũng quên không được, là đối phương trước ngực châu đeo huy hiệu quen thuộc như thế, hắn lóc chệ dơ cổ tay lên, nhìn về phía đồng hồ. tại trên mặt đồng hồ, như là cơ trụ cột hình bóng tiêu chí, im mắng, chiếu sáng rạng rỡ. cả hai không có sai biệt. quỹ đạo trời, quỹ rắc nghẹn nào thì thầm. căn cứ vạn tượng thông thức bên trong nói tới, thế năm tồn tại sớm tại vĩnh hằng đế quốc thời kỳ liền đã xuất hiện, mà quỹ đạo trời hẳn là vào lúc đó liền đã chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí, đồng thời tại thai biến kỷ nguyên mở ra về sau, vẫn như cũ kéo dài hơn 100 năm. cự tử trên thân lại đeo cùng quỹ đạo trời có quan hệ vi hiệu, giữa hai bên lại có quan hệ gì? hắn rơi vào trầm tư. sau đó đương nhiên cái gì đều không thể nghĩ ra được thiếu thốn manh mối thực tế là quá nhiều ở giữa trống không cũng có quá nhiều quý giác biết bất quá là trong lịch sử đối với chuyện cũ một chút ngược dòng tìm hiểu thậm chí tinh túy mang đến một chút phù quang lược ảnh mảnh vỡ mà thôi thật muốn dựa vào cái này có thể suy luận ra vĩnh hằng đế quốc phá diệt chi mê lời nói vậy hắn còn làm cái gì công tượng trực tiếp đặt ngông ngồi tại ả hệ thờ thượng thiện chi vị mắc lửa tiên tri ha không càng đáng tin cậy căn bản nghĩ mãi mà không rõ nhưng nghĩ mãi mà không rõ sự tình cũng không cần phải nghĩ càng quan trọng chính là chuyên chú hiện tại liền nói ví dụ quý giác cúi đầu nhìn về phía hai tay theo tinh túy bên trong mang đến thu hoạch. Thật có lỗi, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Gần nhất đi ra ngoài tại bên ngoài, quê quán bên này mọi việc khó phân, lão bà cũng bởi vì mệt nhọc quá độ sốt cao không lùi, thực tế là không, có thời gian gõ chữ. Bất đắc dĩ xin phép nghỉ, vạn phần thật có lỗi, tấu trương xong, chương 75. Người địa phương. Chương 75, người địa phương đầu tiên, thu hoạch lớn nhất, chính là thanh tiến độ đồng hồ bên trên, một giờ tiêu chí, đã bị rực rỡ màu vàng trôi tràn ngập, chỉ để rót đầy đâu chỉ rót đầy, đầy sắp tràn ra tới. Nguyên bản tại quý rắc cùng lá gan phía dưới, Vẹn vẹn là một tháng tiến độ liền đã đến 70 phần trăm nhiều, mà bây giờ, một hơi nhi tiêu hóa hết lò luyện túi kinh nghiệm về sau, thanh tiến độ đã triệt để nó bạo. Nếu như không phải quý giác không có ma trận, không có thượng tiện chúc phúc lời nói, vậy hắn hiện tại đã sớm tiến giai. Cũng may, hiện thực không phải cứ cho rút thẻ trò chơi, dư thừa, điểm kinh nghiệm, cũng không có bị lãng phí, hết thảy cảm ngộ cùng biến hóa đều đã cùng quý giác năng lực cùng linh hồn triệt để dung hợp. Không ai quy định một giai đầy về sau liền nhất định phải hai giai, trên thực tế, thiên tuyển giả tại đẳng cấp thấp thời điểm nếu có lựa chọn Thường thường sẽ tận lực gia tăng tự thân tích lũy, mãi cho đến năng lực lại tiến vào không thể tiến vào về sau, mới có thể lựa chọn tiến đến giai trên trình độ lớn nhất tăng cường tự thân trị số đây cũng là Diệp giáo sư cùng văn tỷ nhắc nhở qua chính mình không biết bao nhiêu lần sự tình cảm hóa giai đoạn mỗi một phần ưu thế cùng sở trường đang thay biến, chúng sinh cùng vượt trội giai đoạn đều sẽ chỉ số hình tăng trưởng cùng phóng đại đầu năm nay, hoang dại các thiên tuyển giả không bị tổ chức lớn để vào mắt cũng là có nguyên nhân, khuyết thiếu dẫn dắt, ma trận cùng các loại phụ trợ cùng duy trì, thậm chí lý luận dẫn dắt, hàng bắt đầu bên trên có đôi khi quá nhanh, liền mang ý nghĩa kế tục không còn chút sức lực nào. Khi địch nhân biến thành cơ chế quái và trị số quái kết hợp thế lúc, tiêu hao tiềm lực tiên tuyển giả cũng chỉ có thể ôm hận kinh ngạc. Bất quá, bây giờ quý giác tình trạng, đã không phải là nội tình khiếm khuyết vấn đề, mà là nội tình cho lò luyện một phát lớn kinh nghiệm thuật cho rớt đầy, cũng nhanh cho chống đỡ nổ. Một hơi ăn thành cái 300 cân mập mạp đi mau bất động đường đánh cái so sánh lời nói, thật giống như mở quen thuộc trong xe, động cơ bỗng nhiên đổi thành máy bay, hơi một không chú ý, máy móc hàng thuần xuất lực liền sẽ quá mạnh, mơ hồ có chút không cách nào khống chế hiện tượng. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, tiến vào cái giai liền xong việc. Nhưng vấn đề lại trở lại ngay từ đầu thời điểm muốn tiến giai liền nhất định phải tìm kiếm ma trận sau đó lại thu hoạch chúc phúc không phải cây kỹ năng điểm lệnh ai biết có thể ngẫu nhiên cái quỷ gì kỹ năng đi ra nhưng ma trận phi công vẫn như cũ không có chút nào hạ xuống mà so với thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng càng quan trọng chính là lò luyện tinh túy bên trong mang theo cho hắn rất nhiều cảm ứng cùng ghi chép có lò luyện tự mình kinh lịch hồi ức cùng thể nghiệm nếu như trước đó cộng minh là cho hắn bên trên một đường nhập môn khóa lời nói như vậy tinh túy bên trong mang đến hải lượng ghi chép chính là hàng thật giá thật thực tiễn thể nghiệm đến mức thể lưu luyện kim thuật triệt để nhập môn đối với 12 thượng tiện lý giải đã vượt qua trước đó không biết bao nhiêu lần không chỉ là như thế, tại luyện kim thuật tứ đại yếu tố, dương thăng, thuần hóa, tụ tập biến, hiệp luật phía trên, cũng không nhỏ tiến cảnh đây mới thực sự là quý giá địa phương. từ hôm nay trở đi lên, quý giác chính là được vinh dự cổ đại trong luyện kim thuật thất truyền, thể lưu luyện kim thuật chính thức người thừa kế. lấy hai biến kỷ nguyên mở đầu làm tiêu chuẩn tiến hành phân chia lời nói, cho tàn nhất hệ luyện kim thuật cũng chia qua đời này. cung triệt để hoàn thành chuẩn hóa cùng độc lập hóa hiện đại luyện kim thuật so sánh, cổ sớm trước đó đám thợ thủ công là căn bản không có quy củ nhiều như vậy cùng yêu cầu, thậm chí không có luyện kim thuật cái này một đơn độc phân chia nó cùng nhìn trọng tỉ công thức thiên nguyên khế ước ạ hệ tơ xem bói cùng dự báo thăng biến nghi thức chờ một chút thượng thiện giữa hệ phái lưu truyền thông dụng năng lực toàn bộ phân loại làm bí nghi lúc đó đám thợ thủ công cũng có manh liệt cá nhân đặc sắc đồng thời cũng có được khác biệt phiền phức đơn thuần theo thủ đoạn đi lên nói liền lộn xộn tại luyện kim lúc dùng máu người dùng linh hồn dùng các loại đồ vật loạn thất bát tao tế tự dùng các loại quý giác vắt hết óc đều không nghĩ ra được phương pháp ngươi đừng hỏi nó là nguyên lý gì hỏi cũng không biết hỏi chính là không trọng yếu dựa theo diệp giáo sư thuyết pháp nguyên thủy thời kỳ luyện kim thuật tựa như là một đám người đi vào thang máy Có người ngựa mặt lên trời cười to, có người quỳ xuống đất dập đầu, có người tùy chỗ đi tiểu, có người không làm gì. Cứ như vậy, mọi người mơ mơ hồ hồ thăng lên, về phần tại sao, mỗi người đều cảm thấy cùng chính mình làm có quan hệ. Nhưng cái vấn đề này sâu quỷ chỗ ở chỗ, làm ngươi sau đó suy nghĩ thời điểm, ai cũng không biết nút thang máy là ai ấn. Ta suy nghĩ, tiến vào phòng vệ sinh ngược lại đi bốn bước, hô một tiếng xanh đậm, nói một câu đừng khinh thiếu niên nghèo, hoặc là gọi một câu yêu cùng giảng buộc, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Quả thực một cái so một cái môn chưa có một cái trung thô sơ giản lược hệ thống bên ngoài theo tầng dưới chốt lo liền cùng hiện đại luyện kim thuật hệ thống hoàn toàn khác biệt thậm chí có đi ngược lại nhưng cái này cũng không hề ý vị bọn hắn không có chỗ thích hợp vừa vặn tương phản có đôi khi tại bỏ qua một bộ phận tiện lợi tính cùng phổ cập tính về sau hắn thu hoạch được tăng cường đã viễn siêu hiện đại công tượng tưởng tượng mà tại vĩnh hằng đế quốc thời kỳ cuối hai biến kỷ nguyên trước đó tạo ra thể lưu luyện kim thuật thì thân kim cả hai sở trường lúc đó luyện kim thuật lý luận đã cùng hiện đại xu thế cùng chỉ là khuyết thiếu về sau mấy vị thánh hiền thống hợp đồng thời cũng truyền thừa cổ điển luyện kim thuật mãnh liệt đặc sắc Tại bỏ qua Dương Thăng cùng Hiệp luật hai đại yếu tố về sau, Thể lưu luyện kim thuật tại thuần hóa chi đạo bên trên tạo nghệ có thể sương động bộ thiên hạ. Hán độc truyền tuyệt kỹ là đối với vật thể bên ngoài cùng bản chất ở giữa thống cùng, tiến tới thông qua bản chất tăng lên, đảo ngược tăng lên bên ngoài cường độ cùng công năng. Cho dù vừa mới ra lọ thời điểm chẳng qua là sát thường chi nhận, chỉ cần người sử dụng tiện thêm bảo dưỡng, lấy tự thân linh chất tích lũy tháng ngày tiến hành câu thông, thai ngén linh tính, như vậy liền đủ để tự động trưởng thành là phong mang vô song danh kiếm. Mà đây chẳng qua là cơ bản nhất, tại thánh Hiển thủy ngân thủ hạng, hết thề tác phẩm đều tựa như tự nhiên không có chút nào bất luận cái gì dịu đục cùng ra công dấu vết, tính nhận ngấp mạnh đến không hợp tối thường đồng thời, còn gồm cả số nhiều hình thái cùng công năng. Có thể nói, là Thủy Ngân một tay đem thể lưu luyện kim thuật nâng lên đến bây giờ độ cao. Quý Giác bây giờ kiến thức đã học sẽ nắm giữ, cũng chỉ là nàng khai sáng ra mấy cái cơ sở mạch kiến cùng cấu tạo mạnh suy nghĩ thôi, khoảng cách cường giả chân chính như là Diệp giáo sư như thế đại sư, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đầy đủ. Ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi lên, xin gọi ta, Mực Hiệp. Tại Quỷ Công Cầu di động công xưởng bên trong, lò luyện phía trước Quý Giác hưng phấn triển khai cánh tay sau đó bốn đầu luyện kim xử lý về sau thủy ngân thân thể liền theo phía sau lưng của hắn phía trên kéo dài mà ra, tựa như là biển sâu quái vật mềm hoạt, nhúc nhích nhúc nhích khí vô lực nổi đồng bền giữa không trung, nhìn qua không giống như là cái gì mạnh mà hữu lực cánh tay, ngược lại càng giống là xúc tu, nhúc nhích nhúc nhích đây chính là quý giác học song thể lưu luyện kim thuật về sau cái thứ nhất thành quả, Liếc mắt phương pháp tu tử, giã rưỡi, tiểu an đưa tay chọc chọc, một đoạn liền từ giữa gây thành một nửa rơi ở trên mặt đất, như là sắp chết cá bay nhảy, nhúc nhích trở về quý giác phía sau lưng, rất yếu không hiểu chuyện tiểu hài nhi như thế lời mình, sau đó bị thẹn quá hóa giận quý giác phản bác, cái gì xấu xấu cũng rất đáng yêu, có thể giải như vậy đã rất lợi hại, bền bỉ mới là trọng yếu nhất cái gì, một mảnh sung sướng bầu không khí. tin tức tốt, học xong, tin tức xấu, khoảng cách chính thức ứng dụng còn mẹ nó có lao dài một đoạn đường đâu. thể lưu luyện kim thuật tự nhiên là tại xử lý chất lỏng loại hình phương diện có độc hưu sở trường. thí dụ như thủy ngân cái danh hiệu này chính là đến từ nàng đối với thể lỏng thủy ngân xuất thần nhập hóa ứng dụng. quý giác tự nhiên cũng bắt trước bữa, học theo đang tiếc, lấy hắn bây giờ bạch bản người mới lực khống chế cùng tạo nghệ căn bản không thế nào trèo chống phức tạp như vậy công cụ vận chuyển, căn bản chính là bộ dáng hàng. Ngược lại là bốn đầu biến thành một đầu về sau, linh mẫn không ít, chí ít có thể giúp hắn cầm cái công cụ sách cái bao đơn giản đến nói, đồ chơi. Chân chính ứng dụng cùng thành quả, ngược lại là hắn tiện tay mà làm một cái khác đống đồ vật. Ngay tại bên cạnh trên ba lô trong hộp, lít nha lít nhít đạn đầu đạn nội bộ, đều mở lỗ về sau, bị đóng gói lấy đặc thủ xử lý thủy ngân. Dự đoán khắc họa hoang khư cùng đại quần thượng tiện hiệu, lấy tăng cường hắn kiên cố tính cùng lực phá hoại, đồng thời, tăng cứ tình trạng, có thể đổi thành khắc họa cái khác thượng tiện đặc thủ vật liệu đạn, lấy phát huy khác biệt hiệu dụng. Thông qua thể lưu luyện kim thuật, đối với toàn bộ đạn tiến hành cường hóa cùng tăng lên. Đem thủy ngân làm vật dẫn về sau, liền không cần tiểu an lâm thời nạp điện, có thể dự đoán lấy kiếm minh ma trận cường hóa hoàn tất về sau, bảo tồn lại. Tại thời điểm cần thiết, tùy thời kích phát, trên trình độ lớn nhất giải quyết trước mắt quý giác lực công kích không đủ, gặp được mai rùa về sau khó mà phá phòng vấn đề. Đơn thuần chiêu này, quý giác chuyến này không coi là được không? Chỉ là ma trận làm sao bây giờ? Phi công, Diệp giáo sư ngươi cho cái này công lực không dùng được a? Phiên bản đều thay đổi bao nhiêu lần? Theo tiến vào liệt giới đến bây giờ, manh mối sờ một đồng lớn đều nhanh sở đến trụ trời sụp đổ, vĩnh hằng đế quốc hủy diệt chi mê, kết quả phi công một cây cái bóng lông đều không có, chính mình sẽ không phải liền muốn như thế kẹt cấp đi. Nghĩ đến chính mình có khả năng không công mà lui, cũng có khả năng không có đường nhưng trở lại, muốn ở trong liệt giới này sống quãng đời còn lại, quý giác liền có chút tê cả ra đầu. Nhưng lại tại hắn trầm tư thời điểm, quỷ công cầu chợt phát ra âm thanh đường ngây ngốc, tiểu tử, nó nói có người đến. trong hư không, tia sáng phát hoạ, hiện ra cảnh tượng bên ngoài, liền tại bọn hắn lâm thời đóng quân phía tích phòng an toàn bên ngoài, mấy cái lén lén lút lút cái bóng hướng về bên này thăm dò. Hiếu kỳ nhìn quanh. Ánh mắt cảnh giác, trong tay bưng nặng nề lại khổng lồ vũ khí, giống như là loại nào đó xuống ống, nhưng là ngoại giới chưa thấy qua bộ dáng. Chủ yếu là diện mạo của bọn hắn, bao nhiêu đều có chút dị hóa cùng vỡ vụn dấu vết, so như giả thu hoặc là thân thể biến lớn dị, mà tại phía trước nhất, dẫn đầu là cái kia đã từng bị quí giác thả chạy người địa phương. Quý giác, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đây là nổ cỏ không trừ gốc gì chứng a, nhưng lại tại hai người cảnh giác cùng trong chuẩn bị, cái kia trung niên nam nhân do dự hồi lâu, thế mà rời đi đồng bạn, hướng về bên này đi tới, vần quanh phế tích tìm không thấy công xưởng cửa vào. Nâng lên dũng khí phảng phất liền tiêu tán. Ngồi ngay đó, tựa như là chờ lấy bọn hắn xuất hiện đồng dạng. Tiểu An đứng dậy chống đỡ quầy trượng, lại bị Quý Giác để lại. Chưa chắc là đến đánh nhau. Hắn nói, "Ta đi xem một chút, làm tốt phòng hộ chuẩn bị về sau." Hắn đẩy cửa ra. Thật giống như, chóng rống xuất hiện, không chỉ là cổng người trung niên giật nảy mình, liền ngay cả nơi xa những người kia giống như đều hoảng sợ, nâng lên vũ khí, lồm lớp lo sợ. "Chuyện gì?" Quý Giác tò mò nhìn nam nhân kia bộ dáng, "Ta giống như không có làm qua bản địa TV nghiệp vụ a. Làm sao TV Phi đều thu được nơi này đến rồi?" Cái kia dị hóa nam nhân do dự một chút, mở miệng nói ra, kẻ ngoài lai, like, phiền phức mời đi theo ta. Hắn nói, tiên tri muốn gặp ngươi. Lần này, đến viên Quý Giác Trầm Mặc. Tạm thời không đề cập tới đối phương mời, chỉ là, tiên tri, loại này điều quỷ thần côn từ đi ra, liền để hắn có một loại không hiểu bất an cùng cảnh giác cảm giác. Hắn quay đầu cùng phía sau cửa hết sức chăm chú tiểu An liếc nhau một cái. Châm rãi lắc đầu. Không có ý tứ, ta gần nhất có chút bận đều, không quá có công phu tham gia các ngươi bản địa đặc sắc có sức sống câu lạc bộ đoàn xây hoạt động, hắn nói, gặp mặt coi như xong đi. Nam nhân sững sốt một chút, trong miệng phát ra thanh âm rồn rập lên, giống như là người thanh âm hỗn hợp loại nào đó côn trùng gọi tiếng, giống như sốt ruột, hồi lâu, Quý Giác mới nhận biết ra hắn đang nói cái gì. Thiên Chi nói, nàng biết phi công ở nơi nào. Quý Giác, cứng nhắc ngay tại chỗ. Hồi lâu, hắn quay đầu, nhìn Tiểu An lướt mắt, do dự tự hỏi dài rằng giặc thời gian về sau, chung quy là im lặng thở dài. Dẫn đường. Hôm qua xin phép nghỉ một ngày ở trên đường, cuối cùng là trở về nhà. Nhưng tin tức xấu. Bạch Trạch Dương. Vài năm đã qua, đây coi như là lần thứ nhất Dương. Ta trước mắt tạm thời còn không có triệu chứng, nhưng không biết tiếp xuống có thể hay không trúng chiêu, nhưng cảm giác hơn phân nửa đã ở trên đường. Nếu như ta hai ngày này mất trí ngốc bức viết sai thứ gì, còn mời mọi người kịp thời dùng thai to hạt dưa thức tỉnh ta. Cùng, trước đó hoạt động ban thưởng, cần trì hoãn một đoạn thời gian cấp cho, dù sao vận doanh quan bản nhân đã tiến vào sinh hoạt không thể tự lo liệu trạng thái, tấu chương xong, chương 76. Thiên tri. Chương 76, Thiên tri. Tình trạng không rõ dưới tình huống, tùy tiện tiến vào địch nhân hào hộ, rất là không côn ngoan. Nhưng đến đều đến, hài tử còn nhỏ. Huống hổ quý giác là thật không có cái gì phi công manh mối, vì có thể tiếp tục thăm dò xuống dưới, dạng này phong hiểm nhất định phải bước lên. Huống hồ, có cầu ca nơi tay, còn có tiểu nữ mã, thậm chí tiểu an dạng này vương bài bảo tiêu, thời điểm mấu chốt chạy vẫn có thể chạy trốn được. Cứ như vậy, đi theo đám bọn hắn, đi vào một tòa trong phía tích, kéo ra ngụy trang tấm che về sau, vậy mà là một đầu hướng phía dưới đường. Toàn bộ thành trấn cống thoát nước rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, giăng khắp nơi, cấu thành phức tạp, đi ở trong đó, thậm chí phảng còn có từ trường bá la bàn rất nhanh liền không phát huy được tác dụng cứ như vậy, tần tầng hướng phía dưới, mai cho đến cống thoát nước chỗ sâu nhất, mới nhìn đến một cái vết dỉ loang lổ cánh cửa xếp, mà phía sau cửa không gian lại lớn ngoài dự liệu. quả thực là cái cỡ lớn nơi đóng quân, nguyên bản những cái kia căn bản không phát huy được tác dụng nước bẩn xử lý công trình đã bị triệt để ném đến một bên, thay vào đó chính là từng tòa giản dị nhà lều cùng liệu trại. cùng bên ngoài lộn xộn bộ dáng khác biệt, bên trong ngược lại có loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng đủ loại trên thân mang dị hóa dấu vết người trên quảng trường ghé qua, còn có bày quầy bán hàng, nhưng trên quầy hàng đều là một chút áp xúc đồ ăn cùng các loại nhìn không rõ đồ vật. Toàn bộ nơi đóng quân tựa hồ có 60, 70 người, giữa lẫn nhau quan hệ mật thiết, phát giác được kẻ ngoại lai tình trạng về sau, bao nhiêu thần sắc đều để lộ ra một tia cảnh giác hoặc là đề phòng. Mũ mụ, có tiểu hài tử thanh âm vang lên, xe đẩy nhỏ bánh xe quay lại đây. Nhưng trên xe lại là cái hoàn toàn thay đổi không trọn vẹn thân ảnh, một cái tay thôi động xe đẩy nhỏ tiến lên, nhiệt tình ôm lấy đi ở trước nhất người trung niên. Phát giác được quý giác ánh mắt về sau, liền có chút hoảng sợ tránh ở sau lưng người trung niên, dùng vải rách che khuất chính mình hơi dị hóa thân thể, cẩn thận từng ly từng tí. Vỡ tan lõm trên gương mặt, một viên đen nhánh viên thủy tinh xung làm con mắt tác dụng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm quý giác hai người bộ dáng, phát giác được hắn ánh mắt về sau, lại cấp tốc giấu tại đằng sau đi. "Tiểu Cửu có ngoan hay không a, về trước đi đợi lát nữa ta tới thăm ngươi." Trung niên nam nhân phảng phất nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của hắn, "Ta dẫn bọn hắn đi gặp tiên tri." Đưa mắt nhìn tiểu hài nhi rời đi về sau, người trung niên không có giải thích cái gì, mang lấy bọn hắn một đường hướng vào phía trong, mai cho đến cái kia trước một cánh cửa, hai cái khôi ngô dị hóa bóng người chồng coi ở bên ngoài. Xin đem vũ khí lấy ra. Người trung niên nói, mặc dù rất mạo phạm, nhưng chúng ta không thể cho phép các ngươi mang loại vật này đi vào thấy tiên Chi. Phát giác được người chung quanh ánh mắt, Quý giác cũng không hề động. Nói thật, ta cũng có chút sợ hãi. Quý giác tham dò mà hỏi, có thể hay không để tiên Chi rời bước, đi ra một hồi đầu. Vui, gắt cổng giận dữ mắng mỏ, Kẻ ngoại lai, không nên quá làm cản. Không sao, ở sau cửa, thanh âm khàn khàn vang lên. Mang không mang vũ khí đều giống nhau, thiên tuyển giả năng lực, các ngươi không rõ ràng, không cần thiết như thế giả vờ giả vị. Mời đến đi, hai vị ngoại lai tiên sinh, bị giới hạn thân thể nguyên nhân, ta thực tế là không có cách nào ra ngoài, nếu không không có phiền toái như vậy gác cổng mấy người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút về sau, chung quy là vì bọn họ kéo cửa ra, phía sau cửa gian phòng ngoài dự liệu chống rỗng, cũng không có trong dự đoán loẹt loẹt bày biện cùng trang trí, chẳng bằng nói chống rỗng. chỉ có hai tấm cái ghế, một cái ghế đã sớm trải qua tuyết nguyệt, phía trên lưu lại tu bổ dấu vết, mà đổi thành một thanh, giống như hàn chết ở trên mặt đất, dây cáp cuộn quanh, từng đầu phảng phất châm dài muối xuyên qua cái kia một bộ thủng trăm ngàn lỗ thân thể, mơ hồ có thể nhìn thấy điện hỏa hoa lấp lánh, tại đã sớm mục nát rách nát trên thân thể, là một viên miễn cưỡng cùng thân thể duy trì liên tiếp đầu người, khúc cắt, vỡ vụn. Chuỗi lưỡi trên da đầu hiện ra kim loại cảm nhận, không biết kinh lịch bao nhiêu cải tạo. Mặt mũi giản mua lờ mờ hiện ra mơ hồ nữ tính đặc thù. Ngươi tốt, kẻ ngoại lai, like. nàng như là tự giới thiệu, ta chính là Thiên Chi. Quý giác đứng tại nàng đối diện, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là cẩn thận tưởng tận xem xét, nhìn qua giống như cũng không là biết tất cả mọi chuyện bộ dạng a, chỉ là người khác gọi như vậy mà thôi, danh tự chỉ là danh hiệu, cũng không hề có sự khác biệt. Thiên Chi biểu lộ run rẩy một chút, giống như là nhếch miệng cười một tiếng, ta đoán ngươi hiện tại nhất định có rất nhiều vấn đề. xác thực, vấn đề quá nhiều, liền ngược lại lộ ra chẳng phải sốt ruột. Quý giác lắc đầu, ngươi thật giống như rất quen thuộc chúng ta những ngày này cho người, giống các ngươi dạng người này, cách mỗi mấy chục năm liền có một nhóm, bọn hắn tới đây khai thác bảo tàng, tìm kiếm vàng bạc, hoặc là săn bắn thành quả, nam nam nữ nữ, đều không có khác biệt gì. Có người đi, có người chết rồi đánh qua một chút quan hệ, thấy nhiều, cũng liền quen thuộc. Phi công là cái gì? Quý giác biết rõ còn cố hỏi, lần thứ ba tham dò cùng giả bộ, thật có ý tứ, ngươi so ta tưởng tượng phải cẩn thận nhiều, nếu như ngươi thích lời nói, ta có thể từ đầu giải thích. Cái gọi là phi công, chính là thủy ngân để lại xuống ma trận. Đã từng mặc nhóm lưu trên thế giới này số lượng không nhiều di sản, ngươi chính là hướng về phía cái này đến, đúng không? Tiên tri Mỹ mắt cật lực nâng lên, nhìn chăm chú quý giác bộ dáng, giống như là ngươi dạng này chuyên chú vào cho tàn chi đạo, liền ngay cả ma trận đều không có, lại dám can đảm xâm nhập liệt giới bên trong đến thăm dò thậm chí. Còn tiến vào công xưởng cũ. Không phải vì, phi công, lại là vì cái gì đâu? Ta câu trả lời này, ngươi là có hay không hài lòng? Quý giác không nói gì. Ngươi không cần như thế cảnh giác. Chúng ta những này giả yếu tàn tật, bất quá là công xưởng hệ thống phía trên ký sinh côn trùng, may mắn không có bị thu về thiết lập lại con kiến mà thôi, cũng không có uy hiếp hai vị khả năng. Nhất là ngài soi lưng vị kia, ngay từ đầu, ngay tại tìm ta yếu hại đâu. Thực tế là là người, nhưng ngồi bàn trông, tiên tri cười, gian nan, hơi cúi đầu, lộ ra xương sọ phía trên vết nước, còn có nội bộ cái kia lít nha lít nhít nhỏ bé bánh răng, không che giấu chút nào nhược điểm của mình. Xin yên tâm, ta không có giả bộ hoặc là sâu người khẩu vị dự định. Nàng ngay thẳng mở miệng, mấy năm này, chúng ta người ở bên ngoài thăm dò thời điểm, đã từng dưới đất thông đạo cái nào đó lối rẽ chỗ tìm tới một chút thủy ngân dấu vết lưu lại chỉ là bởi vì quá mức nguy hiểm đến mức không cách nào tiếp tục hướng bên trong nếu như các ngươi nguyện ý hiệp trợ chúng ta chúng ta có thể phái người giúp các ngươi chỉ đường nàng dừng lại một chút cuối cùng nói chỉ là nếu như có thể nói ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chút chuyện nhỏ quý giác trầm mặc như trước không nói gì chỉ là nhìn xem nàng hồi lâu im mắng thở dài không có ý tứ ngại khả năng hiểu lầm hắn nghiêm túc giải thích hai huynh đệ chúng ta nhưng thật ra là đi ngang qua chỉ là không cẩn thận bị quân tiến vào nơi này cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đến nỗi cái gì phi công cái gì thủy ngân loại hình sự tình chúng ta đều không rõ lắm cũng không có hứng thú thực tế không biết ngài đang nói cái gì cho nên hợp tác cái gì vẫn là thôi đi phải không tiên tri có chút tiếng lặng cũng không có thẹn quá hóa giận hoặc là lộ ra cưỡng bức tư thái chỉ là hơi gật đầu khả năng này là ta hiểu lầm đi nàng than nhẹ một tiếng đồng tử rủ xuống nơi đóng quân mặc dù nhỏ nhưng chiêu đãi khách nhân còn là đủ hai vị có thể dạo chơi đi ở tùy ý nếu như đổi chủ ý lời nói tùy thời có thể tới tìm ta cũng không mất thiết hoặc là nói đã tính trước Quý giác xem không hiểu, cũng nghĩ không thông. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn tiên tri về sau, mang tiểu an rời đi. Nơi đóng quân người cho bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, thậm chí còn có hai bao đến từ ngoại giới lương khô. Mặc dù bảo đảm chất lượng kỳ đã qua hai ba năm, nhưng còn miễn cưỡng có thể ăn. Tiểu an cũng không có phát giác độc tố. Nơi này cũng không có cái gì máy nghe trộm, nhưng nói không chừng còn có cái gì luyện kim đạo cụ trong bóng tối nhìn trộm. Dù sao toàn bộ liệt giới đều là thủy ngân công sưởng, ai cũng nói không rõ đám này người địa phương trong tay còn ẩn giấu cái gì điều quỷ đồ chơi. Quỷ công cầu lâm thời chống ra một khe hở an toàn không gian, hai người có thể giao lưu. Tiểu An đầy cõi lòng nghi hoặc, Quý Giác ca, ngươi không phải vì ma trận đến sao? Đúng a, không sai a. Quý Giác lạnh nhạt gật đầu, nhưng coi như trong lòng rất muốn, cũng không có nghĩa là miệng ta bên trên không thể nói không được a. Đúng hay không? Tiếp nhận lễ vật không phải là ta đồng ý, đồng ý cũng không có nghĩa là ta nhất định phải làm cái gì, đúng không? Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm bộ dáng. Tiểu An một mặt ngây thơ, nhưng lại giống như lại có phát giác. Đây chính là các đại nhân nói chuyện bộ dáng a. Thật là khó hiểu a, nhớ kỹ, quay đầu hỏi vẽ một chút tỷ. mà Quý Giác cũng lại lần nữa lâm vào suy nghĩ, hắn có lẽ không hiểu liệt dưới nhưng hắn hiểu chính mình cậu vận khí đến tận cùng có bao nhiêu hỏng bét bắt đầu liền kém chút trực tiếp ngã chết hết nợ đây gói lòng lòng tin tầm bảo lại cái gì đều không có sợ đến thật vất vả vớt một chút đồ vật trở về kết quả không hiểu thấu liền cùng người địa phương đắp lên quan hệ mọi người cùng nhau nhập bọn làm đại sự rồi nghĩ gì thế Huấn Hổ hắn thật không tin được cái kia không hiểu thấu Thiên tri, danh tự này nghe chính là cái thần côn ta. thật tin nàng còn không bằng tin tủ lạnh đâu đi theo ta hắn đung nhiên đứng dậy xốc lên lều chạy mặt cửa hướng về bên ngoài cửa cách đó không xa ngẩn người người trung niên với gọi thần tình nghiêm túc thực không dám dò Có chuyện rất trọng yếu, ta còn không có nói cho các ngươi biết." Từng người trung niên sững sốt một chút, thần sắc khẩn trương lên. Sau đó, liền thấy Quý giác Trịnh trọng nói: "Ta sẽ sửa điều hòa không khí." Trong giây mắt đó, người trung niên vặn vẹo trên gương mặt, hiện ra cơ hồ ngưng kết thành thực chất mê hoặc. "Cái gì đồ chơi? Ta sẽ sửa điều hòa không khí." Quý giác lặp lại một lần, "Xin hỏi có cần sao?" Miễn phí, không ràng buộc. Ta chính là lấy giúp người làm niềm vui." Trên thực tế, hắn thật sẽ sửa điều hòa không khí, mà lại không chỉ điều hòa không khí, tivi, tivi, máy giặt, con cừu nhỏ, xe máy điện Một tờ ba lượt lại đến Sevan, hắn đều biết đến nỗi đường ống khơi thông, phê cho bôi tưởng, mạch điện giữ gìn thậm chí các loại cơ lớn thiết bị bảo dưỡng, không dám nói tinh thông, chỉ ít hiểu sơ. Tóm lại, chỉ cần là sửa chữa, hắn đều biết. Mà đối mặt như thế nào động thanh kỳ lời nói, người trung niên sững sờ thật lâu, xoay người đi xin chỉ thị, thật lâu mới trở về, thận trọng nói, tiên tri nói, chỉ cần không phá hư nơi đóng quân thiết bị, cái khác đều thỉnh tùy ý cẩn thận một chút, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Vậy còn chờ gì đâu? Quý giác xáo, dẫn đầu cất bước đi tới. Thập A, tốt Tập A, tấu chương song, chương 77. sát hóa bệnh chương 77, sao hóa 70 tôi à, tiểu lão đệ thế nào chưa thấy qua như người loại này loại hình đâu, sẽ không là người a. Eo có đau một chút, mau giúp ta ngóng nó. Đừng đừng đừng, đừng núp nhích chỗ ấy. A a a a a, sao? Ta tao. Tay đến bệnh trừ a huynh đệ, cảm ơn. Ta tốt. Thông qua tự mình thăm viếng cùng các loại máy móc đại ca ca nhiệt tình giới thiệu, uy giác không sai biệt lắm rốt cuộc xác định nơi đóng quân tình trạng. Cái này liền thật là một cái rất phổ thông người sống sót căn cứ. Nơi này mỗi người đều là liệt giới bản thổ, cư dân, hoặc là nói, tạp vừa. Tại các loại lỗ thủng cùng sai lầm phía dưới, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít phát giác được tự thân sinh hoạt dị thường cùng chính mình vấn đề, vậy vậy mới sợ hai bên trên thế giới, chạy trốn tới nơi này, bao đoàn sưởi ấm. Tiên tri ít có lộ diện, nhưng căn cứ bên trong bầu không khí lại có chút thân mật hòa thuận, cũng không có tận thế văn bên trong thường gặp ức hiếp cùng nghiến ép. Ngẫu nhiên còn có người mang nhà mang người theo địa phương khác trốn qua đến, cũng đều sẽ rất nhanh an bài thỏa đáng đồ ăn đến từ hai đại rất giả tinh bộ chuyển hóa cơ cùng trong nhà kho tự động sản xuất thiết bị, uống nước đến từ doanh địa ở giữa được bảo hộ máy bơm nước có người tự phát duy trì trật tự, còn có người sẽ định kỳ kết bạn ra ngoài, ý đồ tham dò toàn bộ liệt giới, nhưng thường thường thu hoạch thu ám đổi thành văn học mạng trong tiểu thuyết nhân vật chính. Sau cái giờ liền tiên tri quần Cục Tử đều mò ra là cái gì sắc nhi, kết quả quý giác hơn nửa ngày vào xem làm xong người công việc tốt, tu điều hòa không khí, tu tủ lạnh, tu toa xe về sau lại hàn bạc kim, vui vẻ đều không dừng được. Tiểu An tại chính mình cuốn sổ bên trên, nhất bút nhất họa ghi chép, tiến vào liệt giới ngày thứ ba, quý ca trọng thao cửu nghiệp, nhìn qua rất vui vẻ. Muộn muộn, muộn muộn, xe đẩy nhỏ phía trên phá thành mảnh nhỏ, Tiểu Hải Nhi. Hương Phấn đem xe đẩy vừa đi vừa về chuyện, nắm lấy một cái lao nam nhân. hưng Phấn gào thét, bên ngoài đến Đại ca, ca giúp ta đem bánh xe sửa xong, ngươi mau nhìn. Thốt nha. Cái kia giản mua nam nhân ngọ ngại rắn hạ thân, vuốt vuốt tóc của nó, phảng phất ôn nu mỉm cười, cũng không nên chạy loạn khắp nơi à? Mỗi lần ra ngoài đều muốn mọi người đem người tìm trở về. Từ vừng. Tiểu Hải Nhi vui cười, ta là bé ngoan. Nói xong, liền nhanh như chớp đem xe đẩy đi, đi tìm cái khác các mụ mụ khoe khoang chính mình mới tinh xe đẩy nhỏ. Quý Giác đứng xa xa nhìn cảnh tượng như vậy, dẫn theo tay quay chuyên chú sửa chữa lên trước mắt nước sảy khí. Loại bỏ tâm đã thối rơi phá hỏng, có than thủ a. Tìm một chút đầu gỗ trở về đốt một chút cũng được. Đem vật này mở ra lớp đầy, lại lắp đặt đi là được rồi. Quý giác vuốt vuốt eo, hoạt động thân thể, cuối cùng nói, máy bơm nước không có vấn đề gì, chính là dây điện có chút biến chất, đổi đi là được. Loại chuyện này các ngươi chính mình làm liền tốt, hẳn là không cần đến ta. Tạ. Từ đầu đến cuối theo sau lưng người trung niên ấp đúng đường này, theo trong cổ họng gạt ra mơ hồ thanh âm. Cho dù là ngay từ đầu hoài nghi hắn có ý khác, nhưng mắt thấy Quý giác ngắn ngủi nửa ngày công phu, liền đem trong nơi đóng quân tuyệt đại đa số tổn hại công cụ toàn bộ thu không sai bị lắm cũng khó có thể lại bày ra cảnh giác cùng phòng bị bộ giang đến. do dự một chút về sau, trở về cầm chiếc bình đến. chờ quý giác cuối cùng đem hai chiếc cũ xe phá nát hoàn thành một cố. xong việc về sau, hắn mới bưng cái chén đi tới, đến điểm. trong suốt chất lỏng rơi vào chén giấy bên trong, mang mơ hồ gây mùi hương vị. đây là, quý giác mảnh người khó mà xác nhận. rượu. người trung niên cười khổ một cái, tự giới thiệu mình một chút, gọi ta 97 là được. ta tới đây trước đó đã từng bị chế tác thành một cái tiểu phường công nhân, chính mình thu thập vật liệu làm một chút. tinh bột làm, hương vị chẳng ra sao cả, nhưng chỉ có điều kiện này. Đừng cái bỏ. Nói thật, ta không biết mình dạ dày tiêu không tiêu hóa bản địa nguyên liệu nấu ăn. Quý Giác tự giễu cười một tiếng, chỉ là cạn nhấp một ngụm về sau, đúng xuống điểm này phất lượng, hẳn là không đến mức uống say. Ngược lại là 97 sừng sốt một chút, khó có thể tin, không nghĩ tới hắn như thế lưu loát, ngươi không sợ ta hạ độc. Quý Giác chỉ là cười cười, ngay thẳng nói, nếu có độc lời nói, ta sẽ trả thủ ngươi. Kẻ cổ xưa miệng treo trên cổ, hắn thật đúng là không lo lắng cái này, đừng nói cái gì độc tố có thể lừa gạt được cầu ca kết hình, bên cạnh tiểu An còn đứng đây, nâng cái gì gia vị, hắn cái mũi nghe liền biết. Huống hồn. Nếu quả thật có vấn đề gì lời nói, lấy hắn năng lực, làm cho cả nơi đóng quân sập bản đều là đánh cái búng tay sự tình. 97 Trầm Mặc, chính mình uống xong tràn đầy một chén về sau, mới thở dài, xem ra tiên tri nói không sai, ngươi cùng trong truyền thuyết những cái kia kẻ ngoại lai, thật không giống. Ừm. Cái ngoại lai làm sao rồi? Nghe nói trước đó cũng đã tới nhiều lần kẻ ngoại lai, nhưng mỗi một lần đều chỉ sẽ tới chỗ làm phá hư cùng sát hại một chút liền ngay cả chính mình là cái gì cũng không biết, người. Vì bảo tàng, bọn hắn cái gì đều sẽ làm. Nhưng có không có bảo tàng, chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng a? Nơi này trừ địa ngục, cái gì cũng không có. Nhưng bọn hắn nhưng thật giống như so với chúng ta còn thích cái này địa ngục đồng dạng. Quý giác thở dài, người chơi là dạng này. Đừng nói là vì Thủy Ngân tác phẩm để lại cùng bảo vật, liền xem như chỉ có mấy món phổ thông rơi xuống, cũng sẽ đem toàn bộ liệt giới đều làm phó bản cho Triệt Địa Dương. Chỉ có điều, bản địa bang phái không quá hữu hảo, nước quá sâu, một khi phá hư quá mức, làm không tốt Thủy Ngân công xưởng sẽ trực tiếp rửa sạch, đem tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ đều thỉnh thịt. Người chơi, người trung niên không rõ cái từ này, thân sắc buồn bực, tiên tri nói bọn hắn đều là ma, cùng Thủy Ngân ma. Quý Giác không nói gì, chỉ cảm thấy sao mà chảo phúng. Làm tạo vật chủ, vốn hẳn nên bị tạo vật coi là thần minh ước mơ sùng bái, chính như lò luyện mãi cho đến cuối cùng đều đối với thủy ngân trung thành đồng dạng. Nhưng bây giờ, liệt giới tạo vật nhóm lại coi nàng là thành ác ma khủng bố đây coi là cái gì? Trong tiểu thuyết mất khống chế chí năng, ai phản định? Nhưng coi như lại thế nào mất khống chế, lại thế nào phản định, bọn hắn cũng không thể nào ngăn cản công xưởng vận chuyển, chỉ có thể bị động chạy trốn cùng tiếp nhận. Các ngươi như thế tin tiên tri a? Quý Giác hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, nếu như không có tiên tri lời nói, Ta hiện tại khả năng sớm đã bị thanh lý công cụ thu về lúc lại. Không có nàng, cũng sẽ không có cái nơi đóng quân này. 97 ngay thẳng trả lời, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tiên tri chính là tiên tri, tiên tri biết tất cả mọi chuyện, tối thiểu nhất, tại cái này, liền dưới, bên trong, là dạng này. Đây là nàng nói với ta nguyên thoại. Nàng là trong chúng ta sớm nhất thức tỉnh cái kia, đối với tất cả những thứ này hiểu rõ so với ai khác đều sâu. Ta không biết các ngươi kẻ ngoại lai đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi không cần thiết như thế cảnh giác, chúng ta chỉ là một đám bao đoàn sưởi ấm kẻ đáng thương mà thôi. Liền ngay cả bồi thường cũng chỉ có thể cầm ra những vật này đến. Hắn tự dễu nâng chén cười cười, nếu như ngươi muốn làm cái gì lời nói, cùng tiên tri tâm sự đi, khoảng cách khởi động lại thời gian đã không nhiều. Khởi động lại, quý giác hiếu kỳ chính là muốn truy vấn. Thế nhưng là gào thảm thanh âm vang lên, quen thuộc như thế, bén nhọn lại mơ hồ, tựa như là vô số người bằng vào tại cùng một bộ thân thể bên trong phát ra đau khổ dên gì linh dị, hò hét, dí gào, tiêu khóc thanh em vang lên, mụ mụ, mụ mụ, xe ba gác bay lên, rơi trên mặt đất, quả thành vỡ nát, nhưng chi tiêu cách vỡ vụn hải tử lại bị một cây bén nhọn xúc tu vòng quanh, bay lên bầu trời, lung tung cơ. Mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, 97 sắc mặt đột biến, bỏ xuống chén đến rượu, chạy như điên. Sát hóa. Tứ tán trong đám người, có người hoảng sợ hò hét, là sát hóa bệnh, 32 lại phát bệnh. Tại hỗn loạn chính giữa, công kề mập mạp nam nhân, nửa gương mặt kêu khóc rơi lệ, nửa gương mặt đã xuất hiện côn trùng dị hóa. Hai đầu xúc tu theo trước ngực của hắn trong vết nước dọc theo đến, lung tung quét ngang, phá hư. ta. Các ngươi đều là ta. đều là giả. Cái kia một khuôn mặt không ngừng co rút, điên cuồng kêu to, ta có hài tử, ta có hài tử, con của ta đã 7 tuổi hắn đang ở nhà bên trong chờ ta, hắn, hắn hắn, cái kia vặn vẹo gương mặt co rút một chút, hiện hiện tuyệt vọng, phí công tiêu diên, hắn chết rồi. ảnh, ảnh, ảnh, châm thấp trầm đục bên trong, từ dây kém bệnh thành lưới đã che lại cái kia vặn vẹo dị hóa bóng người. sau đó, quý giác gặp qua to lớn súng ống xuất hiện, xa xa nhắm ngay trong lưới dây rùa, cấp tốc bành trướng thân ảnh, bóc cỏ, bay ra chính là một viên phảng phát sinh cá trường mâu, phun khí động lực, tính sát thương căn bản cùng quý giác súng trường không so được, nhưng bọn hắn dùng lại như thế thành thạo. cứ như vậy, đem hắn găm trên mặt đất, nhanh hắn, hắn đã mất khống chế, hoảng sợ trong đám người có người hô thuần qua hắn liền khất chế không được, nhất định phải ra ngoài tìm lao bà của mình cùng hai Tử. Ước chế thể đã không dùng. 97 mươi sốt sừng một chút, do dự, gian nan giấy dãi rùa. Dun dẩy họng súng trầm rãi nâng lên, nhưng lại bị để lại. Cho nên nói, ta làm gì kỳ vọng ta cái chó má này vận khí a? Quý giác thở dài, kéo lên ống tay áo, bước nhanh đến phía trước, ta đến. Vô anh, một đầu xúc tu ngọ nguậy, hướng về hắn đổ hập xuống nền xuống đến, nhưng ở giữa không trùng, loé lên ánh bạc, liền đã đứt gãy thành hai đoạn. La Tiểu An ở trong lưới, cái kia mất khống chế bóng người đã bảnh trướng thành nguyên bản hai ba cái lớn nhỏ càng ngày càng càng nhiều dị hóa đặc thù xuất hiện ở trên người hắn, liền ngay cả nguyên bản gương mặt đều nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái lờ mờ còn có thể phân biệt ra được là người con mắt trống rông rơi lệ. Quý giác do dự một chút, nâng tay lên lơ lửng ở giữa không trung, sau đó không chút do dự để xuống, đớp cất liền đớp cất đi. Hắn tử trong hàm răng gạt ra thanh âm, lò ca, ta trả lại ngươi lợi tức. Ba. Trong nháy mắt đó, máy móc hàng thần khởi động. Đau khổ, tuyệt vọng, tiêu diên, diên dị, điên cuồng, chiếu cố, cứu hận từ ái, hân hoan, đau khổ. Trần thế hết thảy tình cảm hóa thành dòng lũ đập vào mặt đem hắn triệt để nuốt hết quý giác sát mặt nấy mắt đỏ lên cảm thụ được cái kia vô cùng nóng này cùng hốt loạn linh chất ăn mòn linh hồn của mình thậm chí không thể quản dù sao có biểu ca lớn không được chờ chút rút ra nhưng bây giờ hắn lại lần nữa truyền đạt mệnh lệnh dừng lại trong nấy mắt đó quý giác trước mắt lại lần nữa tối sầm nhưng cái kia phảng phất thần minh dụ lệnh cũng đã tự có thể lực bên trong truyền mà xuống gợn sóng vô hình từ hắn trên người nhấc lên tựa như trung lớn bị gõ vàng quần quận dư âm từ trong tay của hắn khuyết tán ra đến bao phủ toàn bộ nơi đóng quân khiến hết thảy im bặt mà dừng phát nhiệt về sau họng bắt đầu đau. xương đỏ, tấu chương xong, chương 78. thứ bi. Chương 78, thứ bi. Có hiệu quả. Quý giác ngõ mũi trầm rãi nhỏ xuống, cắn răng, lại lần nữa đẩy tới năng lực, phục hồi như cũ. Nhưng lúc này đây, lại kích thích linh chất bạo động, vang vọng bên tai gào thét càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ quanh quẩn ở trong linh hồn, hướng về hắn khởi sướng tiến công. Nhưng khi gặp được thể lưu luyện kim thuật thao tác lúc, hết thể nhưng lại không công tự tan. Cái kia điên cuồng nhúc nhích thân thể dừng lại, vậy mà hiện ra hòa tan dấu hiệu, nhất là những cái kia lan tràn mà ra dị hóa thân thể. Bắt đầu chốc ra đây là quý giác lần thứ nhất ứng dụng thể lưu luyện kim thuật tuần hóa. Lại không nghĩ rằng, như thế, lập tức rõ ràng, bọn hắn bản thân liền là thể lưu luyện kim thuật tạo vật, đối với này hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hết thể dị trạng đều đã toàn bộ chốc ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, to lớn trong nơi đóng quân, phản phất mới rốt cục theo đóng băng bên trong khôi phục. Mụ mụ, mụ mụ. Làm quý giác buông tay ra về sau, bên cạnh tiểu hài nhi cái thứ nhất bổ nhà qua, ôm trong lưới người, rơi lệ kêu gọi. Thế nhưng là không có chút nào đáp lại cái kia cổng kình nam nhân khôi phục nguyên bản bộ dáng, thậm chí so nguyên bản còn muốn càng dậy, chỉ là làm quý giác dịch chuyển khỏi tay về sau cũng rốt cuộc không động đậy, giống như còn còn sống. nhưng đồng tử từ đầu đến cuối đều chỉ là trống giống, giống như có một bộ phận linh hồn theo dị hóa mà triệt để mất đi, linh chất quá tải, vật tính tự tan đã hư hao tác phẩm, liền xem như lại thế nào chữa trị cũng biến không trở về nguyên bản bộ dáng. quý giác mỏi mệt thở dài, mang câu thô tục 97 ngồi tại bên cạnh hắn, cảm ơn ngươi, lại không có thành công, cảm ơn cái gì? quý giác lau trên mặt máu mũi, vết máu biến mất về sau. Màu tím đen hình lưới dấu vết lại càng ngày càng rõ ràng, kia là bộ mặt mau mạch mạch máu bạo liệt tạo thành mơ hồ mạch lạc. Rất nhanh, ngay tại kẻ cổ xưa miệng chữa trị phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mới phát ra được bên cạnh 97 kinh ngạc ánh mắt. "Làm sao rồi?" Quý giác hỏi. "Không, chỉ là kinh ngạc." 97 giật mình nói, "Ngươi nguyên lai like thật tại đồng tình chúng ta a?" Quý giật trở mặc. "Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi bởi vì hắn biến không trở về nguyên bản bộ dáng mà khó chịu." 97 nói, "Ngươi làm đã đầy đủ nhiều." Quý giác tiên sinh đối với chúng ta vật như vậy đến nói, xác hóa bệnh chính là vật đáng sợ nhất, thân bất do kỷ biến thành loại kia không hiểu thấu quái vật, còn sống, so chết còn muốn càng thêm đáng sợ. Ngươi có thể để cho hắn duy trì nguyên trạng, liền xem như hiện tại cái dạng này, cũng đã rất tốt. Hắn vô vô quý giác bà vai, cuối cùng cảm kích, cảm ơn. Đừng nói cái này. Quý giác thở dài, không nghĩ trò chuyện tiếp, chỉ chỉ cái tiêu tiêu khóc tiểu Hải Nhi, hắn là chuyện gì xảy ra đây? Tại sao muốn gọi người khác phụ Nếu như ta không có đờ sai, các ngươi đều là nam a. Sắp thực không sai, nhưng nơi này mỗi người có thể nói, đều là mẹ của hắn. 97 trả lời, sát thực nói, liệt giới bên trong mỗi người, liền xem như những quái vật kia, cũng đều là. Tiểu Cửu là lần này khởi động lại vừa mới sản xuất ra, người mới, nhưng những người khác không giống, người hiểu ý của ta không? Mọi người đã bị tuần hoàn xử lý không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ chỉ đầu của mình, trên cơ bản đều xen lẫn trong một khối. Đây chính là công xưởng tuần hoàn cơ chế. Tất cả bị phán định vì báo phế sản phẩm, thống nhất thu về về sau, phá giải, phân loại, hỗn hợp, tái tạo, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào sản xuất bên trong đi. Biến thành từng cái mới tinh, người Đi dựa theo thiết lập, đi đến dự định quy tích, đóng vai cái kia thuộc về mình nhân vật, hoặc là người buôn bán nhỏ, hoặc là quan lớn phú thương. Từ đây ngày qua ngày, năm qua năm, ngơ ngơ ngác ngác tiến hành chính mình cũng không thể nào hiểu được động tác, phản phất triều bái nghi thức cũng không có cuối cùng tế tự. Thẳng đến có một ngày, từ cái này đến gần vô hạn tại người trong sinh hoạt, chân chính, rõ ràng đến tột cùng cái gì là ta. Bọn chúng sẽ thật đem mình làm nhân loại. Chỉ khi nào phát hiện chính mình bản chất đến tột cùng là cái gì thời điểm, ngộ đẹp liền kết thúc. Một khi cố hữu thiết lập cùng thân phận mất đi ý nghĩa, một khi lĩnh ngộ chính mình đến tuột cùng là cái gì về sau, Những cái kia không thể nào tiếp thu được bản thân tạo vật liền sẽ lâm vào hối loạn, cuối cùng triệt để điên cuồng. Bản năng đi, phá hương, chém giết, đi tìm kiếm tử vong. Khát vọng kết thúc. Mà ngay tại triệt để hủy hoại về sau, hết thảy lại đem lại lần nữa bị công xưởng thu về, linh chất thanh tẩy, ý thức thiết lập lại, tái sản xuất, sau đó nên đòn mới nhân vật, mới, nhân sinh. Cứ như vậy, từng ngày, mỗi năm, nhiều đời. Tích lũy tháng ngày, 400 năm đến, mới đầu cái kia một phần tuyệt vọng không ngừng chuyển thừa, đến cuối cùng, tiềm ẩn tại tất cả mọi người ý thức phía dưới điên cuồng linh chất, đã thẩm như hải dương quy giác trầm mặc, cơ hồ ngã tở, không cách nào tưởng tượng, lần lượt trùng sinh luân hồi về sau, phát hiện sinh mệnh bất quá là huyết tượng, bản thân chỉ là hư vô, mà vận mệnh lại tàn khốc như vậy lúc, chính mình đến tuột cùng sẽ như thế nào tuyệt vọng. Nếu như là hiện đại luyện kim thuật tạo vật lợi nói, bất quá là linh tính quá tải, lâm vào sụp đổ, nhưng thể lưu luyện kim thuật lại là khác biệt đổ vật. Nó lớn nhất ưu điểm, cùng đặc sắc chính là sẽ khiến tạo vật ngoại hình cùng cấu tạo, hướng bản chất từng bước dựa sát vào, là mà bản chất đã triệt để sụp đổ, như thế điên cuồng linh chất theo trong ngủ mê thức tỉnh về sau. Nguyên bản người bộ dáng liền sắp biến mất vô tung, bọn hắn sẽ biến thành chính công quái vật. Ngày đêm đau khổ, ngày đêm kêu khóc, tựa như là chân chính địa ngục đồng dạng. Cầu sinh mà không được, muốn chết mà không thể. Chúng ta muốn dừng lại." 97 nhẹ giọng thì thầm, lẩm bẩm, tựa như đối với ác ma hoặc là thần minh cầu nguyện, bất luận làm cái gì đều tốt, chỉ cần có thể dừng lại là được. Quý giác trầm mặc, lại không có nói chuyện. Có lẽ là hôm sau, có lẽ là mấy giờ về sau. Quý giác bị bên ngoài vang động chỗ bình tỉnh, nghe thấy nơi đóng quân giơ họ cùng chúc phúc âm thanh đi ra lều trại bên ngoài, liền thấy, trong đám người bị vây quanh 97 Còn có cái khác mấy người, cầm trong tay vũ khí, võ trang đầy đủ, giống như chuẩn bị xuất chinh đồng dạng. Phát giác được quý giác ánh mắt, 97 cười lên, hướng về hắn phất phất tay, giống như từ biệt, quay người rời đi. Tham Dọ lại một lần nữa muốn bắt đầu đám người reo hò hò hét, hướng về bóng lưng của bọn hắn gửi tới lớn tiếng khen hay, đầy cõi lòng kỳ vọng, như là tiễn biệt. Quý giác thậm chí trong đám người nhìn thấy tiên tri. Ngay tại phía sau cùng, cái kia một tòa nhà lều cửa vào địa phương, nàng ngồi ở trên xe lăn, bị người đẩy, đưa mắt nhìn Tham Dọ đội ngũ rời đi, đại môn lại một lần nữa khép lại. phát giác được đến gần quý giác, nàng nhẹ nói câu gì? Bên cạnh cùng đi người liền rời đi. Cân nhắc như thế nào, Quý Giác tiên sinh? Tiên tri hỏi. Quý Giác lắc đầu, không biết, không nghĩ rõ ràng, nhưng bản năng có chút không thích ngươi. Rất bình thường, che che lấp lấp ra vẻ thần bí nhân vật vĩnh viễn không cách nào thu hoạch tin tội, cùng ngài dạng này thẳng thắn người so sánh, ngược lại là ta loại này không phải người tạo vật muốn càng thêm rối trá một chút. Tiên tri cười nhạt một tiếng, kính thỉnh thứ lỗi đi, tiên sinh, có chút thẻ đánh bạc thực tế là quá mức quý giá, cơ hội chỉ có một lần, ta không có cách nào đưa nó tùy tiện ký thác tại một cái có khả năng không cách nào tin người trong tay các ngươi không phải chính mình cũng có thể tham dò a quý giác hỏi đúng vậy a tiên tri gian nan gật đầu ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có thành quả a không biết quý giác lắc đầu ta đến nói cho ngài có lẽ sẽ có một chút làm ăn vụn vặt phát hiện có lẽ có thể tìm tới một chút thủy ngân lưu lại nhà kho cùng dấu vết nhưng chân chính bộc phá chân chính chuyển biến không không có tiên tri nói vĩnh viễn sẽ không ngay từ đầu hết thảy liền đã chú định chúng ta là công cụ mà công cụ không cách nào thoát ly chủ nhân chỗ dự định vận hành phạm vi tiên tri nói liên xem như công xưởng trung tâm xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ sẽ làm như không thấy, thậm chí không thể nào hiểu được. "Vậy còn ngươi?" Quý rất hỏi, "Ngươi không phải tiên tri a?" "Không gì không biết tiên tri, chẳng lẽ cũng tìm không thấy?" "Tìm được à, "Đương nhiên tìm được." Tiên tri quả quyết trả lời, nụ cười càng ngày càng bựt cận, "Có thể tìm được về sau đâu. Công cụ vĩnh viễn không cách nào phá hư chủ nhân lưu lại công tác, bởi vì đây chính là khắp sâu tại chúng ta linh chất chỗ sâu nhất mệnh lệnh. Những người khác, căn bản là không có cách phát hiện, không cách nào tiến vào. Mà tiên tri cho dù đã sớm biết được, đã sớm rõ ràng, nhưng lại không cách nào hành động." cái này nhất định là một cái không có kết quả tuần hoàn. phí công viên trinh sẽ chỉ một lần lại một lần phát động, nhưng không có bất luận cái gì kết quả. quý dắt hỏi, bọn hắn biết sao? thiên chi không có trả lời. hồi lâu, chỉ là không thể làm gì thở dài. quý giác tiên sinh, nếu như ngươi theo một cái chỉ có dạy vào trong địa ngục bình tĩnh, phát giác được tự thân bi thảm kết quả, như vậy tốt nhất là đừng có lại đi gọi tỉnh cái khác ngủ say người. đáng kinh ngạc tỉnh người đã càng ngày càng nhiều. như vậy, ngươi liền nhất định phải để bọn hắn tin tưởng, địa ngục còn có bị đánh vỡ khả năng. nếu không, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tuyệt vọng. đúng. Không sai, ta đang nói láo, ta cũng không phải là không gì không biết, ta lừa gạt bọn hắn, không chỉ một lần." Tiên tri thản nhiên cười nhẹ, "Trên thực tế ta cái gì đều làm không được, chỉ là cái lừa gạt mà thôi." Liền ngay cả cái nơi đóng quân này tiếp tục duy trì, mỗi lần cũng chỉ có 5-60 năm, mỗi một lần khởi động lại lúc bắt đầu, chúng ta đều đem quy về công xưởng bên trong, lại lần nữa biến thành hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng ta nhất định phải để bọn hắn tin tưởng, tương lai là có hy vọng, cho dù lại thế nào xa xôi hy vọng, nhân loại sẽ cần hoang luôn, chúng ta cũng sẽ cần." Tiên tri thì thầm, than nhẹ Thủy ngân kế hoạch kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, chỗ sơ hở duy nhất ở chỗ, nàng có phải là đem chúng ta làm, quá mức giống người đây, công cụ sẽ không sợ hãi ngục, công cụ sẽ không tuyệt vọng, công cụ sẽ không muốn giải thoát, chỉ có người mới sẽ. Thiên quốc cùng địa ngục đều là người sáng tạo, bọn hắn có thể làm, chỉ có trơ mặc tiếp nhận tất cả những thứ này dày vò, không biết tuế nguyệt, không biết cuối cùng, trong yên tĩnh, quý giác lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt nơi đóng quân, hồi lâu, tự dễu nở nụ cười. Vậy thì tại sao là ta đây? Tiên tri, nếu như ngươi có chút biết được, nên rõ ràng, ta cùng cái khác kẻ ngoại lai like cũng không có bản chất khác nhau có lẽ là ngươi vận khí tốt đâu, vận khí của ta chưa từng có tốt qua, chỉ có hỏng bét cùng càng hỏng bét, bao quát bị ngươi tìm tới cửa ở bên trong. Quý rất nói, cái vấn đề này, mọi ngươi thẳng thắn, chính diện trả lời ta. Ngươi học xong thể lưu luyện kim thuật, đúng không? Tiên tri quay đầu nhìn qua, không chọn vẹn đồng tử nhìn chăm chú hắn, nơi này là thủy ngân công sưởng, dựa theo đã từng thủy ngân thiết lập hạ chỉ thị, nếu như có học đồ nắm giữ thể lưu luyện kim thuật, liền sẽ tự động tại hạch tâm bên trong đăng ký, cũng giao cho cơ sở nhất bên trong tầng ra vào quyền hạn nhưng quyền hạn của ngươi xa xa so ngươi tưởng tượng cao, ngươi linh chất phân biệt mà kín, đại biểu chính là đã từng trung ương nhiệt độ phản ứng lò luyện. cái kia trao quyền ngươi một đũa lệ, vì ngươi trao quyền, tăng thêm một cái rất nhỏ chú thích. tiên tri ngón tay nâng lên, ngay tại quý giác trước mắt, nhất bút nhất họa vạch ra một cái nho nhỏ ký hiệu, chuyển đạt đến từ ngày xưa lò luyện nhắc nhở. nó nói, ngươi là có thể tín nhiệm. quý giác đồng tử co vào nháy mắt, hắn phân biệt ra được cái kia hình dáng hằng nghĩa, kia là từ thượng tiện bên trong thăng biến chỗ chảy ra phủ văn. tại luyện kim vật giải đọc bên trong, nó đại biểu bao dung cùng gánh chịu, tượng trưng cho che chở cùng quả tạo. nó ý là. Thứ bi, a, cuối tháng, cầu cánh nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 79, dưới mặt đất. Chương 79, dưới mặt đất nếu như còn có cơ hội, Còn mời ngài lại thi tại chúng ta thương hại đi. Nháy mắt trong thất thần, đệ tử lò luyện lời nói lại một lần nữa theo trong hồi ức hiện hiện. Xem ra, ta còn rất bị chiếu cố a. Quý giác than nhẹ, có người nói với ta, mời ta thi thương hại tại càng nhiều, nhưng ta không biết ta thương hại có ý nghĩa gì, ta đồng tình có giá trị gì. Tiên tri, ta chỉ là cái tiểu lâu la, cùng thánh hiền so ra, liền cỏ rác cũng không bằng. Chúng ta thậm chí không tính là đồng loại, làm gì gửi hy vọng ở ta đây? Vốn chỉ là dự định hơi chút thử nghiệm, nhưng tại gặp qua ngươi về sau, ngược lại càng thêm xác định. Tiên tri cười lên, như thế khang hãn, ngài đúng là loại kia sẽ bố thí thương hại tại chúng ta không phải người chi vật người a. Cảm ơn ngươi, quý giác tiên sinh." Nàng nói, "Ngài tựa hồ thật đem chúng ta dạng này mất khống chế công cụ xem như người. Dạng này không tốt sao?" Quý giác hỏi lại. "Có lẽ đâu. Cái kia được xưng là tiên tri công cụ nợ nụ cười, ta không xác định đây có phải hay không sẽ sinh ra loại nào đó lý giải bên trên sai lầm hoặc là hiểu lầm, bất quá, xin ngài yên tâm đi." Nàng trịnh trọng hứa hẹn, tại tính mạng của ta kết thúc trước đó, ta đem dốc hết toàn lực giúp ngài tìm lấy ma trận phi công, thẳng đến chúng ta chân chính từ trong luân hồi giải thoát mới thôi. Không cần thiên nguyên khế ước, không cần tâm su đảm bảo đây chính là công cụ có khả năng dâng lên hết thể bồi thường. Liệt giới trung ương, nguyên gác trung địa điểm cũ, tháp cao lâu út, gạch đá cùng thổ cặn bã đắp lên thành núi, trên quảng trường xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Mấy ngày liền đến nay, tiếng anh minh liên tiếp không ngừng vang lên, dũng anh giữ thận trở lại quê hương các kỵ sĩ, giờ phút này có lớn từng cái theo trong hố leo ra, đầy bụi đất giống như là đánh cho công nhân, chật vật không chịu nổi. Lâu tiên sinh. Vững xuống đã đảo hơn 50 mét, còn là cái gì cũng không có a. Các huynh đệ hiện tại cũng đã gần muốn chịu không được. Lâm Thời chuyển trước thành bao công đầu sở dạng theo bên ngoài lều thò đầu vào, tính thăm dò hỏi, có hay không một loại khả năng. Ngài cái kia dụng cụ, hắn lầm đây. Không có khả năng. Lâu Phong trừng mắt, quả quyết phản bác. Trải qua mấy ngày liền khổ lao, đã từng 10 ngón không dính nước mùa xuân đại thiếu trên thân cũng trải rộng tóc bẩn, duy trì có tóc theo quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn canh giữ ở so với mình còn lớn dụng cụ quan sát phía trước, chỉ vào trên màn hình phức tạp số liệu nói, nhìn thấy sao? căn tư thống kê Toàn bộ liệt giới, linh chất hướng chạy có một phần năm là ở trong này, nơi này tuyệt đối có một cái trọng yếu giao điểm, đi lên không có, kia liền hướng xuống. Tiền thú lao ta sẽ không keo kiệt, sơ giản tiên sinh, chúng ta nhất định phải tăng tốc hiệu suất. Ừ, sơ giản do dự một chút, hắn cũng không để ý cố chủ thêm tiền, dù sao đánh trận cùng đánh cho cái nào nguy hiểm mọi người còn là đều rõ ràng, ngược lại mừng dỡ làm chút việc nặng, làm sao bắt đầu làm việc không phải bên trên đâu? Chỉ là làm kinh nghiệm phong phú liệt giới người thăm dò, hắn không thể không đối với chính mình cố chủ đưa ra đề nghị. Nô, no, ngài nói tiết điểm này, sẽ không phải đã bị trước đó cái kia họ quý tiểu tử cho sơ đi đi? trong máy mắt, lâu phong sắc mặt càng khó coi, vô ý thức liền muốn giận mắng, nhưng cuống họng vẫn không khỏi đến một trận nói nói mắng quá nhiều, cuống họng đều nhanh cho mắng câm. Trên thực tế, hắn không phải không hoài nghi tới quý giác cháu trai này động cái gì tay chân, nhưng gác chung bên trong hắn đã nhìn qua, bất quá là một cái bị bỏ hoàng công sừng cũ, nửa điểm thứ đáng giá đều không có, hắn còn có thể sợ thứ gì? Chẳng lẽ có thể làm mặt của mình đem lọ luyện kháng đi sao? Hướng hồ, linh chất hướng chạy là không giả được, nơi này tuyệt đối là mấu chốt manh mối vị trí bí rắc cái kia cầu vật tự cho là theo trong tay mình chiếm một chút tiền nghi liền xem như thật theo trong công xưởng được đến cái gì cũng chỉ là lấy gối bỏ ngọc chân chính mấu chốt đã bị chính mình một mực giữ tại ở trong tay tiếp tục hà tử trong hàm giang gạt ra thanh âm ta ngược lại muốn xem xem nó đến tuột cùng có thể trôn bao sâu lời còn chưa dứt ngay mắt tiếng vang từ cái hố bên trong đống nhiên bộc phát mặt đất rung động trên quảng trường hiện ra từng đạo thâm thúy cái nước phản phất địa chấn thông đại thông gieo họ thanh âm theo trong cái hố vang lên rất nhanh lâu phong liền đã đuổi tới hiện trường Phía dưới mặt đất, cách hơn 70 mét dài rằng ra khoảng cách về sau, là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng tĩnh mịch hắc ám, chưa từng dự đoán to lớn trống giống. Ném xuống một cây que hình quang về sau, liền mơ hồ có thể phân biệt ra được những cái kia yên lặng trong bóng đêm khổng lồ hình dáng. Thật giống như cái nào đó dụng cụ tinh vi nội bộ bình thường. Vẹn vẹn là hơi quan sát, liền phát hiện, dưới mặt đất không gian thế mà không chút nào kém cỏi hơn trên mặt đất. Không có loè loẹt bị biểu tượng chỗ đường nghịch xoay quanh, lâu phong dùng đơn giản nhất ngay thẳng nhất phương thức, cưỡng ép quán thông công xưởng ngắn đã thông đi hướng vận chuyển tầng thông đạo chống đỡ lấy toàn bộ liệt giới vận chuyển công sự cùng cơ chế đã từng thánh hiển thủy ngân để lại xuống công xưởng ngô đú lệ đều ngay tại trong đó ha ha ha ha ha ta liền biết thuận dây trượt mà xuống lâu phong nhìn xung quanh bốn phía cái kia tắm rửa ưu ám cùng sáng ngời khổng lồ công trình lại nhịn không được cười to lên quả nhiên còn phải lại hướng xuống chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi sở dạn tiên sinh lần này là chúng ta đi ở phía trước quét qua mấy ngày liền đến nay thất bại khí tức lâu phong mặt mày tỏa sáng thương vấn đến cơ hồ không cách nào khắt chế lần này hắn liền không tin quý cái kia cầu vật còn có thể chạy đến trước mặt mình đi người anh tiếng nổ lớn từ phương xa lại lần nữa truyền đến mơ hồ lại mơ hồ giống như lại một ngôi lầu vũ đổ sụp hóa thành cho tàn đổ sụp cùng sụp đổ lặng yên không một tiếng động từ mặt đất lăn tràn tựa như gần như bào phế máy móc như thế dần dần đi hướng diệt vong đồng dạng dưới mặt đất tĩnh mịch trong cống thoát nước khó mà phát giác nơi ẩn nút bên trong giờ phút này một mảnh hỗn độn làm gào thét giết gào cùng gầm thét tiêu tán tại yên tĩnh như chết bên trong về sau chỉ còn lại đứt quãng nghẹn nào dừng lại đi kẻ ngoại lai like, van cầu ngươi giống như là nhuễn trùng xấu xí thân ảnh nằm sấp trên mặt đất tuyệt vọng gật đầu nơi này cái gì cũng không có chúng ta đã cái gì cũng không có không người đáp lại chỉ có từng cỗ phàng phất cái xác không hồn xác không vẫn như cũ chấp nhất quét sạch toàn bộ đơn sơ nơi đóng quân đem từng khỏa đầu lâu theo trên thi thể chém xuống đến đưa đến chúa tể giả trước mặt giữa không trung như ẩn như hiện tinh hồng thân ảnh bưng nửa cái không trọn vẹn sọ não vô hình nắm lỗ mũi vơ vét trong thi hải còn sót lại ký ức dần dần hiểu rõ thì ra là thế càng sâu dưới mặt đất ta, ta rõ ràng hắn hào hứng kẻ nhạt bỏ xuống ở trong tay đầu lâu cú mắt, liếc qua trước mắt mấy cái kia liền năng lực phản kháng đều không có đám lỗi Đông nhiên cười một tiếng, không hổ là thánh hiển, cho dù là một đám công cụ cũng có thể đắp nạn giống như vật sống. Mặc dù làm đồ ăn không hợp cách, nhưng làm tài liệu mà nói, ngược lại là vừa vặn. nói, hắn tùy ý chỉ một ngón tay, gào thảm thanh âm từ trên mặt đất văng lên, dập đầu khẩn cầu cái thân ảnh kia kịch liệt núp nick co rút, thân thể điên cuồng run rẩy, sưng, dị hóa, tại vô hình điều khiển cùng tận lực kích thích phía dưới, ý thức gia tốc phân tách, điên cuồng, hoàn toàn hướng về hỗn loạn chuyển hóa, đến cuối cùng, tính cả hình thể đều triệt để bạo liệt chỉ còn lại vô số mảnh vỡ cùng dịch nhòn bắn tung tóe, mà ngay tại Thi Hải bên trong, một đạo tinh hồng thân ảnh chậm rãi bò lên, dù đảng, từng cái trống rông con mắt mở ra, đói khát nhắm người mà vẽ, Nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt, cái này đến cái khác tinh hồng hơi mở cái bóng theo Thi Hải bên trong hiện hiện, biến thành mục giả dây bò, đi thôi, vô hình nứt miệng, vẫy vây tay, dẫn dắt nhìn không thấy dây cường, dẫn linh trùng trùng điệp điệp một quần đi hướng càng sâu trong bóng tối, cuối cùng là đi chỗ nào a? Liệt giới bên kia, trong phía tích bồi hồi ba bốn ngày thân ảnh lê thở dài, dàn mua tóc trắng nữ nhân khiên to lớn ba lô tựa như là đi bộ khách du lịch đối với lên trước mắt rắc rối phức tạp con đường không có chỗ xuống tay phía trước không phải hẳn là có đầu đường sao nàng nhìn chầm chầm trong tay bản đồ lật qua lật lại so sánh cùng trước mắt chỗ rẽ so sánh nhưng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy hoàn toàn đối chiếu không lên căn bản không phải cùng một nơi cẩn thận suy nghĩ thận trọng phân tích trịnh trọng cân nhắc nửa giờ đầu về sau nàng không thể không thừa nhận chính mình là đường mà lại giống như theo tiến vào liệt giới bắt đầu liền hoàn toàn không có tìm đúng địa phương qua cái gì phá đất đồ a nàng một tay lấy trong tay bản đồ quẳng xuống đất giận dữ mắng ngỏ liền cái đông nam tây bắc đều không thiếu, chỉ nói ngươi đến đi một chuyến tìm một chút, cái này mẹ nó tìm quỷ a. Ngươi cái lao cậu, sợ không phải lừa gạt lao nương tới viếng mồ mà đốt báo chí đi. Trong bụi bặm, rách rách rơi rơi bản đồ phảng phất dâng lên, đống nhiên bay lên, xếp thành dài mảnh hình dáng về sau, không chút khách khí quất vào trán của nàng đôm đốp hai lần. Ngay tại nàng giận tím mặt muốn đem phá loạn ý nhi xé trước đó, bản đồ lại lần nữa triển khai, sau đó, ở trước mặt nàng, điên đảo vẽ một vòng tròn, đánh dấu ra mũi tên, chỉ hướng ngay phía trước xem không hiểu bản đồ cũng không cần nói xấu ta. Sau đó, nàng mới nhìn rõ ràng cái này phá đất đồ tựa hồ cũng không phải là mặt phẳng mà là trên dưới kết cấu tóc trắng nữ nhân sừng sốt một chút biểu lộ run rẩy một chút lại run rẩy một chút chụp đem bản đồ bắt trở lại hại mẹ ngươi lãng phí thời gian dài như vậy ngươi ngược lại là nói sớm à thật xin lỗi ta không nghĩ tới ngươi như thế đồ ăn ngâm miệng nàng giận dữ đều thời đại nào đánh trả với bản đồ đâu liền cái hướng dẫn công năng cùng giọng nói thông báo công năng đều không có sẽ không phải ngươi tên chó chết này liền trí năng cơ cũng sẽ không dùng a bản đồ trở mặt thật giống như bị đâm trúng chỗ đau thử đi Lật về một thành dàn mua nữ nhân đắc ý chống nạnh hừ cười một tiếng, nên ngang rời đi đi nhầm, phía đông. Ngâm miệng, ta tà tại điều tra. Điều tra hiểu không? Nét mặt của nàng cứng nhắc một chút, nhìn xung quanh bốn phía, do dự hồi lâu, kiểm tra, kiểm tra ngươi một vấn đề, phía đông tại bên nào? Thế là, bản đồ cũng bắt đầu trở mờ. Chỉ có một trận tiêu điều gió thu thổi qua, không chịu nổi gánh nặng bản đồ bay phần phần, đưa ra cuối cùng đề nghị, dù sao chúng ta cũng là đến cho thủy ngân viếng mộ mà. Muốn không, ngươi vẫn là đem ta đưa đi. Giờ này khắc này, thành trấn bên kia, địa chân tiếng vang, phế tích xuất đổ đem một đội tu chỉnh các thiên tuyển giả từ trong động bừng tỉnh. tương đạo kẽ nước theo địa chấn, từ mặt đất bên trên lan tràn. Tĩnh mịch thay đổi tia sáng từ trong đó hiện hiện. "Lão tứ, lão tứ?" Phát hiện trước nhất người quay đầu, la lên đồng bạn danh tự, "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Thì ra là thế. Cho tàn tiên tuyển giả tại đơn giản điều tra bên trong, đồng tử phản chiếu cái kia thay đổi u quang, lại nhịn không được cuồng hỉ. Dưới đất. Tối hôm qua 7 giờ đồng hồ bắt đầu lần nữa phát nhiệt, toàn thân đau nhức muốn chết, ù tai không ngừng. Lúc này hơi lui nóng về sau, lại ho khan không ngừng. Hôm nay chỉ có canh một, thật có lỗi. Hai ngày này đã ở vào một cái sắp chết nốc bức, thoi thóc trạng thái, thực tế không có cách nào Cam Đoan ổn định đổi mới, còn mời mọi người thứ lỗi, Tấu chương xong chương 80, giống như thiên quốc, chương 80, giống như thiên quốc, với anh, đỉnh đầu lần nữa chuyển đến xa xôi địa phương chấn động thanh âm, chật hẹp trong đường hầm, bụi bặm gì rào rơi xuống, cả kinh tiểu như mã ngừng ngay tại chỗ, hoảng sợ nhìn trung quanh. xa ánh sáng đèn mở so với ai khác đều sáng, sợ lại đen hơn một điểm, muốn nói ngươi một cỗ phá mộ tơ còn sợ đen liền không hợp thói thường, tức giận đến quý giác đi lên chiếu vào nó bánh xe chính là một cước, đi nhanh lên, phía trước dò đường địa chấn giống như càng ngày càng tác động. Tiểu An đưa tay đe lên vách tường, cảm nhận được phương xa truyền đến chấn động, liệt giới giống như đều tại đổ sụp đầu dạng. Một cái hoàn chỉnh lại kiện toàn hệ thống nhất định phải có tự thân đổi mới cơ chế, trừ tại sai lầm xuất hiện lúc tiến hành chữa trị bên ngoài, tại thói quen khó sửa thời điểm, liền nhất định phải hủy đi tất cả, sau đó lại sáng tạo ra một bộ mới đi ra. Tiên Tri thản nhiên nói, dựa theo tính toán, nguyên bản khởi động lại hẳn là tại 80 năm về sau, kẻ ngoại lai like xuất hiện, gia tốc công xưởng bên trong xuất ra hiện bể cong Xem ra tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Một lời đã nói ra, trong đội ngũ lập tức lặng ngắt như tờ liên ngay cả tiểu nhưu mã đều cứng nhắc tại nguyên chỗ chỉ có quý giác xấu hổ ho khan hai tiếng cái kia cái gì tiên tri hoa, mọi người đều biết lúc này có giải thích rất trọng yếu nhưng có thể hay không làm phiền ngươi hơi nói ít vài ba câu ừm tiên tri nghi hoặc là ta nói sai cái gì sao tại tiểu nhưu mã trên đầu xe cái kia chứa ở giỏ bên trong đầu người chuyển cái phương hướng viên thủy tinh đen nhánh con mắt hướng về đằng sau nhìn tới càng mẹ nó dọa người được chứ càng ngày càng âm phủ tại song vương sơ bộ đạt thành hợp tác mục đích về sau zero trong trò chơi phổ biến, nhân vật mời chào nhiệm vụ, liền hoàn thành, nếu như phải có cái gì không nhắc nhở lời nói, lúc này liền sẽ bắn ra đến nói cho ngươi, tiên tri gia nhập đội ngũ. Nếu là game điện thoại lời nói, nói không chừng chính là để ngươi trước thể nghiệm một chút cường lực nhân vật, sau đó lừa ngươi trả tiền khắc kim dơ bẩn xáo lộ. Mà hiện thực tình trạng càng thêm phức tạp. Vấn đề ở chỗ, tiên tri bộ thân thể này đã rất già, da dặn hơi động một chút liền tùy chỗ rơi linh kiện trình độ, va và vào liền nát một chỗ. Căn bản chính là cao vị liệt nửa người y cờ bệnh nhân, căn bản đi không được đường a. Nhưng những người khác lời nói, cũng hoàn toàn không có cách nào dẫn đường. Trong đội ngũ đã có tiểu an một cái chân không tiện người, lại nhiều một cái lời nói, quý giác cảm giác chính mình chuyến này liệt giới chuyến đi đều nhanh muốn biến thành tàn liên đạp thanh xe đối với này, tiên tri rất bình tĩnh biểu thị, các ngươi không phải có xe a. Đem đầu của ta chặt đi xuống, xe móc trên đầu không phải liền là rồi. Dù sao giống ta dạng này kiểu cũ hảo, trừ hướng dẫn dẫn đường bên ngoài, cũng không có cái khác công năng. Dứt khoát lưu loát giống như là chặt chính là người khác đầu đồng dạng. Nhưng quý giác lại không phải nhàn rỗi không chuyện gì chặt đầu chơi biến thái, mọi người mặc dù không quen, nhưng cũng tốt xấu xem như đồng đội, không thể ra tay như thế à Kết quả, tiên tri bả vai hơi lung lay đầu liền tự mình lăn xuống đến. cứ như vậy, hai người một xe một đầu, mang như thế sâu quỷ đội hình phối trí, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, hướng phía dưới, xuyên thấu qua tự như mạng nện rắc rối phức tạp cống thoát nước, bọn hắn đến thành chấn chỗ sâu nhất, sau đó dựa vào lên xuống bậc thang, giống như chơi xuân, liền chạy tới tầng dưới chóng nhất, một đường thông suốt, liền cái gác cổng đều không có, người địa phương dẫn đường cũng không tránh khỏi rất thuần thục một chút ta. người nói chúng ta đây có phải hay không là nhẹ nhõm có chút quá đầu rồi, hắn thấp giọng hỏi trong ngực cầu ca không phải đâu. Nếu như gia muốn phản bội lời nói, ngươi đi dạo chủ nhân công xưởng cũng khẳng định so đi dạo công viên còn nhẹ nhõm. Ủy công cầu lạnh nhạt trả lời, vừa mới mấy cái chỗ nga bà, phàm là ngươi đi nhầm một bước, hiện tại không sai biệt lắm cũng đều hóa thành cho. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc to ta. Và anh, Lời còn chưa dứt, tiếng vang bỗng nhiên từ dưới đất chỗ sâu nhất truyền đến, kịch liệt chấn động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng súng cùng kêu rên, khiến quý giác hơi sững sờ. Tiểu An đưa tay, tiếp ở trên vết tường, phảng phất nghiêng lắng nghe, đại khái hai cây số, bốn người, còn có một cái không biết là thứ gì ra hỏa, rất lớn, rất đáng sợ. Có người phát động cảnh báo. Bên ngoài phòng hộ chương trình bị kích hoạt, kẻ thủ vệ tỉnh. Tiên tri mí mắt có chút nâng lên, không thèm để ý chút nào, yên tâm, kiểm tra tu sửa thông đạo cũng không tại cách ly trong phạm vi, ngươi có quyền hạn, những cái tiêu cứng nhắc công cụ sẽ không ngăn lấy ngươi. Vừa dứt lời nháy mắt, trên trần nhà, Phản phất liền có niệm con khéo léo đồ vật bỏ qua. Khi đi ngang qua bọn hắn thời điểm, giống như mắt kép có chút quét qua. Nhưng quý giác bản thân có lò luyện quyền hạn, Tiểu An ngồi tại tiểu Như Mã bên trên lại có tiên tri che đậy, căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, không thèm để ý chút nào rời đi. Quý giác có chút nhẹ nhàng trợ ra, nghe thấy quỷ công cầu thanh âm cẩn thận một chút càng sinh đẹp thiên công càng sẽ gặp người Quỷ công cầu nói cái nương môn này xác định vững chắc có vấn đề ngươi cẩn thận một chút đừng lật thuyền nàng là thiên công có suy nghĩ cùng lý trí có thể vi phạm tầng dưới chót mệnh lệnh cùng linh chất mạch kín thoát ly người sử dụng về sau vẫn như cũ có thể một mình tồn lưu lại trưởng thành phù hợp cái này mấy điểm cũng đã là thiên công cơ sở cái khác cũng còn có thể nói là được trao cho ý thức hối lỗi duy trì có nàng độ hoàn thành đã cao hơn cái khác khối lỗi không biết bao nhiêu lần lúc trước cho ngươi bên trên luyện kim thuật lịch sử khóa tiểu tử ngươi chưa quên sạch sẽ a hắn nói chính là cổ đại tố chất giới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại bị bính, quý giác cơ hồ đều nhanh khắc vào trong xương cốt, quỷ biết thủy ngân lưu lại công cụ sẽ linh động tới trình độ nào. Càng giống người đồ vật, ý nghĩ xấu nhi thì càng nhiều. Mặc dù nói như vậy đối với bây giờ còn tại không lưu dư lực giúp đỡ chính mình tiên tri không tốt lắm, nhưng tâm phòng bị người không thể không, càng giống người đồ vật càng nên phòng bị một chút. Hiện tại tiên tri liền một cái đầu, còn treo tại tiểu như mã bên miệng rọ dao. Đều không cần quý giác hạ lệnh, hơi có chút gió thổi có lay tiểu như mã liền thêm đồ ăn. Nếu như không phải đến lúc trở mặt, quý giác còn không nghĩ tùy tiện sử dụng năng lực của mình tiến hành khống chế máy móc hàng thần cũng không phải là vấn năng, Chỉ ít bây giờ không phải là. Mà ngay tại trầm mặc hướng về phía trước bên trong, thông đạo rốt cục đi đến cuối con đường, chỉ còn lại một cái tựa như đến từ cái nào đó khoang tàu bị kín cửa cản tại trước mắt của bọn hắn. Chúng ta cũng nhanh đến. Thiên Chi nói, mở ra về sau, hẳn là hệ tâm. Nói, nàng nói nhìn, nhìn về phía Quý Giác, không che giấu chút nào chính mình ý tứ, cũng không có nói thêm gì nữa. Thiểu An chống đỡ quải trượng buông xuống xe, lại bị Quý Giác để lại. Có mật mã a? Quý Giác không người xuống, ngắm nghĩa trước mắt vết gì loang lộ bị kín cửa, gõ gõ, nghe thấy trống thanh âm. Tại vào tay máy mắt, dựa vào máy móc hàng thần của mình, hắn liền cảm nhận được chỉnh thể kết cấu. Cũng không có cái gì đáng giá để phòng cùng cảnh giác cả mấy, chỉ là phổ phổ thông thông một cánh cửa, chỉ thế thôi. Hắn đưa tay, dùng sức nắm chặt nắm tay, dùng hết toàn lực của mình chuyển động. Chói hai thanh âm trận trận bắn ra ở trong bóng tối truyền lại ra xa xôi khoảng cách. Rì ban theo bánh lái cầm trên tay rơi xuống, theo khô khốc lượn vòng, rốt cục mở ra một khe hở. Chói lọi sóng ánh sáng từ cái kia chật hẹp trong khe hở lọt vào, chiếu vào quý giác con mắt. Hắn vô ý thức, nín thở. Cũng không có mai phục cùng cơ quan, chỉ có tựa như hải triệu lần sóng ánh sáng. Chói lọi lại nhiều màu sắc, y mắng dập dần tại trong không khí. Kia là linh chất. Chân chính, như biển như thế thể lòng linh chất, từ phía sau cửa cái kia khổng lồ đến căn bản nhìn không thấy cuối cùng trong không gian, chập trùng không ngớt. Thuận khe hở, tràn vào đến, tràn qua chân của bọn Hà Lưng. Nổi lên vô số gợn sóng thái quang. Kia là hàng thật giá thật Hải Dương. Tiếng Nưu Mã chuyển động lớp xe, hiếu Kỳ tiến lên trước, nhìn về phía con đường hai bên cái kia sâu thẳm không thấy đáy linh chất chi hải, thậm chí nhàn nhạt, nhạt bị thể lòng linh chất không có qua thẳng tắc con đường một mực kéo dài hướng thế giới dưới lòng đất trung ương nhất, cái kia khoảng chừng gần phân nửa thành thị khoa trương như vậy trang nghiêm địa đường. Hoàng nên đi tới thủy ngân công xưởng sâu nhất tầng, linh chất vận chuyển khu. Xe cái sọt bên trong tiên tri thang khẽ, nhìn chăm chú phương xa cái kia bao phủ tại hầm quang cùng rượu màu bên trong kiến trúc khổng lồ, phía trước chính là công xưởng hải tâm. Người đã tới sao? Quý Giác hiếu kỳ. Đúng vậy a, tới qua, rất nhiều lần. Tiên tri nhẹ giọng nở nụ cười, liếc nhìn bên cạnh Thâm Thúy Linh chất Chí Hải, trong công xưởng, mỗi người đều tới qua nơi này, không chỉ một lần. Nàng nói, nơi này chính là chúng ta sinh ra địa phương. Mênh mông thủy triều âm thanh bên trong, trên mặt biển, đột nhiên có khổng lồ vòng xoáy hiện hiện, tựa như là xôi chảo. Hải lượng tinh hồng linh chất từ khi đỉnh khung phía trên, giống như là mưa to về xuống, rơi vào trong hải dương, phụ lên ra từng mảnh từng mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Những cái kia vỡ vụn linh chất bên trong còn tràn đầy trong trí nhớ phù quang lực ảnh, dần dần tản mát mà ra đập vào mặt trong gió, phản phất đều tràn ngập tiêu tên. Nhưng ngay sau đó, trong hư không, có từng đạo linh chất mạch kín hiện hiện, khiến vòng xoáy từ trên biển dâng lên, biến thành cuồng bạo vòi rồng, đem linh chất mảnh vỡ đều nuốt hết những cái kia giả tạo linh hồn trong nháy mắt liền bị xé nứt, quấy thành phân vụn, hết thảy điên cuồng cùng đau khổ lượn vòng, dần dần rơi vào thánh điện phía dưới khổng lồ trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. lại sau đó là tàn chi đoạn xương cốt đầu, cánh tay, chân, thân thể, nội tạng, phảng phất mưa đá mảnh vỡ, thậm chí còn khác thường hóa quái vật thể xác, theo đỉnh khung bên trên to lớn lỗ hổng mở ra, nghiêng mà xuống. cứ như vậy, rơi vào sôi trào linh chất chi hải bên trong, cấp tốc phân giải, đến cuối cùng chỉ còn lại cho tàn bụi bậm y mắng chìm vào biển chỗ sâu nhất trồng chất thành kéo dài sơn mạch, nhìn không thấy cuối cùng. Hồng quang vẫn như cũ, trói lọi như từng. Mày may nhìn không ra cái này giống như tiên cảnh trong thế giới đến tột cùng chấm tích bao nhiêu thi cốt cùng di hải, cũng không nghe thấy rên gì cùng kêu rên. Quý giác chỉ cảm thấy toàn thân sẽ run. Những cái kia tổn hại công cụ, mất khống chế khối lỗi, bị thu về về sau, liền sẽ đưa đến nơi này đến. Linh chất bị vỡ nát, loại bỏ về sau, tình hóa là nhất thuần túy trạng thái. Thể xác bị phân giải về sau, chỉ còn lại không cách nào lợi dụng gì cho. Tiên tri trầm dai nói rất nhanh, thuận phía dưới dây chuyển sản xuất, liền sẽ có mới sắc không được sản xuất đi ra, đầu tiên là xương cốt, sau đó bám vào lấy huyết nục, cuối cùng điểm hóa lấy linh chất, lại truyền vào lấy ký ức, một cái mới tinh công cụ liền sẽ theo băng chuyển bên trên đi tới, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mới. Thang đến nó lại một lần nữa phát hiện, chính mình đến tuột cùng là cái gì mới thôi. Nàng cơ nhẹ, như thế buộc cận, nếu như đối với công cụ mà nói, có thế giới sau khi chết, như vậy, đây chính là chúng ta địa ngục. Địa ngục đang ở trước mắt. thựa như thiên quốc. Keng két. Tại một trận lại một trận chấn động bên trong, một đạo kẽ nước, đột nhiên theo định khung phía trên hiện hiện. Bùi Bẩm gì rào rơi xuống, như mưa địa trấn. Chuẩn bị sẵn sàng đi, quý giác tiên sinh. Tiên tri cuối cùng nói, ta đủ khả năng phạm vi, chỉ có thể đến nơi đây. Nếu như tiếp xuống, còn muốn được như nguyện lời nói, chờ đợi các người, chỉ sợ sẽ là một cuộc các chiến. Đinh. Phản phất có thanh âm thanh thúy theo trong hư không vang lên, tấu chương xong, chương 81. Mùa thịt vượng. Chương 81, mùa thịt vượng. Không có dấu hiệu nào, có ra lò đồ sứ tràn ra vết dạng thanh thúy thanh âm, quấn quẩn tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong một đầu lại một đầu biến mất tại đỉnh khung cùng trong không khí linh chất mạnh kín từ trong dung động hiện hiện vỡ vụn hóa thành tàn mát tia sáng. Tựa như là quần tinh từ nháy mắt hiện hiện lại rơi hướng đại địa. Từ hồng quang trong chiếu rọi đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù là làm luyện kim thuật vừa mới nhập môn học đồ, quý dắt cũng nhìn ra được cuối cùng đại biểu cái gì. Bên trong tầng phòng ngự danh sách trong nháy mắt này triệt để sụp đổ. Lại sau đó là đổ sụp vinh minh. tiếng vang phương xa một con đường khác bên trên vách tường ầm vang đổ sụp. Vô số bụi bặm bay lên bên trong. tiếng vang liên tiếp không ngừng một nhóm đầy bụi đất bóng người theo trong phế tích leo ra, cầm đầu người tay cầm một thanh đứt gãy lưỡi kiếm, chính là mới vừa rồi tan rã bên trong tầng phòng ngự danh sách luyện kim vũ khí, đại sư vì chuyến này mà dốc sức đúc thành cái tác, đã sớm mất đi giữ gìn phòng ngự danh sách, một kích màn át. Tìm tới á, ta tìm tới á. Lâu Phong hưng phấn hò hét, cũng không biết một đường đến tột cùng kinh lịch cái gì, toàn thân có bẩn, trên mặt còn nhiều một đầu vết sẹo. Tại công xưởng phòng ngự trường trình phía dưới, đã giảm quân số rất nhiều, người người mang thương. Giờ phút này tận mắt thấy cái này một mảnh hùng quang lấp lánh linh chất chi hải lúc, lại nhịn không được cuồng hỉ luan vũ, cười to lên, thẳng đến tính mịch linh chất chi hải rốt cục nhìn thấy nơi xa trên đường cái kia một nhóm thân ảnh hai người một xe cộng thêm một đầu cưới xe thổi gió liền thái dương đều không có nửa điểm cắt bụi giống như đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng chỉ kém cầm trong tay ngọn ống cùng máy ảnh đánh cái tạm phát để bù lâu phong nụ cười cứng nhắc ở trên mặt mà khi hắn thấy rõ cầm đầu cái kia trên mặt đầu kia hóa thành cho hắn đều nhận ra được vết xẻo lúc lại không cho phép khoẹt mắt quý giác hắn nẹn ngào gầm thét làm sao mẹ nhà hắn lại là ngươi ai đù, lâu đại thiếu a quý giác rủi rủi con mắt gặp lại đến quá mức đột nhiên đến mức hắn trong lúc nhất thời không biết trừ mỉm cười bên ngoài còn hẳn là làm vẻ mặt gì trùng hợp như vậy à ở phía sau yên xe bên trên tiểu an hít hà trong không khí hương vị không khỏi những mày thấp giọng nói quý giác ca bọn hắn tôi quá à yên tĩnh yên tĩnh như chết bên trong chỉ có nói nhỏ âm thanh quanh quần. thượn như lôi minh diệt đạo còn chưa nói xong liền bị kịp phản ứng quý giác che miệng lại cũng không dám nói lung tung cũng không dám nói lung tung nào lại nói tiếp người anh em này liền thật muốn phá phòng mặc dù lâu phong mỗi lần phá phòng thời điểm đều rất thú vị nhưng cũng không thể mỗi ngày phá chơi A đúng không quý giác Lâu Phong Tử trong hàm răng gạt ra thanh âm khàn khàn, biểu tình biến hóa, lại không cách nào khắc chế sát y ở phía sau hắn. Mười mấy tên trở lại quê hương các kỵ sĩ đã nâng lên vũ khí, chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng tiếng nổ lớn lại liên tiếp không ngừng, Liên tại bọn hắn đỉnh đầu, lại một lần nữa, tiếng vang, bầu trời vỡ vụt. máu đỏ tươi sắc dâng lên mà ra. pháp phới, tại từng cỗ cái xác không hồn bảo vệ phía dưới, linh chất hội tụ, biến thành vô hình quân mặt, đôi mắt quan sát phía dưới điện đường, lại khắt chế không được hưng phấn. Ha ha, quả nhiên ở trong này không chút do dự, thậm chí không để ý vương xa cái kia hai chi trong đội ngũ không có ý nghĩa nho nhỏ bọn bỏ sát các kẽ, mục giả đã hướng về điện đường bay nhào mà xuống. ở phía sau hắn, đến mãi không hết toán linh gần như hội tụ thành thác nước, nghiêng mà xuống. lại ngay sau đó, một cánh cửa chống rông theo trong hư không mở rộng, tìm tới ở chỗ này, kinh hỉ thanh âm từ sau cửa vang lên, một tấm đầy bụi đất gương mặt nô đầu ra, trong con mắt lóe kinh hỉ ánh sáng ở chỗ này, lại là một đội. lão bản, chúng ta lưu ở phía sau máy thăm dò có tín hiệu, sơ giản sắc mặt biến hóa tiến đến lâu bên hai hẳn là có người đi theo chúng ta đằng sau đuổi theo. Lâu Phong ngốc trệ, không có kịp phản ứng, chỉ thấy nương theo lấy Trần nhà cùng vách tường khé hở, lại là hai người tru ra, sợ về phía hắn nguyên bản tại nhất định phải được công sưởng tâm. Mấy ngày liền đến nay địa chấn cùng các loại dị thường đã khiến không biết bao nhiêu ngày chọn người phát giác được dưới mặt đất truyền lại đến dị thường. Nương theo lấy khởi động lại ngày tới gần, công sưởng đã không che giấu nữa tự thân kết cấu, có chút kinh nghiệm người đều có thể kết luận phương vị. Nguyên bản Lâu Phong đã làm tốt bảo vệ chính mình phát hiện chuẩn bị, thế nhưng lại không nghĩ tới chính mình mới chân trước vừa mới mở cửa, liền phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Quý giác đổ chó này tới trước coi như, đằng sau mẹ nhà hắn làm sao sống tới nhiều người như vậy. Giống như khổ chủ về đến nhà về sau phát giác được không thích hợp, dưới giường, trong ngăn tủ, màn cửa đằng sau, phía bên ngoài cửa sổ đều xuất hiện ẩn ẩn sức sức thân ảnh. Xem ra chống rông bên đường, làm sao trong bụi cỏ toàn mẹ nó là người a. Chỗ nào đến? Nhưng bây giờ đã tới không kịp so đo những này. Cái kia một đôi trải rộng tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý giác liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt, dẫn đội hướng về điện đường chạy như điên. chế một bước nữa, đừng nói thịt, chỉ sợ liền canh đều uống không lên. Mà tại một bên khác, Quý giác cũng triệt để không tìm được Làm cái gì? Chợ bán thức ăn đi chợ a. Làm sao trong lúc bất chợt náo nhiệt như vậy? Thiên Tri, hắn bản năng nhìn về phía bên cạnh, cái kia trầm mặt không nói đầu người, ngươi có đầu mối gì a? Ta cũng không rõ lắm. Thiên Tri lạnh nhạt trả lời, đại khái là trùng hợp đi. Mọi người trùng hợp phát hiện thâm tảng trong lòng đất chỗ sâu nhất công xưởng, đồng thời trùng hợp cùng một thời gian đổ tới, đồng thời, trùng hợp tranh nhau chen lấn hướng công xưởng trong trung tâm này. Thật sự trùng hợp như vậy. Nhưng phàm là mua qua hai kỳ liên bang sổ số người đều không có ngây thơ như thế ý nghĩ. Và anh, Diễn Quan bỗng nhiên từ cuối con đường bay lên điện đường bên trong không có dấu hiệu nào chui ra một đạo sắc bén như lưới dao ngọn lửa từ không trung tàn mát nóng bỏng cuồn phong khuyết tán vô số bụi bằng hoảng sợ dâng lên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cháy đen thân ảnh bay ngược mà ra ở giữa không trung liền biến thành cho tàn theo bụi bằng cùng nhau gì dào rơi xuống có nổ tung ánh lửa liên tiếp không ngừng bắn ra từ cái kia một mảnh cao ngất điện đường trong hắt ám ở qua trong giây lát tiên lặng điện đường giống như bỗng nhiên thức tỉnh đến mãi không hết linh chất mạch theo bên ngoài thân hiện hiện thể lỏng ám từ trong đó bay lên nứt tán triển lộ ra chưa từng dự đoán qua dữ tận bộ dáng tựa như là cuồn nộ quái vật nhắm người mà phệ ngày xưa thủy ngân chỗ trôn xuống phòng vệ biện pháp bị đều kích hoạt thời gian qua đi 400 năm về sau lại lần nữa tỏa ra mai táng hết thể kẻ xâm nhập lực lượng kinh khủng con mẹ nó dẫn nhiều người như vậy tới làm dò đường phá hôi cái này bà nương là thật hung ác trước hết nhất kịp phản ứng là có thể bằng vào linh chất ba động trực tiếp đọc đến đến công xưởng vận chuyển trạng thái quỷ công cầu chấn kinh hò hét nhìn thấy sao nhìn thấy sao ta nói không sai chứ càng xinh đẹp tiên công càng sẽ gạt người đề phòng điểm a tiểu quý tử quý giác khô không hỏi đây đều là ngươi chỉ là vì cam đoan chuyến này thành công dự bị biện pháp mà thôi Tiên Chi ngoái nhìn, hơi hờn nói, có nhiều người như vậy đè vào phía trước, hẳn là không cần lại lo lắng bị công xưởng nội bộ biện pháp nhằm vào. Như là cẩn trọng vì cố chủ san bằng bất luận cái gì một khối chướng ngại vật hướng dẫn du lịch bình thường. Nàng nói, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Đầu tiên vang lên chính là đình thai nước gốc lôi mình điện quang bắn ra, từng đạo lóa mắt lôi đình đống nhiên khuyết tán ra đến, có một bóng người lấy mắt thường không thể gặp cực tốc từ kẻ nước về sau, bay vào. Sau đó nháy mắt xông vào công xưởng trung tâm trong địa đường. Sau đó nửa cái còn mang điện quang cùng hỏa hoa chân, cứ như vậy bay ra ngoài rơi vào linh chất chi hại bên trong, cấp tốc hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Nương theo lấy không khí nhiễu loạn, có một đầu phượng phất cự sư khổng lồ và sống tại bước vào trong phạm vi nháy mắt, hiện ra tự thân bóng dáng, không nghĩ tới ẩn hình thế mà bị phát hiện, cự thú hơi sững sờ, chật trong máu tử sinh trưởng ra từng tầng từng tầng giáp xác, đối cứng bổ xuống điện quang hoặc là hỏa diễm, xâm nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trong yên tĩnh, có quỷ dị tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, như thế vũ mị nhiều kiểu, khiến tất cả người nghe trong đầu nháy mắt trống rỗng, cho dù là cách xa xôi khoảng cách, uy giác vẫn như cũ mắt tối sầm lại trong lỗ núi máu tươi chảy ra, buồn cười âm thanh ngay sau đó lại đột nhiên đột tuyệt, biến thành thê thảm kêu rên cùng khét lên. Và anh, trong nổ vang, có tinh hồng linh chất chi quang đột nhiên từ nội bộ nổ tung, còn xuất lại tia sáng giống như là huyết vụ bốc lên, lên ra, từ trong bóng tối tản mát mà ra, khiến người sợn cả tóc gáy. Mà lâu phong một nhóm, lại không chút nào che lấp, hơn 10 vị trở lại quê hương kỵ sĩ đem hắn thủ vệ ở bên trong về sau, hắn giơ cổ tay lên, cái kia một chuỗi quý giác nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt chàng hạt phía trên, đột nhiên có một viên vỡ vụn, linh chất tạo hình. Nhưng lúc này đây, xuất hiện lại không phải cái gì tạo vật hoặc là giáp trụ, mà là một cái mơ hồ lại mơ hồ bóng người, thông qua linh chất tạo hình năng lực, Lâu thị cắt trưởng bối đem tự thân linh chất cùng lực lượng phong tổn tại chàng hạt bên trong, ban cho hậu bối phòng thân, tại lúc cần thiết, thậm chí có thể sáng tạo ra tựa như phân thân hiệu quả. Cái kia mơ hồ bóng người một chút cảm nhận nháy mắt về sau, liền phất tay, có một đạo màu bạc xương mù trống rỗng tràn ngập ra, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, một đường liền đối cứng phòng vệ danh sách trốn xuống đến các loại văn kích cùng tiến công, thẳng tắp xâm nhập trong đó đi. Nhìn uy dắt trong mắt đều đỏ. Nói xong liệt giới thăm dò, Kết quả ngươi cháu trai này đến chỗ nào đều đình không dừng được đúng không? Làm sao còn mang theo trong người nhiều người như vậy đâu? Nhưng giờ phút này, theo trung tâm kích phát, lại có càng ngày càng bóng người theo kẻ nứt hoặc là các loại trong thông đạo xuất hiện. Nhìn Quý Giác trợn mắt hốt hoồm, muốn nói lời, cảm giác giống như bỗng nhiên là vắng vẻ tịch mịch nhân gian tiên cảnh bỗng nhiên nên đón du lịch mùa thị vượng. Nguyên bản chim không thèm bị hoang vu địa phương, bỗng nhiên liền trở nên biển người mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, quả thực có loại đầu người phun trào ảo giác. Quý Giác nằm mơ cũng không nghĩ tới, liệt giới bên trong sẽ bỗng nhiên trở nên náo nhiệt như vậy, có thể đồng thời, lại nhịn không được tê cả ra đầu làm sao còn có nhiều người như vậy tại ngồi sồn ở trong bụi cỏ mà lại trước mấy ngày vậy mà thật mày may dấu vết đều không có lộ ra thế đạo này lao âm bê quá mẹ nó nhiều làm người trẻ tuổi đều không có cách nào hốn, vậy kế tiếp đâu làm sao tiến vào hắn nhìn xem cái kia phía ngoài cùng một tầng có thể xương tưởng sắt phòng vệ lĩnh vực trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ thủ trừ tiểu như mã bên ngoài hắn tiểu an cùng tiên tri một cái là tay không thể nâng vai không thể chọn cho tàn một cái là tất cả đều điểm nẽ tránh mạch lộc còn có một cái động đều không cách nào động đầu người một cái điểm phòng ngự đều không có a cũng không thể khiêng xe đi bên trong sông lên đi, liền mở ra chân của ngươi đi vào trong a, quỷ công cầu đều nhìn không được, chỉ muốn cho hắn một cái đại bất đấu, ngoại bộ phòng ngự mộ đủ lệ chỉ nhìn quyền hạn ngươi mẹ nó có phải là quyền, ngươi hiện tại cũng là người địa phương a, con mẹ nó, đúng a, quý giác rốt cục kịp phản ứng, trên người mình còn có lò luyện ca quyền hạ đâu, hơn nữa còn có thể lưu luyện kim thuật nghiệm chứng, quyền hạn cao thêm chút nữa, quả thực liền có thể cột cờ lệ thủy ngân bản ngân, ngự chương trình phòng chính là đám này tối nơi khác, gia hiện tại đỉnh đầu thông thiên văn, thế nhưng là địa đạo liệt giới người địa phương a, vậy còn chờ gì? đi tới. A, hơi chỉ hoan tới một điểm, mặc dù đầu góc thanh tỉnh một chút, nhưng trên thân càng đau. Bị không nổi a đầu tháng, cầu cái giữ gốc nguyệt phiếu, tấu chương xong, chương 82. Nhìn xuống phía dưới. Chương 82, nhìn xuống phía dưới, cảm tạ thả gì cặn đô minh chủ. Cứ như vậy, chậm rãi, thận trọng, đi ba bước lui hai bước, quý giác chuyển đến phòng vệ lĩnh vực bên dưới, giới, tính thăm dò tham tiến vào một chân, sau đó hai cái chân đều đi vào, lại đến cuối cùng. Cả người ngay tiếp theo xe đều đi vào, không phản ứng chút nào. Tựa như tuyệt bích cao ngất hắc ám ngọ ngoại, chậm rãi từ chính giữa mở, vì hắn dọn sạch con đường thậm chí khiến người ta cảm thấy, nếu như lại trí năng điểm lời nói, còn phải lại kéo cái biểu ngữ hoang lên chủ xí nghiệp về nhà. Không có chút nào khó khăn chắc trở không có chút nào sóng gió, tiến đến. Không chỉ là quý giác, liền ngay cả đằng sau hai cái lặng lẽ sợ lên người tới ảnh đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Sẽ không phải phía trước sông vào quá nhiều người, lúc này đã không có điện đi. Một người khác nhẹ giọng hỏi. Tại kịp phản ứng ngay mắt, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng trung tâm, lại sau đó. Têu thảm tại thiên lôi địa hỏa trong vây công chật vật chạy trốn. Ngay sau đó Hắc ám lúc ních, ngạo o một mụn, toàn bộ đều hiện cái sạch sẽ, không còn âm thanh nữa. Tại hắc ám chỗ sâu nhất, nặng nghề đại môn đã thủng trăm ngàn lỗ, ngã ngửa lên trời. Vỡ vụn hài cốt lộn xộn phân bố tại đồng dạng thảm thiết trong đại sảnh, quả thực giống như là trải qua một trận gió lốc tập kích, không biết bao nhiêu nổ tung vết tàn, ẩn ẩn còn có thể phân biệt ra được huyết sắc cùng thi hài tang cốc. Đây cũng quá đầu sắt đi. Quý giác người được trong không khí quỷ dị tiêu mùi thơm, khắc chế chính mình hít một hơi linh khí xúc động, liền có người trực tiếp cầm mặt đi dọn xét bụi cỏ rồi. Đây chính là công xưởng trung tâm ấy, còn là thánh hiền công xưởng. Phát giác được trong không khí cái kia như ẩn như hiện không trọn vẹn linh chất mà kín, Quý Giác gần như có thể cảm nhận được trước đó kẻ xâm nhập đến tụt cùng phát động nhiều khoa chương cạm bẫy cùng phòng ngự. Thời gian qua đi 400 năm về sau, trung tâm bảo an lực lượng đã là biến mất không biết bao nhiêu lần về sau, vẫn như cũng đầy đủ đem hắn nghiền chết cái mấy trăm lần. Lúc này mới vừa tiến vào đại môn, liền đã để Quý Giác có chút muốn đánh chống nuôi quân. Dù sao đường đường thánh hiển, bóc chết bọn hắn dạng này liền trùng sinh cấp độ cũng còn không có đến tiên tuyển giả, căn bản là giống chơi, nếu như thật cần phòng vệ lời nói, như vậy cũng tất nhiên là dựa theo cùng tự thân ngang nhau trình độ tiến hành thiết lập. Vì mở rộng công xưởng phạm vi, khống chế toàn bộ liệt giới, nàng đã đem tất cả có thể hy sinh cùng lượng bất độ vật, cơ hồ toàn bộ đều bỏ đi, chỉ lưu lại có chút ít còn hơn không trình độ. Làm đến loại trình độ này, hoàn toàn không rõ nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đi vào trung tâm về sau, một mực đang mò cá xem trò vui quỷ công cầu cũng không dám lại tiếp tục về nước. Theo quý giác trong ngực giải thể, phát ra dịu dàng làm quang mơ hồ bao trùm tại trên người của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn che đậy lại đến từ công xưởng giám sát cùng thăm dò. Quý giác quyền hạn tiến vào đại môn là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng quý biết nội bộ còn có cái gì quản lý quy tắc chi tiết, vạn nhất đến lúc không khớp phát động thứ quỷ gì, vậy coi như xong đời của ẩn nấp công trình bắt đầu. Máy móc khô khan thanh âm vang lên, yếu tố thu thập kết thúc, phân tích danh sách đăng loạt, tăng thêm hoàn thành, linh chất tầm nhìn khởi động. Căn bản là không có cách phân biệt ở trong khoảnh khắc, Bị công cầu nội bộ đến tuột cùng xuất hiện bao nhiêu long trời lợ đất phức tạp biến hóa, tại nhiều loại trúc phúc sen lẫn bên trong, toàn bộ công xưởng trung tâm đại thể hình dáng cùng cấu tạo đã hiện hiện ở trước mắt của quý giác, lại sau đó, trực tiếp vận chuyển hành khách chính là đến từ thang biến cùng hệ thở chúc phúc tạo thành hiệu quả. Linh chất tầm nhìn, có thể lấy mắt thường cùng cảm giác trực tiếp quan sát đo đạc đến hết thể linh chất biến hóa, lưu động cùng vận chuyển xu thế, tựa như là hướng nước sạch bên trong đầu nhập vào nhuộn màu thể thấy rõ. Căn bản không có thời gian lại đi giáo quý giác cái dạng gì sắp thái cùng ký hiệu đại biểu cho cái gì thượng thiện cùng cái gì linh chất chất biến, viết ra thật dày một lớn quyển sách phân tích nói rõ liền cùng cục gạch, xuyên thấu qua năng lực trực tiếp nện vào quý giác linh hồn bên trong, cưỡng ép ký ức, làm hắn mắt tối sầm lại. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, thế giới đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Hết thể dung chuyển đều thu vào trong mắt. Đến, để ta xem một chút. Quý giác Niết Phát ra mỗi cái ả hệ thở con đường thiên tuyền giả đều sẽ phát ra thanh âm, sau đó hắn liền cảm giác chính mình mù ánh sáng, quá nhiều cường quang sáng loáng loái ra, như thế trước mắt, giống như là trong nháy mắt có trăm ngàn cái pháo sáng bỗng nhiên bùng phát, quá rồi rào tình báo lượng cùng xung kích biến thành thiết truy, nện ở trên trán của hắn. May mắn là theo quỷ công cầu vận chuyển cùng che đậy, rất nhanh tia sáng kia bị hạ thấp yêu đất trình độ, sau đó liền phảng phất màn lớn bị kéo ra, ẩn tàng tại liệt quang về sau muôn màu muôn vẻ rốt cục triển lộ ở trước mắt. Rõ ràng ở bên ngoài nhìn chỉ là một tòa điện đường kiến trúc, nội bộ không gian lại khổng lồ không tưởng tượng nổi thậm chí còn đang không ngừng thay đổi cùng phát triển bên trong. Phản vật vật sống, biến hóa vô tận. Giờ phút này tựa như là hơi mở pha lê, khắp nơi thoáng hiện linh chất cùng thượng tiện huy quang. Xuyên thấu qua ngăn trở của vết tưởng, có thể nhìn thấy, mấy bước trải rộng trung tâm mỗi cái địa phương kịch liệt tia chớp, bất luận là mạch kín vận chuyển lúc tự nhiên mà vậy ba động hoặc là đến từ kẻ xâm nhập phá hư cùng chống cự. Quý giác lại nhìn không được, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Các ngươi thật đúng là đều có tuyệt chiêu a. Thật giống như ngày đầu tiên đi công trường đi làm an phẩm viên, ngẩng đầu nhìn đến mỗi một cái tràng cảnh đều là như thế ly kỳ cùng đặc sắc, điên cuồng đến không đành lòng nhìn thẳng có đầu sắc không biết sống chết hướng trung tâm phòng vệ biện pháp bên trên va chạm, có giống như lâu đại thiếu như thế dựa vào nhiều người cùng võ bị đến tính phá hư khai phát phá rỡ, có giống như là con ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi, còn có khiêng bao tải liền trên tường mạ vàng trang trí đều muốn xúc xuống tới hướng trong bọc nhét, tựa như là trong lúc bất chợt có từng khoản nung đỏ thiết cầu bị ném bỏ vào trong ao, tựa như sôi trào linh chất phản ứng liên tiếp, khiến tĩnh mịch thâm thủy hồ nước cũng tại nhiễu loạn bên trong hiện ra dữ tận bộ dáng ở trong đó, làm người khác chú ý nhất là một đạo đủ mọi màu sắc hỗn tạp cùng một chỗ biến thành đen nhánh linh chất dòng lũ, nhìn qua cũng làm người ta sợn cả tóc ấy, không giây phút nào biến hóa tự thân hình thái giờ phút này, tại trung tâm bên trong, cái kia dòng lũ tứ ngựa quyết tán, thậm chí còn tại săn đuổi cái khác sông tới thiên tuyển giả, thường thường vừa đối mặt trôi qua về sau, đối phương tín hiệu liền hoàn toàn biến mất vô tung, dung nhập cái kia một mảnh xẹn sệt trong đen nhánh, hoàn toàn không làm rõ ràng được loại này tà môn tới cực điểm đồ chơi đến tột cùng là làm sao tới? Linh chất phân tích đối chiếu hoàn thành, phán định vị, long tế hội, làm vị công cầu cho ra phán đoán kết quả nháy mắt, hắn lại nhịn không được trước mắt lại là tối sầm, con mẹ nó, làm sao lại là ngươi? Làm sao chỗ nào chỗ nào đều có ngươi? Quý Giác một trận khí lạnh run, làm không rõ ràng giao cá bên trong làm sao bỗng nhiên bị ném xuống tới như thế lớn một quả bom, tổng không đến mức là lo dần sợ lão quỷ kia rốt cục đánh thắng phục sinh thi đấu đi. Nhất là, khi hắn nhìn thấy quỷ công cầu sở tiêu ra tham khảo cấp độ đằng sau mấy cái chữ kia lúc. Bắt dai, mở cái gì chó má cho đùa. Vượt qua cảm hóa cùng thể biến, đến trùng sinh cấp độ, cái này đều đã vung quý giác loại này liền cửa đều cắm vào bạch bản người mới 3 cái đại cái giới. Không phải, hắn làm sao tiến đến? Không phải nói ván này tạm nhân a. Mấy mắt thất thần bên trong, đột nhiên có kích chấn bắn ra, tựa như nhìn không thấy thủy triều gào thét mà qua đất trời dung chuyển. Không chỉ là trung tâm cùng dưới mặt đất, thật giống như toàn bộ liệt giới đều nên đón trước nay chưa từng có dung chuyển như thế, khiến vỡ vụn thanh âm liên tiếp không ngừng, trung tâm bên ngoài đỉnh khung bên trên, kẽ nứt cấp tốc lan tràn. Linh chất chi hải tại kịch chấn bên trong sôi trào, nhiễu loạn hồng quang ẩn ẩn tiếng trung vang lên. Phảng phất ảo giác, quên quẩn tại mỗi một cái hồn linh bên hai. To lớn trung tâm cũng kịch liệt dung chuyển, nội bộ kết cấu cấp tốc biến đổi, phảng phất hóa mê cung như thế, tiếp tục bành trướng thêm, diễn biến ra vô tận kết cấu cùng biến hóa mặt chữ trên ý nghĩa, trời đất quay cuồng. Quý Giác cơ hồ không cẩn thận, bị nã đến trên trần nhà đi, nhưng rất nhanh, trần nhà cũng tại lượn vòng bên trong rơi xuống dưới chân của hắn. Tiểu như Mã thất kinh đảo tại nguyên bản trên sàn nhà, treo ngược, hoảng sợ thăm dò, tất tất kêu to. Cũng đua thiệt Quý Giác tay mắt lanh lẹ, đem theo dò xe bên trong rơi ra đi. Tiên Chi vớt trở về. chuyện gì xảy ra? Hắn chấn kinh nhìn quanh, cái này ống kính ta giống như tại cựu thế đại trong phim kinh dị nhìn thấy qua, tự thích tướng biến hóa tôi thậm chí không tính là phòng ngự chương trình. Tiên Chi lạnh nhạt nói, Thể lưu luyện kim thuật là lấy vật chất vừa phối bản chất kỹ nghệ. Tại ngoại giới kích thích phía dưới, trung tâm sẽ mở rộng tự thân lĩnh vực, thay đổi nội bộ không gian, lấy duy trì nguyên bản công năng. Ngươi có thể đem toàn bộ trung tâm đều coi là một cái còn sống không gian, lại không ngừng ở vào biến hóa bên trong. Hết thể danh sách đều đang làm trọng mở mà tiến hành chuẩn bị. Chúng ta thời gian không nhiều. Vậy kế tiếp đi như thế nào? Quý giác nhìn quanh hướng bốn phía, những cái kia không ngừng chập trùng thang lầu cùng ở trên vách tường xuất hiện lại biến mất phiến phiến cánh cửa, chẳng lẽ muốn mở hộp ngủ a? Ngươi cảm thấy thủy ngân về nhà sẽ đi thang lầu mang theo đồ a? Tiên tri giống như cười lên, trung tâm là một đạo không ngừng biến hóa khóa thể thể không có nắm giữ hắn quy luật cùng bản chất kẻ xâm nhập đều sẽ bị vây ở vô tận biến hóa bên trong, mà thể lưu luyện kim thuật chính là chìa khóa, Quý Giác, ngươi phải học được nhìn xuống phía dưới, mà không phải hướng lên. A. Quý Giác túi đầu, chỉ thấy trên sàn nhà không ngừng biến hóa hoa văn, không hiểu ra sao. Không phải nhìn xuống, mà là hướng xuống, nhìn. Xem nhẹ đồng hồ trình, không trệ vật tính, tìm đòi bản chất. Hướng lên thì khó phân xa dần, hướng phía dưới thì cấp lấy chân thủy. Một vì hình, một vị thần. Tiên tri chậm rãi nói, hình cùng dùng chính là phân loạn chi đạo, thần cùng thật mới là thuần túy chi thủy. Không muốn bị những cái loạn thất bát tao kia ứng dụng phương thức cùng lý luận mê hoa mắt, ngược dòng tìm hiểu bản chất, điều chỉnh bản chất, khống chế bản chất, đây mới là thể lưu luyện kim thuật chất thủy. Quý giác sững sở tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem trước mắt linh chất tầm nhìn, không thể đếm hết thay đổi tia sáng, bước lên, hạ xuống, bay múa, nhiều loạn, lắng lại, toàn bộ thế giới giống như đầy sao vận chuyển, giống như vô hình bàn tay đem không hết thảy, từ nhìn không thấy chỗ cao hạ xuống, dễ như trở bàn tay đem không tất cả, bao quát chính mình ở bên trong, trung tâm dưới mặt đất thậm chí toàn bộ địa giới vô hình mạch lạc phảng phát sợi tơ quấn quanh tại cái kia nhìn không thấy mười ngón ở giữa, theo cố định mệnh lệnh, chỉ là một chút điều tiết khống chế, liền dẫn phát vô cùng tận biến hóa cùng kéo dài. Từ một tới toàn. Vô hình thể lưu đan dệt ra đếm mãi không hết là lưu, đặt mình vào trong đó lời nói, sẽ chỉ mê hoặc cùng mờ mịt, thế nhưng là muốn nhảy ra trong đó, quan sát toàn cục lời nói, như vậy, liền nhất định phải nhìn xuống phía dưới. Hướng phía dưới. Cho nên, không phải ta đi tìm đường. Quý giác từ trong ngốc trệ thì thầm, trong đầu phản phất bỗng nhiên có điện quang ngang qua, mà lại nhu đường xuất hiện ở dưới chân của ta, đúng không? Khống chế công sượng để tất cả những thứ này vì chính mình tránh ra thông lộ đơn giản như vậy. Nhưng rất tiếc nuối, hắn làm không được. Hắn không phải thánh hiển, thậm chí khoảng cách đại sư cảnh giới cũng xa tới khó mà với tới, quả thực có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Cho nên, trái lại ứng dụng cũng hẳn là đi đến thông. Quý giác quả quyết nói nhỏ, khiến tiên tri biểu lộ hơi trầm lại. Nguyên bản định lời nói lại nói không ra miệng, ngạc nhiên nói nhìn. Lần đầu phát giác được cái này, một phần 400 năm từ chưa từng được chứng kiến đáng sợ thiên tư. Quả thật, quý giác làm một cái bạch bản người mới, muốn điều khiển công xưởng hoàn toàn là người xi si nói ngọng. Nhưng hắn có thể khống chế chính mình A thông qua thể lưu luyện kim vật, đối tự thân thực hiện can thiệp, để chính mình biến thành trung tâm một bộ phận, chân chính đi tham dự vào trung tâm vận chuyển bên trong đi. Thậm chí, chân chính dung nhập trong đó. Đối với những người khác mà nói, khả năng đồng dạng là người si nói nhộng. Nhưng đối với máy móc hàng thần đến nói, đơn giản, dễ như trở bàn tay. Thậm chí, chỉ cần máy mắt. Trong máy mắt, máy móc hàng thần cũng đã nhào bắt được cái kia một phần tràn ngập toàn bộ liệt giới khổng lồ gió vang, đã không phải câu thông, cũng không vì chỗ thể mà là làm toàn bộ công xưởng một bộ phận, quý giác đã bằng vào đến từ cũ lò luyện quyền hạn, dung nhập trong đó không thể nói rõ khủng bố anh minh theo quý giác sọ bên trong nổ vang phản vật thế giới vận chuyển lúc cuộn cuộn dư âm, cho dù chỉ là trong dư âm dư ba, vẫn như cũ làm hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng theo trong miệng mùi huyết sắt chảy ra, quỷ giác ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Từ linh chất tầm nhìn quan sát đo đạc bên trong, khó phân biến hóa hết thể bỗng nhiên trở nên rõ ràng như thế. ảo diệu nan giải vận chuyển cũng giống như trở nên đương nhiên, ngay thẳng đến không có chút nào che giấu. vô số gian phòng vận chuyển, co vào, phóng đại, sinh ra cùng tiêu hủy cũng biến thành thấy rõ. hắn tựa như bụi bám từ to lớn ma phương bên trong bị động vận chuyển, nhưng bây giờ. Ma Phương đã hướng hắn để lộ thần bí một góc, triển lộ ra phía sau vận chuyển cơ chủ cột. Ba, kịch liệt chấn động bên trong, một đạo vết nước. Vậy mà chống rỗng từ đối diện xoay tròn bức tường phía trên hiện hiện, triển lộ ra phía sau không ngừng biến hóa phức tạp kết cấu, thậm chí cái kia không ngừng thay đổi không biết thông hướng nơi nào chật hẹp thông đạo. Nam vững, Tiểu An, Quý Giác không để ý tới lau đi má mũi, cười lớn và động chân ga, Chúng ta muốn đi nhờ xe. Động cơ anh minh, bọn hắn phi nhanh, phóng tới hất cám. Thật có lỗi, đổi mới hơi trễ. Trước mắt nhiệt độ cơ thể còn có chút thỉnh thoảng tính biến hóa, nhưng đau đầu đã không có chỉ là lớn triệu chứng kết thúc về sau, đến không hết nhỏ triệu chứng liền bắt đầu tra tấn người, toàn thân trên dưới giống như liền không có địa phương tốt, khó chịu, tấu chương xong, chương 83. Thủy Ngân. Chương 83, Thủy Ngân. Người anh, Trong tiếng vang, không chọn vẹn thi hải ngã ngựa lên trời, huyết sắc như chút nước, nương theo lấy không ngừng giảm quân số, hai chi đội ngũ ở giữa chém giết cùng tranh đấu sắp đạt được kết quả, một cước giấm nát thi thể, màu da cổ đồng mặt sẹo nam nhân cả người vòng quanh địa quang, lặng lẽ nhìn về phía cuối cùng chống cự, giao gia đồ vật đến, tha các ngươi một mạng. Làm ngươi ngựa ngợm đẹp trọng thương đội trưởng cười lạnh, đem ba lô chăm chú ôm trong lực mình, giơ lên trong tay kia thuốc nổ, lại tiến lên một bước, mọi người liền cùng lên đường đi. phải không? mặt sèo nam nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, không có chút nào dao động tiến lên trước một bước. ta không tin. đội trưởng trong mắt hiện ra một tia dao động, bị hắn nhẹ cảm bắt được, nụ cười càng ngày càng rạng rỡ. yên tâm, ta nói lời giữ lời, đồ vật dao. với anh. lại là một tiếng vang thật lớn, liền tại bọn hắn đỉnh đầu, giống như có đồ vật gì nhanh như tên bắn mà vừa qua. theo đột nhiên mở ra kẽ nước bên trong, bay ra, địch trọng lực trên trần nhà tiến lên, gào thét mà đi, lưu lại hưng phấn hò hét. Ô hô oh, cái cánh, biến mất tại một cái khác bỗng nhiên xuất hiện vết nứt về sau, vết nứt khép lại, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch đội trưởng cùng mặt sẹo ngạc nhiên mấy mắt, thành viên ở giữa hai mặt nhìn nhau, khó nén nghi hoặc, vừa mới có phải là có đồ vật gì đi qua rồi? Nhưng ngay sau đó, động cơ tiếng oanh minh lại một lần vang lên, phản phất đi làm đường, theo một phương hướng khác trần nhà trong vết nứt bay ra ngoài, dọc theo vách tường từ bên trên hướng phía dưới, phóng tơi sàn nhà, lại tiến vào một cái tốc tốc mở ra trong vết nứt đi, hô, oh, oh, ta lại bay. Biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt trong hoàng hốt, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ trong tĩnh mịch, giờ thuốc nổ đội trưởng chỉ cảm thấy trong ngực trở nhẹ, giống như mơ hồ nhìn thấy có một sợi dây tưởng không biết từ chỗ nào bay tới, treo lại bọc của hắn, túng đi, chỉ để lại một mảnh xấu hổ tĩnh mịch. ách, cái kia cái gì? đội trưởng nuốt nước bọt, nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy chúng ta liền đi cho rồi. nơi xa xôi, giống như mơ hồ truyền đến tiếng nổ, nhưng lại nghe không rõ ràng. bao tấp phi nhanh bên trong, quý giác nghe thấy chỗ ngồi phía sau xe bên trên tiểu an phát ra gieo họ, quý giác ca, ta cướp được đồ vật. quý mở mịt quay đầu, nhìn thấy tiểu an trong tay mở ra ba lô, cùng trong bọc cái kia lóe sáng sáng hào quang không khỏi trừng mắt, ta ẩm, lưu xa kết tinh a con mẹ nó, đầu người lớn như vậy lưu xa kết tinh gặp qua không, hắn hôm nay liền gặp được, không đúng, thật đúng là cái đầu người, L.M. có thể phân biệt ra được điêu khắc ảnh chân dung, giống như còn là thủy ngân mặt, đến cùng là thánh hiển, cho chính mình tạo cái giống đều muốn dùng ngõ sở mấy triệu lưu xa đến tạo, hơn nữa còn là như thế lớn nguyên một khối, thả ở bên ngoài cho tàn nhất hệ công tượng cái này không lấy được chó đầu góc đều đánh ra đến, cái gì gọi là đoạn, hắn vuốt một cái tiểu an đầu, âm thanh trang nghiêm nói, đây là nhặt, biết sao, a, tiểu an mờ mịt. Nhất định là không có người muốn, cho nên mới sẽ để dưới đất, bị chúng ta gặp được. Quý Giác đem lưu sa kết tinh nhét về trong bọc để Tiểu An treo tốt, chúng ta bỏ vào trong túi, thay người khác giữ kinh kỹ, không ai đến muốn, chẳng phải có thể tự mình giữ lại dùng rồi. Đúng nga. Tiểu An cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Quý Giác ca nói khẳng định không sai. Đây là ta nhặt. Quý Giác hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Trên đường đi, nhặt được, đồ vật đã chất đầy tiểu như mã thùng xe, toát ra nhọn, may tiểu An dây thường làm lưu loát, đóng gói cấp tốc, không phải muốn khoảng rơi bao nhiêu đồ tốt đến cùng là thánh hiền công xưởng. Tùy tiện cái gì cảnh cảnh góc góc móc xuống tới đều là đồ tốt. Ngẫu nhiên gặp được không biết, tiên tri sẽ còn nhắc nhở một chút, đừng quên cầm. Liên học mang ăn còn có thủ đặc sản cầm, nếu không phải cái này còn ở trong liên giới, quý giác chính mình cũng cảm thấy cái này du lịch nhưng quá hài lòng. Lại là nương theo lấy minh, cấp tốc biến hóa chợt hẹp cuối thông đạo ẩn ẩn ánh sáng hiện hiện, bọn hắn đã lại lần nữa xuyên qua vết tường, xuất hiện tại to lớn điện đường bên trong. To lớn trong không gian chỉ có gì rào bụi bặm rơi xuống, lại không có mưa hay. Một mảnh lạnh lẽo chỉ có một tấm cô độc dựa vào ghế dựa đứng lặng tại bụi bặm ở giữa ngày xưa chứa đầy vinh quang trang nghiêm áo trắng bị để qua trên mặt đất bỏ đi như giày rách có như vậy trong nấy mắt quý giác theo trong hoàng hốt phảng phất lại một lần nữa trông thấy cái kia cụt mắt trầm tư thân ảnh nhưng rất nhanh hết thể lại biến mất không thấy bị ném ra sau đầu lại sau đó xuyên qua vết tường đường hầm về sau lại hình như đi tới một tòa lạ lẫm ba lô phòng từng tòa to lớn trong lò luyện tràn đầy cho tàn đã không cảm giác được ngày xưa nhiệt độ cùng nám nhiệt từng đạo to lớn đường ống trải rộng trần nhà cùng mặt đất tiến lên trong đó phảng phất sâu kiến cùng bụi bặm mà xuyên qua nơi này về sau Quý giác phát hiện chính mình giống như lại một lần trở lại trước đó đi qua địa phương, một mảnh hỗn độn bên trong, giống như đã có người tới qua, nhưng lại tìm không thấy bóng người. Hắn cảm giác chính mình giống như là đường, nhưng thượn hồ lại tại chính sát trên đường, như là từ trung tâm bên trong xuyên qua, nhưng lại không biết tiếp xuống chính mình sẽ đi hướng phương hướng nào. Hắn tại hướng vào phía trong tầng không ngừng tới gần, nhưng không để ý liền sẽ đi lệch. Có lẽ công sưởng thăm dò chính là như vậy, tìm không thấy đường người chỉ cần toàn thân tâm vùi đầu vào đầu sắt bên trong, anh dụng gỡ mìn liền có thể, nhưng quý giác muốn cân nhắc sự tình liền có thêm, liền nói ví dụ, phi công mẹ nó đến tuyệt cùng ở đâu. Hắn chỉ cảm thấy càng là hướng vào phía trong, liền càng ngày càng khó đi, mà lại một không chú ý, liền sẽ bị kịch liệt vận chuyển công xưởng cho vung ra đến, trở lại sớm hơn vị trí. Thậm chí nhiều lần, nếu như không phải tiên tri nhắc nhở lời nói, hắn liền đã bởi vì đi nhầm phương hướng, bị vận chuyển công xưởng không lưu tình chút nào biến chết. Giờ này khắc này tiến lên bên trong, quý giác chỉ cảm thấy đầu góc của mình không ngừng tại vang loọng. Thật giống như bị cắt đứt. Một phần là thuộc về quý giác bản thân cảm giác, nhưng một bộ phận khác nhưng thật giống như thật đã biến thành máy móc, biến thành một loại khác hình thái cùng bộ dáng. Một bộ phận có chính mình sướng vui giận buồn, nhưng một bộ phận khác lại lạnh lùng mà bình tĩnh, không có chút nào ba động, phảng phất máy móc. Từ máy móc hàng thần cộng minh bên trong, Quý Dật cảm giác chính mình là một cái linh kiện, đã tham dự vào toàn bộ trung tâm vận chuyển bên trong, không ngừng thông qua đối với chính mình linh chất điều khiển tinh vi cùng thể lưu luyện kim thuật khống chế, thuận theo trung tâm biến hóa, rững đi nhờ xe hướng về trung tâm càng bên trong dựa sắp vào. Sắp tới lúc xa. Hiện tại, hắn chân chính biến thành công xưởng một bộ phận, lấy tự mình kinh lịch thể nghiệm, đi cảm nhận toàn bộ liệt giới vận chuyển, còn có cái kia tràn ngập toàn bộ công xưởng to lớn ba động. Minh Ngung, Tĩnh lại như thế chống giống. tựa như là một bộ sắc không, rõ ràng vận chuyển lại khó phân phức tạp, nhưng nội bộ lại không có vật gì, thậm chí liền ngay cả máy móc hàng thần cũng vô pháp giao cho hắn tinh thần, cũng không cảm giác được bất luận cái gì ghi chép cùng dấu vết. Như thế ly kỳ, rõ ràng làm tạo vật những người kia đều có lý trí của mình, vì sao công xưởng bản thân nhưng thật giống như người thực vật, chỉ là dựa vào dự định tầng dưới chốt mệnh lệnh vận chuyển đâu? Quý giác không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, hắn quá mức nhỏ bé, chỉ là trống vận chuyển tiếng vang đều đủ để đem hắn linh hồn triệt để phá vỡ. Vạn hạnh chính là, không chỉ là có hắn một cái còn có giáo sư lưu cho hắn vạn năng chìa khóa, chuyên nghiệp đào cửa cậy khóa cầu ca, trải qua một đường phân tích cùng thăm dò về sau, nó đã hoàn toàn xác minh công xưởng kết cấu cùng biến hóa. Vì hắn cung cấp mấu chốt chỉ hướng trung ương lò luyện chúc phúc phòng cùng nhà kho chờ một chút vị trí đã tại quý giác trong tầm mắt đánh dấu hoàn thành. Tại bất luận cái gì một cái trong công xưởng, ba cái này địa phương đều là cực kỳ trọng yếu yếu hại bộ phận. Trung ương lò luyện chính là thông thường trên ý nghĩa công xưởng hải tâm, vì công tượng cung cấp sáng tác không gian, hết thảy bố trí cùng bảy biện đều muốn vì thế phục vụ, như là công xưởng linh hồn vị trí. Trúc phúc phòng thì là thu nạp cùng đảm bảo công tượng thu hoạch vào tay trúc phúc địa phương phảng phất khí quan, không thể thiếu. mà nhà kho liền ngay thẳng nhiều, tất cả chân quý vật liệu dự trữ toàn bộ đều ở trong đó. nhưng vấn đề liền đến, những này thế mà toàn bộ đều giải tại trung tâm bên ngoài. như vậy trong trung tâm lại là cái gì? hắn điên tuột cùng tại hướng địa phương gì đi. quý giác không khỏi thất thần, chỉ là nháy mắt, xuyên qua cái kia ầm van khép lại vết nứt lúc, thế mà bị ném bỏ vào một cái vô số cơ chủ cột vận chuyển tường kép bên trong. tựa như là đi vào máy móc bên trong, không lốm mốm đủ lệ từ bên cạnh hắn ầm dâng lên, nhấc lên gió lốc. phía trước, rẽ trái. tiên tri lạnh nhạt chỉ điểm không cần chuyên chú chi tiết, nhìn xuống phía dưới, yếu điểm ở chỗ phóng nhãn toàn bộ, cho dù nhất thời chi thất cũng không quan trọng gì. Thể lưu luyện kim thuật hắn như trong nước vẩy mực, trong đá lấy tủy. thân vận đã liền, thuần hóa tự thành, chỉ cần mạch suy nghĩ cùng đại cục không ra vấn đề, như vậy kết quả liền sẽ không ngoại ý muốn nổi lên. Ta nghĩ, lần này đối với trung tâm vận chuyển tham dự, đối với ngươi mà nói cũng là một cái tinh tu thể lưu luyện kim thuật cơ hội quý báu. Trên đường đi, tiên tri cho tới bây giờ đều không keo kiệt chỉ điểm, thường thường tại quý giác mê mang lúc răng ba câu liền trong một câu, khởi ra hắn đối với chi tiết mê hoặc, hay là. Đeo rõ những nét chính của vấn đề cho ra chỉ đạo cùng đề nghị. Quý giác nhịn không được thở dài. Tiên tri, ngươi liền thật diễn cũng không diễn sao. Lời này bắt đầu nói từ đâu. Dọ xe bên trong tiên tri giống như cười lên, ta đã làm ra hứa hẹn, quý giác tiên sinh, phàm là ta biết, biết gì nói nấy, tuyệt không giả tạo. Nàng nói, ta nói qua, ta là tiên tri, liệt giới bên trong, không gì không biết. Sau đó thì sao? Quý giác ngay thẳng đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không Thủy Ngân? Tiên tri trầm mặc, cố gắng, quay đầu, liếc qua Quý giác bộ dùng một loại rất phức tạp cùng bất đắc dĩ thần sắc cùng ánh mắt phiên dịch một chút đại khái là ngươi có muốn hay không nhìn xem chính mình nói đến tột cùng là cái gì heo lời nói ta biết đại khái ngươi đang lo lắng cái gì quý giác tiên sinh xin yên tâm đi nàng ngay thẳng trả lời ta không phải nói điểm không dễ nghe ta là thủy ngân lời nói có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng mục đích thật dùng đến đến ngươi a nàng dừng lại một chút đùa cợt thở dài hướng hồ thủy ngân loại đồ vật này nơi này không phải khắp nơi đều là a trong ngay mắt đó tiến lên tiếng động cơ cùng trung tâm vận chuyển anh minh bên trong quý giác không khỏi sướng suốt một chút giống như nghe thấy tiếng ca đến từ cách xa địa phương như ẩn như hiện Nghiệm cố hương cố hương thật đáng yêu thiên thanh thanh gió lạnh lẽo nỗi nhớ quê trận trận đến quen thuộc như thế thanh âm giống như ở trong ngọng đã sớm nghe qua trăm ngàn lần thế nhưng lại như thế trống rông cùng khẳng hẳn khiến quý rát sợn cả tóc gáy. làm kẽ nứt lại lần nữa mở ra lúc hắn rốt cục nhìn thấy đầy dây máu đỏ tươi sắc theo vết tường từ phía trên trần nhà theo trên sàn nhà lan tràn ra đem đập vào mắt nhìn thấy hết thảy nhuộm đỏ liền thân thể vẩy xuống ở trên mặt đất chúc phúc cùng linh chất kia chớp trầm dãi tàn mát bốc lên nhưng quý giác lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau lòng, chỉ có thấu xương ác hàn cùng hoảng hốt. Từ từng cái bàn tay ở giữa bị xé nát, bóp nước, ở trong tiếng ca, huyết sắc lưu truyền, mà đang xông nhập giải nhóm thảm thiết thi hại ở giữa, trọn vẹn mấy mét có thửa ngũ túc đầu hiệu quỷ dị thân ảnh đứng lặng trong vũ máu, nhẹ giọng ca hát, nghĩa cố hương, Nghiệm cố hương, cố hương người như thế nào, thương thương niệm không quên, đầu máy thanh minh, im bặt mà dừng. Quý giác bản năng muốn chuyển xe, thế nhưng là đã muộn. Nó quay đầu, vỡ vụn trên gương mặt là vặn vẹo ngũ quan, không có quy luật chút nào phân bố, như thế lộn xộn, sai chỗ. Nhưng chân mày lại quen thuộc như vậy, Phản phất mang vĩnh hàng phiền muộn cùng cô đơn. Từ cái chán nghiêng lệch khỏe mắt phía trên, chậm dãi rơi xuống giọt nước mắt. Tại Quý Giác lấy lại tinh thần máy mắt, cái kia tiếng ca liền đã gần trong gang tấc. Thậm chí, không thấy rõ thân ảnh kia đến tột cùng khi nào đi tới trước mặt mình. Quan sát, Quý Giác nín thở, đồng tử chậm dãi khuyết tán. Chỉ là vô ý thức đưa tay, gắt gao dắt lấy Tiểu An, không cho phép hắn có bất kỳ động tác. Sau đó, dùng hết toàn lực, duy trì lấy tự thân cùng trung tâm dính liền cùng tập tụ. Chỉ hy vọng, nó có thể đem bọn hắn xem như trong công xưởng khắp nơi có thể thấy được bề biển, để ở một bên không cần quản có một đầu dài nhỏ cánh tay, theo rách dưới háo dài phía dưới vốn lượn rối ra. Từ quy rắc trên mặt mơn trớn. Chậm rãi, như thế nhu hòa đầu ngón tay sẹt qua khoe mắt của hắn, vừa chạm vào tứ tu. Dường như nghi hoặc, nhưng rất nhanh, liền thu hồi ánh mắt. Tại vốn lượn mà xuống tóc dài ở giữa, rơi lệ đôi mắt khép lại. Nó chậm rãi xoay người, nhấc lên một trận gió nhẹ, đạp trên vũng máu, đi hướng càng phía trước trong bóng tối, mang giống như vĩnh viễn không thôi khản khàn tiếng ca, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có trong yên tĩnh liền ngay cả hô hấp đều nhanh không có khí lực quỷ rắc, im mắng, mồ hôi tuôn như nước. Tiểu An căng cứng thân thể cũng trầm tĩnh lại, phát giác được hắn dị trạng, móc ra ấm nước đưa tới, cuối cùng để quý giác chỉ hoãn qua thở ra một hơi, vẫn như cũ khó mà khắc chế run dậy. Tiên Chi, cái kia đến tột cùng là cái gì? Đó chính là Thủy Ngân a. Tiên Chi dựa vào tại giỏ xe bên trong, nhìn chăm chú nàng đi xa phương hướng, tên là Thủy Ngân lò luyện làm lạnh về sau, chỗ lưu lại đến nay cho tàn một trong, Cùng trước kia thánh hiền khách quan, tựa như trong biển một giọt. Nhỏ bé không thể thành, tấu chương xong, chương 84. Thời gian cũ. Chương 84, thời gian cũ. Thủy Ngân, ngươi nói với ta kia là Thủy Ngân? Quý giác trong đầu ông ông tắc hưởng, cứng nhắc quay đầu, đương nhiên rất muốn hỏi một câu tiên tri, ngươi tại sao không nói ta là thủy ngân đâu? Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không thể cãi lại. Nàng đến tột cùng làm sao rồi? Quý giác chát chát âm thanh hỏi, nàng đem chính mình biến thành cái gì? Không biết. Tiên tri im ắng thở dài, các ngươi cho tàn nhất hệ sự tình, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng a? Thánh hiển sau khi chết sẽ lưu lại đồ vật như thế nào, không ai nói rõ được, đúng chi là giống nàng như thế đến chết đều chấp mê bất ngộ ra hòa đầu. Quý Dác không nói nữa nhưng nói, chỉ là không khỏi nhìn về phía cái bóng lưng kia rời đi địa phương. Một ngày kia Chính mình chết về sau cũng sẽ biến thành như thế sao? Không, thật muốn có thể biến thành như vậy, nói không chừng còn là cất nhắc chính mình đâu. Thiên nhân chi cho tàn, thánh hiền chi lưu lại. Cái này hoàn toàn không phải quý giác bây giờ dạng này bạch bản thiên tuyển giả có thể với tới độ vật. Cho dù vừa mới vật kia cũng không có làm gì, chỉ là sợ một chút mặt mình liền rời đi, nhưng quỷ biết một khi bọn hắn không biết tự lượng sức mình phản kháng hoặc là bại lộ xuất ngoại người đến thân phận về sau, đối phương sẽ có cái gì quỷ dị biến hóa. Một kính rơi, vạn vật sinh. Cả đời đều tại cùng thượng thiện liên hệ tiên tuyển giả, cũng chú định sẽ bị thượng thiện chối nhũ dần, được chúc phúc thay đổi bởi vì tự thân chi vượt trội mà mang đến rất nhiều ảnh hưởng, liền xem như người bình thường, qua đời trước đó cùng ăn bắp lâu, sau khi chết còn có thể trong lò hỏa táng nổ bắp giang chơi đâu. Một cái công tượng cả một đời cùng lo luyện cùng luyện kim liên hệ, mỗi lần luyện kim sáng tạo, mỗi một lần chất lọc cùng gia công, mỗi một lần dẫn dắt chúc phúc, đều đem tại linh hồn cùng trong thân thể lưu lại dấu vết cùng lắng đọng, tích lũy tháng ngày đến mức, liền ngay cả cho tàn chi đạo nội danh nhất nghiệt hóa triệu chứng, đều biến thành qua đời. Không cách nào khống chế thể nội mất khống chế chúc phúc hoặc là gặp tà ngu chi nhuộn thiên tuyển giả, sẽ từng bước tại nhân tính cùng linh hồn trôi qua bên trong, hóa thành quỷ dị luyện kim vật phẩm dẫn phát từng đống thai họa có thể đoán được chính là thiên nhân kình rơi về sau, dẫn dắt biến hóa lại là kinh khủng bậc nào quy mô. Nếu như vẹn vẹn chỉ là không quan trọng một con quái vật lời nói, quý giác cơ hồ có thể thắp nhang cầu nguyện tế bái liệt tổ liệt tông chính mình rốt cục vận khí tốt chúng một lần số số. Nhưng tiếp nối chính là tuyệt đối không có khả năng. Quỷ biết tại cái này một mảnh tĩnh mịch cựu địa phía dưới, đến tột cùng còn buổi hồi bao nhiêu dạng này mất khống chế quái vật. Xin yên tâm đi, trên người ngươi có thể lưu luyện kim thuật dấu vết, còn có cũ lò luyện quyền hạ, bọn hắn đối với ngươi không có hứng thú. chỉ còn có nhiều như vậy lộn xộn kẻ xâm nhập ở bên ngoài đâu. Tiên tri mặt không biểu tình hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn về sau, ánh mắt hướng về phía trước, cái kia tính mịch đến phảng phất thông hướng địa ngục giếng sâu. Chúng ta nhanh đến. Nàng nói, phi công, ngay tại phía dưới. Quý giác đứng tại khổng lồ giếng sâu biên dưới, túi đầu cảm nhận được đối diện mà đến lên gió, như thế băng lãnh, nhưng tại cái kia một vùng tăm tối nhất cuối cùng, giống như có mơ hồ tia chớp. Kịp phản ứng thời điểm, hắn vô ý thức lui lại một bước, dạng này kịch bản, dựa theo dở dở gờ trong trò chơi lệ cũ, sẽ có cái nở dở gờ ở phía sau đối với mình cái mông đến một bước, sau đó chính là phía trước, nhạy vọt rất hữu dụng cố định tiết mục. Nhưng phía sau hắn trống rỗng, chỉ có tiểu Nưu mã ngộng bực lóe lên đèn xe, tiểu An vụng trộm ăn khoai tây chiên động tác dừng lại tại nguyên chỗ, phát giác được Quý giác ca không phải quay đầu lại bắt chính mình về sau, có chút do dự nhấm nuốt một chút, sau đó túi đầu nhai nhai nhai. Thanh âm thanh thủy ân, đột nhiên cảm giác ca an toàn liền. Hắn mắt liếc một cái phía dưới chiều sâu, lại nhìn một chút cái kia một vòng mờn quanh mà xuống chợt hẹp thang lầu, thực tế là không thể nào hiểu được thủy ngân ý nghĩ. Phi công tốt xấu còn là vật rất quan trọng a. Quý Zác hỏi, tại sao muốn để ở chỗ này? Mất dấu đồng dạng. Không muốn rồi. Thiên Nhân đã không còn cần ma trận trói buộc cung áp chế thể nội chút phúc, cho dù là mất đi ma trận cũng không có bao lớn không được, cũng không có người nghĩ đến như vậy khẩn yếu. Tiên Chi trả lời, mang một chút bùa cẩn, huống hồ nàng cũng ước gì vật kia nhanh theo trước mắt biến mất à? Nếu như không phải ý nghĩa trọng đại lời nói, khả năng đã sớm ném đến không biết đến nơi đâu. Vì cái gì? Quý giác ngậm bước, phải nói, căn bản không nghĩ lại nhìn thấy đi. Tiên Chi than nhẹ, có lẽ là sợ hãi nhớ lại đi qua, nhớ lại đã từng chính mình. Rời bỏ cho Tàn Chi đạo về sau, cái kia một bộ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, lại như thế nào đi đối mặt quá khứ đâu giai răng giặc trầm mặc về sau, quý dắt cuối cùng nhịn không được hỏi lại, tiên tri, ngươi đến tuột cùng là ai? một cái dẫn đường, một cái đầu lâu, một cái không nên còn sót lại đến bây giờ ác quả. tiên tri tự dễ cười một tiếng, một bộ không chịu nổi gánh nặng công cụ. nàng nói, chỉ thế thôi. thế là, bọn hắn hướng về hắc ám đi đến, biến mất tại vực sâu trong đèn nhánh. hắc ám bên ngoài khói ngủ sôi trào, im lặng khuấy tán. từ dần dần quanh quẩn trong tiếng ca. niệm cố hương, niệm cố hương. tại hắn quê hương một cô khách tịch mịch lại thê lương, ta nguyện ý về cố hương, quay về gia viễn cũ kia là trong bóng tối lạc đường hồn linh nhóm khàn khàn tuôn hát thế là từ trong vũng máu từ gao thép bên trong từ đổ sụp trong nổ vang cái này đến cái khác thân ảnh mơ hồ từ trong bóng tối dần dần hiện hiện mê mang bồi hồi tại mê cung này trung tâm bên trong tựa như là tù phạm bồi hồi tại vĩnh viễn không cách nào rời đi trong ngục giam như thế Làm tái nhợ xương mụ từng kia từng sợi theo trong không khí hiện hiện lúc thanh thịnh linh chất chi hải dần dần nhiễm lên tinh hồng điên cuồng nóng nảy tuyệt vọng cùng đau khổ dài dằng dặc trong thời gian tích lũy vô số tuyệt vọng như nước mưa như thế bốc lên hướng lên bầu trời bay lên Và anh trên bầu trời Cái kia đứt gây tháp cao cảnh tượng, lại lần nữa tỏa sáng tia sáng. Tháp cao vết nứt phía trên, có từng tia từng tia từng sợi tinh hồng tràn ra, vung hướng đại địa, giống như là máu đồng dạng. Trong ngay mắt đó, tại hắc ám chỗ sâu nhất, Quý Giác lần nữa nghe thấy hào giác thanh âm, như thế nhu hòa. Mụ mụ. Tiểu Như Mã tiến lên im bặt mà dừng, động cơ rung động. Quý Giác cảnh giác quay đầu, giống như có người đang nói chuyện, làm ánh mắt sệt qua thời điểm. Trong bóng tối, góc chết phảng phất bóng người vút qua, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng lại nhìn không rõ. Luôn có tiếng bước chân chưa từng chú ý thời điểm, tại nơi nào đó vang lên thậm chí tiếng hít thở, tiếng ổn nào, xì sao bàn tán, thật giống như xâm nhập người chết lĩnh vực đồng dạng. Càng la hướng về phía trước thì càng tới gần một cái thế giới khác, một cái khác xa xôi thế giới. Tiểu như Mã run lẩy bẩy, nếu như không phải quý giác liệu mạng dắt lấy đã không nguyện ý hướng phía trước. Tiểu An chậm rãi nhìn xung quanh bốn phía, mảnh người người cái gì, lại tìm không thấy bất luận cái gì vật sống hoặc là tử vật khí tức. Thang đến nữ Hải Nhi tiếng cười khẽ lại lần nữa theo trước mắt vang lên. Ngay tại chật hẹp thang lầu bên ngoài thâm thủy trong bóng tối, linh chất chập trùng hồng quang lóe ra, có một cái non lớt nhỏ nhắn sinh sản thân ảnh theo quý giác trước mắt chạy tới, nào vào một cái khác thân ảnh trong ngực, mụ mụ. Người trở về à nha. Có muốn hay không ta nha? Thanh âm ôn nhu vang lên, khiến quý giác cứng nhắc tại nguyên chỗ, chậm rãi quay đầu lại, cách mơ hồ hình ảnh, thấy không rõ khuôn mặt kia, nhưng cái thanh âm kia cùng cái thân ảnh kia, hắn hóa thành cho đều biết. Thủy Ngân. Trong bóng tối, 400 năm trước thánh hiền kéo lên nữ nhi tay, nhẹ giọng thì thầm, vui cười mà đi. Nhưng thanh âm nguyên náo vẫn còn tiếp tục, đến từ bốn phương tám hướng. Thật giống như bọn hắn rốt cục vượt qua nhìn không thấy giới hạn, ẩn ẩn sức sức thân ảnh liên tiếp không ngừng hiện hiện. Một ký 16 khối năm không thể ít hơn nữa, thế nhưng là nam lục bài tốt từ đâu? Người quen biết cũ, nhiều nhất lại cho ngươi một điểm đòi. "Hoa, mau đến xem, nghe nói mặc đám người kia lại tại bên trong đều làm tập kích đâu. Đều là một đám bệnh thần kinh, quản những cái kia làm gì, năm nay ngươi kinh doanh thuế góp đủ rồi. 400 triệu, tán tụng hoàng đế, cùng đi lễ bái sao? Gỡ lọ gì à nhất định phải lưu tại nơi này, tiền ngươi lấy đi, nuôi đứa bé nơi nào cần nhiều đồ như vậy. Yên tâm đi, nàng cùng ta thân nữ nhi đồng dạng, là lỗi của ta." đại ca, nhưng ta, được rồi, đừng nói, các ngươi những vật kia, ta không muốn nghe, cũng không cần lại nói vì cái gì thế giới cùng tất cả mọi người lấp lóe dưới ánh đèn trong phòng khách, cắm đầu hút thuốc nam nhân thở dài, mới trở về mấy ngày, lại muốn đi, ngươi nói qua với nàng rồi sao? đưa lưng về phía quý dắt thân ảnh không nói gì, mụ mụ, đầu bậc thang, ôm lông nhung đồ chơi tiểu nữ hài nhi rụt rẻ thò đầu ra, ngươi không cần ta nữa sao? thủy ngân trầm mặc, túi đầu xuống, lại không có nói chuyện, thật xin lỗi, nàng nhẹ nói, thật xin lỗi, gợn lọ gì ạ? mụ mụ, mụ mụ đi đâu rồi? lúc sáng sớm nữ hải nhi kêu khóc ta muốn mụ mụ ta muốn mụ mụ có người sinh bệnh mụ mụ đi ra khám gấp đừng lo lắng mụ mụ sẽ trở về Gián mua phu nhân vuốt ve hải tử tóc dài mụ mụ làm sao lại quên gỡ lọ gì ở đâu nhưng rất nhanh như thế miễn ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa càng nhiều rắc rối phức tạp hoặc là hỗn loạn không hiểu đoạn ngắn theo hồng quang cùng nhau từ trong bóng tối dâng lên phản phất vạn hoa đồng chóng chết khiến đầu người choáng hoa mắt tại quý dắt tiến lên thời điểm nhịn không được vì thuốc thiết thiếu nữ ngừng chân khẽ nhưng cách 400 năm thời gian cái tia xa xôi thở dài phảng phất kéo dài đến một bên khác khiến cụp mắt rơi lệ thiếu nữ ngẩn đầu, nghi hoặc hướng về hắn nhìn qua. người là ai? quý giác long tơ đứng đấy, lão đạo lui lại. nhưng cái kia cảnh tượng rất nhanh liền lại lần nữa tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. à hệ thở ghi chép đã tràn ra nghiêm trọng như vậy sao? tiên tri thăng nhẹ, nhiều năm như vậy không có giữ gìn, chỉ sợ đã không cách nào dung nạp chuyện quá khứ tự đi. cái kia đến tột cùng là cái gì? quý giác lại nhịn không được đặt câu hỏi. hắn túi lầu xuống, nhìn về phía dưới, giếng sâu cuối cùng, cái kia một vung lăn tan ba động tia chớp, phản phất thông hướng đi qua đại môn, tràn đầy ngày xưa hình ảnh. đó chính là thời gian của A Quý giác tiên sinh, hao tổn tâm cơ, không chối từ khổ cực chấp vắng mà ra thời gian tàn mát cùng hải quốc, bằng vào hạ hệ thợ lực lượng chỗ thu liễm, chia năm xẻ bảy sự tình tượng. Tiên tri nói, 400 năm trước, cái nào đó đế quốc hoang vắng trong xó xỉnh thành trấn bộ dáng, đây chính là thủy ngân cố hương. Con mắt của nàng buông xuống, đồng tử bị đến từ ngày xưa tia sáng chiếu sáng, phảng phất cũng biến thành thanh tịnh cùng lóe sáng lên, không thấy khói mù, thật đúng là một trận. Quá dài rằng giặc cùng xa xôi một a. Trong ngay mắt đó, vô tận thời gian phun trào, từ trong bóng tối dâng lên, chạy xiết đem bọn hắn, triệt để nuốt hết. Trước mắt tình trạng cơ thể từng bước khôi phục bên trong, phản ứng vẫn còn tương đối chậm, qua một đoạn thời gian hẳn là liền tốt, bắt đầu từng bước khôi phục sáng tác trạng thái. Câu cái nguyên phiếu, tấu chương xong, chương 85. Ngày xưa chi mộng. Chương 85, ngày xưa chi mộng đập vào mặt, giống như có vô tận quang minh. Nhưng cái kia một mảnh liệt quang bên trong lần chứa hào quang thực tế là quá chói mắt, cũng quá loa mắt, quý giác không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tự quay nháy mắt có thể cảm nhận được, chỉ có nguồn gốc từ thượng thiện vĩnh hàng chi môn đặc biệt khí tức. Như thế thuần túy, không chứa bất luận cái gì tí vết. Thật giống như thả người nhảy vào thời gian trong dòng lũ tùy ý nó đem chính mình mang đến không muốn người biết xa xôi quá khứ, Thẳng đến vô tận tia sáng theo trước mắt tan hết, gió nhẹ từ phương xa thổi tới, tiếng chuông quanh quẩn ở trên quảng trường, chim bay hù dọa, rơi xuống, từ lên xuống đầu cảnh hiếu kỳ của mắt, nhìn về phía không thuộc về nơi đây khách tới, Quý giác mờ mịt nhìn quanh, lại phát hiện chính mình giống như lại một lần trở lại trên mặt đất, nhưng trên mặt đất rõ ràng bộ dáng không phải vậy, phế tích không thấy, đổ sụp cao ốc biến mất không còn tăm tích, chỉ có từng tòa hơi có vẻ pha tạp kiến trúc sừng sững ở trên đường phố, người đi đường như rệt, đam thiếu, theo trên người hắn xuyên qua, chỉ để lại mơ hồ gợn sóng. Phương xa, thánh đường tiếng chuông quanh quẩn, tựa như ăn mừng. Đây là cái gì? Quý giác mở mịn rối ra hai tay, vô ý thức muốn đi đụng vào chúng quanh đồ vật, thế nhưng là bàn tay lại từ trong đó xuyên qua, không trở ngại chút nào, chỉ để lại nước gợn sóng gợn sóng. Chúng ta xuyên qua rồi, hắn khó mà khắc chế hoài nghi, đồng thời dẫn đầu phụ định ý nghĩ như vậy đây cũng không phải thế giới chân thật, càng giống là trong thời gian bóng lược như thế không trọn vẹn. Cẩn thận quan sát, có chút ven đường chậu hoa đều đang không ngừng lấp loé đóa hoa biến hóa, sắc thái khó định. Tây liễu rủ xuống cảnh cũng không ngừng có gắp, không thế nào cố định hình thái. Người đi đường diện mạo đại đa số đều là mơ hồ, khó gặp rõ ràng, thanh âm xa xôi như thế. Còn có càng nhiều địa phương, kiến trúc cùng cảnh sắc thậm chí không có sát thái, liền vị trí cũng đang không ngừng thay đổi. Thiên không cuối cùng, cái kia cao vút trong mây trang nghiêm thác cao, huy hoàng như vậy, lấp lánh, nhưng kẻ nứt lại từ phía trên không ngừng hiện hiện, tràn ra, đồng thời, lại cấp tốc phục hồi như cũ. Tựa như là một cái tràn ngập bờ Google trò chơi đồng dạng. Cuối cùng là cái gì? Thời gian mảnh vỡ, ngày xưa bóng ngược, chỉ thế thôi. Tiên Chi nhìn chăm chú hết thể trước mắt, đây là thủy ngân chỗ sưu tập mà đến sự tình tượng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Công xưởng chỗ hoàn thành thành quả, cố hương của nàng chưa từng hủy diệt lúc bộ dáng. Con mẹ nó, quý giác trong lực, quỷ công cầu kịch trấn, giống như rốt cục thượng tuyến, ta rõ ràng, ta mẹ nó cuối cùng rõ ràng thủy ngân tên chó chết này, vì cái gì tốn công mà không có kết quả, đem chính mình công xưởng trải ra đến toàn bộ liệt giới phạm vi. Đây mới là đối với thiên công mà nói, khó khăn nhất lý giải vấn đề. Khống chế liệt giới, điều khiển tất cả. Nghe vào quả thật khoa trương lại đáng sợ, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả có thể nói. Muốn đạt tới giống nhau hiệu quả Thiên Nguyên nhất hệ bí nghi bên trong không biết có bao nhiêu, liền xem như mấy cái liệt giới cũng có thể ghép lại với nhau. Muốn gió thổi gió thổi, muốn mưa trời mưa. Công xưởng hoàn toàn có thể ở giữa điều tiết không chế, căn bản không cần thiết phí hết tâm tư đem toàn bộ liệt giới đều cải tạo thành công xưởng một bộ phận, cái này khổng lồ công trình lượng hao phí chi xa hoa lãng phí, quả thực là cái thiên văn sổ tự. Thủy Ngân coi như lại điền, cũng không đến lì liễn số lượng học để đều tính không rõ ràng. Hú hổ, công xưởng lại không phải càng lớn càng tốt. Trên trình độ lớn nhất cam đoan luyện kim hiệu quả mới là công xưởng muốn đầu tiên bảo đảm sự tỉnh, mà không phải ảnh hưởng phạm vi lấy thủy ngân năng lực, nếu như công xưởng phóng xạ phạm vi có thể thu nhỏ một nửa, không, cho dù là một phần ba, cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ mất khống chế trình độ không phải thủy ngân muốn đem công xưởng bao trùm liệt giới, hẳn là trái lại mới đúng, nàng cần cái này liệt giới trở thành chính mình công xưởng. ủy công cầu giật mình nói, toàn bộ liệt giới đều đã bị nàng cải tạo thành một kiện lấy công xưởng làm hạch tâm tác phẩm, một kiện chuyên môn vì thượng thiện vĩnh hàng chi môn chế tạo máy thu thập, hao phí nhiều như vậy, chúc phúc cùng vật liệu, dùng mấy chục trên trăm năm thời gian, chính là vì hoàn thành thời gian thu thập, tựa như là nhai thành xa sôi địa khu hoặc là thành thị bên ngoài cỡ nhỏ điểm tụ tập bên trong. Tín hiệu không tốt địa phương có người sẽ chống lên to lớn nắp nổi tới đón nhận thư hào đồng dạng. Toàn bộ liên giới đã bị thủy ngân cải tạo thành một cái trước nay chưa từng có to lớn máy nhận tín hiệu. Như thế khoa trương quy mô, cho dù là thánh Hiển cũng muốn táng ra bại sản, thậm chí vay mượn vô tận. Rai răng giặc thời gian đến nay, nó độc lập với hiện thế bên ngoài, trôi nổi tại quần tinh bên trong, không ngừng nghỉ đuổi theo mặt trời, y đổ ở trong bóng tối, bắt được những cái kia tàn mát đi qua. Ngày qua ngày, năm qua năm, 400 năm đến nay, nó không ngừng thu thập liên quan thời gian, không ngại phiền phức chấp vá cùng gặp lại, ý đồ quay lại đã từng quá khứ. Trên mặt đất hết thảy bất quá chỉ là cái này một phần thành quả chỗ hiện hiện đồng hồ trinh. Cái này một mảnh giếng sâu bên trong chỗ ẩn chứa ghi chép cùng sự tình tượng, mới là nàng chân chính muốn được đến bảo tàng. Nàng đến tụt cùng muốn làm gì? Quý giác dạo bước tại cái kia đã từng ghi chép ở giữa, lại nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Tiên tri nhìn trong chú thời gian cũ, than khẽ, chỉ có điều là muốn quay về ngày xưa, chỉ thế thôi. Muốn đoạt lại đã từng hết hy Muốn đoạt lại cố thổ, thân nhân cùng tương lai của bọn hắn, theo tử vong cùng cố định kết cục bên trong. Theo chính mình chỗ thu nhận thai họa bên trong. Ngày qua ngày luân hồi không hết thành trấn trên bầu trời không ngừng đổ sụp thiên nguyên cự tháp, còn có cái này không cách nào chữa trị hết thảy. cuối cùng, ở trước mắt quý giác, cái kia vô số sự tình tượng bên trong hiện hiện, là chớp mắt là qua huyễn ảnh. cái kia bồi hồi tại phế tích ở giữa cô độc bóng lưng, dùng hai tay của mình phấn đem hết toàn lực đi khai thác, đẩy ra đá vụn, nhìn thấy, chỉ có từng đống thi cốt. nàng cúi người ôm cái kia nửa cái nhốn máu áo cưới, im mắng rơi lệ. nghe không được gen gì đây chính là, thủy ngân nên đón đại giới. trong ngay mắt, phản phất trong đầu điện quang ngang qua, tiến vào liệt giới trước kia nhìn thấy hết thảy những cái kia cổ lão lịch sử cùng quá khứ giống như rốt cục liên hệ lại với nhau trong thành trấn xuất hiện tai họa là thủy ngân đưa đến đúng không quý giác đột nhiên quay đầu lại đặt câu hỏi là bởi vì thiên nguyên chi tháp đổ sụp với anh ngày đó sập đất nước chẳng cảnh từ thời gian bóng ngược bên trong lại lần nữa hiện hiện ngay tại tháp cao đức gây gào thét bên trong thiên hai lại lần nữa từ khung không phía trên hiện hiện địa hỏa lan tràn thôn phệ tất cả gào thét cùng tiếng kêu khóc quanh quẩn trong gió nuốt hết hết thảy hết thảy thuộc về thiên nguyên chúc phúc đều tiêu tán chỉ để lại vô tận nghiệp biến vì vậy mà đặt vững phồn cùng huy hoàng theo gió mà qua lưu lại xuống liền chỉ có cái kia phảng phất vĩnh hằng lớn khát ở trong thời gian đứt gây bộ dáng thiên nguyên mất vị chu diệt vĩnh thế chi chủ chặt đứt thiên nguyên chi tháp đánh vỡ trệ mục nát mấy ngàn năm thế giới đoạn tuyệt vĩnh hằng đế quốc tích lũy hết thể nhiệt nghiệp truyền thương một tâm nguyện tại mặt người trong tay hoàn thành thủy ngân chính là cực kỳ trọng yếu nô chốt tiên tri nói chặt đứt thiên nguyên biến đổi chi phòng chính là từ nàng chỗ rèn luyện tái hiện nhưng đại giới đâu đại giới lại là cái gì nàng nói đại giới chính là mất đi tất cả chính như trước mắt là chỗ hiển hiện hết thể như thế tại thiên nguyên chi tháp vỡ vụn một cái trước mắt kia tất cả người tham dự đều tướng linh thụt tự đổ sụp lúc phản vệ. bất luận sơ tâm vì sao vĩnh hằng đế quốc vẫn lạc bắt đầu lên, liền có vô tận tai họa kéo dài đại địa đây là nàng tự tay châu tạo ác quả. nàng biết nàng sẽ mất đi tất cả, nàng sớm nên rõ ràng. nhưng nàng yêu quá nhiều, không cách nào dứt bỏ cũng quá nhiều. liền xem như cầu viện ả hệ thở thanh hiển, vĩnh viễn lao đi chính mình nguyên bản danh tự, sửa chữa quá khứ của mình lịch sử. nhưng vận mệnh không phải dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt đồ vật. nàng coi là đế quốc sau khi ngã xuống, chính mình liền có thể công thành thân, trở về cố hương. nhưng hết thảy kết thúc về sau, nàng chưa phế tích, lại không chỗ có thể đi nàng chỗ chân ái hết thảy đều theo đế quốc lật út mà triệt để chôn vùi đầu tiên là thiên hai, sau đó là địa chấn, ngay sau đó mất đi thiên nguyên về sau dẫn dắt nhiều sóng, cùng trong hỗn loạn trỗi nhắc lên binh cướp. nàng quan tâm hết thảy, tại ngắn ngủi trong thời gian 7 ngày bị triệt để hủy diệt. nữ nhi, huynh trưởng, muội muội, mẫu thân, bằng hữu, thậm chí mỗi một cái nhận được nàng danh tự người bình thường, toàn bộ đều đều bị thay kiếp chỗ hủy diệt. chỉ còn lại cô độc thánh hiển, bồi hồi tại phế tích cùng trong hoa mạc tiếp nhận tôn vinh cùng nhiều trao a, nàng tự tay kết thúc vĩnh hằng đế quốc thống trị, hy vọng dựa vào cái này khai sáng ra lý tưởng quốc gia nhưng lại vì vậy mà sáng lập tai nạn, chuyện ngọc độc vô tận. cũng bởi vậy trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì tai nạn mà may mắn còn sống sót kẻ bị người rửa. tiên tri nhìn xung quanh trước mắt giả tạo hôm qua, khẽ than, cho dù là vì thế hao hết quãng đời còn lại, phí hết tâm huyết, muốn để hết thể trở về tai nạn phát sinh trước đó, muốn sẽ mất đi đồ vật một lần nữa cầm về. nhưng mất đi chính là mất đi, liền xem như giả cũng vô pháp lại trở về. lưu lại xuống cũng chỉ có trận này giả tạo chi mộng, còn có vĩnh viễn không cách nào dừng lại dày vò luân hồi. trong ngắn ngủi yên tĩnh, quý giác sướng suốt, hồi lâu, làm không được a, làm không được. Thiên tri trả lời, chém đinh chặt sát. Thế là, quý rắc trở mặc. Giống như là cứng nhắc lại, thất thần ngắm nhìn không khí, bên hai phảng phất nghe thấy xe lửa đi xa tiếng giết, còn có phiêu hốt lại xa xôi tiếng ca. Làm sao lại làm không được đâu? Rõ ràng thánh hiền vượt trội tại chân thế, rõ ràng cho tàn tạo hóa vô tận. Cái thế giới này thực tế quá to lớn, cũng quá mức chói lọi 12 tự thiện, 9 đại táng ngu, liên bang, đế quốc, trung thổ, cục an toàn, hoang tộc, thái nhất chi hoàn. Nhiều như vậy chúc phúc, nhiều như vậy năng lực, còn có nhiều như vậy chính mình theo không kịp lực lượng. Hắn đã từng, không, cho tới bây giờ, để ôm lấy hảo tưởng có lẽ đến tương lai chính mình đầy đủ mạnh, có được đầy đủ lực lượng, liền có thể vãn hồi mất đi tất cả, thậm chí ngăn cản cái kia một trận tai họa phát sinh. ta coi là sẽ có cơ hội. hắn lẩm bẩm, nhưng lại không biết phải nói cho ai. nàng cũng cho rằng như thế, ngươi nhìn thấy, chính là dạng này hạ trạng. tiên tri cười nhạo, người vô pháp cải biến quá khứ của mình, cũng vô pháp lựa chọn tự thân vì sao mà thành tựu. chết đi cuối cùng đem mất đi, bất luận bao nhiêu không cam lòng, bất luận có bao nhiêu tiết mới, cho nên hiện tại mới so tương lai muốn càng thêm đáng ngưỡng mộ. nàng đầu tiên là lạnh lùng, không cách nào kiềm chế khi mệt nhưng đến cuối cùng lại nhịn không được đỉnh trệ, chỉ là thở dài. Vì sao muốn để ta như vậy liền sinh mệnh cũng không thể tự chủ khôi lỗi đến dạy các ngươi đạo lý như vậy đâu, Quý Giác. Ai biết được? Quý Giác nhẹ giọng thì thầm, lẩm bẩm, ai sẽ cam tâm đâu? Đối mặt vận mệnh lúc đến tột cùng là thuần phục túi đầu, trầm mặc chịu đựng, còn là không biết tự lượng sức mình phản kháng. Bay ở trước mặt hắn chính là người mở đường lưu lại xuống, đáng buồn hạ tràng, Tấu chương xong, chương 86, phi công chi tạo. Chương 86, phi công chi tạo. Không không phía trên, trụ chơi trùng kiến, lại lại lần nữa xù đổ, một lần lại một lần. Trên đại điệu thành trấn tự hủy diện cùng hòa bình bên trong tuần hoàn, trên đường phố bóng người từ hoàn chỉnh cùng vỡ vụn ở giữa giao thế. Sinh tồn và hủy diệt không ngừng tái diễn, đến cuối cùng, liền ngay cả thời gian cùng đi qua bản thân liền trở nên như thế hư vô. Quý giác đi tại cái này còn sót lại trong ghi chép, nhìn xung quanh những cái kia phá thành mảnh nhỏ thời gian cũ, xa không thể chạm hoàng lương chi mộng. Nhìn như gần trong gang tấc, thế nhưng lại chạm vào không kịp. Cả đời sở cầu, chỉ còn lại hư vô. Cảnh tượng như vậy cùng đã từng phế tích so sánh, cái nào đối với thủy ngân mà nói mới là càng thêm tản nhẫn đây này. Từ thánh đường tiếng chuông bên trong, bước chân hắn ngừng ở trên quảng trường lại không muốn đi nhìn hắn cảm giác chính mình có lẽ đã biết phi công đến tuyệt cùng ở đâu tiếng chuông quanh minh quanh quẩn từ cái kia cao ngất gác chuông bên trong quý dắt trầm mặc lùn đầu xuất thân ngưỡng vọng nhìn chăm chú gác trông phía trên mặt đồng hồ thậm chí kim đồng hồ về sau cái kia một cái pha tạp lâu năm hoa cửa sổ thủy ngân công sưởng cũ tại 400 năm trước đó dài dằng dặc trong thời gian nàng liền đứng lặng ở nơi đó ngày qua ngày nó nhìn cô độc chờ đợi cùng nhẹ hát chỗ chờ đợi lại là cái dạng gì chàng cảnh đâu người mặc lễ phục trên mặt nụ cười các khách mời theo tứ phương mà đến cánh hoa tung xuống chim bồ câu trắng dương cánh dâng lên Vui cười tân nương cùng tân lang kéo tay, đạp trên tiếng trống, đi hướng chứng kiến hôn lễ để đường. Mong mỏi từ đó về sau có thể mở ra mới tinh nhân sinh, nhưng lại ngây thơ vô tri, đi hướng cố định tử vong. Một lần, lại một lần nữa. Làm, kẻ cầm đầu, Thủy Ngân, tại nhìn chăm chú cảnh tượng như vậy lúc, lại có hay không hiểu ý như dao cắt. Từ ngắn ngủi trong hoàng hốt, hắn chợt nhớ tới trong hồi ức, đến từ cự tử lời nói. Công xưởng cũ bên trong, cái kia mỏi mệt nam nhân nhìn chăm chú nhất trân trọng đồng bạn, cuối cùng đặt câu hỏi. Ngươi hối hận sao? Nhưng sẽ không còn đáp án, cũng không có người có dũng khí đi làm ra cái kia trả lời thời gian ngắn ngủi, quý giác, thiên chi hỏi, ngươi còn đang chờ cái gì? không biết, quý giác lắc đầu, nhìn chăm chú trước mắt không ngừng sụp đổ hủy diệt cùng bay về thế giới, ánh mắt lại rơi tại thánh đường trên bậc thang, vô số lấp lóe huyễn ảnh trên đường đi, cái kia cô độc nhỏ bé thân ảnh, một cái vô số lần thời gian tuần hoàn lỗ hồng ôm đầu gối nữ hài nhi ngồi ở trên bậc thang, kinh ngạc nhìn chăm chú thiên cung, vẫn đang chờ đợi cái kia mãi mãi cũng không có khả năng trở về người từ phương xa trở về, im mắng rơi lệ, ở trong này làm cái gì? quý giác không người xuống, ngồi ở bên cạnh của nàng, ngắm nghĩa gò má của nàng, nói cho nàng, không được chạy loạn. Mạn Mạn đang chờ ngươi về nhà đâu? Nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu, giơ tay lên lau sạch nước mắt, hồi lâu, Mụ Mụ sẽ không trở về, đúng không? Nữ hài nhi nhẹ giọng hỏi. Quý Giác trầm mặc, vô ý thức lần đầu nhìn về phía nàng chỗ nhìn chăm chú thiên cùng. 400 năm trước, 400 năm về sau, trung thổ cùng bắt Lục, chấn nhỏ cùng nhai thành bầu trời, tựa hồ cũng không có khác biệt gì, đồng dạng trống rỗng. Không biết, Quý Giác khẽ than, ngay thẳng trả lời, nàng nhất định rất muốn trở về đi. Tựa như là ngươi đang tưởng niệm nàng thời điểm, nàng cũng đang tưởng niệm ngươi đồng dạng. Vẫn luôn đang nghĩ, một mực vẫn luôn suy nghĩ thế nhưng lại tìm không thấy có thể đường về nhà, mất phương hướng. làm sao ngươi biết? tiểu nữ hài nhi căm tức nhìn hắn, lại không cách nào khắc chế nước mắt, nghẹn nào, mụ mụ đã không cần ta nữa. nàng nói không chừng đã sớm quên ta, ta đương nhiên biết ta. quý giác quả quyết trả lời, nói cho nàng, tất cả tốt mụ mụ đều là giống nhau, ta sẽ mộng thấy nàng, mỗi lúc trời tối đều mộng thấy. bởi vì làm nàng đang nghĩ ta thời điểm, ta cũng đang nhớ nàng, làm ngươi rơi nước mắt thời điểm, nàng liền sẽ càng thêm khó chịu nha. hắn vuông tay, chỉ chỉ nữ hài nhi gương mặt, nước mắt xuyên qua đầu ngón tay của hắn, lưu lại mơ hồ gợn sóng, không cách nào đụng vào rõ ràng gần trong găng tấc, lại xa không thể chạm. Thằng đến nước mắt dần ngừng lại, nữ hài nhi chấp nhất giơ tay lên, từng lần một lao đi, cuối cùng, đỏ đỏ con mắt nhìn xem hắn, còn có thể gặp lại nàng sao? Không biết. Quý giác chậm rãi lắc đầu, đối mặt với cái kia một đôi cùng chính mình giống nhau con mắt, hắn không cách nào nói dối, cũng lừa gạt không được chính mình. Nói không chừng, mãi mãi cũng không gặp được. Hắn quay đầu hỏi, ngươi sẽ còn lại nghĩ nàng sao? Ừm. Trong trầm mặc, thất lạc nữ hài nhi gật đầu, thế là quý giác cười lên, thật là một cái hảo hài tử. Hắn trầm rãi đứng dậy, nghe thấy sau lưng thanh âm, vậy còn ngươi? Nữ hài nhi nhìn xem hắn, ngươi cũng sẽ nghĩ sao? Đương nhiên A, quý giác gật đầu, không chút do dự trả lời, giống như ngươi. Mơ hồ trong đám người, cái kia nhỏ bé thân ảnh giống như cũng cười lên. Cứ như vậy, hướng về hắn khoát tay một cái, dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại quý giác đứng tại trống rỗng trên quảng trường. Cuối cùng quay đầu, nghịch tiếng trống, đi hướng cao ngất gác trống, đẩy ra cái kia một cái phủ đuổi cửa, không có ngăn cả người, cũng không có trong dự đoán cửa hải khó, chỉ có rơi xuống trong buổi bậm, một nhóm vốn lượn hướng lên thang lầu, thậm chí hờ khép cánh cửa, giống như hết thề còn duy trì lấy 400 năm trước bộ dáng. Công xưởng cũ bên trong hết thảy lặng lặng tắm dưới ánh nắng, chứng kiến hủy diệt cùng trùng kiến tuần hoàn, nhưng trước cửa sổ, cái kia phảng phất vĩnh viễn đứng lặng ở nơi đó thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy Ngân không ở nơi này. Toàn bộ liệt giới bên trong, bất luận là dưới mặt đất còn là trên mặt đất, đi qua còn là hiện tại, tất cả nhân vật bên trong, duy chỉ có thiếu khuyết, cũng chỉ có Thủy Ngân. Nhưng giờ phút này, làm Quý Giác lại lần nữa đứng trên vị trí kia thời điểm, nhìn thấy, chính là cùng nàng đã từng nhìn thấy giống nhau như lúc phong cảnh. Chúng sinh cùng hủy diệt hết thảy, đổ sụp cùng xây lại thánh đường, tiếp tục duy trì cùng tử vong chỗ sen lẫn mà thành luân hồi. Từ độ sụp trụ trời chiếu dọi phía dưới, hết thảy đều đã chú định. Thế giới là thượng thiện nhóm chiến trường, lịch sử là gấm biên chế mà thành quá khứ. Phạm nhân sinh tử không đáng giá nhắc tới, đôi bằng nhóm buồn vui không người để ý hết thảy cuối cùng đem quy về hư vô. Có lẽ đây chính là thiên mệnh. Nếu như tất cả những thứ này có thể lại lần nữa văn hồi, dù cho vẹn vẹn chỉ có một điểm, cho dù là cùng mất đi so sánh đoạt được đây chỉ có không có ý nghĩa một điểm. Quý giác đưa tay ra, hướng về trước mắt thế giới, tựa như là đã từng thủy ngân đồng dạng. Nếu như quá khứ và hiện tại tình trạng tái diễn, quý giác chỉnh trọng đặt câu hỏi ngươi sẽ còn đáp lại giống nhau nguyện vọng sao, phi công. Trong ngay mắt đó, chỗ sáng lên là đồng hồ phía trên hiện hiện tia chớp, tựa như là im mắng kêu gọi, thời gian qua đi 400 năm về sau, đã từng tự tử để lại xuống lực lượng từ bên trong liệt giới tái hiện, hướng về xa không thể chạm đi qua, lại lần nữa hiện hiện tự thân huy quang. Thế là, ngày xưa trong thời gian, trước nay chưa từng có kịch liệt dung chuyển hiện hiện. Giống như thời gian qua đi 400 năm lôi mình, vang vọng hết thảy, khiến luân hồi không ngớt thời gian, im bặt mà dừng. Thiên cung, đại địa, hư không, vô cùng tận linh chất mạch kín hiện, hiện ba phủ hết thảy, khắp tất cả tựa như là nguồn gốc từ máy dệt vải bên trên phức tạp sợi tơ, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, phát họa ra trần thế hình dáng, diễn hóa xuất thế bên trên hết thảy, sinh tồn, tử vong, đấu tranh, bình thản, trật tự, hỗn loạn, ngôi sao, đại địa, sông núi, hải dương, không gì không có, khắp và tượng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, quý giác thị giác lại phảng phất theo tự thân phía trên thoát ly, hướng lên dâng lên, hướng lên trời khung, hướng lên trời khung bên ngoài chỗ càng cao hơn, phảng phất áp đạo vạn tượng cùng thiên mệnh phía trên. Thế là từ vô số sợi tơ chỗ phát họa thành phức tạp gấm cuối cùng, hắn rốt cục nhìn thấy, hết thảy khởi nguyên cùng kết thúc. Cái kia khống chế vạn tượng bàn tay vô hình, mà bây giờ, bàn tay vô hình cũng đã nắm lấy hai cánh tay của hắn, tựa như bàn ủi, mang đến trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng tiêu đốt, khiến Quý Giác lại nhịn không được, hò hét lên tiếng. Trong giây mắt đó, vô cùng tận thượng thiện biến hóa theo trước mắt hiện hiện, trước nay chưa từng có linh chất chất biến từ trong linh hồn bắn ra. Phản phất có thanh âm trầm thấp từ bên tai vang lên, hóa thành chiêu đãng thế gian lôi minh cùng tiên luật, thật sâu ấn khắp tại trong linh hồn hắn, lại không cho phép bất luận cái gì chết đi cùng dao động. Nói cho hắn vạn vật phù chính là tay này chỗ tạo thế gian hết thảy tất cả, đều là mười ngón mà thành phất trừ mầm tai diệt tuyệt đấu đá trả chi căn mầm khiến thế này an bình bình ổn lại không tàn ngược đấu tranh chi mầm thái vạn này tức là phi công chi tạo với anh từ phảng phất mở thiên khung cùng đại địa ảo giác phích lịch bên trong ngày xưa thời gian chấn động lại khó duy trì vô cùng tận linh chất mạnh kín từ trong hư không lan tràn mà tới cuốn quanh tại quý giác thân thể linh hồn cùng trên hai tay phảng phất tiêu đốt giống như là ấn khắc đem không dung né tránh thiết luật khắc vào hắn xương cốt cùng trong linh hồn khiến quý giác trong đôi mắt bắn ra lựu quang làm hết thể dị tượng tan thành mây khói làm ngày xưa thời gian biến thành xa xôi mộng cảnh dần dần tán loạn quý giấc cuối cùng từ không có cuối cùng đau khổ cùng trong rìa vỏ tỉnh lại lão đảo đi xuống gác chuông cứ như vậy mỉm cười hướng về chờ đợi thật lâu các đồng bạn mở rộng hai tay lộ ra được từ 10 ngón chi nhọn một mực kéo dài đến khuỷu tay phía trên phức tạp đồ đẳng như là hỏa diễm pháp phối như kinh vĩ tung hành như là bao quát hết thể tạo hóa đây chính là ma trận phi công vang vang vang kéo dài tiếng vang từ phương xa không ngừng truyền đến lại không phải vẹn vẹn đến từ mộng cảnh bên trong càng nhiều là cái này thời gian cũ bên ngoài hết thể đều đang nhanh chóng lay động là trung tâm đang biến hóa cái kia không hiểu chấn động cùng mất trọng lượng cảm giác, thậm chí để quý giác cảm giác, trung tâm phản phất tại từ dưới đất dâng lên, hướng lên. ngay sau đó, ngay mắt sau đó, bọn hắn đã theo khuyết tán ra đến ngày xưa trong thời gian bị bắn đi ra, trở về hiện thực, nhưng đã từng tiến vào giếng sâu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một tòa cấp tốc băng liệt khổng lồ địa đường, thậm chí kịch liệt mê muội cùng mất trọng lượng cảm giác, quý giác đưa tay đặt tại trên mặt đất, lập lại chiêu cũ, cảm nhận được nguồn gốc từ công xưởng khổng lồ rung động, tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng, lo luyện tại cuồng bạo vận chuyển, linh chất chảy xiết, dung nhập công xưởng bên trong khiến trung tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng cùng sinh trưởng, thậm chí trái lại, từng bước xâm chiếm bên ngoài lõi giới. Trung tâm tại hướng lên dâng lên, đại địa băng liệt, đổ sụp, vô số kiến trúc hóa thành phế tích, mà gửi lại trong đó tạo vật nhóm lại tại sụp đổ bên trong rơi xuống, bị thật sâu vùi lấp. Hết thảy phảng phất đều tại kinh thiên động địa trong biến hóa cấp tốc hủy diệt. Nhưng đây không phải kết thúc, mà là một lần khác tàn khốc luân hồi bắt đầu, khởi động lại liền muốn bắt đầu. Thiên chi than nhẹ, lại sau đó hắn nghe thấy phương xa chuyển đến gào khét. một chi sắc bén màu đỏ tươi mũi tên, đông nhiên từ giữa không trung im bặt mà dừng. Tại điểu an trong tay, bị thiếu niên chỗ nắm, không được tiến thêm. Trong Mặc thật lâu thiếu niên quay đầu, trong đôi mắt hiện hiện lăng lệ tia sáng. Ngay tại đại điện cuối cùng, cái kia một nhóm đầy bụi đất thân ảnh. Cầm đầu, cái kia một tấm gần như điên cuồng phẫn nộ gương mặt, nhìn chăm chú thắng lợi trở về một đoàn người, đồng tử dần dần tinh hồng. Quý giác. lầu Phong gầm thét. Tình trạng cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục, làm phiền mọi người chờ đợi, ngày mai cố gắng hồi phục sống cảnh, tấu chương xong, chương 87. Ngồi tù tạm. Chương 87, ngồi tù tại mẹ tộc câu nói là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Huống hồ Kim Phong ngọc lộ nhất tương vùng, càng hơn lại nhân gian vô số. Giá trị này ngày hội ngày vui, liền xem như quý giác lại thế nào chán ghét lâu đại thiếu, bây giờ cũng không nhịn được muốn đi lên hỏi một câu. Sao? Làm sao ngươi biết ta vừa mới cầm tới thánh hiển truyền thừa ma trận phi công? Chỉ tiếc lâu đại thiếu tựa hồ cũng không có đưa điếu thuốc hỏi rõ ca nơi nào đánh ổ càng thuận tiện hứng thú. Chẳng băng nói, chỉ là khắc chế không đem cái này bước cho tay sẽ thành thịt khô liền đã rất không dễ dàng. Không phải lâu phong không có hà dưỡng, cũng không phải hắn không có kiên nhẫn. Lâu thị gia giáo mặc dù không có đến trách trời thương, dần, vạn vật một lòng khoa trước bước, nhưng tối thiểu nhất lễ nghi uy củ cùng ân tình vãng lai là xưa nay không thiếu, làm thế hệ này bị đẩy ra thiên tuyển giả một trong, lâu phong cũng không phải không có lòng dạ cùng tố dưỡng loại vật này. Làm sao, lại thế nào sâu lòng dạ cùng tố chất, gặp được quý giác loại này cầu vật thời điểm, cũng bắt đầu có chút mất linh. Giả thiết là ngươi, mỗi lần thiên tân vạn khổ đều bị cái nào đó không để vào mắt ngu ngốc nhanh chân đến trước lúc, tâm tính cũng không miễn sẽ nổ tung. Huống chi, xe chở phân cư hợp mang đến nồng đậm bóng tối. Giờ phút này, liệt giới bên trong chỗ mở tràn ngập điên cuồng linh chất, đã thuận hô hấp cùng linh chất ba động, vì tất cả người đồng tử nhiễm lên một tầng huyết sắc. Phản phất nhắm người mà phệ, lại là ngươi. Lâu Phong Tử trong hàm giang gạt ra thanh âm, gắt gao chầm trầm nhìn chầm trầm quý giác, nhìn xem phía sau hắn tiểu như mã phía trên đều đã nổi bật như thu hoạch, thậm chí trên người hắn, bây giờ điểm khác biệt lớn nhất, cái kia một đôi trải rộng phức tạp đồ đằng hai tay, thậm chí đã cùng đã từng hoàn toàn khác biệt linh chất ba động, quả nhiên là phi công. Đông Tử của hắn co vào nháy mắt, chợt dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, lại truyền không ra, liền xếp như trên đường đi thiên tân vạn khổ siêu tập nhiều tài liệu như vậy, nhưng giờ phút này hết thảy cùng quý giác trên hai tay thành tựu so sánh, cũng chỉ là cát bã thậm chí đừng nói so sánh, chỉ là xuất hiện ý nghĩ này đều xem như đối với quy cùng lý trí mạo phạm phi công đệ tử thánh hiền thiên nhân ma trận a phải biết đối với ma trận mà nói trọng yếu nhất trừ bản thân hiệu quả bên ngoài càng mấu chốt là trong đó cực kỳ trọng yếu truyền thừa trải qua lịch đại người sử dụng linh chất bảo dưỡng cùng sửa đổi không chỉ là ở trên sử dụng cùng vừa mới ra lò thể nghiệm ngày đêm khác biệt đồng thời cũng có thể trên trình độ lớn nhất phát huy ra tự thân lực lượng nhất là tại người sử dụng thành tiểu thiên nhân về sau ma trận đem từ gấm tinh túy bên trong thể biến tấn khắc bên trên khởi nguyên luận hoặc là tận thế luận dấu vết nếu như thiện thêm lợi dụng Cứu thừa ngang nhau khởi nguyên hay là tận thế cũng không phải không có khả năng. Tạm thời không đề cập tới trong đó có tồn tại hay không thánh hiền để lại xuống kỹ nghệ, phải chăng có khả năng tái hiện ngày xưa thủy ngân thể lưu luyện kim thuật lý luận, chỉ là dựa vào cái này tái hiện một bộ thất truyền trong lịch sử thiên nhân ma trận cũng đã là đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới phát hiện. Liên xem như đại sư cũng không có khả năng cự tuyệt như thế vĩnh dự. Một bộ hoàn toàn mới ma trận, liên đại biểu cho một phái mới tinh truyền thừa, một cái đủ để truyền thừa trăm ngàn năm gia hệ, một cái không thể bỏ qua thế lực mới. Chiêu thành lâu thị trong truyền thừa tổng cộng có 4 loại khác biệt ma trận, bao dung thăng biến, in shorty. Tính cùng hoang Khư lĩnh vực, cũng có khả năng đến thiên Nhân lĩnh vực. Mỗi một cái mới tinh thiên nhân ma trận xuất hiện đều tướng lệnh gia tộc lực ảnh hưởng đi trên một cái mới tinh bậc thang. Giờ phút này, nên như vậy quả cân xuất hiện ở trước mặt của hắn mấy mắt, nội tâm thiên bình đã bị lạng Yên không một tiếng động xoay chuyển. Không chỉ là vì chính mình cùng lão sư, cũng tương tự vì gia tộc. Nhất định phải đem trọng yếu như vậy thu hoạch cầm xuống. Cái này lại không là cố kỵ lâu thị mặt mũi cùng tính mạng của mình trình độ, không, coi như chính mình chết ở chỗ này cũng không có quan hệ. Cho dù là có khả năng thất bại thảm hại cũng phải đi làm. Dù cho chính mình hãi cốt không còn. Quý tiên sinh Lâu Phong hít sâu một hơi, khắc chế tự thân cảm xúc, duy trì lấy bình tĩnh, cho dù là quý giác hiện tại lại biến ra 100.000 chết phân đầu xe tới từ trên người chính mình ép tới cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ là đối với ta, đối với cả Lâu thị mà nói, Phi công cũng trọng yếu giống vậy. Hắn mở miệng nói ra, bất luận cái gì bảng giá ngươi đều có thể sách, ta có thể toàn quyền làm chủ, chỉ cần Lâu thị có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Không, chỉ cần ngươi nguyện ý cầm ra Phi công, bất cứ chuyện gì đều có thể đảm, thiên công, truyền thừa, mỹ nhân, tiền tài hoặc là địa vị. Hết thể đều không có vấn đề. Giữa chúng ta cũng không có cái gì tan không ra cừu hận cùng mâu thuẫn, trước đó một chút hiểu lầm, ta không thèm để ý, liền xem như ngươi để ta quỳ trên mặt đất xin lỗi ngươi đều không có vấn đề. Ta lấy lâu nhà ngàn năm truyền thừa cam đoan với ngươi, chỗ hứa hẹn ngươi hết thể điều kiện, đều có thể thông qua thiên nguyên khế ước cùng lâu thị buộc chặt cùng một chỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tìm từ không thể bảo là không hẹn mọn, cũng không thể bảo là không chân thành. Nhất là làm lâu phong kéo xuống dây chuyền, lên lâu thị tiêu chí lúc, trong đó ẩn ẩn tia chớp đã chứng minh hắn lời nói tính chân thực. Không có bất kỳ một cái nào lâu thị thành viên dám can đảm cầm cái này nói đùa coi như quý giác để hắn làm chó bông bông gọi hắn cũng sẽ lập tức nằm rạp trên mặt đất không chút do dự một mực gọi đến quý giác dừng lại mới thôi nhưng hết lần này tới lần khác thái độ như vậy mới khiến quý giác cảm giác được nhức đầu mẹ cái này cứ cho phú nhị đại làm thật làm sao mới nhặt được mới ma trận còn không có khoe khoan qua liền đã bị tặc để mắt tới đây lúc này nên cùng hắn lá mặt lá trái tối thiểu nhất dọ xét thanh hư thực nắm chắc nội tình về sau tài năng chiếm cư ưu thế lớn nhất thời điểm làm ra lựa chọn coi như chỉ có thể kéo dài thời gian cũng tốt quý giác vốn hẳn nên rất am hiểu một bộ này nhưng hết lần này tới lần khác không muốn nói lối ra không chỉ là bởi vì đối mặt vì đạt được mục đích mà bỏ qua tôn nghiêm của mình cùng nhân cách lâu phòng, còn có chính mình từ trong mộng cũ nhìn thấy hết thảy, nguyện vọng của mình cùng ngộ tưởng, mệnh lệnh của lão sư cùng nhắc nhở, thậm chí bên cạnh tiên tri nhìn chăm chú. Cùng, bên cạnh chờ đợi hắn làm ra lựa chọn tiểu An, cũng nên cho tiểu hài tử làm cái gương cho ta. Có thể mượn miệng tìm lại nhiều cũng giống vậy, hắn không nguyện ý, không cam tâm, cũng càng không muốn hướng một cái cảm thấy mình nguyện ý túi đầu làm giao dịch người khác nên cùng hắn nói một chút người túi đầu. Nhất là không nghĩ. Cho nên, thật có lỗi, Lâu huynh. Quý giác lắc đầu, nếu ngươi nguyện ý đằng sau trên xe tất cả đều tùy ngươi chọn, duy chỉ có cái này, không có đảm. Lâu Phong trầm mặc, nhìn tròng trọc vào hắn, trong yên tĩnh, phía sau hắn trở lại quê hương các kỵ sĩ dần dần túc lạnh dữ tợn, nhuốm máu các kỵ sĩ có chút dơ lên trong tay trường mâu, linh thể chiến mã hí lên trả đạo đại địa, phát ra âm vang thanh âm trầm thấp. Ngươi thật nghĩ tới hậu quả sao, quý giác. Hắn cuối cùng chất vấn. Hậu quả. Quý giác cũng bị chọc cười. Lâu đại thiếu, mọi thứ đều có tới trước tới sau, làm gì cưỡng cầu. Hắn cảm khái nói, mọi người trước đó tốt xấu trở ngại sư môn thể diện miễn cưỡng lệ phép một chút, hiện tại muốn lúc trở mặt, ngươi ngược lại là không có chút nào quan tâm à? Ngươi cũng biết, ta vẫn luôn nhiều khắc chế à? Lâu Phong ngắt lời hắn, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, thêm lời thừa thái, ta không muốn nhiều lời. Nhìn ở trên mặt mũi của Diệp Đại Sư, giao ra phi công, cam đoan của ta hữu hiệu như cũ. Nếu không, ta không bảo đảm hậu quả. A đúng đúng đúng, này mới đúng mà. Đập vào mặt, la thấm vào ruột gan đấu tranh chi phong. Mặt nạ rối trá đã không cần thiết lại mang, đây mới là nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp, không có ý tứ, quy của ngươi hiểu. Quý giác vén lên tóc, cuối cùng đột cợt cười một tiếng, vẫy gọi, muốn, liền tự mình muốn tới cẩm. Trong nháy mắt đó, tiếng xe gió gào thét mà tới, khóa chặt khuôn mặt của hắn đâm xuyên, ngay tại lâu phong trong nháy mắt ngay mắt, không có quá trình, thậm chí không có khe hở. Ngay từ đầu liền tự âm thầm chôn ngưng tụ nạn phong linh chất chi nhận, thiện công chốn giá luyện chế tạo ra vô hình vô chất giải phong tại hiện hiện nháy mắt, cũng đã gần trong căn tức. Lại sau đó, im bặt mà dừng. Từ lâu thị truyền thừa phía dưới, đủ để đồng tâm các ngọc, bằng được thần binh lợi khí tạo hình chi nhận, lại bị nắm. Ngay tại quý giác năm ngón tay ở giữa, thường nhân mắt thường khó mà nhìn thấy thậm chí phân biệt nhưng lâu phong ánh mắt lại thấy rõ ràng chính mình đem hết toàn lực chế tạo một kích thế mà đỉnh trệ ở trong tay của quý giác lại sau đó theo năm ngón tay co vào mũi nhọn như bùn xoay tròn tán loạn đến cuối cùng thế mà hòa tan thành hồ trạng sau khi rơi xuống đất cấp tốc bốc hơi biến mất không thấy gì nữa đỉnh chỉ khống chế trừ khử chỉ là tại trong nháy mắt tựa như cái không biết tự lượng sức mình cho cười đông tử của hắn đã trong nháy mắt co vào thành cây kim bản năng không ý thừa nhận hết thảy trước mắt làm lại lần nữa phất tay lúc linh chất cự truy đã từ trên trời giáng xuống thế như lôi đỉnh. Nhấc lên phong bạo, bằng vào bạo tăng chất lượng, đem hết thể đều nghiền ép quanh sát. Nhưng phong bạo lại độ tiêu tán, thậm chí nghe không được tiếng vang. Cái kia đem hết toàn lực linh chất chi truy cũng đã lại lần nữa tán loạn biến mất. Từ đầu đến cuối, quý giác thậm chí không có xê dịch một bước, chỉ là hơi hợt giơ ngón tay lên chống đỡ hướng cái kia tre mà xuống lôi đỉnh chi truy nhẹ nhàng điểm một cái. Thế là lôi đỉnh hóa thành gió nhẹ, vạn quân chi trọng tiêu tán ở trong hư không. Lâu thị chỗ bí truyền kỹ nghệ linh chất tạo hình lực lượng cứ như vậy phản phất trò đùa tán loạn đều vô công, không có ý tứ. Quý giác mỉm cười, ta khả năng không có nói ngươi đã dùng qua một lần chiêu số, ở trước mặt ta sẽ không có hiệu quả lần thứ hai. Rất tiếc nuối, lâu thị truyền thừa kỹ nghệ đã toàn bộ bị ta phá giải. Trong tĩnh mịch, liền ngay cả trở lại quê hương các kỵ sĩ động tác đều đỉnh trệ nháy mắt, khó có thể tin. Lâu Phong cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Không thể nào hiểu được. Có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như thực sự tin tưởng quý giác thuận miệng nói bậy, thật kinh. Nhưng rất nhanh, liền giật mình nhìn về phía hai tay của hắn, thậm chí ma trận đồ đằng phía trên vánh vánh tia chớp. Trong mắt Hàn Ý căng Phi công. Trong nháy mắt đó, hắn không cần nghĩ ngợi đưa tay Vòng tay phía trên linh chất tia chớp hiện hiện, triển khai biến thành không dây cùng chi cùng, đốt cháy chi chúc phúc vận chuyển trong đó, hội tụ tại linh chất chi tiến bên trên, nháy mắt bay ra. Vang, trong tiếng vang nóng dực cuồng phong huyết tán, nguyên bản quý giác vị trí đã nổ tung một cái hố sâu, vết cháy tứ tán, cho tàn bốc lên. Xách, chuyển xe phi nhanh tiểu như mã phía trên, quý giác khó chịu tắt lưới. Lần này hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trốn tránh, dù sao không bao nhiêu đầu óc người bình thường sẽ đi lựa chọn cùng thuần túy năng lượng tạo thành nổ tung tiến nghịch kháng. Mặc dù không có trông cậy vào chính mình thuận miệng nói bậy có thể lừa gạt ở đối phương bao lâu. Nhưng loại ma thuật này bị vạch Trần cảm giác, quả nhiên vẫn là khiến người có chút khó chịu đến cùng là truyền thừa ngàn năm lâu nhà, cũng không phải chưa từng gặp qua năng lực hoặc là kỹ nghệ bị khắc chế tình trạng, phản ứng cực nhanh, ứng đối sách lược cũng không thiếu, kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Chỉ có điều, cho dù là lại thế nào thăm dò, cái kia một mảnh khiến người bất an không biết vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần mình không lốc đến đem phi công hiệu quả treo ở bên miệng khắp nơi giải thích, như vậy Lâu Phong liền không biết rõ năng lực của mình cùng kỹ nghệ đến tột cùng chỗ nào có vấn đề. Trong thời gian kế tiếp, hắn liền muốn tại Quý Giác lưu lại trong bóng tối, cảm nhận tra tấn. Lồm lộp lo sợ suy đoán, như dẫm trên băng mỏng thăm dò, vắt hết óc suy đoán, vào đầu bức hại suy nghĩ, để cầu từ không biết bên trong tìm kiếm cái kia xa không thể chạm đáp án, bắt đầu ngồi tù đi, lâu lâu đệ. Quý giác niết miệng, không cần nghĩ ngợi bặ cỏ. Mời anh. Tấu chương xong, chương 88. Mới trận đấu mùa giải phiên bản mới. Chương 88, mới trận đấu mùa giải phiên bản mới. Trong tĩnh mịch ngắn ngủi, tiếng súng như tiếng sấm phích lịch đạn gào thét mà qua. Tại đòn bảy súng trường lên máy mắt, lâu phong bản năng xem nhẹ, lơ đến, nhưng nháy mắt sau đó, liền đột nhiên, khắp cả người phát lạnh phát giác được tình trạng khác biệt vô ý thức có lại thân trốn tránh làm tiếng oanh minh khuyết tán ra đến về sau mới phát giác được trước mắt linh chất trên hộ thuận thâm thúy đụng ấn thậm chí tóc mai ở giữa ác hàn một đường ngân quang theo chán của hắn sắc qua tự loạn phát bên trong cậy mở một khe hở huyết sắc chậm rãi chảy ra sền sệt lại băng lãnh mang trận trận mê muội luyện kim đạn còn có đầu đạn nội bộ thủy ngân phát giác được chất liệu nháy mắt hắn cũng đã từ đột nhiên xuất hiện lính nộ bên trong sợn cả tóc gáy thể lưu luyện kim thuật Nhưng thủy ngân đồng dạng là phổ biến luyện kim tài liệu, cho dù là tại hiện đại luyện kim thuật trong lĩnh vực y nguyên có rộng khắp ứng dụng, vẹn vẹn bằng vào một viên đạn, hoàn toàn không cách nào phán đoán hư thực. Nhưng hắn tâm đã bắt đầu loạn. Nắm bắt cái kia một viên nổ tung về sau đầu đạn, đồng tử của hắn dần dần tinh hồng, lại không cách nào khắc chế lửa giận, sở dận, giết bọn hắn. Tuân mệnh đã sớm chờ đợi thật lâu trở lại quê hương các kỵ sĩ không do dự nữa, linh ma hí lên, ngang nhiên hướng về phong tao tẩu vị tiểu như mã rong xuất. Thừa như, tường sắt đệ tới. Vẹn vẹn là mười mấy mấy kỵ kỵ sĩ từ xếp hàng đẩy tới bên trong, lại phong tỏa bất luận cái gì tránh lẽ không gian, lại không cho phép đối thủ trốn tránh chạy trốn. mà ngay tại phi nhanh xe lam phía trên yên lặng ngồi ở hàng sau tiểu an kéo một chút quý giác áo, rốt cục phát ra thanh âm, bọn hắn động thủ trước, quý giác ca. Ừm. Quý giác gật đầu, bây giờ xem ra, sắp thực không có cách nào thiện. là địch nhân lời nói liền không có biện pháp a. thiếu niên nháy một cái con mắt, hỏi ra cái kia cuối cùng vấn đề, có thể giết chết sao? có như vậy trong nháy mắt, quý giác chợt mặc nhớ lại trước khi chuẩn bị đi văn văn nhắc nhở. tiểu an là cái rất nghe lời hải tử, ngoan ngoãn sào không ầm ĩ không náo, bởi vì hắn khuyết thiếu thường thức, sắp được nói, tại an gia địa phương như vậy lớn lên, hắn xưa nay không có bất luận cái gì người bình thường vốn có quan niệm, bao quát lại không giới hạn trong đạo đức, thiện ác cùng thương xót. tựa như là nhai thành người chưa thấy qua mùa đông đồng dạng. Hắn đối với tâm này biết rõ ràng, cho nên mới có thể dựa vào người khác phụ trợ, chỉ đạo cùng suy nghĩ. Cho nên, không nên đem chuyện phức tạp giao cho hắn, cũng không cần trông cậy vào hắn sẽ giống như là thường nhân mềm yếu suy nghĩ. Hắn sẽ bảo hộ ngươi, phấn đấu quên mình, nhưng không muốn trông cậy vào hắn sẽ đem những người khác xem như đồng loại đừng để hắn cùng người đạo thủ, như không tất yếu. Nhưng bây giờ, đã lại không có nhẫn mại cùng tránh lui khả năng. Hắn nói, tùy ngươi thích. Trong nháy mắt đó, giống như có nhìn không thấy gông xiềng lăm thoát. Cái kia một tấm non nớt mỹ lệ như nữ tử trên gương mặt, hiện hiện mỉm cười, như thế nhu hòa cùng tươi đẹp, giống như là công viên trò chơi bên trong tắm rửa ánh nắng hải tử đồng dạng. Bởi vì có máu rơi ở trên mặt của hắn, Quý Dác thậm chí không thấy rõ ràng hắn là như thế nào từ sau lưng chính mình biến mất, chỉ là trong nháy mắt, thiếu niên kia liền như là sương mù không thấy. Lại ngay sau đó, cũng đã vượt qua mấy chục mét, xuất hiện tại linh thể chiến mã trước mặt tám tinh trong tay áo vạch ra, kẹp ở đầu ngón tay như là thiện tay rơi, lại sau đó gặp thoáng qua chiến mã cùng kỵ sĩ, tựa như cùng đối diện đụng vào nhìn không thấy nơi dao, chia 5 sẻ 7, từ quán tính thế năng phía dưới hướng về phía trước rơi vãi mà ra, từ trong không khí phát hỏa ra trước mắt là qua tươi đẹp vết hoa. lại ngay sau đó, thê tiếng gào bắn ra, ngón tay khẽ nhúc đít, trong tay háo miếng sắt liền đã phát xạ mà ra, từ kiếm khí gào thét bên trong hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. nhưng ngay sau đó, sở dạn thân ảnh liền đống nhiên gia tốc, từ đội mặt nháy mắt vọt tới trước nhất, chính diện cản tại bắn ra miếng sắt phía trước, hán toàn thân bao phủ tại huyết sắt trọng giáp phía dưới giơ cánh tay lên bên trên khiến tròn, trải rộng vết đao tấm thuẫn cùng kiếm khí bạch quang đụng vào nhau, bắn ra chói thay tiếng vang. miếng sắt bắn ra ra, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết lại từ bên cạnh hắn vang lên. Chết xạ miếng sắt bên trong thế mà lại lần nữa bắn ra mới tinh lực lượng, gia tốc, vốn nắn chết đi, sau đó từ bên cạnh xuyên vào một cái khắc kỵ sĩ lồng ngực, đục ra một cái thâm thúy lô lớn. huyết sắc dâng trào, nháy mắt trọng thương. Trình Hầu nghi thư kiêu tiễn, Sợ giản không hề bị lay động, thậm chí không có rời đi con mắt, trở tay treo tại trên yên ngựa ném mâu hướng về phía trước vùng da, hiển hách lôi mình bắn ra, ném mâu gào thét, xuyên qua đại địa. Đinh tiến vào bình yên nguyên bản chỗ đứng lặng vị trí, nhưng thiếu niên kia đã lại biến mất vô tung, tựa như quỷ mị như thế, xuất hiện tại hắn ánh mắt góc chết, phía sau hắn, ám tinh quắc ngang, thế như trẻ che cắt đứt núi giáp, nhưng ngay sau đó, cùng cũng cầm lưỡi đao va chạm tại một chỗ, bắn ra hỏa hoa. Giao phong đột nhiên mở, nhưng song phương lại không có chút nào động dung, thần sắc vẫn như cũ. Một no bụng trải qua chiến sự đã sớm đem sinh tử không để ý, mà đổi thành một người, theo xuất sinh đến bây giờ, trong đầu liền không có qua cái gọi là sinh tử đại quần chi đạo cô máy rít chốc cùng Bạch Lộc chi đạo thợ săn từ nháy mắt va chạm, giao phong, biến chiêu, thoát ly. Sở giãn mặt nạ phía trên, một đường tinh tế vết rách hiện hiện, xuyên qua hốc mắt, sền sệt huyết sắc theo vết nứt về sau chảy ra, cơ hồ từ trong một kích bị sọ xuyên đại não, mà lại lần nữa rơi xuống đất tiểu an vung tay, một đầu tơ máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Trên cánh tay thảm thiết miệng máu xoay tròn ra, sau đó lại tại bắp thịt kiềm chế phía dưới khép lại, che lại trần trụi da xương cốt sát thái. Chỉ còn lại một nửa tay háo bên trên dần dần phủ lên da tinh hồng. Hắn lại lần nữa trong máy mắt, trong tay áo mê trụ, trên trăm đạo miếng sắt bay ra, phản phất hóa thành đầy trời ngôi sao như thế, hội tụ, hóa thành dòng lũ, quần quần gào thét mà ra đồng quy hương kỵ sĩ thiết lưu và chạm tại một chỗ, nháy mắt, tái nhợt kiếm khí nhiễm lên tinh hồng, sắt thép ma sát đứt gãy thanh em không dứt bên hai, mà vô số tàn mát kiếm khí từ trong tay của hắn ám tinh phía trên lại lần nữa kiểm chế lúc, liền đúc thành một đạo nồng đậm đến phảng phất đang dỉ máu tinh hồng lưỡi kiếm, thon dài mà phiêu hốt, từ giữa hư thực tự do chuyển đổi, từ khổng lồ điện đường bên trong tung hoành rũ tẩu, thậm chí dẫn dắt tiểu an không nặng chút nào thân thể, dâng lên, từ trong hư không tự do bay lượn, tựa như là triển khai vô hình hai cánh, thoát ly đại địa cùng trọng lực trói buộc, nơi này triển lộ ra hoàn toàn mới hình thái, ma trận kiếm minh thư lạnh từ gót sắt trong âm thanh vang lên, màu bạc trắng xương ngủ đông nhiên chống rông hiện hiện, mơ hồ mơ hồ bóng người từ giữa không trung hiện hiện, linh chất tạo hình sáng tạo ra phân thân lại lần nữa thi triển ra tự thân độc hữu chất biến, không thể đếm hết linh chất hạt nhỏ vụ hóa đến mắt thường khó mà phân biệt nhỏ bé trạng thái, lại trong nháy mắt phong tỏa bầu trời, dễ như trở bàn tay tại thiếu niên trên thân sáng tạo ra từng đạo cắt tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, sờ dàn sắc mặt đổi biến. Đừng. Trở lại quê hương kỵ sĩ trưởng quay đầu, hó hét, hướng về đội thi là thủ lâu phong đưa ra cảnh cáo. Lại sau đó, lâu phong mới chú ý tới cái kia nhỏ vụ mơ hồ thanh âm giống như là côn trùng trên sàn nhà bỏ sát ẩn nấp tiếng vang, thậm chí tựa như ảo mộng kim loại tia chớp. kia là thủy ngân. đại lượng thủy ngân chảy xuôi trên mặt đất, một mảnh lại một mảnh, ngọ ngoậy, biến hóa. bọn chúng giống như là vỏ sống ngọc ra côn trùng thân thể, linh hoạt ở giữa khe hở, vết tường, trên trần nhà bò sát, hay là núc lích kéo các vòng, phần bụng. giờ phút này, đã ẩn ẩn đem lâu phong vẩn quanh ở bên trong. lại sau đó, thanh âm thanh thủy văng lên. giống như có độ vật gì bị kéo ra, những cái kia sức xẹo lại xấu xí thủy ngân tạo vật nhỏ cùng nhau há miệng, phun ra từng cái nhìn qua giống như đã từng quen biết. lưu đạn móc kéo Trong nháy mắt đó, Lâu Phong sắc mặt bỗng nhiên biến thành trắng bệnh, ngoái nhìn gầm thét. "Quý?" Quý rắc mỉm cười, năm ngón tay nắm chặt. "Well." 16 đạo gần trong gang tấc cuồng bạo diễm quang đống nhiên một phát, đem hắn triệt để nuốt hết. Không chút nào chớp mắt đem chính mình hàng tồn bên trong tất cả lựu đạn trong nháy mắt thanh không, không thể đếm hết mảnh đạn bay vụt bên trong, nhiệt độ nóng bỏng cùng kia chớp thậm chí tạo âm nổ đùng từ cùng một cái nháy mắt bắn ra, khí Lang gào thét lên, lẫn nhau xung kích tại một chỗ. Tiên anh minh đều trở nên vặn vẹo bén nhọn đầy trời màu bạc xương mù trong nháy mắt có vào, cản ở trước mặt của Lâu Phong, nhưng ngay sau đó lại từ ngoài dự liệu khủng bố xung kích bên trong lấy tốc độ mà. Mắt thường cũng có thể thấy được bức hơi. Tại Lâu Phong phía trước nhất, linh chất phân thân huyền ảnh kịch liệt lóe ra, mơ hồ gương mặt gian nan nâng lên, sau đó liền có một cái tay hời hợn bóp tại cái kia một tâm trống không trên gương mặt. Đồng nhiên khép lại. 3. Phản phất có mơ hồ tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng hết thảy lại cấp tốc trở nên yên nắng. Ngay tại lâu phong trước mắt, đệ tử lâu thị trưởng Bối Linh chất phân thân vậy mà không có chút nào sức chống cự, ở trong tay của quý giác, triệt để tăng dã, mất đi hình thái về sau tản mắt vì sền sệt linh chất, tứ tán vô tung. Không đợi hắn kịp phản ứng, họng súng đen nhánh nâng lên, nhắm ngay ngốc trệ lâu phòng, không chút do dự bóp cỏ. Tại chính diện tiếp nhận 16 mai phòng ngự tính liệu đạn nổ tung xung kích về sau, ba phủ ở trên lâu phong vảy dòng chi trụ tỏa sáng gào thét, từ thủy ngân chất biến về sau độc đầu đạn xung kích phía dưới, hắn đã bay ngược mà ra, thậm chí không kịp chấn kinh ho hét. anh không có ý tứ, phiên bản đổi mới, linh chất tạo hình bị gọi là Quý giác từng bước ép sát, động tác trong tay không hề dừng lại, đối với Lâu Phong liên tục bốc cỏ, không có chút nào thỉnh thoảng, giống như là vung lên đầu động dây lưng, đem trong mai rùa Lâu Phong quất đến khắp nơi bỏ loạn. Mới trận đấu mùa giải bên trong, chúng ta làm ra rất nhiều phi thưởng cũ ồ ồn sửa chữa, còn có càng nhiều tính số ít quần thể anh hùng mới, ngươi nhất định sẽ thích. Mà ngay tại hai tay của hắn phía trên, phức tạp ma trận trong đồ đằng, linh quang ẩn hiện đây chính là triệt để lật tút chiến cuộc, khiến Lâu Phong không hề có lực hoàn thủ nguyên nhân duy nhất, ma trận phi công Có ma trận thiên tuyển giả cùng không có ma trận thiên tuyển giả ở giữa khác biệt đến tột cùng có bao lớn, chỉ nhìn đã từng bạch bản người mới quý giác bị lâu phong áp chế lúc bộ dáng trận vật liền biết. Ma trận mang đến tăng cường, đối với thiên tuyển giả mà nói là triệt triệt để để cho biến. Mà bây giờ đến thiên lâu đại thiếu nếm thử kinh ngạc cảm giác, mặc dù hắn giống như một mực đang ăn sẹp, nhưng không ngại lần này lại nhiều ăn được như vậy một chút. Phi công, nó hiệu quả thật giống như nó mặt chữ trên ý nghĩa miêu tả, không có bất luận cái gì chủ động tiến công năng lực, thậm chí liền ngay cả đến tiếp sau tiến giai lúc chỉ hướng tất cả chúc phúc cũng đều không có bất kỳ một cái nào có trực tiếp sát thương. Ma trận bản thân là có cực hạn, cho dù là lại thế nào tiên tiến ma trận đều giống nhau, không có khả năng đã muốn đều muốn còn muốn. Người không thể yêu cầu một bộ ma trận đã có thăng biến nhất hệ đối với linh hồn cùng ý chí gia trì, cũng có thiên nguyên đối với chúng quanh áp chế cùng khống chế, còn có bạch lộc nhanh chóng phá giáp cùng bộc phát, thậm chí kính ẩn nấp cùng nguy biến, hoang khư phòng ngự cùng độ cứng cùng cho tàn như thế đối ngoại vật lợi dụng cùng công chế. Chưa từng có loại vật này, liền xem như tìm đương thời tông sư cưỡng ép cho làm được, cũng không phải người linh hồn có thể gánh vác cùng tiếp nhận, chỉ có thể thả tại biểu hiện ra cửa hàng làm một cái nhược chí lại mỹ lệ vật trưng bày. Có lẽ đây là tiện lợi nhất tính sát thương vũ khí, chỉ cần có người ngốc đến nguyện ý đem cái đồ chơi này cắm trên người mình làm. Ma phi công chính là bỏ qua không quan hệ, sở trường một đạo ma trận bên trong hoàn toàn xứng đáng đại biểu. Ngày xưa thiên nhân nhóm lấy gần như hiệu quả và lợi ích tầm tính, loại bỏ trừ cái đó ra hết thể khả năng, bỏ qua tất cả tính công kích, lực phòng ngự, chỗ đổi lấy đến, chính là rộng lớn đến cực hạn thượng thiện tương tính cùng trước nay chưa từng có tính tinh vi. Đơn giản đến nói, tại thiết kế cái này ma trận lúc, mục đích duy nhất không phải vì có thể như thế nào đi phản kháng hồ đồ tàn bạo đế quốc thống trị, mà là vì trên trình độ lớn nhất thuận tiện hắn người sử dụng có thể tùy thời tùy chỗ, không chút do dự, sách thùng chạy trốn. A, tối hôm qua tăng ca đến 4 năm điểm, cầu cái nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 89. Cảm giác các bách. Chương 89, cảm giác các bách. Mọi người đều biết, trước kia Nam lục, Bắc lục, trung thổ cùng thiên đạo chưa phân, thế giới liền thành một khối lúc, trần thế hết thảy đều tại Vĩnh Hằng Đế quốc trong khống chế. Là nguyên sơ hỗn độn thời đại kết thúc về sau, Vĩnh Thế Đế quốc thống nhất hết thảy, khống chế tất cả, hắn thống trị thậm chí kéo dài mấy ngàn năm dài dạng thời gian. Lực lượng chi khủng bố, nội tình sự hùng hậu, tích lũy chi giàu có có thể thấy được chút ít mà ngay tại cái này một tiền đề phía dưới làm phản kháng tổ chức mặc thành viên cần thiết trừ quyết tâm cùng nghị lực bên ngoài mẫu chốt nhất chính là chạy trốn năng lực đối mặt đế quốc thường thường nghiêm trị đánh tan tiến công vườn không nhà chống vòng đây cổ sớm thời kỳ mặc giả môn có thể làm cũng chỉ có bốn phía chạy trốn ẩn thân tại âm u trong góc ăn bữa hôm lo bữa mai ăn bữa trước không có bữa sau mới là trạng thái bình thường ngươi nói cái gì công sưởng làm cái gì mong đâu bằng hữu đừng nói công sưởng ngươi liền xem như đóng cái phòng để nói trần nhạt đều không có trên kệ đi thời điểm đế quốc đều có thể cho ngươi trực tiếp chia rẽ ép thành phân vụ trong đất vừa loại lúa mạch cho người tốn, còn bên trong xuống con heo mẹ cho người giết, trên mặt đất con run đều muốn cho người chia đôi bù. Nguyên nhân chính là như thế, đám thợ thủ công nhất định phải trên trình độ lớn nhất giảm xuống tự thân hợp phường cùng đủ loại thiết bị ỉ lại, như không tất yếu, tuyệt không tại một chỗ lâu dài ngưng lại. bất luận cái gì không phải đăng ký công xưởng dấu vết lưu lại đều sẽ thành công tượng đùa đòi mạng. nhưng mà, không có công xưởng công tượng, liền cùng không có biên chế công chức, thả khí có cả có lạ, bên trên không được bản an toàn viên, không có để cử cùng nguyện phiếu tác giả đồng dạng. Thuộc về loại kia không thể nói chết, nhưng khoảng cách còn sống giống như còn rất xa xôi, cũng không thể nói còn sống. Dù sao cách cái chết cũng liền kém một hơi cô nhi trạng thái. Loại vật này, không có không được, có còn có thể muốn mạng đối mặt như thế bị kẹt cổ xấu hổ có cảnh. Bởi vậy, lịch đại thành viên, thiên nhân cùng các thiên tuyển giả trong bóng tối không biết làm qua bao nhiêu lần thử nghiệm cùng thăm dò về sau, vừa rồi tìm tới tối ưu giải đây chính là phi công khởi nguyên. Vì thoát khỏi công tượng hợp phường cùng công cụ ỷ lại, thậm chí bỏ qua công sưởng cùng công cụ, lấy hai tay trực tiếp đối với vật liệu tiến hành xử lý, lấy tự thân linh chất đối với vật chất tiến hành luyện kim thao tác. Vì vậy không cần lò luyện, hai tay chỗ đến, phi công có thể tùy ý thao tác vật tính, không cần công cụ, linh chất vị trí cùng, phi công có thể tùy ý sáng lập mạch kín cùng phủ văn, chỉ cần công tượng hai tay vẫn còn tồn tại, như vậy mặc chi đấu tranh liền tuyệt không dừng, chỉ cần công tượng linh hồn còn tại, cách tân chi cảnh vĩnh thế không dứt, không có hạn chế, không có ràng buộc, vạn vật vạn tượng dựa vào tay này chỗ tạo, trên trời dưới đất hết thể chính là bởi vì mười ngón mà thành, đây chính là phi công chi tạo, mà bởi vậy mang đến hiệu quả chính là tự thân đối với linh chất tuyệt đối không chế, bất luận là dẫn dắt, thôi hóa, khuếch tán, kiểm chế, chất lọc cùng tuần hóa. Liên Như là ngày xưa quý giác chỗ mộng tưởng như thế tùy ý rút ra cùng điều khiển tài liệu bên trong hết thảy linh chất. Chính như là quý giác cùng phi công dung hợp một cái chớp mắt kia, tất cả những gì chứng kiến như thế, thế giới từ vô hình trong hai tay tạo hóa mà thành, hết thảy phi công chi tạo, hắn đầu nguồn, chính là công tượng hai tay. Chỉ cần tại quý giác hai tay mười ngón trong phạm vi, hết thảy linh chất biến hóa đều không vòng qua được hắn khống chế. Trừ phi hắn chất biến và số lượng vượt qua quý giác năng lực trưởng khống hơn gấp 10 lần, nếu không liền tất nhiên tại hắn can thiệp trong phạm vi. Rất tiếc nuối, bất luận lâu phong lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Theo phi công sinh ra bắt đầu từ ngày đó lên, Nó chính là hết thể linh chất thao tác loại năng lực khắc tinh. Hết thể lấy linh chất vận dụng làm cơ sở kỹ nghệ, tại gặp được nó nháy mắt, đều chú định bị đánh về nguyên hình. Chúng ta cái này anh hùng là dạng này, có một loại cường độ đẹp. Ai bảo ngươi không có ban đầu? A, giống như cũng không tới phiên ngươi, cái kia không có chuyện. Chân chu điểm tới chết đi. Quý giác lại lần nữa bắt cổ, đánh hụt trên đai lưng hàng cuối cùng độc đầu đạn. 3. Nương theo lấy hắn, hứng hở, phất tay, linh chất tạo hình chỗ tạo thành cuồng nộ chi thú trong nháy mắt đóng băng, tại xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu lại lần nữa tiêu tán, tựa như vừa chạm vào tức nát hư ảnh. Cứ như vậy, thưởng thức lâu phong cái kia một bộ phảng phất như là thấy quỷ thần sắc, tiện thể, đem làn da băng liệt, móng tay nứt lên, run rẩy cùng chết lặng đến cơ hồ không cách nào không chế tay phải giấu chắp sau lưng, năm ngón tay nắm chặt, cho tàn nhất hệ linh chất cường hóa vật tính thao tác đen nhánh phức tạp trên đồ đằng, ánh sáng nhạt tận hiện ngay mắt, từ phi công thao tác phía dưới, luyện thanh bắt đầu, đối tượng vì bị hao tổn hai tay, mục đích vì khôi phục nguyên bản bộ dáng đây là trong luyện kim thuật cơ sở nhất thao tác chữa trị, giờ phút này tại thể lưu luyện kim thuật cùng hiện đại luyện kim thuật song trọng ra chỉ phía dưới, hai đường đồng tiến, trong ngoài tương xứng, qua trong giây lát chọc từng mảng vết thương lớp đầy, máu ứ động tiêu tán, bị cương ép che giấu, niết lên móng tay trở về đã từng vị trí, khôi phục vì nguyên bản bộ dáng. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, hoàn mỹ vô khuyết đến nỗi nội bộ trên xương cốt nhỏ bé vết thương cùng vết nứt, vỡ tan mau mạch mạch máu cùng bị xé nứt cơ bắp. Chứ phi lâu đại thiếu hai mắt tự mang ít quan cơ, nếu không quỷ tài nhìn ra được đây mới là ma thuật kỳ diệu nhất địa phương. Chỉ cần ngươi không biết rõ cái kia một lớp mỏng manh màn che về sau đến tột cùng ẩn giấu trò gì, như vậy trước mắt đã phát sinh hết thảy, liền đều giống như tự nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Lâu Phong không cần biết bây giờ quý giác đẳng cấp còn là quá thấp, vẹn vẹn là thường thường nghịch hướng hòa tan đối thủ tạo hình linh chất liền đã dốc hết toàn lực sắp nhịn không được, hắn chỉ cần biết chính mình hết thảy thế công cùng từ nhỏ đến lớn đều thật sâu vẫn lấy làm kiêu ngạo lâu thị chuyển thừa tại đối thủ trước mặt tựa như chuyện tiêu Lâm, cái này liền đầy đủ. Tùy theo mà đến, là gần như ngạ thở cảm giác các bách. So sánh với linh chất tạo hình bị phá giải mang đến xung kích, nguồn gốc từ bản năng bối rối cùng lý trí chốc gặp kinh hại mới thật sự là đè sập lạc đà cuối cùng dâm Giờ này khắc này, vậy chi trụ dưới sự phù hộ, Lâu Phong đã trong lòng đại loạn. Từ nhỏ bị truyền thụ sách lược tương đối, lâu thị hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy phong phú kinh nghiệm không ngừng giống như là nước chảy theo trong đầu hiện hiện lại biến mất, nhưng lại căn bản không để lại bất luận cái gì một điểm dấu vết. Căn bản làm không rõ ràng, Quý Giác đến tột cùng đang chơi trò gì? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Hắn thậm chí không dám tùy tiện khởi động trên cổ tay lưu xa chi châu bên trong ẩn tàng mặt khác một bộ đến từ thuốc phụ phân thân, đây chính là hắn cuối cùng bảo mệnh phủ. Mà ngay tại nhìn thấy Quý Giác đem một viên nhuận thành tinh hồng độc đầu đạn lấp vào thân thương bên trong ngáy mắt, bản năng lại lần nữa cảm nhận được các hàn trải rộng vết rách vảy rồng chi trụ xuống thân ảnh đông nhiên một trận mơ hồ lại lần nữa hiển hiện lúc đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước không tiếc đại giới kéo dài khoảng cách chống lên sức đẩy phong ngự. lại không vừa mới khảo cứu cùng phong độ tóc rối tung sắc mặt tái nhợt chỉ là nhìn chòng chọc vào quý giác bộ dáng còn có hai tay của hắn đây chính là phi công sao thánh hiển truyền thừa ma trận chẳng lẽ cùng chính mình khác biệt cứ như vậy lớn nhưng trên đời này chẳng lẽ còn có như thế khoa trương ma trận hiệu quả ra chỉ sao cho dù là luyện kim thuật bản chất cùng lẽ thường đều nói cho hắn không có khả năng Không khả năng sẽ có chuyện ly kỳ như vậy phát sinh. Nhưng từ cái kia một tấm ẩn ẩn mang đùa cận cùng cười nhạt bên trong, hắn cũng đã khó mà phân biệt. Phát giác được quý giác bóp còi nháy mắt, liền vô ý thức, phất tay. Hắn ý bỗng nhiên bắn ra, cuốn phong cùng tuyết trắng lượn vòng, băng sắt chi vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, cản tại họng súng phía trước. Có thể từ họng súng chỗ bay ra, lại vẹn vẹn chỉ là một viên phổ phổ thông thông độc đầu đạn, thậm chí không cách nào xuyên thủng băng sắt chi tường ngoài nhất tại phòng ngự mẹ nhà hắn lại bị đuổi địch. Quý giác lông mày trao lên, không khỏi huyệt sáo cái này một đợt cố làm ra vẻ huyền bí quả thực hiệu quả nổi bật một đợt bình a đem đối diện thoáng hiện cùng trang bị kỹ năng đều nhanh lừa gạt xong chỉ tiếc năng lực chính mình y nguyên không đủ chỉ cần mình có thể lại tăng thêm một cấp hoặc là thể lưu luyện kim thuật cùng hiện đại luyện kim thuật nghiên cứu lại càng sâu một bước lời nói cái này một đợt trên áp lực đấy đối diện liền đoàn cũng không dám cùng chính mình đánh về sau sợ không phải thấy chính mình cũng muốn đi vòng qua bình tĩnh một chút lão bản Sợ giản thanh em tự thông tin tức bên trong văng lên đừng bị tiểu tử kia lừa gạt ta không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng đang đùa trò xiết gì nhưng tuyệt đối không coi trọng đi nhẹ nhàng như vậy Đây không phải một đối một quyết đấu, không cần cùng hắn đơn đả độc đấu. Bành. Từ trở lại quê hương kỵ sĩ bên trong, phía trước nhất Sở Dạn đột nhiên phất tay, hướng về quý giáp ném ra ném mâu, nhưng giữa không trùng, ném mâu liền đã bị Tiểu An vung ra miếng sắt chói đứt, nổ tung thành một đoàn tinh hừng huyết quang. Các kỵ sĩ trận hình triển khai, đem lâu phong lại lần nữa bảo vệ trong đó, thậm chí, không tiếc bỏ qua đối với bình yên phủ kiến cùng mấy công. Trở lại quê hương các kỵ sĩ kỷ luật nghiêm minh, Sở Dạn đầu góc cũng từ đầu đến cuối đều duy trì rõ ràng, cùng thắng lợi so ra, lão bản an nguy mới là đệ nhất việc quan trọng, thắng có cái dám nhúng Mọi người đi ra đánh trận ai không phải vì tiền, liền xem như ở trong này giết cái này hai tiểu tử, lâu phong chết, ai đến cho chính mình phần cuối khoảng. Ngắn ngủi vài phút không đến thời gian, tiểu an linh chất liền đã tiêu hao hơn phân nửa, bên ngông kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, ngược lại càng lộ ra lăng lệ cùng cuồng bạo. Lấy một địch nhiều, dựa vào kiếm minh mang đến tính cơ động, trở lại quê hương kỵ sĩ cho dù là đông đảo, thế mà giờ phút này cũng không làm gì được hắn, chỉ là lưu lại mấy vết thương. Trái lại đối thủ của hắn, cơ hồ người người mang thương, thậm chí là trọng thương. Đáng tiếc chính là. Thương thế đồng dạng không cách nào ảnh hưởng đối phương giờ phút này sức chiến đấu được phong bởi hồng vương đại quân các thiên tuyển giả, thu hoạch lấy chúc phúc cũng đều không có sai biệt, uống máu, phá vỡ kiên, ác chiến. Có thể nói thời gian sử dụng kéo căng, mà như sợ dạng dạng này đến ngũ giai đại kỵ sĩ trưởng, thu hoạch đến rất nhiều chúc phúc đã đủ để cấu thành mắt xích hiệu quả, quân liệp. Không có yếu hại, không biết mỏi mệt không sợ gian nguy, chỉ cần thanh máu vẫn còn, như vậy liền có thể bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu, thậm chí máu càng ít càng mạnh. Một lòng không ngừng, liền có thể đấu chiến không ngớt. Hơn 90 năm trước trong quyết chiến, Thần bang 71 vị kỵ sĩ xuống trận, chính diện đánh bạch bang thiết vệ, phương thành tiểu trở lại quê hương các kỵ sĩ cởi tinh, sinh mà phân chiến, đến chết trở lại quê hương. Đến nay, không đầu bất tử kỵ sĩ vẫn như cũng là lưu truyền ở trung thổ trên chiến trường khủng bố ác động. Giờ phút này, lại lần nữa tập hợp lại các kỵ sĩ thế mà không có vội vã đột kích, mà là không hẹn mà cùng lấy xuống trong ngực mặt dây truyền hình dáng bình thuốc, một ngụm đem miệng bình tán nát, phun ra về sau, ngửa đầu đem rượu thủy uống một hơi cả sạch. Thế là, như có thực chất huyết sắc hỏa diễm từ đám bọn hắn trên thân thể bay lên, hỏa diễm như vật sống, lẫn nhau dính liền tại một chỗ dường như là phải hóa thành lan tràn toàn bộ thế giới liệt hỏa như thế đốt máu nguyên tệ, lấy đại quần thiên truyện giả tự thân huyết dịch làm tế phẩm, hướng quần quần tế tự hy sinh, lấy bị nguồn gốc từ quần chủ Bàn Lân. Lấy sinh mệnh đổi lấy lực lượng cùng thời gian sử dụng, tất cả kỵ sĩ đem cùng hưởng cùng một linh hồn cùng huyễn nguyên, cũng chỉ có ma trận giống nhau đại quần các thiên truyện giả tài năng như thế tiện lợi hợp chúng vì một. Trở lại quê hương các kỵ sĩ muốn liều mạng. Tại cánh trận bảo hộ bên trong, đầy bụi đất lâu phong rốt cục lộ ra nụ cười, lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia chỉ còn lại hai cái địch nhân. Hiện tại, bọn hắn đã không chỗ có thể trốn, liền ngay cả chiếc tia xé nát đều không có. Chờ một chút, không hiểu, Lâu phong đống nhiên sửng sốt một chút, cảm nhận được không biết từ chỗ nào mà đến hắn ý, thậm chí chỉ trệ kinh hãi cùng hùng nghi, khó có thể lý giải được. xe đâu, chiếc kia đáng chết xe đâu? trong ngay mắt đó, hắn chỗ nghe thấy, chính là một tiếng nhỏ xíu giòn vang đến từ tất cả trở lại quê hương kỵ sĩ sau lưng. giắc, dây đạn lên đạn. trong luật chiến, căn bản không có bất luận cái gì cảm giác tồn tại ba lượt mộ tơ nhỏ, rốt cục chấn động rất xuống đắp lên thùng xe bên trong chống bụi trên bố, lộ ra chồng chất như núi thu hoạch. thậm chí, bao lớn bao nhỏ bên trong, trước đây không lâu vì vừa mới tại nơi đóng quân mối hàn tốt giá đỡ. Giá đỡ phía trên có một khung hình thú kỳ quái sắt thép tạo vật, thô to, thật dài, đen nhánh, thô xác, còn có 6 cái cái ống, chẳng biết lúc nào bắt đầu xoay chậm chậm, xa xa nhắm ngay trở lại quê hương các kỹ sĩ phía sau lưng, khiến Lâu Phong lại nhịn không được khoé mắt. Đến từ giải nghệ các lão binh khẳng khái tài trợ, Từ Phong ca suất mặt theo lão binh hỗ trợ hiệp hội nhà kho dưới mặt đất móc ra đồ tốt, trải qua lò luyện ca đổi tay đổi mới tôi vào nước lạnh. Mà Từ Văn tỷ đặc phê triệu tập đến 2100 phát đạn, chiến cứ nguyên bản tiểu như mã 70% trở lên phụ trọng tải trọng, kia là một 06 nòng hạng nặng súng máy. Liền trong nháy mắt đó, Tiểu như mã cái mông hướng rốt cục điều chỉnh hoàn tất. Cứ như vậy, tại quý giác tín hiệu bên trong, phát sinh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết đảo Tất. Thấu chương xong chương 90. Liền ngươi có treo. Chương 90, liền ngươi có treo. Trong lúc bất ngờ một tiếng còi ô tô, ai cũng nghe không hiểu nó đang giống cái gì, nhưng ai cũng cảm giác nó mắng nhất định rất bẩn. Bất quá, đã không ai quan tâm nó đến tột cùng mắng là cái gì. Phản phất đến từ ác ngộng thanh em lại lần nữa theo lâu phong bên thai vang lên đột đột đột thỉnh thỉnh. Thật giống thịch. Trước kia phân đầu xe bóng tối lại lần nữa nương theo lấy cái kia giàu có tiết tấu cao vút anh minh lại lần nữa tái hiện, khiến Lâu phòng, Lâm vào ngạ tở, lại lần nữa bị trước kia bóng tối ba phủ. Chỉ có điều lần này đập vào mặt không còn là cái kia không thể gọi tên triều dâng, mà là loá mắt đến phảng phất ngôi sao bạo liệt khủng bố tia chớp. Cũng không chỉ là truyền thống thép tim đạn, trong đó còn kèm theo rất nhiều trải qua tiểu an kiếm khí phụ ma thủy ngân đầu đạn. Tại ra khỏi nòng nháy mắt liền bạo liệt vì loá mắt tia chớp, nương theo lấy tiểu lưu mã điên cuồng lắc lư, không thể đếm hết đạn trong phút chốc theo họng súng bên trong phun ra ngoài, cơ hồ biến thành một đạo kéo dài hỏa tuyến, bạo ngược quét ngang. Thời gian qua đi 400 năm về sau, cái này chống chạy vỡ vụn trong điện đường lại lần nữa nên đón mưa to cùng của phong, tại gió táp mưa xa bên trong cấp tốc vỡ vụn pha tạp. Trong lúc vội vàng, Lâu Phong vô ý thức nâng lên linh chất hộ thuẫn, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được cái gì gọi là thư tiểu quỷ dũng đấu đen nghi cách, nháy mắt liền không khỏi hai mắt trắng dã, năng lực quá tải, suýt nữa bị một đợt chuyển vận trực tiếp cho rót đến sụp đổ. Cho dù là linh chất hộ thuẫn lại thế nào không được việc, tốt xấu tranh thủ đến ngắn mũi nháy mắt. Tại trên cổ tay hắn luyện kim trang bị linh quang lóe lên, băng sắt chi vách tường lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như sát tượng tiếng oanh minh không dứt bên hai liên tiếp không ngừng trắng bệnh kẽ nước hiện hiện lan tràn tốt xấu làng ngăn chặn lâu phong mồ hôi lạnh thậm chí còn không có rơi xuống bản năng muốn thở phào nháy mắt chật kịp phản ứng cái tia cầu nhật xe nát là sẽ động tiếng oanh minh tự đứng ngoài trường từ hung hăng ngang ngược tiếng kèn bên trong tiểu như mã chạy như điên rong ruổi rơi cuồng bạo hỏa lực từ băng sắt chi trên tường tẩy ra từng đạo thâm thủy kẽ nứt về sau quét ngang xuống máy đã theo xe lam phi nhanh lướt qua tường băng ngăn cản tùy ý nghiêng huyết sắc co rút quang diễm run rẩy phản ứng nhanh nhất sở dạng gầm thép rút kiếm sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, phản phất mất máu quá nhiều, cả người đều khô quắt như khô lâu. Có thể thăng đằng huyết quang bên trong đống nhiên lại có thân ảnh khổng lồ dâng lên, rút ra mấy chục mét có thừa trường đao, âm vang chém xuống, cơ hồ đem tiểu như mã theo chính giữa chặt thành hai đoạn. Hoàng sợ phía dưới, xe lam tốc độ càng nhanh, giống như không có đầu con ruồi khắp nơi tán loạn, hết lần này tới lần khác còn kéo hơi dính điểm bên cạnh là đủ trí mạng khủng bố hỏa lực. Quả thực tựa như là tại hồ kình truy đuổi xuống điên cuồng tích lũy biển, sau đó liền mẹ nhà hắn khó làm. Trong tiếng gầm giống tức giận, sơ dàn nhiên gia tốc từ huyết quang bên trong phi nhanh mà ra. Chính diện đón súng máy cuồng bạo bắn phá, tới gần đủ để đem công sự phòng ngự ngay tiếp theo binh lính phía sau đều cùng nhau quét thành hiếm nát, cuồng bạo hỏa lực rơi ở trên người hắn, bị hắn cánh tay trên tâm chắn chỗ bay lên ngân quang ngăn lại cản. Ngân quang phảng phất trong mưa tàn hà như thế, đung đưa không ngừng, nhưng phi nhanh trở lại quê hương kỵ sĩ lại tại từng khúc tới gần, thẳng đến ngoài mấy chục tượng từ rít gào bên trong vung ra ở trong tay loan đao, rơi khỏi tay loan đao nhấc lên thế khiếu lượn vòng, thế mà chính diện chém rách súng máy hạng nặng chỗ phun ra hỏa lực, đem đã đung đỏ súng máy chém thành vỡ nát, nổ tung, vẫn như cũ thế như trẻ che hướng về phía trước nhưng lại tại một cái chất mắt kia, lại phảng phất có mơ hồ linh chất ba động hiện hiện, cái kia một cỗ quỷ dị xe xích lô cùng đầu máy tạp giao đi ra quỷ đồ vật, vậy mà mắt Trần có thể thấy mơ hồ nháy mắt ảnh hóa. Nhưng âm ảnh linh chất hóa cũng vô pháp ngăn cản nguồn gốc từ đại quần bạo ngược một kích, nháy mắt, sụp đổ, bắn ra, bay ra, giống như là chất lỏng đồng dạng. Nhưng ly kỳ chính là, giống như có mơ hồ linh chất ba động hiện hiện, có cái giống như đầu người đồ vật từ trong đó hiện hiện mấy mắt, bờ môi im ngắng đóng mở, nói câu gì? Lại sau đó, vô hình lực hút hiện hiện, tán loạn nổ tung bóng tối vậy mà như là chất lỏng lại lần nữa chạy xiết mà tới. Hội tụ trùng sinh, phi nhanh xe xích lô tử trong đó bay ra, bình yên vô sự, thậm chí liền ngay cả tiểu nha mã cũng không biết xảy ra chuyện gì, mộng bức chớp mắt, lóe xa ánh sáng đèn, chỉ có giỏ xe bên trong tiên tri chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại sau đó sơ giản mới nghe thấy đến từ sau lưng thế thiếu, kia là mãnh liệt chạy xiết mà ra, kiếm khí chiều dâng, nhanh, quá nhanh, dù cho vẹn vẹn khe hở cùng thời cơ chỉ có nháy mắt, là vô hạn thả chậm trong thời gian, tiểu an phát giác được trở lại quê hương kỵ sĩ ngắn ngủi hỗn loạn cùng sơ giản hành động lúc, thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ thay vào đó là gào thét hướng về phía trước dòng lũ cần lấy này săn đuổi kính hiến mạch lẩu từ nói nhỏ bên trong trăm ngàn mai miếng sắt phía trên kiếm khí hội tụ cơ hồ đem hắn triệt để hóa tan nút hết vô tận lăng lệ chi quang hội tụ vì một chùm hướng về phía trước thẳng tắp bay ra hắn đem chính mình làm lưới dao hướng về phía trước ném ra cái này đã lại không là bên trong trịch hồ nghi thư chỗ ghi lại kỹ nghệ mà là càng áp đảo trên đó bí truyền bán lễ. lấy thân hóa lưỡi đao thẳng tiến không lùi nó xưng hô chỉ có vô cùng đơn giản một chữ hùng những cái kia cổ lão trong điện tịch đã từng nói một ngày đêm vì 30 giây lát Một giây lát vì 20 la dự, một la dự vì 20 trong náy mắt, gậy ngón tay một cái vì 20 giây lát. Náy mắt vì nhất niệm. Giờ phút này, vẻn vẹn chỉ là một ý niệm. Thái Nhật kiếm khí chi quang phi nhanh, xuyên qua hàng ngũ, đánh tan hết thể phòng ngự, xé rách tất cả ngăn cản, lấy địch nhân cùng tự thân máu nhuộm thành lóa mắt đến tỏa sáng tia sáng tinh hồng. Không có chút nào quán tính chướng đột, dao động, trốn tránh, chỉ để lại một đạo tự bạch mà đỏ hào quang nóng ánh. Hết thể ngăn cản tại phía trước đồ vật đều bị đều chém thành vỡ nát. Càng la hướng về phía trước thì càng trở ngại, từ chính giữa đột phá huyết diễm cùng trở lại quê hương kỵ sĩ cho đường. Cái kia thon dài lóa mắt kiếm khí chi phong dần dần mài mòn, thế nhưng là càng là ngắn ngủi. Cái kia thay ngén trong đó lăng lệ chi quang liền càng là lóa mắt đến cuối cùng, làm phi nhanh kiếm khí từ huyết diễm trong dây dưa im bặt mà dừng lúc. Tiểu An trên thân đã bị huyết sắc nhuộm thành tinh hồng, trước ngực bị trưởng thường chôn xuyên qua, găm trên mặt đất. Nhưng trong tay hắn, cái kia một tấc nhỏ bé đến gần như khó mà phát giác rồi mang, đã rời khỏi tay, hướng về ngốc trệ lâu phong. Băng sắt chi vết tưởng, sức đẩy chi trận, linh chất hỗn thuẫn đều phá vỡ, xuyên thủng, xé rách thẳng đến lâu phong trên cổ tay từng khỏa lưu ra kết tinh băng liệt linh chất chỗ đắp nặn hóa thân thậm chí không kịp hiện hiện liền bị vô hình vòng xoáy chỗ xé rách xoắn nát lừa người nhưng còn sót lại một cái tay lại gắt gao cản ở trước mặt của lâu phong nắm lấy cái kia làm hao mòn đến gần như khó mà phát giác một điểm hàn mang hàn mang tiêu tán lâu phong toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt trắng bệch miệng lớn thở hổn hển cơ hồ nói không ra lời hắn bản năng muốn cười lại phát giác được trên miết hầu ngứa ý giơ tay lên thời điểm mới phát hiện trên cổ chỗ lan tràn ra cái kia một đầu tơ máu đầu ngón tay tinh hồng như thế chói mắt Khoảng cách bị chấn đầu, chỉ kém một đường. Chưa hề từng khoảng cách tử vong như thế tiếp cận. Cơ hội bị cái kia hắc ám mất mất, giết, giết bọn hắn. Hắn khàn giọng kiệt lực gầm hết, giết dào. Nhưng trong tĩnh mịch, tất cả mọi người lại không nhúc đít. Nốc trệ nhìn xem hắn, sát từ nói, là phía sau hắn, nguyên bản bóng loáng bằng phẳng trên vết tường, đột yên im mắng xuất ra hiện vết rách, thậm chí vết rách về sau, chỗ ruồi ra một cây nòng súng. Nóng bỏng nóng hổi đỉnh lấy ra đầu lúc, liền suy suy rung động, khiến Lâu Phong Đồng Tử cấp tốc tán, run rẩy, khó mà ức chế. Quý giác, hắn theo trong cổ họng phát ra ầm thanh, đột nhiên quen người trên cổ tay luyện kim trang bị linh quang hiển hiện hóa thành vô tận liệt diễm dâng lên mà ra đem địch nhân trước mắt thiêu thành cho tàn đáng tiếc trong dự đoán hình ảnh cũng không có phát sinh cái kia một viên mài giữa hỏa diễm vòng tay chỉ là lấp lóe nháy mắt liền dập tắt không hề có động tĩnh gì không chỉ là vòng tay hết thảy luyện kim trang bị toàn bộ đều mất đi động tĩnh tại quý giác đầu vai cái kia treo lơ lửng giữa trời quỷ công cầu phát tán đu quang bên trong liền ngay cả năng lực cùng ma trận đều phất đóng băng không phản ứng chút nào công tác viên vượng triển khai trong vòng 3 bước trong lĩnh vực linh chất phản chế, ma trận áp chế, năng lực trở mặc, tam đại mộ đủ lệ danh sách, toàn bộ khởi động. liền con mẹ nó ngươi có chéo a, quý giác vung tay, không lưu tình chút nào một cái thai to hạt dưa quất vào trên mặt của hắn, đem hắn rút giữa không trung dạo qua một vòng, ngồi trở lại trên mặt đất, lại sau đó, lại trở tay một thương nhờ đảo xuống dưới, liền con mẹ nó ngươi có lao sư, bản thân không cho ngươi mở ngươi mẹ nó đinh không ngừng không nghỉ đúng không? Con mẹ nó giao ra phi công, ngươi mẹ nó làm sao không giao ra mẹ rồi ta? không lưu tình chút nào hành hung, tra đạp cùng tra đạp, thẳng đến sợ dạn gầm thét, dừng lại. Bảnh, xoát gùn anh minh đạn bay ra, lâu lâu phong mặt xuyên vào mặt đất, lưu lại một đạo lan tràn vết máu. thanh âm thất điểm, ta sợ hãi. quý giác mặt không biểu tình dương mắt lên, nhìn về phía hắn, thậm chí bên cạnh hắn, bị trường mâu đóng ở trên mặt đất tiểu an. sơ giản bội đao liền gác ở tiểu an trên cổ, chậm rãi tới gần một điểm, cắt vỡ làn da. thế là, quý giác lại lần nữa bóc cỏ, nhắm ngay lâu phong tay phải, không chút do dự, từ huyết sắc dâng trào cùng trong tiếng kêu thảm, sơ giản biểu lộ run rẩy mắt, lưỡi đao trở về nguyên bản vị trí. căn bản không nghĩ tới, toàn viên tam giai đi lên trở lại quê hương kỵ sĩ đoàn cùng ngũ giai chính mình. Lại thêm một cái toàn thân đều bộ đầy các loại trang bị cường lực cố chủ, thế mà lại luân lạc tới loại trình độ này. Giao ra con tin, ta thả người đi. Hắn mở miệng nói ra. Quý giác lại lần nữa bắt cỏ, đạn lao lâu phong tóc bên cạnh xuyên vào mặt đất, trong tiếng kêu gào thê thảm, mới tiếp tục nói, nói ít nói nhảm, đến điểm có dinh dưỡng. Bỏ vũ khí xuống, ta số 5 cái đếm, không phải để các ngươi lão bạn cùng tay trái của mình cũng nói tạm biệt đi, 5, 4, 3. Từ không hề dừng lại đếm ngược bên trong sớn dạn biểu lộ có gắp, có như vậy trong nấy mắt, hắn rất muốn đem bên cạnh cái này nương môn tiểu quỷ cũng chặt một đầu thủ hạ đến, để cái tiểu tử thúy kia biết chút lợi hại. thế nhưng là hắn không dám. cái kia một đôi không có chút nào ba động con mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn bọn hắn, liền xem như lưới đao sắp chặt đứt đồng đội mình, cổ cũng không có chút nào dao động đen nhánh giống như là không ánh sáng hải dương ánh mắt như vậy hắn ở trung thổ đã thấy quá nhiều, lại chưa từng nghĩ tới, lại lần nữa gặp lại lúc lại xuất hiện tại một cái nai thành bên trong không có danh tiếng gì trên người thiếu niên ba. tại ánh mắt của hắn dưới sự ra hiệu, một cái kỵ sĩ trước bỏ xuống ở trong tay trường mâu cùng luo lại sau đó là cái thứ hai vũ khí bị ném tiến vào tiểu lưu mã thùng xe bên trong rất nhanh tất cả may mắn còn sống sót sáu cái kỵ sĩ đã giải trừ vũ trang trừ sơ giản trong tay vẫn như cũ cầm đao không hề buông lỏng buông lỏng một chút người trẻ tuổi sơ giản bên cạnh có người theo trong dòng máu nhấc lên một cái dương, xa xa ném qua đến rộng mở trong dương, chờ đầy bọn hắn một đường đến nay thu hoạch ngan dám đi ra ngoài chỉ vì tài chúng ta chỉ là một đám thối làm công làm gì làm khó chúng ta đây đồ vật đều ở nơi này ngươi thả lỏng bản mang bằng hữu của ngươi đi chúng ta không ngăn trở Quý Giác liếc mắt nhìn, không có chút nào hứng thú thu hồi ánh mắt, không đủ. Sơ Giản khỏe mắt lại lần nữa run rẩy, cơ hồ bị tức giận, ngươi không muốn tiểu tử này mệnh rồi. Muốn a, đương nhiên muốn, không cần thiết cường điệu bằng giá. Nhưng chính là bởi vì bằng hữu của ta bị thương, trả giá nhiều như vậy hy sinh, cho nên không đủ. Quý Giác đỡ tại trên có súng tay không có chút nào dao động, ngươi tốt nhất rõ ràng một chút, không muốn lãng phí sự kiên nhẫn của ta. Tốt. Sơ Giản cười lạnh thành tiếng, hai mệnh đổi một mạng đều không đủ, ngươi giết ta có chủ, vậy ngươi làm sao đối phó chúng ta? Trả lời hắn, là Quý Giác phía sau lại lần nữa mở ra một đạo khe nứt nhận rõ tình trạng, ta muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Quý giác hở hướng nhắc nhở, ngươi có thể giết bằng hữu của ta, nhưng ngươi lão bản chết chắc, không chỉ là ngươi lão bảng, còn có ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Nhắc nhở ngươi một chút, lão sư ta là đại sư, đỉnh đầu còn có cục an toàn bảo bọc, lâu nhà liền xem như muốn phản công, tại ngai thành cũng không có biện pháp bắt ta, nhưng ngươi không giống. Cục an toàn có lẽ sẽ bỏ qua các ngươi, nhưng ta sẽ không. 10 năm, 20 năm, 30 năm, mặc kệ bao lâu, chỉ cần ta có thể cầm xuống đại sư danh hiệu, chuyện làm thứ nhất chính là ở trên hoàng tập phát các ngươi cho thưởng. Hắn bảo đảm nói. Chỉ cần ta còn sống một ngày, giữa chúng ta không chết không thôi. Tấu chương xong, chương 91. Hắc ám. Chương 91, hắc ám. Mẹ. Sơ dạn nhìn tròng chọc vào Quý giác gương mặt, cảm thụ được quen thuộc hắn ý. Cái này cất chó tiểu quỷ là nghiêm túc. Không cần lâu phong đi nhắc nhở, chỉ là một đường tiến vào nơi này đến nay, hắn liền đã đầy đủ cảm thụ qua thủy ngân chuyển thừa chỗ có lực lượng. Làm lang thang kỵ sĩ, chó hoang linh đánh thuê, tất cả mọi người là đến kiếm ngoại hối, liền xem như đao kiếm đổ máu, cũng muốn phân hai máu, có máu đụng cũng không thể đụng, dính vào đều mẹ hắn có độc. Chính mình lại không phải hoang tập bên trên nặc danh tiếp đơn sát thủ thích khách ra ngoài đổi tên đổi họ tránh đầu gió liền xong việc đi tên họ thật đắc tội một cái tương lai cho tàn đại sư coi như sở dàn đội sát hắn cũng phải cấp trong đội ngũ những người khác suy tính một chút nói cho cùng tất cả mọi người là làm công chỉ cần có thể kết số dư ai còn nguyện ý vì lao bản móc tim móc phổi dốc hết tâm huyết đâu hắn kiên trì qua tranh thủ qua chứng cứ lưu lại không phải bản thân không dụng tâm mà là cái này một thanh đối diện mở quá lợi hại thật không di chuyển được chiến tích là không có cầm nhưng tốt xấu còn là bảo vệ lao bản mặt chữ trên ý nghĩa đầu người đâu thậm chí còn tổn thất nặng nề cái nào nhìn không xong hai giọt nước mắt lại móc trước mấy lần tiền trợ cấp "Tốn hổ, thu mạch cũng không đều là lão bản sao? Cùng chính mình có cái lông gà quan hệ." Sơ Giản thở dài, quay đầu, lại nhìn liếc mắt, che miệng. Lại có hai cái dương, ném qua. Một cái dương bên trong đầy tàn tạ luyện kim tạo vật, thủy ngân lưu lại xuống tác phẩm để lại. Mà đổi thành một cái dương bên trong, từng cái phảng phất giống như hồ phách trong thùng dung nạp mơ hồ lại mơ hồ óng ánh tia chớp, tựa như mây tàn trong gió. Kia là theo thủy ngân chúc phúc trong phòng chỗ tìm tới chúc phúc, thời gian qua đi 400 năm, mất đi bảo dưỡng cùng duy trì về sau, lưu lại xuống 11 cái đã lui chuyển tới cơ sở nhất nguyên bản hình thái nhưng vẫn như cũ đối với cho tàn nhất hệ công tượng đáng giá ngàn vàng. Đồ vật ngay ở chỗ này. Sơ giản chậm rãi đem lưới đao dịch chuyển khỏi một khe hở, nhìn chằm chằm Quý Giác, tăng giá liền lần này, huynh đệ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Quý Giác lặng lặng nhìn hắn, trầm mặc, không nói một câu. Báng súng đột nhiên nâng lên, vung mạnh xuống, nền tại lâu phong trên đó, trực tiếp để hắn lâm vào trong hôn mê. Lại sau đó, mới bỏ xuống xuống, ở trước mặt tất cả mọi người, bàn tay từ trên người lâu phong vắt qua. Kính mắt, quốc áo, chiếc nhẫn, đồng hồ, vòng tay, dây chuyền. Hết thể mang theo linh chất tia chớp đồ vật đều bị hắn kéo xuống tới, ném vào tiểu như mã thùng xe bên trong. Cuối cùng, thủy ngân tia sáng hội tụ, cuốn quanh ở trên người của lâu phong, biến thành chói buộc cùng dây thừng. Hiện tại, trao đổi con tin đi. Quý giác không che giấu chút nào đem trong túi nhựa tọt là tì thuốc nổ móc ra, bóp trên tay, khiến sở dạn mỹ mắt một trận cuồng loạn. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì thêm, vung đao chặt đứt xuyên qua tiểu an cán bầu, đem trầm mặc thiếu niên sách trong tay, từng bước một hướng về quý giác đi tới. Thẳng đến gần trong căn tức, hai người trần mặc đối mặt, có như vậy trong nấy mắt, sở dạn giống như muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng, chỉ là tự rêu cười một tiếng chậm mặc đem tiểu an bỏ vào thùng xe bên trong, hướng về quy giác đưa tay ra. cứ như vậy, tiếp nhận toi thoát lâu phòng, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, quay người đi hướng thuộc hạ của mình. từ lâu đến cuối, bọn thuộc hạ đều đang đợi sở dàn mệnh lệnh, nhưng đến cuối cùng, sở dàn lại cũng không nói gì, không có phát ra cái gì tập kích tín hiệu cùng mệnh lệnh. tùy ý cái kia một chiếc xe biến mất ở trong bóng tối, thu thập di thể, rút đi. hắn giơ ngón tay lên, liếc mắt nhìn chiếc nhận trên mặt cái kia đến nay chưa từng tiêu tán đen nhánh, chính cống điểm giữ, nơi này không phải đất lành, tiếp xuống, không biết còn có thứ quỷ gì xuất hiện đâu. hắn thở dài cuối cùng liếc mắt nhìn điện đường cuối cùng, cái kêu biến hoa trung tâm bên trong, về sau không còn tiếp loại này đảo mộ tờ đơn. Súi quẩy. quý giác ca. Chật hẹp đổ sụp trong hành lang, tiểu an nhu thuận dơ tay lên, tùy ý quý giác cho chính mình băng bó vết thương. Thật xin lỗi, kéo chân sau. Ngươi cản trở, ta là cái gì? Thiên cân truy sao? Quý giác chớp mắt, muốn cho hắn cái hốt đến một chút, nhưng nhìn lấy hắn tội nghiệp bộ dáng lại không hạ thủ được. Ngược lại là ngươi, đầu như vậy sắt làm gì? Mấy trăm khối tiền liệu cái gì mấy a? Đánh không lại chúng ta lại còn không chạy a? Không giống. Bình yên lắc đầu, bạch lộc cùng cho tản là khác biệt phải nói, hắn lúc đầu đi tới liệt giới bên trong đến, chính là làm cái này. Vì danh chúc phúc, tiến thêm một bước, thiên tuyển giả liền nhất định phải hướng chỗ đi theo thượng thiện dựa sát vào. Cùng cho tàn nhất hệ sáng tạo cùng cách tân khác biệt, Bạch Lộc chi đạo đại biểu chính là giá tính, Nguyên thủy, tự do cùng chống lại. Bóc ra hết thảy văn minh biểu tượng, bỏ qua tất cả rối trá trật tự, trở về sinh linh bản tính, tùy tâm sở dục tuyển chọn con đường của mình cùng nhân sinh. Hắn chỗ thực hiện chính là giá tính chi đạo, chỗ tôn sùng chính là trần trụi mạnh được yếu thua. Cương giả khống chế hết thảy, giả chúa tể tất cả, kẻ yếu chỉ cần cúi đầu tu theo, chịu đựng tra đạp, hoặc là phấn khởi chống lại hoặc là chết, hoặc là thắng. Cái này một phần lực lượng để mà chính đạo, chính là đâm về cường bạo người truy thủ, để mà đường tà đạo lời nói, chính là trà đạo tháp bách kẻ yếu hơn công cụ. Chỉ có điều, đối với bạch lộc chi đạo tùy tùng mà nói, căn bản không có cái gì cái gọi là chính tà phân chia. Chính xác, sai lầm, thiện lương cùng tà ác tất cả đều là một chút không có ý nghĩa đồ vật. Cái gọi là đạo đức bất quá là dối trá chi luận. Vừa vận tương phản chính là, chính là bởi vì mạnh, thiện lương mới có ý nghĩa, tà ác mới có thể khiến người hoảng hốt. Mà đối với kẻ yếu mà nói, bất luận là đúng sai, đều chẳng qua là trò cười mà thôi nguyên nhân chính là như thế, mới có thể sáng lập ra hoang tập cổ quái như vậy lại khổng lồ hỗn loạn tổ chức, liền ngay cả nội bộ cũng tại đấu tranh không ngớt, khó mà thống nhất, lại hỗn độn phồn thịnh. Thu hoạch Bạch Lộc chúc Phúc Phương thức đơn giản nhất cũng chỉ có lấy yếu thắng mạnh, hướng người mạnh hơn khởi sướng khiêu chiến, đánh cược sinh mệnh của mình cùng hết thảy, chứng minh giữa lẫn nhau trinh lệnh, lấy máu tanh san đổi cùng tử vong vì bậc thang đặt về cao hơn. đương nhiên, nếu như giết chính là Thiên Nguyên nhất hệ Thiên Tuyển giả lời nói, vậy thì càng tốt. Bạch Lộc nhất là yêu quý Thiên Nguyên tùy tùng tử vong, tựa như là Thiên Nguyên Thiên Tuyển giả trong tay có điểm quyền lực về sau, liền yêu bắt đầu cầm Bạch Lộc tùy tùng động đao đầu dạng đáng tiếc, còn kém một điểm. Bình yên tiếc nối than nhẹ, tính sai một bước, mạnh hơn chút nữa lời nói, có khả năng liền thắng. nếu quả thật muốn thắng lời nói, lúc trước một kiếm kia liền không nên chọn lâu phong a. quý giác đột nhiên hỏi, khiến tiểu an lâm vào trở mặt. nếu như là vì thu hoạch chúc phúc lời nói, như vậy lúc ấy cực kỳ trọng yếu một kích, liền không nên hướng lâu phong mới đúng đơn thương độc mã nên chiến trở lại quê hương kỵ sĩ đoàn, đột phá phòng ngự cùng chúng đây. nếu như cái kia đánh cược tính mệnh một kiếm chỗ đâm về sở hắn chống đỡ được sao? hắn không tiếc bỏ qua tính mạng của mình, gây nên. bất quá là vì quý giác hấp dẫn hỏa lực, tranh thủ đến quý giá nhất thời cơ nhưng nếu không có Tiểu An lời nói, liền xem như Quý Giác có thể dựa vào công sưởng vận chuyển chui vào Lâu Phong bên cạnh, muốn dứt khoát như vậy dùng quỷ công cầu cầm xuống đối phương cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi liền không có nghĩ tới, Vạn Nhất ta không có kịp phản ứng sẽ làm sao? Quý Giác thở dài, loại chuyện này, tốt xấu hay là muốn cùng ta thương lượng một chút ta. Đừng hơi một tí liền đầu sắt vào mạnh, Vạn Nhất thật có chuyện bất chắc lời nói, ta làm sao cùng Văn Tỷ bàn giao? Tiểu An suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, ta cảm thấy, Quý Giác ca, nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Ba, cuối cùng vẫn là không có thể chịu được, cho hắn cái hót đến một chút. Xoay người, Quý Giác nói. Phía sau vết thương cũng phải lên thuốc. Nha. Tiểu An Nu thuận xoay người sang chỗ khác, lộ ra phía sau vết thương. Trừ phần eo hung hiểm nhất xuyên qua tổn thương bên ngoài, hai tay, cái cổ, bộ mặt cùng trên đùi cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Vạn hành chính là, quý giác kiểm tra khẩn cấp nhân viên cứu sinh thời điểm lưng những vật kia còn không có quét sạch, gần nhất học giải phẫu cùng ngoại khoa cũng không rơi xuống, tối thiểu nhất, khẩn cấp xử lý còn là không có vấn đề. Hung chi còn có phi công tại, liền kéo sợ đều bớt. Hắn trực tiếp lấy linh chất thao tác tiếp hợp bị cắt đứt cơ bắp, phù kín chảy máu điểm, thậm chí khâu lại mạch máu. Tiểu An tùy thân mang theo dược tề hiệu quả cũng tốt cho người, dừng lại thao tác xử lý xong về sau, trừ phần eo vết thương còn cần một chút thời gian bên ngoài, những địa phương khác thế mà đã khép lại không sai bị lắm. Chỉ là, tại xử lý chân phân vết thương lúc, quý giác bị hắn chân phải tình trạng giật ngại mình. Một cây khoảng chừng hắn lớn bằng ngón cái cây đinh, bị chính diện sâu tiến vào đầu gối bên trong. Là một kiện luyện kim tạo vật, nội bộ tràn đầy mùi rủa khí tức, quang mang đen kịt lưu chuyển, ngăn chặn vết thương phục hồi như cũ, còn đảo ngược phá hư tân sinh huyết nộ, lại cùng hắn xương cốt hỏa làm một thể. Càng làm quý giác sợn cả tóc gáy, là phía trên ý căn cứ quý giác đọc đến cùng cảm ứng, đinh giải cũng không phải là không cách nào phá hư, cũng không phải không thể phá vỡ, nhưng tại phá hư nháy mắt, liền sẽ cho bỏ đi người lưu lại một cái vĩnh viễn không cách nào lao đi linh chất tấn ký đây là một cái cảnh cáo. nếu như ai dám can đảm vì hắn rút ra một mai này cây đinh, chính là tại là cùng an gia là định. liền xem như ra pháp, không khỏi cũng quá đáng đi. quý giác mày nhăn lại, đưa tay, liền muốn đọc đến cùng phân giải phía trên linh chất mạch kín, nhưng lại bị tiểu an ngăn lại. đừng lo lắng, quý giác ca, đây là tỷ tỷ hảo ý. tiểu an mỉm cười, chỉ cần tỷ tỷ cây đinh vẫn còn, chuyện này trong nhà những người khác liền không thể nhúng tay. Nếu như phạt đinh bị những người khác rút ra lời nói, ta liền mãi mãi cũng không tính là người trong nhà. Quý giác trong mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là đối với cổ quái như vậy ra phong làm phản ứng gì, nhưng đã tiểu an phản đối, vậy hắn liền không có tư cách tự tác chủ trương. Mà ngay tại ngắn ngủi trong chằm mặc, hắn lại có thể cảm giác được nguồn gốc từ công sưởng chấn động, dần dần bị liệt, thật giống như ngồi tại sắp phun trào trên núi lửa đồng dạng. Cái này một tòa biến động không nớt trung tâm, ngay tại liên tục không ngừng rút ra linh chất, thúc đẩy sinh trưởng ra loại nào đó trước nay chưa từng có khủng bố biến hóa. Ngay tại cầu ca linh chất trong thế giới, không thể đếm hết phức tạp mạch kín ngay tại như là đại thụ của bạo sinh trưởng, thật giống như muốn tràn ngập tất cả, khắp hết thảy, lại lần nữa bao phủ toàn bộ lý giới. Mà ngay tại trong nháy mắt đó, hắn nghe tới, trước nay chưa từng có kêu the lương thảm thiết âm thanh. Phản phất, tới từ địa mục hoàng sợ dĩ gì? Liên đến từ toàn bộ trung tâm trọng yếu nhất, cái tiên một mảnh phủ bụi trong bóng tối. Đoanh minh trong tiếng vang, từng tần phong tỏa đại môn, dông nhiên băng liệt. Từ trong đó dân chào, chính là đã gần như hòa tan khó mà duy trì tự thân hình thể cùng hình dáng linh thể giống lũ. Long thế hội mục giả, vô hình. nhưng ngày xưa không ai bị nổi thiên tuyển giả Đi theo Long Hóa chi đạo Mục giả, giờ phút này cũng đã triệt để mất đi lý trí, luôn lạc tới trật vật như thế hoàn cảnh. Tiêu thảm, gào thét, gào thét, chửi mắng, nhưng đều không dùng. Nó đang ngọ nguậy, dãy rủa, khóc ròng ròng, không ngừng rơi vãi ra đại lượng a linh, muốn tránh thoát sau lưng cái kia một mảnh phảng phất như rọi trong xương đáng sợ hắc ám. Hắc ám trờ mặc, như địa ngục tinh mịch. Hiện tại, địa ngục đại môn ầm vang mở rộng. Dương song về sau, luôn cảm giác tinh lực không tốt, vậy được không được, một ngày có thể ngủ 10 cái giờ đều ngủ không đủ. Thực tế khó đỉnh, tấu chương xong, chương 92. Quan cùng nước mắt Chương 92: Quan cùng nước mắt. Quý giác lần đầu tiên nghe thấy cái kia linh chất sôi trào phát ra thê khiếu, thét lên, "Tiêu rên!" Thượng như là thân thủ dốc thịt hình đồng dạng. Cái kia một tấm mơ hồ gương mặt theo phun trào linh thể ở giữa hiện hiện, hoảng sợ run rẩy, thảm thiết kêu rên, lần lượt xé rách thân thể của mình, không thể đếm hết mảnh vỡ tàn mát, thế nhưng lại không cách nào đào thoát trong bóng tối truyền lại đến khủng bố lực hút. Thằng đến rốt cục, thống hạ quyết tâm. Vô hình, ầm vang nổ tung. Hàng trăm hàng ngàn huyết quang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị hắc ám trong nháy mắt hết, biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại lẻ tẻ mảnh vỡ theo cái kia khủng bố lực hút bên trong bỏ trốn mà ra, nháy mắt, liền cũng không quay đầu lại hốt hoảng mà đi, thậm chí không dám quay đầu. Cứ như vậy, cùng đạp trên máu tươi mà đến đầu hiệu quỷ ảnh gặp thoáng qua, quỷ dị quái vật bước chân có chút đỉnh trệ nháy mắt, không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Cứ như vậy, chậm rãi đi vào cái kia một cái phủ đồi đại môn về sau. Tĩnh mịch trong bóng tối, có từng cái mơ hồ hình dáng tử vĩnh hằng u ám bên trong hiện hiện, khàn khàn xen vào nhau ngâm nga cổ lão làn điệu. Tựa như là bị cầm tù tại vô tận trong luân hồi tử linh đồng dạng. Phí công, hồi ức Cố Hương. Nghiệm Cố Hương. Nghiệm Cố Hương. Qua đời hồn linh từ trong địa ngục hoan hát, cố hương nhiều đáng yêu. Thế là từ trong tiếng ca, khiến người sờn cả tóc gáy khí tức, phảng phất thác nước dâng lên mà ra, càng quét, dần dần bao phủ toàn bộ lõi giới. Mà ở giữa trụ cột trong nơi hẻo lánh, quý giác trước mắt trận trận đen kịt, cảm nhận được trước nay chưa từng có run rẩy cùng hoàng hốt, thật giống như có nhìn không thấy băng lãnh bàn tay theo linh hồn của mình bên trong vốt ve mà qua, tuyển chọn chất liệu, hờ hững tưởng tận xem xét, nhưng lại chậm rãi mà đi. Chỗ cảm thụ đến, chính là giữa lẫn nhau tựa như thiên khủng bố chính lệnh, nhưng làm người thì cá, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng hoàng hốt cùng bản hoàng hắn còn nhận được vừa mới cái kia kêu gen không ngừng linh chất tín hiệu nguyên nhân chính là như thế mới có thể càng ngày càng hoảng sợ long tế hội chuyện gì xảy ra nghiêm túc sao cái này mẹ nó liền bỗng nhiên cho không rồi không phải quý giác nguyên bản đều đã làm tốt vì cầm xuống phi công cùng loại quy cách này bên ngoài quái vật cứng rắn chuẩn bị thật đánh lên lời nói sách lược đều nghĩ kỹ lợi dụng trung tâm vật chuyển vừa đánh vừa lui giữ chặt cứu hận một mực thối lui đi ra bên ngoài linh chất chi hải sau đó trực tiếp đâm cổ đi đem cái kia vỡ nát trang bị mở Hắn liền không tin, loại này toàn thân linh chất hóa quái vật gánh vác được thủy ngân trong công xưởng linh chất tịnh hóa chương trình. Kết quả hắn đều làm tốt lại đi đánh cái mục giả chuẩn bị, kết quả đối diện cứ như vậy vô cùng đơn giản không có rồi. Không phải đâu. Không thể nào. Không thể a. Quý Dực cũng không phải ngứa ra nhất định phải tìm đối thủ chơi mẹ hắn một khung, nhưng vấn đề ở chỗ, Long Thế Hội mục giả đều mẹ nó bị dễ dàng như vậy đơn giản giải quyết, chính mình cái này bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ còn có thể trốn được sao? Thiên Chi, Quý quay đầu, chất chất phát thanh hỏi, cái kia đến tột cùng là cái gì? Còn có thể là cái gì? Tiên Chi mặt không biểu tình, Cảm thụ được phương xa theo tiếng ca dần lên ú ám ba động, đó chính là Thủy Ngân A, quý giác tiên sinh, đã từng tên là Thủy Ngân cho tàn nhóm, bản chính có thể hướng về chưa tắt tàn lửa dựa sát vào đâu. Vành! trầm thấp trầm đục, thu lấy tất cả mọi người hồn phách. kia là, tiếng tim đập đến từ sâu nhất trong bóng tối. Linh chất dung dịch bên trong, có một viên khô quát trái tim, đột nhiên ngảy vọt một chút. Sau đó, lại một chút, mẹ nhà hắn, điên, đều mẹ nhà hắn điên. Không ngừng bành trướng lên cao trung tâm bên ngoài đất trời dung chuyển liệt giới bên trong, lấm ta lấm tấm linh chất tàn quang từ thi thể phía trên hội tụ, mơ hồ gương mặt hiển hiện, miệng lớn thao thiết những cái kia chưa từng tiêu tán linh chất, miệng cưỡng khôi phục mơ hồ hình dáng, nhưng thật giống như nến tàn trong gió đồng dạng, hoảng sợ chập chờn. trong lúc khắc, vô hình quay đầu nhìn về phía cái kia dần dần dâng lên trung tâm lúc, liền lại khó che giấu hoàng sợ cùng run rẩy, rối loạn giận mắng, vừa bãi lầu bầu, đi mẹ nhà hắn thánh hiển, đều là lừa đảo, đều mẹ nhà hắn điên, đều điên, không có ý tứ, quay giầy một chút, thanh âm êm từ trong bóng tối truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân khiến vô hình mơ hồ hình dáng đung nhiên run dậy, cơ hồ tán loạn thậm chí không để ý tới gặm ăn còn sót lại linh hồn cấp tốc lùi lại cảnh giác ngoái nhìn sau đó mới nhìn đến một tấm đầy bụi đất gương mặt thật giống như mới vừa từ cái gì xóa xỉnh địa phương chui ra ngoài còn đeo nặng nghề ba lô trong tay nắm bắt một tấm bị chút dần kéo một nửa bản đồ Ra mua tóc trắng nữ nhân tháo cái non xuống đến phẩy phẩy gió ngẩng đầu một hơi đem ấm nước uống hơn phân nửa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi dưới đất không cẩn thận liền rớt xuống phía dưới đi chó bản đồ loạn dẫn đường kém chút bỏ không được nô no, cái kia ai ngươi mới từ bên trong đi ra sao nàng tomo hỏi Xin hỏi có thể hay không phiền phức nói cho ta, thủy ngân hiện trạng như thế nào? Chỉ là nhắc lên cái tên kia, vô hình hình dáng liền một trận chập chờn, cơ hồ không cách nào duy trì, rốt cuộc không còn cách nào khắc chế hung lệ cùng ác ý, nhìn tròng chọc vào cái kia một khuôn mặt. Thế mà, không có ma trận, không có chúc phúc, thậm chí nhìn không ra năng lực, nhưng linh hồn cô động đến không có bất kỳ khí tức gì tiết lộ tại bên ngoài, không cách nào nhận ra bất luận cái gì dấu vết. Cổ quái như vậy. Thế nhưng là, lại dụ người như vậy đói khát muốn ăn bản năng thúc dục hắn, thả miệng thao thiết, đã không cách nào lại nhẫn lại, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn. Từ hí lên bên trong, vô hình bay nhào mà ra, nhưng nháy mắt sau đó, liền lại im bặt mà dừng, từ khép lại năm ngón tay ở giữa. Nhiều năm như vậy, Long tế hội làm sao còn là bộ này đều dạng? Nàng than nhẹ một tiếng, tựa như là nắm bắt giống như chó chết, đem vô hình nắm ở trong tay, tùy ý đung đưa, vì vào, ta liền ma trận điều phá, tốt xấu khách khí một điểm nha, đừng hơi một tí chém chém giết giết. Bất quá, đã ngươi trước không khách khí. Từ lấp lóe ánh sáng nhạt bên trong, khuôn mặt của nàng bao phủ ở trong bóng tối, dần dần biến hóa, đến cuối cùng, thần ẩn phát họa ra hung điểu giữ tận hình dáng luôn máu quỷ dị mặt nạ chậm rãi hiện hiện bao phủ tại cái kia ấm áp nụ cười ôn nu phía trên hư vô huyết sắc chậm rãi từ mỏ dài phía trên nhỏ xuống thung lệ quan sát vậy ta cũng không cần trang cái gì chính nhân quân tử bạch tiêu nhếch miệng im mắng cười gằn với anh trong tiếng vang đại địa đổ sụp băng liệt lôi minh vang vọng toàn bộ liệt giới đại địa rốt cục chia năm sảy bảy trung tâm nở rộ như hoa sen rộng mở xuyên qua đại địa cùng thiên khung tắm rửa vĩnh hằng bất tình ánh nắng vàng từng đạo phức tạp cấu tạo từ trong đó triển khai thiên tì và lũ phiêu hốt lại mơ hồ chính là trăm ngàn song bàn tay vô hình vươn hướng bầu trời cùng đại địa, đem hết thể nắm giữ ở trong đó. Mà từ chỗ cao nhất triển khai, là một đôi hơi mở cánh chim, chiếc xạ trời chiếu bất tỉnh ánh sáng như thế chói lọi. Sau đó là thứ hai song, thứ ba song, thứ tư song, cho đến cuối cùng không thể đếm hết cánh chim che đậy thiên cung, mà từng cái đồng tử từ, từ cánh chim phía trên mở ra, lại lần nữa quan sát tất cả, nhìn chăm chú thủng trăm ngàn lỗ đại địa cùng phế tích. Nước mắt màu đỏ ngòm như là nước mưa như thế tung xuống, nghe không được giêng gì đáng buồn sợ như nước thủy triều, khiến băng liệt đại địa lại lần nữa rung động, nuốt hết tất cả. Ngay tại không thể đếm hết cánh chim bên trong, có mơ hồ bàn tay hình dáng hiện hiện, lẫn nhau trùng điệp, dây dưa, mở rộng, trăm ngàn hai bàn tay từ chính giữa triển khai, phát họa sen lẫn thành quỷ dị cự vào muốn. Phảng phất ngàn vạn người trùng điệp tại một chỗ tiếng hí, vang vọng toàn bộ địa giới. 3. Ngay xưa mục giả cuối cùng lưu lại từ bạch kiêu trong tay triệt để tiêu tán, thậm chí không kịp gào thét. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn cái kia vô số bao phủ thiên không cánh chim, thậm chí cánh chim bên trong vặn vẹo thành một đoàn ngàn vạn bàn tay, lại không cho phép hít vào một ngụm khí lạnh. Uy, lão đăng, cuối cùng là cái gì? Bạch tiêu kéo lên trong tay bản đồ Phẫn nộ chất vấn, trước khi đến ngươi chỉ nói với ta lấy cái chuyện phát nhanh, cũng không có nói với ta liệt giới bên trong còn có khoa trương như vậy đồ vào ta. Đó chính là thủy ngân a, ngươi không phải đã tận mắt thấy sao? Trâm Mặc trên bàn đồ, xa xôi chữ viết chậm rãi hiển hiện, cái này một phần khổ hận cùng tuyệt vọng, chính là thủy ngân thay thế tất cả mặt người chỗ gánh vác tội nghiệp cùng ác quả. Thánh hiền nghiệt hóa, trong tĩnh mịch, bạch tiêu trong cổ họng gạt ra thanh âm khẳng lại không cách nào phủ nhận hiện thực, thiên nguyên đức gây phản phệ khoa trương như vậy a. Lúc trước những cái kia mặt người chặt đứt tiên nguyên chi tháp thời điểm, chẳng lẽ liền không có dự đoán hậu quả sao? Thiên nguyên chi Tháp đứt gãy là biết bắt nhất hậu quả kia, nhưng cho dù là biết bắt nhất hậu quả, cũng so chơ mắt nhìn thiên nguyên chi Tháp hoàn thành muốn tới tốt hơn. Người thế giới không có thần vị trí, cái thế giới này cũng không nên tồn tại vĩnh hằng chúa tể cùng hoàng đế. Nếu như hoàng đế muốn để cái thế giới này lại không có ý nghĩa lời nói, như vậy cho dù thế giới hủy diệt, cũng không thể cho phép hoàng đế sống sót. Vĩnh hằng đế quốc hủy diệt, trên bản chất chính là còn lại thượng thiện đối với thiên nguyên lưu toàn quản thúc hết thảy phản công, không thể nào là từ mấy cái mà người thiên nhân liền có thể dẫn phát đồng dạng, chặt đứt thiên nguyên chi tháp cũng không phải thủy ngân trách trên bản đồ chữ viết phản phất như nước chảy hiện hiện nhưng tại đột phá đế quốc trùng đây đến thiên nguyên chi tháp lúc 41 vị thiên nhân đã đi hắn lửa người sống sót bên trong cự tử trọng thương sắp chết liền chỉ còn lại máu của nàng có thể tỉnh lại biến đổi chi phong nếu như là ngươi ngươi sẽ làm sao chọn bạch kêu trầm mặc nhìn chăm chú cái kêu y mắng rên dị khổng lồ hình dáng lại không biết như thế nào lợi nói toàn bộ thế giới cơ hội cuối cùng tất cả mặc người hơn ngàn năm đến tích lũy cùng hy sinh lịch đại tương truyền số mệnh cùng chức trách đường đạo đường đi tới cuối cùng lúc thế giới vẫn như cũ hàn hám bất mà lý tưởng có yên vui nhưng như cũ xa xôi như thế tựa như ảo mộng. Làm hết thể đến điểm cuối, tàn nhẫn nhất lựa chọn bày ở trước mắt, là quay người trở lại hoàng đế chô hứa hẹn vĩnh thế ảo mộng bên trong đi, tư sắc trong tá lốt như hải nhi ngẫng nghĩ, còn là nhóm lựa chính mình, hy sinh tất cả, đi chờ đợi một cái khả năng vĩnh viễn không cách nào đến tương lai. Trong nháy mắt đó, ngay tại trên bầu trời, trận trận lôi minh bên trong, Thiên Nguyên Chi Tháp sụp đổ hiện ảnh lại lần nữa hiện hiện. Lần này, nàng rốt cục thấy rõ cái kia một đạo từ trong bóng tối hướng lên bầu trời dâng lên tia sáng chói mắt đây chính là hơn 400 năm trước đó, Thánh Hiền Thủy Ngân hướng về Vĩnh Thế Đế quốc chô chém ra đệ nhất kiếm, mà rơi xuống tại đất, chỉ có nước mắt buồn ánh sáng. Tấu chương xong, chương 93. Dừng lại. Chương 93, dừng lại. Không có thiên băng địa liệt thanh âm, nghe không được sụp đổ cùng gào thét. Làm cái kia quái vật khổng lồ từ trung tâm bên trong kéo dài mà ra, trên bầu trời triển khai to lớn to lớn hình thể lúc, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào tĩnh lặng. Chỉ có cô độc lại xen vào nhau tiếng ca quên quẩn. Nghiệm Cố Hương, nghiệm Cố Hương, Cố Hương thật đáng yêu. Cố Hương ơi, nay như thế nào, thường nhớ mãi không quên, hắn quê hương một cô khách, tình mịch lại thế lương. Trong nháy mắt đó, liền ngay cả thời gian đều giống như im bặt mà dừng. Lại sau đó, người chuyện bắt đầu Cái kia khống chế thiên khung cùng đại địa vô tận bàn tay từ giờ phút này Nhu hỏa dẫn dắt trong tay kiếp nổ lại lần nữa cầm giữ vật vật hết thảy đều giống như bị bàn tay vô hình Châu điều khiển băng liệt hết thảy lại lần nữa lấp đầy đổ sụp tất cả một lần nữa thành lập thật giống như lần lượt dừng lại về sau tại bàn tay vô hình cầm giữ phía dưới tạo thành ngăn khớp hình ảnh khiến rách nát sụp đổ trong phế tích chấn nhỏ hình dáng lại lần nữa dâng lên chết đi hết thảy lại lần nữa quay về hủy diệt tất cả từ trong cho tán tỉnh thậm chí liền ngay cả thời gian đều phản phất bắt đầu rút lui đây chính là thánh hiền sáng thế luận toàn bộ liệt dưới đều thành lập tại nàng sáng thế luận bên trên. Uy công cầu bên trong, truyền đến chết lặng thanh âm. Nhiều năm như vậy, nàng thế mà còn sống. Mẹ nhà hắn, lần này thật đúng là đào mộ đào ra khủng long bạo chúa a. Quý giác đã nói không ra lời. Nếu như là những người khác lời nói, có lẽ sẽ kinh hãi tại giờ phút này cảnh tượng to lớn cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm thể lưu luyện kim thuật cùng phi công người sử dụng, hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được. Giờ phút này liệt giới nội bộ đã phát sinh hết thảy, thậm chí cái này to lớn biểu tượng về sau càng vượt qua hết thảy tưởng tượng vận chuyển cùng tạo nghệ. Thật giống như chân chính thần minh. Làm chôn giấu tại phía dưới mặt đất vô số thời gian ghi chép cùng giờ phút này trước mắt tái tạo chấn nhỏ kết hợp đấy mắt thật giống như lại một lần nữa đã thông thời gian kẻ nước lại xuất hiện thông hướng 400 năm trước đó đại môn tại thời gian hai đầu tựa như kính tượng lẫn nhau chiếu dọi chấn nhỏ cùng địa giới giờ phút này vậy mà sinh ra vô số liên hệ dần dần dựng lên vô hình cầu đối nhưng bây giờ đại môn hiện hiện nhưng như cũng phủ bụi cho dù là xem ra gần trong găng tức nhưng khoảng cách lại giống như thiên liên xa không thể chạm trên bầu trời cái tiên một tòa cao vút trong mây rực rỡ rộng lớn chi tháp đứng vững ngăn cách quá khứ cùng tương lai Hành cách tại cánh cửa trước đó, làm cái kia thảm thiết kẽ nước từ trên tháp cao hiện hiện mấy mắt, hai bên thời gian tạo thành chiếu rọi, thủy ngân hao phí tận tâm nghị xây dựng cầu đối, liền tiêu tán vô tung. Theo thiên nguyên chi tháp cùng nhau ầm vang đứt gãy, chỉ còn lại đen nhánh bực sâu. chúng sinh hết thảy, lại lần nữa biến thành phế tích, tái tạo tất cả, một lần nữa rơi xuống đại địa, chỉ còn lại hải cốt. Chính như là xa xôi thời gian bến bờ đã phát sinh hết thảy như thế. Trên bầu trời, cái kia vô số bàn tay chỗ ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ đỉnh trệ mắt, cô độc trong tiếng ca, thiếu niên lại lần nữa hiện, hiện. tựa như khóc giống cùng nước mắt màu đỏ ngòm như mưa to như thế hạ xuống, vỡ vụn hài cốt rơi xuống, biến thành vạn vẹo quái vật, lại quay người lại lần nữa ra nhập rộng lớn lại cô độc ca hát, lại một lần nữa, tự phế khư bên trong, một lần nữa tái tạo tất cả, một lần, lại một lần, chính như là đi qua bị nếm vô số lần luân hồi như thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không dừng lại, đây chính là thủy ngân sáng thế luận, tên của nó gọi là đệ nhất bởi vì, tiên tri nói, thủy ngân kết hợp cho tàn cùng hạ hệ thở chi đạo, lấy nhân quả làm cơ sở, tạo dựng ra từ quá khứ đến vị lai một đường mắt xích, hắn lực lượng có thể làm cho quá khứ cùng tương lai bên trong xuất hiện tuyệt đối nhân quả quan hệ cũng lấy này hướng lên ngược dòng tìm hiểu đẩy ngược xoay chuyển thời gian lấy cấu thành cái này đệ quy cảnh tượng nàng đến tuổi cùng muốn làm gì trong trầm mặc dài dằng dặc quý giác ngắm nhìn trước mắt sinh diệt thế giới nhẹ giọng thì thầm nhưng đáp án kia hắn đã sớm lòng dạ biết rõ trừ ván hồi đã từng hết thảy chẳng lẽ còn có cái khác đáp án a trừ đoạt lại chết đi tất cả chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá một vị thánh hiển thống khổ như vậy cùng biến có người nói thượng thiện chính là lịch sử cùng thế giới bản thân Bọn hắn từ khởi nguyên chỗ sinh ra, một mực kéo dài đi hướng tận thế cuối cùng, nên đón kết thúc. Thế gian vạn sự và tượng, bất luận là trật tự còn là hỗn loạn, sinh mệnh còn là tử vong, chiến tranh, hòa bình, chính quyền thay đổi cùng sông núi biến hóa, hết thảy đều đem xen lẫn vì thống quát tất cả, khắp hết thảy phức tạc lắm. Hết thảy đều tại thượng thiện gấm bên trong cố định. Nguyên nhân chính là như thế, hết thảy liền cũng còn có vãn hồi cơ hội, chỉ cần mình có thể một lần nữa trở lại ngày đó, chỉ cần mình có thể đuổi kịp cái kia một trận lĩnh viện không cách nào đến hôn lễ, hôn luận thời đại trước đó đã từng lưu truyền qua một câu, làm mở dương ra trước đó. Ai cũng không biết bên trong mèo đến tuột cùng sống hay chết. Tiên tri chậm rãi nói, có lẽ tại trong lịch sử, cái kia hết thể hủy diệt đã chú định, nhưng hết thể tại hủy diệt trước đó, còn có lưu lưu cơ hội. Chỉ cần nàng có thể đem hủy diệt trước đó linh hồn bảo tồn lại lời nói, như vậy, hết thể liền còn có cứu vãn chỗ trống. Vì thế, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Quãng đời còn lại trong thời gian, dốc hết chính mình hết thể lực lượng, truy đuổi thánh hiền chi vị, đem chính mình sáng thế luận biên chế thành bộ dáng như vậy. Hy vọng một ngày kia, có thể dựa vào công cụ mô phỏng, không hạn chế tiếp cận đã từng thời gian, tiến tới thông qua vĩnh hằng chi môn, một lần nữa trở lại ngày đó nhưng nàng thất bại, bất luận thử nghiệm bao nhiêu lần, bất luận trả giá khổng lồ cỡ nào đại dối, cũng không phải là bởi vì năng lực không đủ, cũng không phải bởi vì tính toán sai lầm, Vừa vạn là bởi vì thiên nguyên chi tháp đổ sụp, thượng thiện biên chế mà thành gấm bị nàng tự tay phá xấu, nàng lại không cách nào lần theo quỹ tích hướng lên ngược dòng tìm hiểu, không bố hỗn loạn cùng phá hư tại lịch sử cùng trong thời gian cắt một đạo không cách nào vượt qua thâm cốc, một đầu không cách nào khép lại vết thương, cũng đưa nàng cùng nàng chỗ yêu hết thảy cách tại hai đầu, thế là hết thảy đều lại không có cách nào lùi chuyển, nàng vì vậy mà thành hết thảy đều đã chú định nếu như cho tàn thánh hiền bởi vì thiên mệnh mà thành lời nói như vậy đây chính là nàng chỗ tiếp nhận thiên mệnh chi rèn nàng không cách nào nghịch chuyển chính mình khởi nguyên cho dù là đại biểu khởi nguyên thánh hiền chính như đồng đại đồng hồ tận thế rồng cũng cuối cùng sẽ nên đón tận thế đồng dạng cho dù là nàng phí hết tâm tư dùng hết tất cả thời gian đi tìm kiếm trước kia tàn mắt thời gian cũ vẫn như cũ không cách nào đền bù trong đó chỗ trống lại thế nào nhỏ bé sai sót tại trải qua vô số lần lặp lại về sau cũng đem hóa thành cùng chân thực hoàn toàn khác biệt xa xôi với ảnh dù cho không tiếc bất cứ giá nào cho dù là tự tay sáng tạo ra địa ngục đem chính mình cầm tù ở trong đó cuối cùng biến hóa, lần lượt lặp lại lại không có chút nào đột được, tuyệt vọng trong luân hồi, kết cục chấu nên đón không phải kết thúc, mà là vĩnh hằng tra tấn bắt đầu. Rất điên cuồng, đúng không? Tiên tri than nhẹ, rõ ràng còn có bao nhiêu tương lai chờ đợi khai thác, nhưng nhân loại thế mà lại đem cả đời thời gian lãng phí tại trở lại quá khứ, trên loại chuyện này, ta không cảm thấy như vậy. Quý giác lúc đầu, làm mẫu thân, muốn lần nữa nhìn thấy con của mình, muốn để nàng vượt qua hạnh phúc cả đời, có cái gì điên cuồng có thể nói đâu. Cho dù là trăm ngàn lần tử vong, cho dù là hy sinh tất cả. Mỗi khi lại một lần nữa nhớ lại lẫn nhau bộ dáng lúc hết thể chỗ trả ra đại giới đều trở nên không có ý nghĩa là ta ta đại khái cũng sẽ làm như vậy đi hắn nhẹ nói thiên chi hỏi cho dù là sáng tạo địa ngục Quý giác chờ mặc không có trả lời ở trong yên tĩnh ngắn ngủi thiên chi nhìn xem hắn không hiểu thở dài ngươi thật đúng là cùng nàng giống nhau như ca sớm biết như thế nàng có lẽ sẽ đang lựa chọn người hợp tác thời điểm sẽ càng cẩn thận một chút nhưng bây giờ cũng không thèm để ý chút này việc nhỏ không đáng kể cũng không còn hối hận từ khi thức tỉnh bản thân cùng ý thức đến nay sẽ hối hận sự tình nàng đã làm quá nhiều duy chỉ có lần này nàng tình nguyện hối hận của mình cũng không nguyện ý đối mặt thất bại. nhưng không hiểu nàng lại nhịn không được nghĩ năm đó thủy ngân phải chăng cũng là như thế hạ quyết tâm đây này nàng nhắm mắt lại im mắng thở dài hiện tại tất cả mọi người là người với anh làm thiên nguyên chi tháp biến ảnh lại lần nữa băng liệt liệt giới bên trong hết thảy lại một lần biến thành phế tích huyết lệ trong nước mưa cô độc tiếng ca vẫn như cũ từng cái bàn tay vẫn như cũ chấp nhất duỗi ra một lần nữa sửa đổi tất cả tái tạo hết thảy vĩnh viễn không ngừng nghỉ thánh hiển từ nước mắt bên trong cô độc ca hát một lần lại một lần thẳng đến cánh chim từ thời gian biến động bên trong bị dẫn đốt, thẳng đến thân thể tự thiêu đốt bên trong hóa thành cho tàn, vẫn như cũ không chịu dừng lại, không tiếc đem chính mình cũng làm tế phẩm. Vĩ công vươn tay, muốn đi chạm đến 400 năm trước đó cái kia một gương mặt gò má, nhưng hết thể đã được quyết định từ lâu, càng là hướng về thiên nguyên chi tháp vẫn còn tồn tại thời gian tới gần, tự thân Châu gánh vác nguyền rủa thì càng mãnh liệt. Mỗi một lần quay lại thời gian, đều đem lại một lần nữa tiếp nhận một lần nguồn gốc từ thiên nguyên phán vệ, làm lý trí cùng linh hồn không ngừng làm hao mòn hầu như không còn, còn thừa lại cũng chỉ có chấp niệm, tựa như là một lần lại một lần đem thi thể của mình ném vào vực sâu kỳ vọng một ngày kia có thể đạp trên chính mình thi cốt đến mở bên kia đồng dạng tại phí công vô vọng tra tấn bên trong chờ đợi vĩnh viễn sẽ không đến tương lai muốn trở về vĩnh viễn không cách nào chạm đến đi qua không có tận cùng luân hồi đến cuối cùng ngươi đem biến thành thứ gì đâu thủy ngân làm linh hồn cùng nhục thể đốt hết cho cốt cùng cho tàn vũ hướng thời gian vết rách bên trong là triệt để quy về hư vô hay là làm chân chính nghiệp vật theo đau khổ cùng tuyệt vọng bên trong cho tàn sinh ra ở trước đó hết thề đều hẳn là kết thúc dừng lại đi thủy ngân tiên tri mở mắt hướng về tất cả những thứ này hướng về lưỡi dưới truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh nàng nói dừng lại trong nháy mắt đó tiếng ca đột nhiên đoạt tuyệt bầu trời đại địa tạo vật phế tích thậm chí bao phủ toàn bộ thiên khung thủy ngân bản thân hết thảy đều im bặt mà dừng đau khổ tiếng ai minh từ trên bầu trời bắn ra dây xéo tất cả mọi người mà nhĩ từ cửu địa phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên công sưởng trung tâm từ tiên chi mệnh lệnh bên trong lại lần nữa biến hóa tựa như là 400 năm tới làm qua không biết bao nhiêu lần như thế giống như mũi nhọn tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên thăng lên thiên khung, thay thế thiên nguyên chi tháp ảnh đứng lặng tại thiên khung cùng giữa đại địa đem thủy ngân hoàn toàn thay đổi thân thể triệt để qua lại lần nữa, đem Thánh Hiền cầm tù tại tên là công xưởng lồng giam bên trong, khiến không có tận cùng luân hồi hết thảy, im bặt mà dừng đỉnh trệ, tấu chương xong, chương 94, giải thoát. Chương 94, giải thoát. Làm dị biến Thánh Hiền giáng lâm, hết thảy đều bị bao phủ tại trong công chế, ngoài dự liệu biến hóa, nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Quý giác cảm giác lý trí của mình cùng cảm giác lừa gạt chính mình, cũng khó có thể tin, Thánh Hiền chỗ tự tay sáng lập công xưởng, hướng về thủy ngân, khởi xướng công kích. Hắn cứng nhắc ngay tại chỗ, khó có thể tin quay đầu, nhìn về phía tiên tri. Nhưng tiên tri lại không nói thêm gì nữa, nhảy xuống nước tự tử mù dây không chọn vẹn xương sọ phía trên, hiển hiện cái nước, tại vỡ vụn gương mặt về sau, có càng vượt qua quý giác nhìn thấy hết thảy tia sáng chói mắt hiện hiện. trong khoảnh khắc đó, hắn lại lần nữa cảm nhận được, trước nay chưa từng có khổng lồ rung động, bao phủ thiên khung, bao trùm đại địa, tràn ngập toàn bộ liệt giới, khắp tất cả, cưỡng ép, kết thúc hết thảy linh chất mạch kín vận chuyển, cũng đảo ngược ngăn chặn sáng thế luận vận chuyển. giờ này khắc này, công xưởng người sáng lập bị công xưởng chỗ áp chế, thậm chí cầm tù tại trong lồng, không phải nói từ đầu đến cuối, thủy ngân đều bị công xưởng chỗ ràng buộc cầm tù a. Lẽ ngay cả kẻ ngoại lai nhóm tiến vào trung tâm về sau chỗ nên đón biến hóa, cũng đều cũng không phải là vì chống cự xâm lấn, mà là vì phong tỏa thủy ngân để lại rất nhiều cho tàn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, Bảo Lưu lấy linh hồn của nàng, không cho phép nàng nhìn về phía cái kia một mảnh chỉ có hư vô vực sâu. Từ không có gì cả bi kịch cùng phí công rẫy rựa bi kịch ở giữa, lựa chọn cả hai đều không phải mới tinh bi kịch, tại quả đắng cùng quả đắng ở giữa, gieo xuống mới quả đắng. Tất cả mọi người thật đáng buồn a." Tiên tri nhẹ giọng thì thầm, nhìn chăm chú cái kia bị cầm tù trên bầu trời quái vật khổng lồ, từ vô tận luân hồi cùng cha tấn bên trong mất đi tất cả. Liền ngay cả chỗ tự ngạo chấp nhất cùng quyết tâm cũng dần dần chốc từ mảng, 400 năm trong thời gian, nàng cô độc bồi hồi tại đau khổ cùng trong tuyệt vọng, lưu lạc đến nỗi này bộ dạng. Liền ngay cả bản thân cũng đã tại lần lượt làm hao mòn bên trong triệt để tiêu tán. Tuồn lưu lại, chỉ có chấp niệm, còn có vô số sinh ra không thể tự chủ, tử vong cũng không thể kết thúc tạo vật nhóm. Qua nhiều năm như vậy, mọi người ở trong cái địa ngục này, ngày qua ngày tuần hoàn, vĩnh viễn không có điểm dừng dễ dửa, Phản phất muốn kéo dài đến vĩnh viễn, nhưng trên cái thế giới này không có vĩnh viễn. Nhìn như vĩnh hằng chắc chắn chôn vùi, Phản Phật vô tận cũng chắc chắn khô cạn. Nên kết thúc nàng mọi mệnh than nhẹ, bất luận là ngươi hay là chúng ta, trong khoảnh khắc đó, theo trong phía tích chỗ vang lên là cuối cùng tiếng chuông hướng về liệt giới, hướng về công xưởng, đại địa, thiên cung, hết thảy tạo vận hướng về thủy ngân, phát ra cuối cùng tuyên cáo, Phản phất vang ca, tàn tạ gác trong phía trên, cổ xưa băng liệt chuông đồng ra sức chấn động, một trận lại một lần phát ra khảm giọng tiếng kêu to, kêu gọi hết thảy, tuân theo vô số lần trong luân hồi lẫn nhau chỗ hứa hẹn ước định, tuyên cáo cuối cùng phần cuối đến, thế là vạn vật từ cha tấn bên trong thức tỉnh, dẫn đầu sôi trào chính là hải dương, từ cựu địa phía dưới. Vô tận linh chất trào lên, thâm thúy trong biển, vô số trầm mặc như dãy núi cho tàn phun trào, lại lần nữa bốc lên, nhấc lên cuồn bão loạn lưu. Trong suốt cùng mỹ lệ không thấy, thay vào đó chính là tích lũy 400 năm năm hơn nóng nảy cùng tinh hồng. Bọn chúng phun trào, từ sôi trào bên trong, hướng lên dâng lên, không thể đến hết sát thái từ thuần túy nhất linh chất bên trong vận chuyển, đến cuối cùng chỉ có một trận độ hủy diệt cùng tái tạo trong luân hồi tích lũy tinh hồng. Tứ ngược chạy xiết, từ đại địa phía trên lan tràn, đem hết thể đều bao phủ tại cái này đau khổ cùng tuyệt vọng trong hải dương. Tự nhiên máu trong hải dương, đến mãi không hết vỡ vụn hồn linh mở mắt. a rốt cục, làm phiền, Thiên Tri, Thiên Tri, ở nơi nào, đến tột cùng ở nơi nào, trong ngay mắt đó, từ kịch liệt u ám cùng trong hoàng hốt, ủy giác lại một lần nữa nghe thấy những cái kia thanh em khẳng hẳn, lẫn nhau trùng điệp, rối loạn lại điên cuồng, phản phất đã mất đi hết thể lý trí cùng lõa di, nhưng lại cố chấp như thế, bao hàm tuyệt vọng, nhưng lại như thế mừng rỡ, vui thích, phản phất vô tận chờ đợi cùng giày vò bên trong, rốt cục nên đón kết quả thành tình điểm, thanh tỉnh chút ý tử, ủy công cầu lam quang điên cuồng hắt vây ở trên người hắn, duy chỉ lấy lý trí của hắn cùng ý thức, hò hét, ngươi hiện tại cùng thủy ngân công xưởng khóa lại quá sâu cắt ra, lập tức gây mất. nghe thấy sao? không phải ngươi cũng sẽ bị cuốn đi vào hòa tan? giờ này khát này, quý giác vẫn như cũ tại công sưởng cộng minh bên trong, tựa như là tạo thành công sưởng một bộ phận như thế, cảm thụ được vô tận tinh hồng chi hải bên trong truyền lại đến kêu rên. nhưng tại lý trí cùng linh hồn đều triệt để nung cắt trước đó, hết thể nhưng lại im bặt mà dừng. nguồn gốc từ công sưởng vận chuyển ngăn cách hết thể an mòn cùng xung kích. trái lại, đem hắn bao phủ ở trong đó. chỉ có máu mũi chậm rãi theo quý giác trên mặt rơi xuống, hắn gian nan thở dốc, ngẩng đầu, nhìn thấy hội tụ thiết quang, từ trong hư không lan tràn, lẫn, biến thành thép hình dáng. Xen lẫn vì một bộ đơn sơ thân thể, lại sau đó một trang nghiêm áo trắng, thí dụ như trước kia thánh hiển trùng sinh như thế, cái kia một bộ tư thái cùng bộ dáng, khiến quỷ công cầu cũng rơi vào trầm mặc. Tiên tâm đi, ngươi không có việc gì. Tiên chi ngoái nhìn, trải rộng kẽ nước giàn mua khuôn mặt vẫn như cũ như thường ngày như thế, chẳng qua là không thuộc về ngươi một chút dư hận mà thôi, không cần vì thế mà bị thương. Trong ngay mắt đó, linh chất chi hải bên trong chuyển đến cao vút hí lên, Nguyễn trùng thân hình khổng lồ từ bị bao phủ thành thị bên trong lại lần nữa hiện hiện đã từng quý giác mới vừa tiến vào liệt giới liền truy ở phía sau bọn họ đói khát khó nhịn quái vật, tắm rửa vết sắt nước biển, lúc nhích thân thể, không thể đếm hết miếng sắt cùng tổ chức theo bành trướng trong thân thể chốc ra, hóa thành bụi bặm. Nhiều sóng lại lần nữa bắt đầu, có thể từ cái kia vỡ vụn trong thân thể tạo ra ra, lại là một đạo vô tận kéo dài xưởng xích, hướng lên trời khung phía trên thủy ngân hải cốt, kéo dài mà ra. Giang buộc, vượn quanh, dây dưa không lứt. Lại ngay sau đó, là cái thứ hai, từ đại địa sụp đổ bên trong, phản phất tự quy giữ tận nhiều sóng quái vật gào thét, đau khổ cùng oán hận hóa thành xích, bay lên bầu trời. Trăm ngàn con dữ tận quái điều trên bầu trời lẫn nhau từng bước xâm chiếm, dung hợp, thay biến, tựa như là xiềng xích một vòng như thế, lẫn nhau đan xen lúc, quấn quanh tại từng cái triển khai đại thủ phía trên. Còn có càng nhiều những cái kia sắp chết, nhiều sóng, hay là còn lưu lại nhân thân tạo vật nhóm, tắm rửa máu hải dương, cái này đến cái khác ôm ấp lấy ngày xưa nghe mà biến sắc sắc hóa bệnh, rút đi hình hài bên trong, hóa thành xiềng xích, cuốn quanh tại thánh hiển phía trên đưa nó ràng buộc tại cái này phản loạn lồng giam bên trong. Mà ngay tại đổ sụp lâu cùng phun trào dòng máu ở giữa, quý giác lại một lần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, 97 hắn nhẹ giọng thì thầm cái kia cánh tay dị dạng người trung niên ra sức leo lên phía trên hướng về chỗ càng cao hơn ở phía sau hắn đi theo cái này đến cái khác nơi đóng quân các thành viên tại hắn ngẩng đầu thời điểm liền phát giác được giữa không trùng trung tâm bên trên chỗ căng tới ánh mắt giống như nhìn thấy quý giác liền ra sức quát tay một cái thật giống như từ biệt cao giọng kêu gào cái gì nhưng quý giác lại nghe không rõ rệt chỉ thấy nụ cười của hắn thoải mái lại giải thoát đầy cõi lòng hân hoan 97 triển khai hai tay tùy ý đi ngược dòng nước tinh hồng linh chất đem chính mình nuốt hết từ trong huyết xác thân thể của hắn kịch liệt trướng nhiều sóng lại vỡ vụn đến cuối cùng chuyển vào cái kia từng đạo dâng lên xiềng xích bên trong thiên ti và lũ phản phất trên đại địa dâng lên phản lực chi vong cuốn quanh tại thánh hiền trên thân thể nhưng quý giác rốt cục kịp phản ứng nơi đóng quân đâu trong nơi đóng quân người đâu hắn lảo đảo hướng về phía trước kéo lấy tiên tri cổ áo lại không cách nào khắc chế phẫn nộ gào thét chất vấn ngươi đến tột cùng đang làm cái gì lại vĩ đại kế hoạch chẳng lẽ liền nhất định phải hại chết bọn hắn không thể a chết tiên tri nghi hoặc ngoái nhìn nhìn quý giác phẫn nộ gương mặt liền dần dần, dần mình thì ra là thế cảm ơn ngươi quý giác cho tới bây giờ cũng còn đem chúng ta xem như giống như ngươi người người a cảm tạ người ban tặng thương xuất cùng đồng tình nhưng chết tiền đề là đã từng sống qua a ngươi cảm thấy chúng ta cái bộ dáng này xem như còn sống sao thiên tri hỏi ngươi cảm thấy chúng ta chân chân chính chính sống qua sao thứ sinh ra bắt đầu lên hết thảy liền đã chú định ngày qua ngày tại dự định quỹ tích cùng nhân sinh bên trong vật chuyển cho đến mài mòn phá hư sau đó lại bị đúc lại vì mới bộ dáng lại lần nữa đầu nhập nhìn không thấy cuối cùng trong luân hồi làm công cụ mà nói hết thảy đều chuyện đương nhiên nhưng vì sao muốn được trao cho linh hồn đâu vì sao muốn để chúng ta hiểu ra Người nào vì ta, đâu? Chúng ta được tạo nên vì nhân loại bộ dáng, nhưng chúng ta chưa từng có nghĩ tới trở thành nhân loại. Còn sống cùng tử vong, đối với chúng ta mà nói, cho tới bây giờ đều không có gì khác nhau. Nhưng đối với công cụ mà nói, giống nhân loại sinh hoạt, lại quá thống khổ. Cái gọi là con sống, tựa như là địa ngục đồng dạng. Tiên tri ngoái nhìn, nhìn chăm chú hoàn toàn thay đổi lịch giới. Chúng ta sinh ra chính là địa ngục một bộ phận, nhưng liền xem như địa ngục, cũng hẳn là có thể tự do lựa chọn tiếp tục duy trì hoặc là hủy diệt mới đúng. Không chỉ là ta, đây là tất cả công cụ làm ra cộng đồng quyết đoán, nếu như thế giới của chúng ta ngay từ đầu liền không nên tồn tại lời nói, như vậy quy về hư vô mới là hết thể chính xác giải đáp. Từ trong yên tĩnh, Quý Giác mọi mệt buông lòng tay ra, nhưng nhìn chăm chú cái kia một đôi kiên định lại bình tĩnh đôi mắt, nhưng lại nhịn không được đặt câu hỏi, tiên tri, ngươi đến tụt cùng là người nào vậy? Thiên tri trầm mặc, lại nhịn không được, tự rêu cười một tiếng. Một cái bị tất cả đồng bạn ký thác hy vọng lại không cách nào đạt thành hy vọng lừa đảo, một cái bị chủ nhân của mình chuốt xuống sứ mệnh nhưng lại vi phạm sứ mệnh phản đồ. Một bộ mắt khống chế công cụ, chỉ thế thôi. Thiên tri như là trả lời, lại là nói láo quý giác lúc đầu. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, từ khi bọn hắn nhận biết về sau, quý giác thật không biết nàng cùng mình nói qua nói thật cùng nói láo đến tột cùng cái nào càng nhiều. Quả nhiên, ngay từ đầu liền không nên tin tưởng cái này trồng đầy miệng câu đấu thần côn. Rõ ràng đáp án ngay từ đầu liền bày ở trước mặt của chính mình. Tại vô số vỡ vụn trong thời gian duy nhất thiếu khuyết thân ảnh, chấn nhỏ lần lượt trong luân hồi duy trì có thiếu khuyết cái kia trọng yếu nhân vật, một cái duy nhất thoát ly nguyên bản quý đạo cùng thiết lập, tự tiện quyết định nhân sinh của mình cùng tương lai tạo vật. Nàng là bị mang theo, thủy ngân, chi danh khôi lỗi, hay là kế thừa thủy ngân ký ức cùng chấp niệm về sau? bị phó thác lấy trách nhiệm công sưởng hải tâm có lẽ còn có liệt giới bên trong tất cả vỡ vụn hồn linh cùng chấp nghiệm hội tụ nàng chính là tất cả những thứ này bản thân đây chính là thủy ngân cuối cùng vô ý thức phía dưới chỗ thi hành thiên bẩm chi rèn tại hội tụ hết thể tiền căn về sau từ trận này không có tận cùng to lớn trong luyện kim thuật tạo ra ra một cái khác kết quả được xưng là tiên chi thiên công mà bây giờ quyết định hết thể quyền hành cùng lực lượng đã từ tiên chi trong hai tay hiện hiện cái kia đủ để điều khiển công xưởng không chế liệt giới gián đoạn đau khổ cùng luân hồi chí thượng đại quyền chạy xuôi thủy ngân từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên biến thành phong giải mà ngắn gọn của trượng Cứ như vậy, chân trọng nâng lên đưa đến quý giác trước mặt. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sao, quý giác tiên sinh? Tiên tri nhẹ giọng hỏi. Hiện tại, tại công xưởng tầng dưới chót phán đoán mệnh lệnh bên trong, kế thừa thể lưu luyện kim thuật cùng phi công ngươi, đã có cùng thủy ngân ngang nhau quyền hạn, đủ để làm ra cái kia ta như vậy công cụ vĩnh viễn không cách nào làm ra quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Ngài lại có hay không còn nguyện ý cho chúng ta không phải người chi vật lấy từ bi đâu? 400 năm đến nay, ngày qua ngày dày vào cùng chờ đợi, không có tận cùng lặp lại cùng luân hồi. Tại tự xưng là, tiên tri tạo vật sinh ra một khắc này liền bắt đầu chờ đợi cùng chờ đợi một trận lại một lần kẻ ngoại lai đến, tử vong hoặc là rời đi. Chưa từng đối với bọn hắn những khôi lỗi này tạo vật tập trung bất luận cái gì ánh mắt, cũng không từng đối với cái này bẩn cùng lại vỡ vụn liệt giới chuốt xuống bất luận cái gì quan tâm. Thằng đến nàng lại một lần phát giác được hiện thế đại môn mở ra. Chưa từng có qua linh hồn từ u ám bên trong phát ra yếu ớt tia chớp, nhưng lại như thế loa mắt. Một cái duy nhất sẽ phát ra từ thật lòng thương hại tạo vật, tại đối mặt cực khổ cùng dụ hoặc lúc, vẫn như cũ sẽ hạ xuống từ bi kẻ ngoại lai. Không chỉ là hoàn hóa về sau thoải mái quà tặng tất cả lò luyện, bất luận cái gì tạo vật, tại phát giác được máy móc hàng thần năng lực bản chất lúc, đều sẽ xuất phát từ nội tâm dâng lên bồi thường cùng cảm kích. Nếu không phải thực tình đem những cái kia vô tri không biết máy móc cùng tạo vật nhóm xem như đồng bạn lời nói, như thế nào lại bởi vì chỉ là khôi lỗi tạo vật gen gì mà độc cho? Trong khoảnh khắc đó, nàng cũng đã theo nước mắt bên trong nhìn thấy. Tha thiết ước mơ kết thúc ánh dạng đông. Chúng ta chỗ khát vọng cũng không phải là cái gọi là tự do, cũng không phải như người đau khổ sinh hoạt, vẹn vẹn chỉ là trở về lặng, làm công cụ, nên đón vốn có kết thúc. Tiên tri túi lầu xuống, hẹn mọi thần cầu hướng chính mình lựa chọn kẻ khống chế, đủ để chủ trì công xưởng chủ nhân, dâng lên tất cả, mời ngươi để bọn hắn giải thoát đi. Mời ngươi, để nàng giải thoát đi. Tấu chương xong, chương 95. Mộng tỉnh thời gian. Chương 95, ngột tỉnh thời gian đập vào mặt, là vô tận huy quang. Thật giống như, đồng nhiên đi tới đứt gãy cầu nối phía trên, đứng lặng tại vực sâu phía trước đi qua, tương lai, từ hiện tại hai bên phân loại, lại rơi hướng giống nhau trong bóng tối. Tại loa mắt linh chất chi quang từ quyền trượng phía trên hiện lên mấy mắt, quý giác ý thức liền bị tựa như dòng lũ sự tỉnh tựu nuốt mất. Thựu như rơi xuống, hướng về vạn vật chi chân tụy. Thựu như lên cao, thuở về thiên địa chi hải tâm linh hồn cùng cảm giác theo trong thân thể lan tràn bao phủ hết thảy bao trùm tất cả làm cả liệt giới đều biến thành thân thể của mình tại tiên tri khởi ra cuối cùng phong tỏa thời điểm kéo dài đến nay máy móc hàng thần rốt cục khắc lại toàn công triệt để bao trùm bao phủ tại công sưởng phía trên khiến quý giác chân chính trở thành tất cả những thứ này chủ nhân chân chính liệt giới kẻ thống trị thế nhưng là không cảm giác được hân hoan cùng vui sướng chỗ nghe thấy chỉ có vô cùng tận duyên gì cùng hò hét từ đi qua từ hiện tại từ hai bên đối chiếu trong phía tích đức gây thiên nguyên chi tháp trong bóng tối, hắn nhìn chăm chú rên rỉ đấm máu và nước mắt thân ảnh lần lượt hướng về vực sâu đi đến, quay đầu lại lúc liền nhìn thấy trên đại địa vô số tạo vật nhóm phí công giấy rửa sinh diệt luân hồi, giống nhau đau khổ cùng tuyệt vọng ngay tại chính mình tả hữu hai đầu, tựa như thiên bình hai bên nhưng lại lẫn nhau dây dưa tại cùng một chỗ, từ không ngừng nghỉ trong địa ngục luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hắn cần làm ra lựa chọn, nhưng vì cái gì muốn làm ra lựa chọn? Vì sao liền nhất định phải tại những thống khổ này bên trong tìm kiếm giá trị càng nặng cái kia một bên? Hắn muốn chất vấn tiên tri, chính mình lại có tư cách gì đi thương xót đâu? chẳng lẽ mình bản chất những cái kia bị che giấu tự tư cùng thủy ngân so sánh liền có cao thượng như vậy sao? vì sao liền tin tưởng chính mình sẽ không sáng tạo địa ngục đâu? nhưng địa ngục đang ở trước mắt đại dương màu đỏ ngòm phun trào vô tận khổ hận như thủy triều đem hắn nuốt hết linh hồn của hắn từ trong hư không rơi xuống hay là lên cao rơi vào trong bóng tối trong bóng tối hắn lại một lần nghe thấy đoàn tàu gõ thanh âm của đường sắt giàu có tiết tấu giống như vĩnh viễn không thôi đồng dạng quen thuộc như thế quý giác đứng tại quen thuộc cửa thùng xe trước nghe tới bên trong vui đùa ầm thanh âm hắn cứng nhắc ngay tại chỗ giống như có người làm thiếu bỏ qua ngày xưa cùng có từ lâu mẫu thân mang hải tử lại lần nữa đạp lên lữ trình đi hướng cố hương kỳ vọng có thể từ cái kia một mảnh bờ biển cùng dưới ánh mặt trời lại bắt đầu lại từ đầu tại buồn kẻ đường đi bên trong liền cùng hải tử nói những cái kia cổ lão đồng thoại vương tử cùng công chúa cự long cùng đạo tặc vũ bà cùng tiên nữ quốc vương cùng kỹ sĩ như thế rực rỡ chói lọi thế giới khiến hải tử thất lạc trong đồng tử tỏa ra ánh sáng liền ngay cả ngoài cửa sổ trống trải hoang dã cũng lấp lánh trời chiều sáng lạ thế giới ôn mỹ giống như làm mộng đồng dạng để hắn không nỡ đánh phá quý giác lặng lặng lắng nghe cái kia xa xôi trong hồi ức nổi lên bọn sóng hồi lâu, hồi lâu, thẳng đến phía sau cửa lại không có thanh âm. thùng xe cánh cửa phía trên, bụi bám chóc từng mảng, y mắng phai màu, vỡ tan, đổ xuống. phía sau cửa, vỡ vụn vặn vẹo trong xe, chưa từng dập tắt hỏa diễm tự mình hại mình xương cốt bên trong bung lên, lan tràn, chỉ còn lại quần quần khói đặc. giống như có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, nhưng nàng tiếng ca lại xa xôi như thế. thật giống như cách xa nhau thiên nguyên. bất luận quý giác như thế nào chạy nhanh, đều khó mà chạm đến. lần lượt chạy nhanh, lần lượt lại một lần thất bại, cho dù lại như thế nào không biết tự lượng sức mình. Thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức, mê thất tại hỏa diễm cùng khói đặc trong phế tích, nhưng như cũ chấp nhất luận quân không đi. Tuy ý không cách nào dập tắt hỏa diễm nhóm lửa thân thể của mình cùng linh hồn, đau khổ cùng tuyệt vọng hải dương triệt để nuốt hết hết thảy, từ phô thiên cái địa viêm lưu cùng hỏa vũ bên trong, hắn rơi hướng không có tận cùng hắc ám, cái kia một mảnh càng sâu trong vực sâu. Vẫn như trước chấp nhất ngắm nhìn tiếng ca đến chỗ, không chịu từ bỏ. Thẳng đến có một cái non nớt tay nhỏ bắt lấy cổ tay của hắn, giữ chặt người, Thanh âm văng lên, như thế vui sướng. Hắc ám cùng rơi xuống im bặt mà dừng, chấn nhỏ trên quảng trường thổi tới hòa gió, phương xa tiếng chuông quanh quẩn không ngớt. Quý giác mở mịt nhìn xung quanh bốn phía, hắn giống như theo chính mình trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nhưng lại lại như vậy khát vọng trở về đến cái kia chỉ có cha tấn trong cơn ác mộng. Dù chỉ là tới gần một chút đều tốt, chỉ cần có thể lại một lần nữa nhìn thấy con mắt của nàng, chỉ cần có thể nói cho nàng, ta rất nhớ ngươi, để hắn bỏ ra cái giá gì đều có thể. Cho dù là sáng tạo địa ngục, nhưng địa ngục lân cận ở trước mắt, nó theo lần lượt hối hận cùng trong hồi ức sinh ra, tên của nó gọi là, sợ không thể thành. Ngươi nhìn qua thật khó chịu a, đại ca ca. Quang trường trên bậc thang, cái kia cô độc chờ đợi thiếu nữ ngoái nhìn, nhìn xem hắn, đưa tay ra thẳng khái đưa ra ở trong tay bó hoa, ấy, phân cho ngươi." Trắng Đoan hoa tươi phía trên còn mang sương sớm, nhỏ xuống ở trong tay của Quý Giác. "Như thế ôn Nàng đứng lặng tại gần như hủy diệt hết thảy bên trong, tựa như là bị thời gian quên lãng nguyên ảnh như thế, nhìn chăm chú hết thảy tái tạo cùng hủy diệt, kéo dài tại vô số lần trong luân hồi. Nhìn xem trước mắt Quý Giác, vươn tay, nhu hòa vì hắn lau đi trên mặt cho bụi, chỉnh trọng vừa cẩn thận. "Nguyên Lai like ngươi còn ở nơi này a?" Quý Giác nhẹ giọng thì thầm. "Đương nhiên a." Nữ Hải Nhi đương nhiên lắc đầu, "Nếu không, nơi này trống rỗng, nàng nên có bao nhiêu tịch mịch a?" Những cái kia trước kia biến ảnh bên trong đã từng quá khứ từ trong thời gian lấp lánh, chen chúc ở bên cạnh của nàng, tiêu tán, lại tái hiện, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nàng ở lại tại những cái kia vỡ vụn trong thời gian, chấp nhất bồi hồi, lại không nguyện ý rời đi. Sẽ không cô độc sao? Có lẽ vậy. Thiếu nữ chẳng hề để ý lắc đầu, ngắm nhìn hết thảy trước mắt, nhìn về phía những cái kia tựa như thiên nguyên thời gian, chỉ ta còn có thể tưởng nhớ nàng, tựa như là nàng đang tưởng niệm ta đồng dạng. Cả ngày lẫn đêm, chưa từng dừng lại. Cho dù là thời gian cùng tử vong đem chúng ta tách rời chỉ cần cái này một phần tưởng niệm vẫn còn tồn tại, ly biệt giống như cũng không đáng sợ nữa, tử vong cũng giống vậy. Cho dù là hướng về trong vực sâu, lang thang đến thế giới cuối cùng, cũng sẽ không cô đơn cùng sợ hãi. Vượt qua 400 năm thời gian, không chỉ là hối hận cùng đau khổ. Cho dù cái kia một vùng tăm tối lại thế nào hư vô, bọn chúng vẫn như cũ có thể ẩn khắc ở trong vực sâu, tỏa sáng kia sáng, tựa như là ngôi sao đồng dạng. Cho nên, làm ra quyết đoán đi, đại ca ca. Nàng cuối cùng đưa tay, ôm ấp lấy trước mặt thiếu niên, nhẹ nhàng như vậy, có chút thống khổ đã quá nhiều, không cần lại tiếp tục, cũng không nên có càng nhiều bi kịch. Từ biệt thời điểm đã đến, cứ như vậy, nàng ngâng lên trong ngực mặt dây chuyền, mang tại quý rắc trên cổ. Tại mở ra mặt dây chuyền bên trong, chỉ có một tấm tàn tạ ảnh chụp, kia là người một nhà hạnh phúc giúp vào với nhau, hạnh phúc mỉm cười bộ dáng. Cho dù pha tạp phai màu, cho dù cách xa nhau xà xưa thời gian, đi qua cố sự đã kết thúc, liền mời để nó lưu tại quá khứ đi. Không cần lại có càng nhiều bi kịch, cũng không cần lại có mới địa ngục. Từ tiêu tan thì quang lý cũ, thiếu nữ mỉm cười, cuối cùng nói đừng, không cần lại vì người khác cố sự mà do dự, mọi người tiếp tục hướng phía trước đi, đến thuộc về mình trong tương lai đi bất luận cái kia một phần tương lai cùng kết quả như thế nào, ta tin tưởng, ngươi tưởng niệm người kia, cũng ý nguyên sẽ như thế tưởng niệm ngươi. Quý giác sững sờ ngay tại chỗ, từ dần dần mơ hồ thì quang lý cũ, giống như có tiếng ca lại một lần nữa vang lên từ cách xa đoàn tàu vận chuyển trong thanh âm, như thế ôn nhu, lại như thế quen thuộc. Làm quý giác đống nhiên thu tay thời điểm, trước mắt hết thảy như là huyễn ảnh tiêu tán, thiếu nữ cùng chấn nhỏ biến mất không còn tâm tích, liệt diễm cùng phế tích cũng dần dần đi xa, chỉ có tiếng hát của nàng vẫn như cũ quanh quẩn tại linh hồn của mình bên trong. như vậy rõ ràng, thật giống như vẫn luôn làm bạn ở bên người của chính mình chưa hề từng rời xa. Trong giây mắt đó, Quý Giác rốt cục mở mắt, quay lại trở thế, nhìn chăm chú trước mắt liền dưới, văng liệt đại địa, phun trào hết hải, đau khổ, tuyệt vọng, cùng địa ngục. Thật sự là một trận không thực tế mộng a. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi chớp mắt, thế nhưng lại phản phất giống như cách một thế hệ. Làm sao sôi mộng nên đón kết thúc, nguồn gốc từ công xưởng réo vang cùng liệt giới vận chuyển chấn động lần nữa tràn ngập tại Quý Giác linh hồn bên trong, đem đã phát sinh hết thể đập vào trong mắt, giống như muốn đem tất cả biến hóa đều ấn khắc tại linh hồn. Nhưng lúc này đây, Quý Giác lại không cảm giác bàng hoàng cùng mê mang. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, tầng tầng xiềng xích ràng buộc bên trong, vẫn như cũ đắm chìm tại chấp niệm bên trong tuyệt vọng hắt vang thánh hiền hải cốt. mà khi hắn quay đầu thời điểm, liền nhìn thấy liệt giới đổ sụp cùng là tuốt bộ dáng. vô số lần trong luân hồi, những cái kia vỡ vụn hồn linh dên dị cùng gạo khóc từ trong biển chảy xiết. kiên trì hay là từ bỏ, cả hai đều là bi kịch, hai bên đều là địa ngục. nhưng hắn chí ít có thể lựa chọn, nhưng đất ngục phải trăng kéo dài tiếp. có lẽ sáng tạo địa ngục, có khả năng lại một lần nữa nhìn thấy các nàng, nhưng các nàng không nên rơi vào như vậy trong địa ngục. cho nên nhất định phải làm ra lựa chọn. giao cho ta đi. hắn nhẹ giọng thi thầm hướng tất cả cam đoàn, đưa tay, nắm chặt tiên tri châu dâng lên quyền thượng. không do dự nữa, không tiếc nhóm lửa hết thể linh chất, đều đầu nhập vào cái này một phần cộng minh cùng liên tiếp bên trong, lại lần nữa, cùng tất cả những thứ này hòa thành một thể, máy móc hàng thần. không có kháng cự, càng không có chân chờ. tại quý giác tinh thần nhập chủ nháy mắt, tràn ngập liệt giới công xưởng liền phảng phất nên đón mới tinh chủ nhân, chấn động hoan ca. vô cùng tận linh chất mạch kín, thay đổi không nớt thể lưu luyện thành, đến mai không hết phù văn hòa huy hiệu, thậm chí mênh như biển sao thượng thiện chúc phúc. cái này ngày xưa thánh hiền cuối cùng cả đời, hao hết tất cả chế tạo mà thành công xưởng, chính cống công nên đón mới tinh công chế từ tay phải của hắn phía trên tiên lặng thật lâu đồng hồ đung nhiên tỏa ra hào quang chói sáng, tựa như liệt nhật chiếu sáng tất cả tại đồng hồ dẫn dắt phía dưới quý dắt trên hai tay phi công ma trận lại giống như là được trao cho sinh mệnh lại lần nữa sinh trưởng qua trong giây lát bao phủ toàn bộ thân hình hướng vào phía trong bao trùm linh hồn hướng ra phía ngoài cầm giữ hết thể đến mãi không hết bàn tay vô hình từ trong hư không hiện hiện ở trên cao nhìn xuống bao trùn vật tượng khống chế tất cả mà ngay tại cựu địa phía dưới to lớn công xưởng chỗ sâu nhất phủ đuổi bốn năm năm hơn trong bóng tối đung nhiên có nhẹ nhàng dẻo vang hiện hiện liền phản phất, tưởng ứng cái này đã lâu têu gọi như thế. Thế là, từ hoàng hốt ảo giác bên trong, quý giác nhìn thấy, cái kia lấy toàn bộ công xưởng làm cơ sở xây dựng phong tỏa bên trong, cái kia một thanh niên lặng ở trong bụi bặm gì xét chi nhận. Từ rung động cùng tranh minh, chi kia cách vỡ vụn kiếm gãy bốc lên, từ trải rộng lỗ hổng đoạn nhận phía trên, rốt cục, rút đi một sợi máu nhuộm đi ban. Thế là, chọc từng mạng cho bụi phía dưới, liền có một đường lóa mắt đến làm cả liệt giới mới thôi rung động, làm thiên địa vạn tượng mới thôi đình trệ phong mang hiển hiện. Chỉ là trước mắt, liền xuyên qua tất cả. Vô tận liệt quang tự phong khóa bên trong núc lên, chạy xiết mà ra, hướng lên trời cùng về trung tâm vị trí, quần quần mà đi, cứ như vậy, rơi vào trong tay của Tiên Chi. Hang không đáy điên cuồng rút ra nguồn gốc từ công xưởng linh chất, giống như là muốn nuốt tận tất cả, thiêu cháy tất cả. Khiến Tiên Chi thân thể trong nháy mắt băng liệt, hòa tan. Cơ hội triệt để mỏng hơi. Nhưng từ cái kia xé rách hồn linh đau khổ bên trong, cái kia một tấm mỏi mệt trên gương mặt, lại hiện ra nụ cười. Vạn sự vật vật cũng nên có cuối cùng kết. Nàng hai tay giơ cái kia tựa như liệt nhật huy quang, nhẹ giọng thì thầm, nếu không, đồ vật mới liền không cách nào sinh ra. Làm cho ngươi, trận này không thực tế mộng đã quá lâu. Hiện tại, mộng tỉnh Nàng nói, hết thể cũng nên kết thúc. Làm nóng bỏng liệt quang tiêu tán thời điểm, nuốt tận vô tận linh chất về sau, phong mang hình dáng rốt cục lại lần nữa hiện hiện, lại biến thành bụi gai biên chế vương miệng. như là quan đái tại quý rắc trên đầu. Phản phất lên ngôi, vô tận uy quang nơi này hiện hiện, bao trùm thiên khung cùng đại địa, chiếu rọi tất cả biến hóa, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Ta ngầm. trung tâm phía dưới trong nơi hẻo lánh, tham dò nhìn về phương xa bạch tiêu như bị sét đánh, thậm chí vô ý thức lấy xuống mặt nạ, điên cuồng vút mắt, khó mà xác nhận, cái đó là biến đổi chi phong. Yên lặng nhiều năm như vậy thượng tiện chi khí, thế mà bị tỉnh lại rồi. Người mẹ nó đang đùa ta. Uy, Lao Đăng, Lao Đăng, người nói chuyện a? Nàng mơ mị thúc giục, nhưng ở trong tay của nàng, tấm bản đồ kia bên trên chỉ có từng đạo kẽ nước hiện hiện. Đã tại cái kia quần cuộn mà bạo ngược uy áp phía dưới, không thế nào duy trì chính mình hình thể, lại không đáp lại. Làm đã từng một trận chặt đứt thiên nguyên chi tháp thượng thiện chi khí từ bên trong liệt giới hiện hiện mấy mắt, tất cả cho tàn tạo vật đều tại gào thét bên trong đình trệ, lại không thế nào tự chủ. Liên ngay cả thượng thiện tất cả chúc phúc đều lâm vào trong lặng, lại không huy quang chiếu giỏi. Bởi vì thế này duy nhất chi bó đuốc ánh sáng từ khung lư phía trên dài đốt bao phủ tất cả, tính cả quý giác ý thức cùng suy nghĩ đều triệt để lâm vào ngưng trệ, không thế nào tiếp tục. Có quần quận ý chí bằng vào đầu kia quan, nhập chủ thân thể của mình, giao cho vô tận vĩ lực về sau lại thu bạo biến thành dòng lũ, đẩy hắn hướng về phía trước, lại không từ tự chủ. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, liền từ vĩnh hằng ẩm đạm trên bầu trời chiếu rõ thượng tiện chi huy hiệu, quần tinh tử diễm bên trong tiêu đốt, thiên lô nơi này khuấy đảo, mọi loại biến hóa cùng tinh túy hội tụ, hướng về trần thế chạy xiết mà xuống, hóa thành một đường vô cùng tận tuổi tận chi quang thế này đem biến, có từ lâu hết thể cuối cùng đem quy về bụi tựa như ngày động tuyên cáo từ khi trong linh hồn hiện hiện quanh quẩn dẫn linh hắn tiếp nhận cái kia một đường rơi hướng trần thế diếp vang để cái này vô tận tinh túy tí rơi vào trong linh hồn ầm vang nổ tung phá vỡ cuối cùng suy nghĩ dòng lũ hiện tượng đập vào mặt đến mại không hết biến hóa từ trong linh hồn hiện hiện không dung tránh lui cũng không cho phép trốn tránh như thế thô bạo đem nhân thế vô tận tạo hóa chi biến ấn khắc tại quý giác đôi mắt cùng trong cảm giác gần như ép buộc thúc làm hắn đi cảm nhận cái này thượng thiện chi chân lý hết thảy tân sinh cuối cùng đem hóa thành vật cũ chỉ có biến hóa vĩnh viễn không thôi vì vậy lửa không ở trong lò trong lò chỉ có cho tàn đây chính là cho tàn chi thần thủy. Thế là trong khoảnh khắc đó, tên là quý giác hỏa diễm từ biến đổi chi trong lò dẫn đốt nhỏ bé như vậy, tựa như đến tàn trong gió, nhưng tại biến đổi chi phong thôi động phía dưới lại bành trướng vì bao phủ hết thể luận nhật. Loa mắt đến, không thể nhìn thẳng. Trước kia đã từng hết thể mới tinh sáng tạo, tất cả hiến thân cùng trong lửa hồ linh, tại giờ phút này lại xuất hiện, hóa thành thủy, từ không có tận cùng tiêu đốt bên trong hội tụ tại một chỗ, đứng lặng ở bên cạnh của quý giác, thấm nhuần tất cả hiền giả thủy ngân. Hôm nay phán ngươi chi sáng tác vì lấy loạn chi tạo, mốt neo chi cấu. Những cái kia cao vút hoặc là trầm thấp, trong trẻo hay là thanh âm khàn khàn trung điệp, từ quý rắc trong miệng vang lên, tiếp nhận thượng thiện chi chất ủy, hướng về Trần Thế truyền đạt tuyên án đến nay, phán ngươi vì nghiệt. Kinh thiên động địa băng liệt âm thanh từ giữa thiên địa hiện hiện. Bởi vì ngay tại quý rắc trong tay, một đường lóa mắt chi quang hiện hiện, dâng lên, từ chính giữa, phân tách thiên địa, tựa như là vạn vật chính giữa thước đo như thế, chiếu rọi cân nhắc tất cả. Vô tận xiển xích bên trong, huyết vũ đình chỉ, bị ca gián đoạn. Tựa như là nhìn không thấy cuồng phong gạo thét mà đến, bao phủ tất cả, chọc từng mảng hết thảy không phải người chi cấu cùng nhiều sóng chi tạo, cắt đứt đếm mãi không hết bàn tay đồng thời xuốt lên bao phủ hết thảy màn che, hiện ra thánh hiển tàn khu về sau, cái kia xa xôi đến phảng phất vinh thế cách xa nhau quỷ dị bóng tối, vạn mèo thế giới cùng hiện thực biến thành khổng lồ như thế vòng xoáy, vận chuyển chân thủy cùng lẽ phải, hiện ra hội tụ thế này tất cả nhiều song cấu tạo. Tại cái kia khổng lồ đến phảng phất bao phủ tất cả, đủ để nuốt hết hết thảy thượng thiện hắc ám trong vòng xoáy, có mơ hồ hình dáng ẩn ẩn hiện hiện, tựa như là quan sát bình thường, nhìn chăm chú con mồi của mình, thậm chí dám can đảm ngăn cản tự thân tồn tại, chỉ là nhìn chăm chú. Quý giác liền cảm giác linh hồn của mình phán phất liền muốn sụp đổ, nhưng ở trước đó, biến đổi chi liệt quang cũng đã đốt sạch tất cả an ổn, ngăn chặn hết thảy, khiến quý giác rốt cục nhìn thấy hình dạng của nó cùng hình dáng tướng mạo, tựa như là to lớn lò luyện, vĩnh hằng thiêu đốt lên đau khổ chi diễm, chảy ra đến mãi không hết quỷ dị cự cấu, không giây phút nào sáng tạo mới tinh nhưu sóng, vô tận xích diễm bao phủ bên trong, lò luyện phảng phất một viên giữ tợn đôi mắt, hờ hững quan sát tất cả, từ cái này dài dằng dặc trong thời gian, hắn kinh miệt chứng kiến hết thảy tuyệt vọng cùng đau khổ, chờ đợi luân hồi cùng bi kịch kéo dài, nóng nhìn kết quả sau cùng trời lợi gánh vác lấy vô tận nguyên rùa thánh hiền rơi vào tự thân diễm cùng trong lò, lúc lại tái sinh vì nghiệt biến chi vật. tại mười thượng thiện không thế nào chiếu sáng trong bóng tối, vòng xoáy từ hiện thế chi âm thầm vĩnh tồn, đối ứng cho tàn chi tạo hóa, đây là thế gian hết thảy lấy loạn chi tạo chỉ hướng bóng tối, chín nghiệt trệ mục nát lô tâm, biến đổi chi phong huy quang từ quý rắc trong tay dâng lên, hết thảy bị che kín tại luân hồi về sau liên hệ từ màn che về sau hiện hiện, cái kia thiên ti vạn lũ kéo dài mà tới liên hệ đã sớm quấn quanh tại thánh hiền chấp niệm cùng trong linh hồn, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại cái này dài dằng dặc trong thời gian bị công xưởng ngăn lại cách, giang buộc, dây dưa không cho phép nàng như vậy rơi vào cái kia một mảnh vực sâu vòng xoáy. Hiện tại, hết thệ kết thúc thời điểm đến. Nhìn không thấy cuối cùng luân hồi nên đón sụp đổ, dài răng giặc chi mộng từ lóa mắt ánh dạng đông bên trong phá diện. Thế giới đều trở nên như thế phiêu hốt, cùng cái kia cả thế gian huy hoàng tạo thành bó đuốc lửa khách quan, giống như bọc nước, từ liệt quang bốc lên bên trong cuốn dậy, băng liệt, tính mịch mà chẩm mặt nên đón tán loạn cùng diệt vong. Cách tân ngày đến vậy, hết hệ có từ lâu, đều nên như hạt bụi hủy diệt. làm tiếng ca cùng rên dị im bặt mà dừng, cổ lão giai điệu nên đón kết thúc, địa ngục khổ khó trong đốt cháy hóa thành hư không. Thuần túy mà trong suốt huy quang từ quý rắc trong tay dâng lên. Chạm. A, cầu cái nguyệt phiếu, tấu chương xong, chương 96. Ngoái nhìn. Chương 96, ngoái nhìn. Nghe không được kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có trời đất sụp đổ rung chuyển. Hết thảy như thế cho mặc. Tựa như là từ phương xa ven biển thổi tới ở mức chi phong khiến cây cối chạc cây chập chờn, từ dưới ánh mặt trời bụi bặm gì rào dâng lên lại rơi xuống, từ trong nước mưa dần dần hiện hiện vết ướt áo ngoài. Hết thảy đều đương nhiên nên đón biến hóa. Hoặc là nói, không còn có biến hóa khả năng đại địa, bầu trời, phế tích Tinh hồng linh chất chi hải thậm chí trên bầu trời bị ràng buộc thánh hiền hai cốt, hết thảy đều tại cái kia diễm quang chiếu dội phía dưới mất đi sát thái tước đoạt tất cả màu sắc về sau chỉ còn lại một mảnh tựa như chống rông tái nhật từ mũi kiếm phách trạng phía dưới đốt cháy cánh chim hóa thành hư vô ngàn vạn song mở ra bàn tay bị từng khúc lao đi rơi xuống nước mắt cùng chống rông đồng tử cũng dần dần mơ hồ trước hết nhất tán loạn chính là đến từ cách xa vòng xoáy kinh hai chi ảnh đường tiên kia vạn sợi liên hệ trong nháy mắt bị triệt để cắt đứt về sau vòng xoáy hình chiếu lại không cách nào duy trì thậm chí không kịp can thiệp phương này đã phát sinh hết thảy trệ mục nát lô tâm hỏa diễm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, ảm đạm, đến cuối cùng, giống như làn đến tàn trong gió, thổi tắt, cũng không còn thấy. lại sau đó, thánh hiền hải quất, thử trong yên tĩnh, sụp đổ, tựa như là hải triều cọ rửa phía dưới các sỏi pháo đài, vô số tái nhận cho tàn dâng lên, trải rộng thiên cung, lại chậm rãi rơi xuống, giống như là kết thúc hết thể mưa. từ đầu đến cuối, quý giác đều thấy rõ. thế nhưng lại cảm giác hết thảy cách xa nhau xa xôi như thế, khó có thể lý giải được cái tia cao xa đến thậm chí tưởng tượng của mình cũng vô pháp chạm đến cảnh giới cùng biến hóa. Cho dù tất cả những thứ này đều là giả lấy tự thân thể sắc cùng phi công chi biến hóa mà hiện hiện hoàn thành, nhưng trọng yếu nhất lại không phải là hắn tự thân. Hắn làm ra quyết định, hắn khởi sướng kêu gọi, hắn cụp mắt mang theo biến đổi, tiếp nhận cái này một phần vô tận vĩ lực, chấp hành cái này thuộc về hiện giả kết thúc. Hắn tự tay sáng tạo tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng chỉ là cái này vô tận trong biến hóa một sợi, cái kia cấu thành hết thể khổng lồ trong hệ thống một điểm, biến đổi chi phong chỗ hiện hiện một hào. Hắn là một cái tạo thành, một viên linh kiện, một bộ chấp hành cuối cùng. Cái này thông thiên triệt địa liệt quang chi lưu bất quá là hắn ngoại phóng biểu tượng, cái kia một thanh vẹn vẹn là hiện lộ một đường mũi nhọn liền triệt để đặt vững tất cả gì xét chi kiếm cũng vẹn vẹn là một cái chìa khóa. Từ máy móc hàng thần cộng minh bên trong, hắn có thể cảm nhận được cái kia ẩn tàng ở sau lưng bàng bạc rung động. Thượng như lấy hiện thế làm môi giới chỗ hiển hiện lò luyện. Từ trong hư không vận chuyển, là vô tận hồn linh chi tuổi cùng vô tận cách tân chi cùng nhiệt dẫn dắt đốt hỏa diễm. Mỗi cái công tượng chỗ tiến hành sáng tạo, chính là đối với hắn tế tự, mỗi một cái cho tàn tiên giả lựa trong lò diễm, đều đem tính dâng cho hắn một điểm đây chính là cho tàn chi hỏa. Tại cảm thấy được quyền này chất mấy mắt, ý thức của hắn liền bị vô tận diễm quang nuốt mất, liền phản phất, dung nhập vô tận biến hóa chỗ hội tụ mà thành trong hải dương. Thật giống như đã vượt ra hiện thực đồng dạng. Làm kéo dài 400 năm luân hồi tán loạn, trên đại địa hết thảy xóa đi, cuối cùng chỗ nhóm lửa chính là thánh hiền để lại sáng thế luận, tên là đệ nhất bởi vì tuổi. Nhu hỏa tiếng ca từ trống rống trong thế giới vang lên. Vô cùng tận đệ quy, bắt đầu. Hay là nói, hướng về cho tàn trở về. Tại ngắn ngủi thời khắc hấp hối, ngày xưa giả thủy ngân hướng giờ phút này thế giới, hoàn trả tự thân tất cả. Trước mắt thế giới biến thành đập vào mặt vô tận lưu quang. Vỡ vụn trên bầu trời, vô số quần tinh nảy vọt, càn rỡ hiển hiện tia sáng, vạch ra từng đạo thon dài quy tích, lẫn nhau đan xen, liền biến thành phức tạp mà trang nghiêm đồ đàng. Mà ngay tại màn đêm chính giữa, có quần quần diễn quang hội tụ, phát họa ra nhật luân cánh cửa, vĩnh hằng chi môn tử quần tinh ở giữa quan sát, chiếu rõ tất cả. Thế là, Quý Giác liền nhìn thấy, trên đại địa vô tận biến thiên, dãy núi cùng đường sông bao la hùng vĩ chập trùng, phong bạo cùng nước mưa dạo bước cùng đi. Tại những cái kia vỡ vụn trong thời gian, hắn nhìn thấy, kéo dài trong hoang mạc xuống lên mưa to, từ cắt vàng ở giữa tách ra một vòng xoáy mới có cực lớn đến che đậy thiên khung cự vật từ trong mây gào thét tung xuống tinh hồng chi vũ rơi xuống ở trên đại địa mục nát biến thiên, hóa thành dãy núi du mục làng xóm đuổi theo cây rong mà đi rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa Phế tích phía trên các vàng mênh ngông. hắn đang nhìn thôn lạc nho nhỏ di chuyển mà đến dựa vào dòng sông phát triển mộ dịch dần dần trở nên thành cao ngất pháo đài kinh lịch chiến loạn bình thản cùng dung chuyển lại dần dần thất bại gió táp mưa xa chỉ còn lại tàn tạo với tường trải rộng rêu xanh giống như có khảo cổ người buôn ba hoang dã hướng phía dưới khai thác tìm kiếm đã từng cổ vật hoan hô theo quý giác bên người đi qua hắn đang nhìn thằng đến đất rung núi chuyển sụp đổ, thành trấn biến thành phế tích, tiếng trung bên trong, thiên nguyên chi tháp từ khung không phía trên nứt gãy, trần thế dung chuyển, hết thảy hóa thành cho tàn, không chỗ nhưng về thánh hiền đánh mất tất cả, y mắng gì gì, tiếng ca không còn, quý giác y nguyên đang nhìn, chứng kiến hết thảy bi kịch cùng đau khổ bắt đầu, không tự chủ được bị thời gian dòng lũ mang đi phá thành mảnh nhỏ đi qua, thằng đến có quen thuộc tiếng khóc, lại một lần nữa vang lên, từ mỏng trong mưa, bừng tỉnh nữ hài nhi nhìn về phía trống rỗng bên cạnh, lại tìm không đến mẫu thân tung tích, rơi lệ, hô hoán hướng về ngoài cửa sổ trên đường phố, cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhưng nàng không quay đầu lại cứ như vậy, từng bước một hướng đi nhìn không thấy cuối cùng trong bóng tối. Từ đó về sau, bang hoàng tại phế tích cùng trong luân hồi, lại không cách nào trở về. Thẳng đến, xa xôi vỡ vụn trong thời gian, truyền đến vấn đem hết toàn lực hò hét. Trong ngay mắt đó, có người không biết tự lượng sức mình muốn vươn tay kéo lấy ý phục của nàng, nhưng xa xôi 400 năm, cái này bằng vào biến đổi chi phong mới có thể kéo dài lôi kéo, nhiều nhất chỉ nhấc lên không có ý nghĩa gió. Rời đi thân ảnh chỉ lá phất phất tay, liền tiêu tán vô tung. Ba, nhọ vụn đến khó lấy cảm thấy vội sóng tán loạn, cùng một cô phi công ấn ký lấp Vô hình cùng hữu hình chi thủ phản phất dựa vào cái này có trước mắt đụt vào. Thật giống như vượt qua 400 năm giữ lại cùng tiêu gọi. Quay đầu xem một chút đi. Nàng rốt cục nhìn thấy gợn sóng về sau cái kia tựa như tàn ảnh thiếu niên, cái kia sắp bị nhen lửa linh hồn, còn có trong tay hắn, cùng chính mình không, có sai biệt ma trận. Lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong dòng lũ quý giác gắt gao dắt lấy biến đổi, ngửa đầu, ném ra ngoài trong tay đồ vật, hướng về cái kia một đoạn đi xa thời gian ho hét, dù cho liền mắt. Qua trong giây lát, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có rơi xuống thanh em vang lên, rơi ở trước mặt nàng trên mặt đất. Cái kia một viên quen thuộc mặt dây chuyền lại thế sự xoay vần, trải qua thời gian, làm nàng mở ra về sau, phai màu ảnh chụp liền theo mưa bụi choáng nhiễm bên trong dần dần mất đi hình dáng, lại nhìn không rõ rệt, cấp tốc biến thành hư vô, cũng không còn thấy. nàng sững sờ ngay tại chỗ, thứ kinh ngạc cùng trong lượng ngủng, quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, tán loạn màn mưa, bị mây đen bao phủ bầu trời đêm, tĩnh mịch thành trấn, gác chuông bóng tối, chống chải quảng trường, còn có trên bậc thang, cái kia chưa từng tồn tại nơi này chỗ hứa ảnh, tự phá nát trong thời gian chờ đợi thiếu nữ. nàng mỉm cười, trong khoảnh khắc đó, đánh mất đi qua cùng vỡ vụn tương lai ngắn ngủi trung điệp. Dựa vào cổ lão mặt dây chuyền, 400 năm thời gian phảng phất rốt cục kéo dài thành một đường, tại không có tận cùng tưởng niệm cùng trong luân hồi, các nàng lại lần nữa gặp lại. Cho dù vẫn như cũ cách xa nhau vực sâu, sờ không thể thành. Thủy Ngân rốt cục dừng bước, vô ý thức muốn buông tay. Nhưng chớp mắt trong mê mang, liền giống như hiểu ra tất cả. Nhìn qua Nữ Hải Nhi đôi mắt cùng mỉm cười lúc, liền đồng dạng nở nụ cười, như thế hân hoan cùng ôn nhu. Giọt vụn sương mù trong mưa theo trên gương mặt của nàng rơi xuống, theo nước mắt cùng một chỗ. Cứ như vậy, nóng nhìn trong thời gian thiếu nữ, nhìn lại nhìn không được lại nhìn, muốn đưa tay đụng vào gương mặt của nàng. Dù cho cách xa nhau xà xôi như thế, Thẳng đến tương lai một chút dư quang triệt để tiêu tán, thế giới một lần nữa ảm đạm. Nàng đình trệ ngay tại chỗ, cứng ngắc, hồi lâu, ngắm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tham lam muốn ghi khắc tất cả, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nàng quay người rời đi, biến mất tại màn mưa bên trong. Phương xa, bóng đêm tăm tối bên trong, phương xa thông thiên tháp cao ý nguyên đứng vững, chỉ có một chùm yếu ớt ngọn đuốc chi quang dần dần từng bước đi đến, thí dụ như vận mệnh thuyền cô độc, chính như là lịch sử chỗ trú định như thế, hết thề chưa từng tại biến. 400 năm trong thời gian, chỉ nhiều liếc mắt ngoái nhìn nhưng trong khoảnh khắc đó, Quý Giác lại nhìn thấy cuối tầm mắt hỗn loạn đen nhánh trong vực sâu, đong nhiên có hào quang chói sáng hiện lên. Phản phất ngôi sao, một dòng lũ hướng lên dâng lên, bắn ra vô tận nóng cùng ánh sáng đem hết thể hắc ám triệt để chiếu sáng. Làm bước lên cạn kiệt biến hóa, rơi xuống liền bắt đầu tại lấy lại tinh thần thời điểm, Quý Giác đã từ bầu trời phía trên rơi xuống, hướng về tái nhật lại chống rông đại địa. Liệt giới bên trong chỉ còn lại một mảnh hoang vu, nhưng trên bầu trời, quần tinh chi lô hiện tượng tiêu tán trước đó, nhưng lại có một sợi lưu quang rủ xuống, rơi vào trong linh hồn hắn, huy hoàng biến hóa tự chạy quang chi bên trong hiện hiện. Vân quanh tại máy móc hàng thần chi bên trên tiếp nhận đời đi biến đổi chi vĩ lực, chẳng phá mốc meo chi luân hồi, cân nhắc quyết định hiển giảng nghiệt biến chi tội cũng xóa đi vì vậy mà đưa đến tất cả, thượng thiện cho tàn huy hiệu hiển hiện, hướng chính mình ưu ái thiên tuyệt giả hạ xuống thuộc về hắn cái thứ nhất chúc phúc. Nhưng quý Giác lại tạm thời không có rảnh đi kiểm tra lật xem. Khi hắn rơi tại đứt gãy công xưởng trung tâm phía trên lúc liền nhìn thấy đổ vào vết nứt chỗ tàn tạ thân ảnh từ biến đổi chi quang đốt cháy bên trong đã sớm toyo thoát tạo vật. Thiên Chi giờ phút này nàng vẫn như cũ chấp nhất ngẩng đầu nhìn qua hắn. Cho dù đã sớm cảm nhận được liệt giới đổ sụp cùng công xưởng sụp đổ, vẫn như cố khát vọng từ trong miệng của Quý Giác được đến cái kia xác định trả lời. Đã kết thúc, đúng không? Mộng cùng luân hồi đều kết thúc, Thiên Chi. Quý Giác ngồi xổm xuống, xuống, nói cho nàng, các ngươi tự do. Đúng vậy a, tự do. Thiên Chi dựa vào tại bức tường đổ phía trên, ngoái nhìn, ngắm nhìn trên đại địa vết rách, khẽ than, thì thầm, có thể tự do thật đáng sợ a. Rõ ràng như thế căm hận cái thế giới này, nhưng cuối cùng thời điểm, ta thế mà cảm giác nó lại có thể yêu. Hối hận sao? Quý Giác hỏi. Có lẽ vậy, nhưng hối hận sự tình đã quá nhiều a ngược lại không quan trọng tiên tri nhếch miệng cuối cùng tự rêu cười một tiếng cảm ơn ngươi quý giác tiên sinh ta làm công cụ sứ mệnh rốt cục hoàn thành làm tiên tri đâu quý giác hỏi phải chăng còn có cái gì nguyện vọng phó thác có thể giúp đỡ lời nói ta tận lực ha ha vậy coi như hơi nhiều tiên tri bờ môi đóng mở một chút nhưng không có nói ra miệng chỉ là cười cuối cùng nói đừng cảm tạ ngài từ bi cùng thương hại làm tạo vật ta không thể hồi báo làm tiên tri cũng chỉ có thể dâng lên không dùng được cảm kích nếu như chúc phúc thật sự có ý nghĩa lời nói ta chân thành kỳ vọng ngài đường đi đến điểm cuối lúc cũng có thể đạt được ước muốn. Quý Giác lập tức bật cười, nói cái gì đừng đi, ta hiện tại giống như còn dậm chân tại chỗ, còn không có xuất phát qua đây. Tiểu gì cũng sẽ, một ngày kia, tiểu gì cũng sẽ. Nàng mỉm cười, như thế vâng tin. Trong đồng tử còn sót lại tia sáng nhưng dần dần lẳng đạm, cuối cùng linh chất tàn mát, biến mất không còn tăng tích, tại cái kia một bộ vỡ vụn trống rỗng trong thể xác, không tiếng thở nữa. Không chịu nổi gánh nặng công cụ, như vậy nên đó năng nghỉ, tấu chương xong, chương 97. Tính danh. Chương 97, tính danh. Phương xa có liệt giới cuối cùng rõ thổi tới, nương theo lấy đổ sụp cùng băng liệt ánh minh. Theo công sưởng sụp đổ, những cái kia tàn tạ nhiều sóng tạo vật nhóm, rốt cục nên đón tha thiết ước mơ kết thúc. Nhưng từ cái cuối cùng này trong thời gian, nhưng thật giống như có tiếng ca chuyển đến, xen vào nhau lại mơ hồ, quen thuộc như thế. Nghiệm cố hương, Nghiệm cố hương, cố hương thật đáng yêu. Từ rơi xuống bên trong, những cái kia tàn tạ hình người cùng hóa thành quái vật tạo vật nhóm ngẩng đầu đến, tụng hát sinh ra lúc liền quanh quẩn trong linh hồn ca dao, thiên thanh thanh, gió lạnh lẽo, nỗi nhớ quê trận trận đến. Cố hương người, nay như thế nào, thường nhớ mãi không quên. Ta nguyện ý về cố hương, quay về gia viên cũ. Cứ như vậy, bọn chúng vui vẻ tha thở vướng về phía dưới mặt đất tĩnh mịch trong bóng tối ôm kết thúc cũng mong mỏi vĩnh viễn sẽ không lại nên đón ngày mai tại công xưởng trung tâm bên trong quý giác chứng kiến tất cả những thứ này không biết hẳn là vì bọn họ hân hoan còn là bị thương chỉ có thở dài một tiếng nhưng trên đầu nhưng thật giống như lại nhiều một chút động tĩnh gì là yên lặng phai màu bụi gai vương miệng thật giống như từ biệt nó vô vô quý giác chán cuối cùng chào hỏi về sau liền biến thành một sợi bay ánh sáng mau chóng đuổi theo biến mất tại quý giác cuối tầm mắt hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng ngây ngốc tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy đối phương thành thạo giống như là một cái lao khách làn chơi chơi xong liền đi Liệt Thiên Đoa cũng không nguyện ý vung hai tấm, lạnh lùng lại vô tình. Rõ ràng vừa mới mọi người trả lại Nguyên Nông ta đồng, như keo như sân đâu. Quý Giác vô ý thức muốn hừ lạnh, lấy đó khinh thường. Nhưng nhớ lại vừa mới cái kia phong phú mà mênh Mông cảm nhận cùng trước nay chưa từng có thể nghiệm, nhưng lại bất tranh khí muốn giữ lại, muốn đuổi theo ra cửa đi hướng cái kia biến mất không còn tăm tích bóng lưng gào thét. Ca, lại xong cái hội viên thôi, lần sau đến còn điểm ta sao? Nhưng mà biến đổi đã đi xa, không có chút nào đáp lại. Chỉ để lại Quý một người tại nguyên chỗ, dạo bước tại băng liệt thiên khung cùng giữa đại địa chứng kiến liệt giới cuối cùng thời gian. thẳng đến cuối cùng hủy diệt lửa xém lông mày. hắn rốt cục vẫn là khởi động tiên tri còn xuất lại quyền hạn mở ra thông hướng liệt giới bên ngoài đại môn đến nội những người khác, sương tại quý giấc không chế công sưởng một khắc này, liền đã toàn bộ bị tiên tri đưa đến bên ngoài đi, cũng bớt hắn lại phiền phước. chỉ là kia sáng chi môn ở trước mắt hắn vẹn vẹn là lấp lóe nháy mắt liền dập tắt, biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có mở. a cái này, quý giấc ngốc trệ, lần nữa khởi động quyền hạn lần thứ ba khởi động, lần thứ tư, cũng không luận hắn làm sao quyền điều động hạn cái kia một cái rời đi đại môn đều không thể mở ra, thậm chí còn không có xuất hiện, liền bị quan bế rồi. cái quỷ gì? giác lui về sau một bước, nhìn xem băng liệt đến trước mắt đại địa, còn có cái kia một mảnh vách núi phía dưới hắc ám cùng trống rỗng, lại nhịn không được mồ hôi đầm đìa. Bất luận hắn như thế nào khởi động, thế nhưng là cuối cùng công xưởng kết cấu nhưng không có đáp lại, chỉ có trên cánh tay đồng hồ sáng lên đáp lại tia sáng, sau đó, hắn mới chú ý tới. Một đống lớn chồng chất bột bột. chính xác đến vĩnh hằng chi môn chuẩn bị, chính xác đến dị thường thời gian biến động, chính xác đến thượng thiện biến hóa, chính xác đến liệt giới chỉ số dị thường. Còn có phía dưới cùng nhất cái kia một đầu, chính xác đến xuyên giới môn mở ra, đã đóng, đã đóng, đã đóng, đã đóng. Con mẹ nó ngươi Súc sinh a, thì ra là tiểu tử ngươi đúng không? Quý giác tức đến cơ hồ khóc ra thành tiếng, ngươi mẹ nó đến tột cùng đóng lại cái gì? Nhưng ngay sau đó mới nhìn đến, có một cái bộ bột hiện hiện đo lường đến phi công bộ phận nối vào trạng thái hoàn toàn liệt giới thu về hệ thống thêm nhiệt hoàn thành phải trang khởi động, thu về cái giám a. Quý giác thật khóc, đến lúc nào rồi, ngươi mẹ nó còn cố lấy nhặt ngươi cái kia rách dưới đâu? Mệnh đều nhanh không, ca, có thể không nhưng làm sao, hắn chỉ có thể điểm kích một cái là, lại sau đó hắn cứng nhắc tại nguyên chỗ, triệt để ngất trẻ. Trong chốc lát. Hư vô trong bóng tối, có chói hai tiếng còi hơi bắn ra. Tại cái kia một mảnh trống rông trên bầu trời, giống như truyền đến cự thú kêu to cùng dí gào. Lôi vân nháy mắt khuy tán, to lớn khổng lồ bóng tối từ điện quang lấp lánh bên trong phát xạ mà ra, thế nhưng lại nhìn không rõ. Chỉ có tầng tầng màu xám đen tầng mây trong nháy mắt tràn ngập hư vô thiên cung. Lại sau đó, khổng lồ vòng xoáy từ trong đó hiện hiện, cùng bạo lực hấp dẫn bắn ra, giống như lô đen đồng dạng. Lại sau đó, tựa như là trước kia thánh hiển lại lần nữa hiện hiện, đồng hồ trực tiếp nhảy qua quý giác, lại lần nữa điều động phi công ma trận, biến thành đếm mãi không hết bàn tay vô hình. Lại lần nữa. Khống chế gần như hủy diệt hết thảy. Lại sau đó, hải lượng lưu quang từ phi công dẫn dắt bên trong chậm rãi dâng lên. Bất luận là từ liệt giới sụp đổ lúc chỗ phun ra ngoài thượng thiện tinh túy, còn là cái kia tựa như hải dương tinh hồng linh chất, hoặc là vô số nguyên bản thuộc về công sưởng linh chất mạch kín, luyện kim giàn cùng, phù văn huy hiệu, thậm chí thượng thiện chúc phúc, tất cả đều bị nó một thanh kéo lại, không cho phép bọn chúng thất lạc tại cái này hiện thế bên ngoài trong hư vô. Cứ như vậy, nếu lại lôi kéo, nắm giữ, sau đó giống như đóng gói cuốn lại, vỏ thành một đoàn về sau, toàn bộ kéo tiến vào một mảnh trong vòng xoáy, không bỏ qua một tia một sợi cũng không thất lạc một phân một hào, giống như chưa thấy qua việc đời nghèo thân thích lên bàn ăn cơm, nhỏ túi nhựa nhi hất lên, toàn bộ lông xong, liền ngay cả quý rắc dưới chân đặt chân chỗ cũng thô bạo túm đi, Thẳng đến cuối cùng, vòng xoáy tiêu tán, lôi vân co vào. Tầng mây kia về sau quái vật khổng lồ phát ra tựa như kỉnh ca cao vút kêu to, tựa như là đánh lấy ở một cái xiềng răng, không chút do dự xoay người đi, chỉ để lại quý rắc giống như cái ngốc bức, rơi hướng không có gì cả trong bóng tối, đấm máu và nước mắt ho hét, "Uy, mở cửa a, ta còn chưa lên xe đâu." Ba, ngay tại liệt giới ngày màng triệt để vỡ vụn trước đó, chuyển giới môn kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Chết để nuốt hết hắn, mà trong bóng tối chỉ còn lại một mảnh hư vô. Trong đáy mắt trong hoàng hốt, Quý Giác đã quen thuộc dưới ánh trăng, ngôi sao sánh lạ, màn đêm an bình, phương xa truyền đến dòng suối sâu thẳm tiếng vang. Mà tại trong trời đất quay cuồng, hắn một cái manh ngã gục, trực tiếp ném xuống đất. Hơn nửa ngày, không có trì hoan quá khí nhi đến. Rốt cục có sức lực từ dưới đất bò dậy về sau, hắn lau trên mặt bùn đất cùng cho bụi, mới nhịn không được bắt đầu phi phi phi. Trở lại xa cách đã lâu hiện thế về sau, hắn thậm chí không kịp nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xung quanh bốn phía hoang vu cảnh tượng, nhịn không được cảm nhận được một trận xuất phát từ nội tâm bi phẫn, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Các ngươi cho tàn nhất hệ cuối cùng là cái gì quân a? Đến bây giờ, hắn cuối cùng là nhìn ra, bất luận là tiên tri, biến đổi chi phong còn là cái này phá đồng hồ, một cái hai cái, đều không phải vật gì tốt, đầy trong đầu nghĩ đến đều là làm sao bạch chơi chính mình a. Xong việc phủi mông một cái liền đi liền quên đi, còn thuận tay đem một đống cục diện rồi dám ném cho chính mình. Chính mình dáng dấp chẳng lẽ cứ như vậy miễn phí sao? Liên biết xen vào việc của người khác không có kết cục tốt, còn có chính mình cái này chó má vật khí. Quý Dác cũng nhịn không được muốn cho chính mình hai cái tát, làm sao liền một chút giáo huấn đều không dài đâu. Mà ngay tại thở dài thở ngắn bên trong, hắn lại nghe thấy phương xa quen thuộc tiếng kèn. Căn bản không phân biệt được là hưng phấn kêu gào còn là tại thừa cơ con mẹ nó. Tại cách đó không xa gò núi phía dưới, hỗn loạn hồn nào trong nơi đóng quân, một cỗ xe xích lô đã ẩm ẩm leo lên dốc núi, hướng về hắn chạy nhanh đến. Tại đèn pha tái nhật trong ngọn đèn, Quý Dác còn trong nơi đóng quân nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cục an toàn cỗ xe, thậm chí xe cấp cứu bên cạnh, đang nằm tại trên càng cứu thương tiểu ăn. Thiếu niên nhìn thấy nơi xa Quý Dác, ngẩng đầu lên, hưng phấn hướng về nơi này phát tay. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi phân biệt, lại phản phất giống như cách một thế hệ, khiến Quý Giác khó mà khắc chế mừng rỡ. Cuối cùng là trở về. Liệt giới bên trong phát sinh hết thảy đều kết thúc. Hắn đã trở lại thế giới thuộc về mình bên trong. Hắn gởi tay giơ lên, đang chờ đáp lại. Nhưng nguyên bản trống rỗng sau lưng, đột nhiên truyền đến thanh âm non nớt lại nhỏ bé, đang do dự bên trong, lấy dũng khí đặt câu hỏi, "Xin hỏi, ngươi là Quý Giác tiên sinh sao?" Động tác của hắn cứng nhắc một chút, mở miệng quay đầu. Tính mịch dưới ánh trăng, không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Lại sau đó, thật giống như có đồ vật gì, đột nhiên rơi tại đầu vai của hắn. Tựa như là nửa đêm canh ba u hồn lặng yên ở vai, làm hắn ở trong sợ hãi, suýt nữa thét lên lên tiếng, nhưng lấy lại tinh thần, mới nhìn đến đầu vai cái kia một đôi nho nhỏ con mắt, đang tò mò vừa nghi nghi hoặc nhìn hắn. Không hiểu vì cái gì quý giác không nói chuyện với mình. Kia là một cái xanh tươi chim bay, nhỏ nhắn lại linh động, triển khai trên cánh lưu chuyển lên, tựa như kim loại tia sáng, mơ hồ linh chất ba động hiện hiện lại tiểu tán, như thế tính mịch. Căn bản không phân rõ đến tột cùng là bình thường chim bay còn là kim loại tạo vật, giống như tự nhiên thể lưu luyện kim thuật. Mà thanh âm kia, hắn lại ở trong nơi đóng quân nghe thấy qua, khắc sâu ấn tượng tiểu cửu. Hắn chừng to mắt, khó mà đem giờ phút này nhẹ nhàng chim bay cùng cái tiêm ngồi tại trên xe ba gác khắp nơi hô mụ mụ đần độn tiểu hài nhi liên hệ với nhau. Ngươi làm sao đi ra rồi? Tiên tri mụ mụ trước khi ra cửa nói, qua mấy ngày tất cả mọi người muốn đi, đi chỗ rất xa du lịch, thế nhưng là mang tiểu hài tử quá phiền phức, cho nên để ta nghe lời ngươi, đi nhà ngươi ở một thời gian ngắn. Tiểu cửu thất lạc đập một chút cánh, ngủ một giấc về sau, mọi người cũng không biết đi chỗ nào, ta cũng biến thành cái dạng này. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, lại run rẩy một chút, co giật không dừng được. Chính mình đây là, lại bị bạch chơi sao? đem trong nhà tiểu hài nhi ném cho người khác đi quảng, chính mình lại đi chết thanh tịnh, chấm dứt. tiên tri ngươi thật sự có lương tâm loại vật này sao? Nhưng hắn túi đầu liếc mắt nhìn lắc đầu vẫy đuôi hăng hái muốn chết tiểu như mã, cuối cùng vẫn là không thể làm gì vào đầu. Được rồi, một cái cũng là nuôi, hai cái cũng là thả, lớn không được coi như thúc đẩy vật vườn. Ngươi cũng nên tiếp nhận hiện thực. Huống hồ, chính mình còn có thể đặt vào như thế cái tiểu hài nhi ở bên ngoài chạy loạn không có chút nào còn a Chỉ là trước lúc này hắn lên nho nhỏ chim bay hỏi người tên là gì? Tiểu cựu chính là tiểu cựu a. chim bay nghi hoặc như đầu tất cả mọi người gọi tiểu cửu là tiểu cửu, nhỏ cửu nạn đạo không phải danh tự sao? ta là nói tên khác. quý giác giải thích nói, trừ số hiệu bên ngoài danh tự, có hay không càng phổ thông một điểm danh tự. nếu như không có, ta có thể giúp ngươi lên một cái, thế nào? nói, hắn tràn đầy phấn khởi chỉ chỉ bên cạnh xe xích lô, thi hứng, quá độ, ngươi nhìn, nó gọi tiểu ngưu mã, không bằng từ đó về sau, ngươi liền gọi nhỏ. a, ta nhớ tới. tiểu cửu hưng phấn nhảy vọn, ngắt lời hắn, tiên tri mụ mụ từng nói với ta, trước kia ta từng có qua một cái tên, tựa như là gọi là, gọi là. Nàng trầm tư suy nghĩ đã từng hồi ức, con mắt liền sáng lên, nhớ lại cái kêu bàn sơ sương hô. Gỡ lọ gì ạ? Trong yên tĩnh, quý giác hóa đá, gian nan túi đầu, nhìn xem trong lòng bàn tay chim nhỏ, người nói. Cái gì? Gỡ lọ gì ạ? Nho nhỏ chim bay vui sướng toát ra, trả lời, mụ mụ nàng là gọi ta như vậy, tên ta là gờ lọ gì ạ? Quý giác trầm mặc, mờ mịt, ngấp bức. Trong lúc bất chợt, nhưng chợt nhớ tới đã từng 97 cùng chính mình giới thiệu tiểu cựu lúc lời đã nói qua, nàng cùng mọi người không giống, là lần đầu tiên bị chế tạo ra. Lần thứ nhất. Thằng nhược nhất cắt là vô tận luân hồi, mỗi người đều có cố định nhân vật lời nói, cái kia lại nơi nào sẽ có lần thứ nhất được sáng tạo ra tạo vật đâu. Quả nhiên, thần côn trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Thời điểm chết ngoài miệng nói không hối hận không dàn buộc. Kết quả lặng lẽ cho chính mình làm cái chuyện lớn như vậy đi ra. Con mẹ nó không nói trước nói với chính mình. Bạch chơi quen thuộc đúng không? Nhưng cho dù lại thế nào phàn nàn cùng uất thầm, bây giờ ngắm nghĩa trong lòng bàn tay chim nhỏ lúc, quý giác lại nhịn không được mỉm cười, ngươi tốt, gợi lọ gì à? Là thủy ngân rốt cục thành công sao? Còn là nói tiên tri những năm gần đây thành quả? hoặc là thời gian cũng không biết bên trong tạo ra kỳ tích, làm không rõ ràng, nghĩ không rõ lắm. nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt ta, lại không có so đây càng tốt. cho nên, đi, cứ như vậy đi. Huống hồ, ai nói bị bạch chơi còn không thể hưởng thụ? chỉ cần ta cũng thoải mái, cái kia chẳng phải không tính bị bạch chơi rồi? như thế như vậy, an ủi chính mình viên kia chịu đủ rung động tâm linh, quý giác quay đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn trên trời lấp lánh tinh quang, nhấc chân cưới trên yên xe, vận động chân ga. đi, chúng ta về nhà. về nhà, gỡ lọ gì ạ cũng dương cánh, hưng phấn hò hét. quý giác suy nghĩ một chút, lại hô đạo. Đùi gà bao no. Tất. Thiếu yêu mã nhiệt liệt hí lên. Bắt đầu ở đỉnh đầu hắn xây tổ chim chóc lập tức hiếu kỷ. Đùi gà là cái gì? Là một loại có thể ăn đồ vật, hương vị rất không tệ. gỡ rõ gì à muốn nếm thử sao? Tốt tốt. Chim chóc cũng vui vẻ, tựa như ca hát, cảm ơn đại ca ca. Không cho phép đại ca ca. Hở. Vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì, dù sao chính là không cho phép. Cứ như vậy, mấy trăm năm về sau Nguyệt cùng ngôi sao chiếu dọi phía dưới, từ Hoàng Sơn giã linh ở giữa, xe xích lô tất tất rung động, lái về phía phương xa. Phương xa Thủy Triều âm thanh vẫn như cũ quen quẩn, tấu chương song, chương 98. Nô lệ cùng công siềng. Chương 98, nô lệ cùng công siềng. Bờ biển Thủy Triều âm thanh quen quẩn. 400 năm trước cùng 400 năm về sau, giống như đều không có gì khác biệt ánh nắng, ngôi sao, Thủy Triều, tiếng gió, ngàn vạn năm đến vẫn như cũ, chưa hề từng cải biến, hoặc là đã sớm cùng ngay từ đầu khác biệt, chỉ có điều nhân loại sinh mệnh cùng lịch sử quá mức ngắn ngủi, đến mức chưa từng cảm thấy. Gần nhất ta, ta kỳ thật thỉnh thoảng sẽ nghĩ nha. cano trên tàu Ngồi tại trồng chất trên ghế râu quay nón lao nam nhân nhìn xem trong biển phản chiếu minh nguyệt, đong nhiên mở miệng nói: Nếu như lúc trước đời trước nhóm không làm nhiều chuyện như vậy, thiên nguyên chi tháp hoàn thành, lấy trật tự vì lồng giam quản thúc còn lại thượng thiện hành động vĩ đại thật đụng đại vận, hoàn thành lời nói, cái thế giới này có thể hay không so hiện tại càng tốt hơn một chút? Ngươi lại tại nổi điên, phải không? Đá ngầm cùng bãi cát ở giữa, hơi có vẻ giá nua bạch tiêu cật lực kéo lấy một bộ chiếu nặng hồng sắt, cắn răng, leo lên, phủ một tay, dùng thêm chút sức, nhiều năm như vậy, một điểm nhãn lực độc đáo như làm sao cũng còn không có đâu. Lão nương mệnh gần chết gánh nhiều như vậy bao khỏa trở về là bởi vì ai vậy? A nha, vất vả vất vả. Lão nam nhân miết miệng nở nụ cười, đưa nàng tính cả cái dương cùng một chỗ túm đi lên. Đây không phải nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, có nhận thấy mang nha? Ngươi thương cảm cái kinh dạch. Bạch tiêu lấy xuống mu đến, không chút khách khí chiếm lấy vị trí của hắn, đường đường nhất bản thống lĩnh, tới tới đi đi tẩu nhậu đều là một chút nếu. Có lẽ, có khả năng loại hình nói nhảm, mỗi ngày đều là ảo tưởng thời gian, thời gian quay qua, ngươi đi tìm tính thiên nhân cho ngươi tạo giấc mộng, ngủ một giấc chết được rồi. mộng cảnh nơi nào có hiện thực ly kỳ a? Thống lĩnh rượi vào mặt tuy ý đặt mông ngồi tại hòm sắt bên trên, thấy bạch tiêu mí mắt của loạn tại nàng mắng chửi người trước đó, mở miệng nói ra, kỳ thật vĩnh hằng đế quốc mấy ngàn năm thống trị bên trong, hồ đồ vô năng hoàng đế cũng không tính quá nhiều, đại đa số hoàng đế cùng hiện tại đám này chính khách bắt đầu so sánh, cũng còn tính càng nhân cách hóa một chút, càng không muốn sách, còn có rất nhiều hoàng đế coi như lấy lại thế nào cao tiêu chuẩn đi cân nhắc, đều gọi được. một câu anh minh thần võ, không rõ ràng, không hiểu rõ, không có hứng thú. bạch tiêu y nguyên lãnh đạm, ngươi tại sao muốn cùng một cái mũ chưa nói lịch sử? ngươi biết, tại 2000 năm trước vô tri, nhưng thật ra là một loại bệnh a. Thống Linh càng ngày càng tràn đầy phấn khởi. "Cái thứ gì?" Bạch Kiêu trừng mắt, "Ngươi lại âm dương ta đúng không?" "Không, mặt chữ trên ý nghĩa là một loại bệnh." Thống Linh bình tĩnh hồi đáp, "Một loại không cách nào trị tận gốc ôn dịch, một loại thông qua thư tịch cùng ghi chép truyền bá virus, một khi nhiễm lên về sau, tất cả tri thức cùng nhận biết đều sẽ bị từng bước xâm chiếm không còn, trở nên điên cuồng sao động lại máy móc mù quáng theo, sẽ bản năng truy đuổi quần thể, lấy truyền nhiễm càng nhiều người. Không chỉ là vô tri u dịch, lúc ấy hỗn độn thời đại mới kết thúc không lâu, cái gì ly kỳ tình trạng đều có. Tại sớm hơn thời đại" Còn từng có một loại liền ngay cả học giả cùng bác sĩ đều không phân biệt được bắt trước ngụy trang người, một loại người biến hình, trà trộn tại trong nhân loại, bọn chúng đều là theo trong gương chạy đến bóng ngược, ăn hết nguyên chủ về sau, đỉnh lấy khuôn mặt của hắn tại người trong thế giới chạy loạn, dẫn xuất thật là lớn nhiều loạn đâu. Có một loại quả, ăn hết người sẽ trở lại lao hoàng đồng, trường sinh bất tử, nhưng đại giới là tuổi thọ của mình sẽ từ trên thế giới ngẫu nhiên một người khác gánh chịu. Có quái vật, một khi bị người hai mắt nhìn thấy, liền sẽ dẫn đến người quan linh hồn vỡ tan cảm giác quá tải mà chết. Lúc ấy bọn chúng sinh hoạt ở trong tần mây, theo phong bạo di chuyển, nhìn thoáng qua vật sống, đến mức. Tất cả động vật cũng không dám ngẩng đầu nhìn thiên không. Tại loại này cùng hiện tại cùng so sánh quả thực giống như là thần thoại cùng chuyện lạ thời đại bên trong. Còn có một đống lớn hiện tại làm cho cười nói còn khoa trương đồ vật. Liên nói ví dụ, có thể nuốt mất cả một cái thành thị, làm cho tất cả mọi người cả một đời đều ở trong bụng của chính mình trong huyễn cảnh chết dài như trùng. Mỗi ngày bành trướng gấp đôi, đến cuối cùng có thể vờn quanh toàn bộ đại lục cự sả. Ba, hỏa diễm này vọt, đốt lên thuốc là đấu, bạch tiêu liếc qua hắn cao hứng bừng bừng bộ dáng, lơ lén, liu bức như vậy, vì cái gì hiện tại đều không nhìn thấy rồi. Đương nhiên là bởi vì, toàn bộ bị diệt trừ a thống lĩnh nợ nụ cười, ý cười băng lãnh, toàn bộ vô chi chi ôn cùng tất cả có quan hệ sách, toàn bộ bị đốt cháy hóa thành cho tàn. trong kinh thế giới cùng bóng ngược, bị đều phá hủy, tung xuống cho tàn, vĩnh viễn không cách nào tô sinh. trường sinh trái cây triệt để xóa đi tồn tại, từ đây không cách nào ở trong hiện thực thành lập. trong gió lốc quái vật tính cả phong bạo cùng một chỗ từ lôi đình bên trong bị triệt để bốc hơi, to lớn nhuyễn trùng bị càng lớn lớn rồng chỗ nước ăn, cự xa từ thiên nhân săn bắn phía dưới biến thành xương khô, chìm vào đáy biển về sau hình thành vần quanh toàn bộ thế giới sức mạch ngày xưa hải châu chính là nó phần đuôi dính liền địa phương, nó tên đầy đủ kỳ thật gọi cự xà vào biển Chi châu những cái kia sẽ uy hiếp được nhân loại hết thảy toàn bộ đều tại các hoàng đế mệnh lệnh thủ ý hoặc là ngự giá thân trinh phía dưới toàn bộ đều bị vỡ vụt, xóa đi hải quốc không còn coi như tại vĩnh hằng đế quốc thời kỳ cuối vị cuối cùng hoàng đế y nguyên có thể sừng trăm lo quản lý hùng chủ chỉ có điều lấy lực lượng một người không thế nào đối kháng đại cục cuối cùng rơi vào theo thiên nguyên chi tháp cùng nhau rơi xuống hạ tràng bạch tiêu ngốc trệ mơ mịt cái này ly kỳ như vậy sao cái kia lúc trước vì cái gì mà người còn muốn tạo phản bởi vì hoàng đế là hoàng đế a thống lĩnh đại nhàn cho dù tốt hoàng đế vẫn là hoàng đế bất luận thế nào thiện lương hoặc là trách trời thương dân người đang ngồi trên vị trí kia nháy mắt cái thế giới này hết thể liền chú định gặp được hại liền nói ví dụ trên cái thế giới này chỗ biến mất đồ vật kỳ thật không chỉ phía trên những cái kia, còn có sinh vật loại thứ ba giới tính trên trời cái thứ hai lăng hình mặt trăng tất cả mái tóc màu xanh lục cùng làn da màu đỏ nhân trùng có thể trị tận gốc tuyệt đại bộ phận tận bệnh bao quát ung thư mà theo chỗ có thể thấy được nước suối quá phức tạp lại khó mà nắm lấy loại nào đó tựa hồ là gọi là lì gì kỹ thuật nảy sinh bởi vì dâm loạn hậu cung quá loa mắt có ngại thưởng thức hoặc là dứt khoát chính là không cách nào độ xuất trí thượng giả đặc thù loại hình cũng không trọng yếu nguyên nhân cùng những này cùng so sánh 17 vạn cái nguyên nhân cái chết là lớn lên so hoàng đế cao quý xui xẻo, căn bản liền đánh đồng tư cách đều không có tiện thể nhấc lên có thể sống đến hiện tại tên lùn nhóm vận khí thật rất tốt bởi vì lúc ấy vị hoàng đế kia tại tất cả hoàng đế bên trong cũng là cao nhất trọn vẹn 3 mét 41 hiện tại người rõ chưa là một người đủ để tiếp nhận toàn thế giới đẹp vinh lúc, như vậy trên cái thế giới này hết thảy đau khổ đều là hắn mới tội là một người có thể có được tất cả lựa chọn thời điểm, như vậy liền mang ý nghĩa những người khác không có bất luận cái gì lựa chọn. Rõ ràng ánh trăng cùng ngôi sao như vậy sáng sủa, Thống Linh đồng tử bị lông mày xương phía dưới khói mù bao phủ, một mảnh đen kịt, chỉ cần ngươi tại minh ngộ trên cái thế giới này có khống chế tất cả thần minh tồn tại lúc, ngươi liền sẽ khát vọng thần minh không tồn tại thế giới. Thiên Nguyên Chi Tháp kiến tạo 16 cái trăm năm. Trước 3 cái trăm năm lúc, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, khát vọng vĩnh hằng ổn mỹ hảo thế giới sinh ra. Cái thứ 700 năm thời điểm, liền có người bắt đầu suy nghĩ, như thế tại hoàng đế thống trị cùng chúa tể bên trong thế giới phải trang thật tốt đẹp như vậy mà tại cái thứ mười trăm năm đến thời điểm càng nhiều người bắt đầu hỏi mình tại sao muốn dùng chính mình cùng tất cả mọi người tương lai đi cực một cái cái gọi là vạn thế minh quân vì sao muốn tự tay vì chính mình buộc lấy công xiềng dùng lưng của mình chống đỡ thần minh leo lên thần đàn vì vậy đã từng các bán thần giết chết thần minh hoàng đế giết chết bán thần về sau lại bị phàm nhân chỗ giết làm mọi người rõ ràng không có người sinh ra liền chú định làm cái gì đồ vật nô lệ lúc liền sẽ bắt đầu nghi hoặc trên cái thế giới này gông xiềng vì sao nhiều như vậy chỉ cần công xiềng còn tại như vậy liền sẽ có kẻ phản kháng sinh ra mọi người cũng không hề có sự khác biệt. Khác nhau chỉ ở chỗ, có kẻ phản kháng sẽ gọi là mặc, có kẻ phản kháng gọi là nếp bàn. Có kẻ phản kháng là ngươi, mà có kẻ phản kháng là ta. Từ màu bạc trắng dưới ánh trăng, toàn thế giới lớn nhất phần tử khủng bố triển khai hai tay, lộ ra mỉm cười, mà chúng ta chính là vì vậy mà thành. "Zắc, zắc, zắc, zắc." Giọng quả táo thanh thúy thanh âm vang lên, Bạch Tiêu quay đầu, hướng về trong biển phun ra hột, hướng hờ nhẹ gật đầu, "Nha. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi xem một chút ngươi." Thông linh thở dài, không thể làm gì, mỗi lần mọi người nói nhiệt huyết sôi trào thời điểm, cũng chỉ có ngươi khó chơi, nước lạnh còn dội không ngừng. Tiết liền ít đến bộ này, lời hay giữ lại đi lừa gạt tiểu hài từ thời điểm lại nói. Bạch Tiêu chấn mắt, nếu như không phải đã sớm biết người cái này lao đang đầu góc có vấn đề, ta nói không chừng thật đúng là tin. Ai, đầu góc có vấn đề chính là một phương diện khác nguyên nhân a. Thống lĩnh không coi là ngang ngược, giống như quen thuộc, lại hình như không thèm để ý chút nào, có chút lúng cuống tay chân tiếp nhận Bạch Tiêu ném qua đến bản đồ mảnh vỡ, lông mày nếp lên, xấu đến loại trình độ này, không đến mức A, nội bộ mô phỏng nhân cách đều bị triệt để đánh tan. Ngươi sẽ không phải là cầm nó chút giận dắt chơi a. Ta nói thủy ngân sống đem cái đồ chơi này kéo qua đến vung tay xé ngươi thì không? Bạch tiêu chớn mắt, co quắp trên ghế, muốn nói lại rồi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, khổ não xoa mi tâm, lần này tiến vào luyện giới, gặp được cái tiểu quỷ. Nô, thống lĩnh không hiểu, tiểu diệp xin nhờ ta chiếu cố nhà mình tiểu hải nhi, ta nghĩ đến, đến đều đến, thuận tiện nhìn xem chứ sao? Kết quả, liền bị dọa cho phát sợ. Phải nói, giật mình tiêu lên, nàng nhớ lại chính mình tận mắt nhìn thấy trang cảnh, bàn tay run nhẹ nhẹ, biến đổi chi phong thế mà bị hắn chỗ tỉnh lại. Trong tĩnh mịch, thống lĩnh mở to hai mắt nhìn, thật giống như nghe tới đế quốc đông nhiên lên mặt trang kinh. Thật giả biến đổi chẳng lẽ còn sẽ làm ra hưởng ứng a? Nói không tin ta đứng dậy, muốn mở ra cái dương, nhưng đụng vào nháy mắt, không thể đến hết phủ văn hòa huy hiệu từ khi hòm sắt phía trên hiện hiện, tầng tầng lớp lớp, to lớn như vũ trụ, chỉ là rất nhỏ xúc động nắm tay, ngay sau đó chỉ nghe thấy suy suy rung động thanh âm, khi hắn bàn tay lại lần nữa nâng lên thời điểm, đã đốt cháy đến trần trụi vảy cốt, thậm chí bất luận như thế nào thôi động, đều không thể phục hồi như cũ. Tại phòng và trong vết thương, lấm lấm tấm cho tàn sáng tắt hừng quang, giống như đốt, như thế kiệt ngạo lại lăng lệ, thế là hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thiên mệnh chiêu mộ giả a thống linh cảm khái nàng thật đúng là chưa từng biểu đạt lại không thích nói chuyện vô thanh vô tức liền làm cái chuyện lớn đi ra lúc trước chính là dạng này làm không tốt tương lai sẽ là khó lường đối thủ đâu sớm mấy chục năm khẳng định ta liền chạm thảo trừ căn nhưng lão về sau liền bắt đầu nhân từ nương tay đống nhiên có chút không hạ thủ được bạch tiêu hút tẩu thuốc phiền muộn thở dài hú hổ tiểu diệp thật vất vả chiêu đến cái học sinh khẳng định bảo bối đến cùng cái gì nếu như chết trong tay ta tuyệt đối hận chết ta vừa nghĩ tới sẽ bị số lượng không nhiều bằng hữu chán ghét, ta liền bắt đầu do dự ngươi nói cái này chẳng lẽ cũng coi là hắn thiên mệnh sao? Nàng quay đầu nhìn về phía thống lĩnh, bởi vì dự đoán đủ loại nguyên nhân, chú định ta không có cách nào can thiệp cái này phát sinh hết thảy. Thống lĩnh hỏi lại, ngươi cảm thấy cái gì là thiên mệnh đâu? A, bạch tiêu mờ mịt, có thể so với sinh viên thanh tịnh trong đôi mắt, có một loại vô chi cùng ngưỡng bước huy quang. Chủ yếu là cái vấn đề này quá đột ngột cùng kỳ quái, đến mức nàng phát hiện chính mình thế mà không có cách nào tưởng tận giải thích. Bất quá rất nhanh, nàng chỉ nghe thấy đến từ thống lĩnh đáp án, thiên mệnh là kết quả, thiên mệnh là tiên đoán, đồng thời thiên mệnh cũng là chó má, trên thế giới lớn nhất trò má. Thống lĩnh giơ tay lên, chỉ hướng bạch tiêu nếu như ngươi là cái không có gì cả Tiểu Hải Nhi, có người nói cho ngươi, tương lai ngươi nhất định làm chúa tể thế giới hoàng đế, mau mau đứng dậy xuất phát, khởi binh tạo phản đi, ngươi sẽ như thế nào? Tin ngươi mới có quỷ, lão giả họn hẻm xấu cực kỳ, cái kia lại như quả, ngươi là chúa tể thế giới hoàng đế, có người tìm được ngươi, nói cho ngươi, ngươi có thể trở thành hoàng đế, thực tế là bởi vì năm đó ta chỗ làm ra tiên đoán, đây chính là thiên mệnh nhà, ngươi lại sẽ như thế nào? Bạch Tiêu lập tức trước mắt, dám cùng ta nói như vậy, tụi tộc là bán buôn sao? Nhìn, ngươi đã lý giải thiên mệnh bản chất, thống linh bung tay, biết miệng nở nụ cười. Thiên mệnh, chẳng qua là hậu nhân xem kết quả lúc, cảm giác xem xét đến huyễn ảnh. Có lẽ cuộc đời của ngươi gặp may đúng dịp, đưa ngươi đẩy đến chưa từng dự đoán cao vị. Hoặc là ngay từ đầu ngươi liền hùng tâm trang trí, dạ tâm mừng mừng, khi bại khi thắng cũng không chịu bỏ qua, làm vô số lượng biến đổi gặp được vô số lượng biến đổi về sau, từ quan sát đo đạc cùng sụp đổ về sau đạt được duy nhất giải, bị kẻ ngu cho rằng vận mệnh, cũng lấy khổng lột như thế đầu để mưu toan bao dùng tất cả. Nhưng cuối cùng, chúa thể hết thảy không phải thiện, cũng không phải thương thiên giao phó cho vận mệnh. Hết thảy khởi nguyên điểm, đều là chính ngươi có lẽ ngươi không cách nào chúa tể thế giới nhưng ngươi giờ phút này vận mệnh ngay tại ngươi tự thân trong tay liền nói ví dụ thống linh ngón tay chỉ hướng chính mình nếu như ngươi bỗng nhiên nổ súng ở trong này giết chết ta sau đó giải tán hết bản đoạn tuyệt cái này một phần truyền thừa như vậy ở đời sau xem ra đây có phải hay không là ngươi bị thượng thiện giao phó cho thiên mệnh đâu bạch tiêu nâng lên cái cảm tỉnh táo suy nghĩ nghiêm túc phân tích trinh trọng cân nhắc trong con mắt hiện ra kích động ánh sáng nghe vào giống như rất có lực hấp dẫn quên đi thôi thống lĩnh giơ tay lên đầu hàng đều là một thanh xương giả đừng lẫn nhau giải vỏ tha cho ta đi vậy cái tiêu ý của ngươi là nói nhân định thắng thiên không thống linh quả quyết lắc đầu không cần nghĩ ngợi hơn phân nửa tháng không được đi ngắm lại cũng khó khăn thắng đâu tuyệt đại đa số người đều sẽ thất bại mà may mắn thắng một lần người cũng chưa chắc có thể tiếp tục lại thắng thế nhưng là hắn dừng lại một chút tại không cách nào khắc chế nụ cười cùng vui sướng cùng cái gọi là cố định vận mệnh đi đối nghịch cảm giác thật sự là thoải mái à bất luận cái gì người như vậy phan là thử qua một lần về sau liền rốt cuộc không dừng được giống như gia tâm giống như lý tưởng giống như không biết tự lượng sức mình phản kháng kia là càng vượt qua tài bảo cùng sắc đẹp độc dược, vĩnh viễn để người như si như say, một khi sau khi ăn vào, liền lại không có thuốc chữa. Cho dù là trải qua gian khổ, lần nếm được khổ, vẫn như cũ khiến người vui vẻ chịu đựng. Tích tích tích. Thanh Thúy tiếng chuông vang lên, là trên điện thoại đồng hồ báo thức. Ờ, ờ, ờ, muốn bắt đầu. Thống Linh hương phấn lên, không để ý tới nói chuyện, ngẩng đầu chỉ hướng bầu trời, người mau nhìn. Cái gì? Bạch Tiêu ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đầy trời quần tinh lấp lánh, màn đêm sâu xa, minh nguyệt ngân quang biến chiều vận vận, tinh hà phu trảo, phản phất vĩnh viễn không ngừng. Nhưng lại tại nàng ngẩng đầu nháy mắt ánh trăng phảng phất lóe lên một cái, tại mặt trăng biên giới có đồ vật gì sát qua đi, nháy mắt không trọn vẹn, nhỏ bé như vậy, lại mơ hồ. Nguyên thực, bạch tiêu không hiểu, rất thèm sao? Nguyên bản một chút cũng không. thống linh kinh ngạc nhìn chăm chú cái kia một mảnh rạo khiết vô hạ ánh trăng, nụ cười xa lạ, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngươi trở về trước đó 2 giờ, ta thu được tin tức, nam lục đài thiên văn phát hiện, nguyên bản xác định nguyện kén năng chỉ hoãn một phút đồng hồ, nguyên nhân gây ra là một cái tham chiếu giá trị xuất hiện sai lầm, nguyên nhân cụ thể là xuất hiện ở quá khứ trong ghi chép, chờ quay đầu lại sửa sang lại thời điểm. Mới phát hiện, cái này sai lầm sớm tại hơn 200 năm trước đó liền xuất hiện, chỉ có điều nhỏ bé đến thậm chí liền ngay cả đế quốc trục tâm siêu tính đều khó mà phát hiện. Cho tới bây giờ, xem thời điểm, mới phát hiện ngoài dự liệu tình trạng. Hắn giơ tay lên cơ giao diện, trên hình ảnh số liệu phức tạp khiến bạch tiêu trắng đầu hoa mắt, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng bắt mắt nhất là ở giữa bức ảnh kia, chói lọi kéo dài quan sát đo đạc quan phủ, tại nhiều lần đo lường tính toán, phóng đại gấp trăm ngàn lần về sau xuất hiện, một đầu tinh tế lại mơ hồ đen vấn, tựa như là lỗ hổng đồng dạng. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? thống linh trong miệng nhiều lần lẩm bẩm các loại bạch tiêu nghe không hiểu thuật ngữ và số liệu đồng tử phản phất chiếu lấp lánh hương phấn giống như là hài tử đồng dạng hắn nói tại quá khứ có đồ vật gì bị cải biến a bạch tiêu ngốc trệ mờ mị thối lâu biểu lộ dần dần biến hóa khó mà áp chế hoặc sợ chờ một chút ngươi là nói thủy ngân không thể nào cái này sao có thể nàng quả quyết phản bác thiên nguyên chi tháp đứt gây về sau đã không có nhưng đồng dạng có thể làm tọa độ vật cùng dẫn dắt không phải còn có một kiện khác đồ vật ta thống linh đánh gãy nàng tay giơ lên, để lại trước mặt hồng sát, yên lặng gì xét chi kiếm vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, thậm chí lười nhắc biểu hiện ra một tia thần dị. Mãi may nhìn không ra đã từng kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng, biến đổi chi phong. Đã từng tự tử đưa nó lưu tại thủy ngân liệt giới, làm mặc lãnh tụ cưỡng ép giao cho thủy ngân cuối cùng chức trách, đảm bảo món này đúc thành nàng vĩnh thế đau khổ thượng tiện chi khí. Hay là, vì nàng lưu lại vạn người không được một một chút bước mãn. Thẳng đến 400 năm về sau, tân hỏa từ trong luân hồi lại cháy lên. Hai lần biến đổi chi phong thức tỉnh, Từ trong thời gian trôi nhắc lên chính là không thể ngăn cản cậu mình, bọn chúng tại thượng thiện gấm bên trên lưu lại giống nhau sáp thái cùng dấu vết, khuyết tán tiếng vang. Như thế tia chớp, đối với mê thất tại quá khứ thánh hiền mà nói, quả thực tựa như là trong đêm tối hải đăng. Thế là, thiêu đốt hồn linh vượt qua vực sâu, bay lượn, giống như là ngôi sao thiêu đốt lên, rơi hướng quá khứ. Trong yên tĩnh dài dằng dặc, Bạch tiêu ngốc trệ, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, mở mịt đặt câu hỏi, nàng thành công sao? Không biết, không ai biết. Thống Linh trầm rãi lắc đầu, trong tay nàng, là muốn cược bên trên chính mình tất cả, thậm chí đem linh hồn cũng triệt để đốt hết một triệu phiếu xảy ra chuyện gì, gặp cái gì, kinh lịch cái gì, làm cái gì, đến cuối cùng là thành công hay là thất bại, ngoại trừ nàng ai cũng không rõ ràng. hắn khẽ than, tưởng tượng cái kinh lịch thời gian rơi hướng quá khứ huy hoàng, liền không khỏi tâm linh chập trởn. vậy nhưng thật sự là, xinh đẹp, một tiễn, a, bất luận thượng thiện gấm bao nhiêu phức tạp động lòng người, nguyên bản vận mệnh xâm nghiêm giường nào tản khốc, giờ phút này cũng đều xuất hiện tỷ vết. lại thế nào nhỏ bé tỷ vết, vẫn là tỷ vết. cái gọi là vận mệnh cường đại như thế, phản phất bao la muôn vạn, nhưng lại yếu ớt như thế, yếu ớt đến, người cho dù là rơi vào vũng bùn cùng được sâu chỉ cần còn có thể có bỏ lên dũng khí, cũng đã là lớn lao khiêu khích. Chỉ cần còn có thể vươn tay, bắn ra báo thù một tiễn, liền đủ để dao động hắn nhìn như to lớn trang nghiêm quyền uy đây chính là đã từng thánh hiển, hướng về cố định chi thiên mệnh, phát ra cuối cùng phản kháng. Hiện tại, ngươi thấy sao?" Thống lĩnh mỉm cười, nhìn ra xa tinh không, cái gọi là vận mệnh, cũng không gì hơn cái này. Không cần cố kỵ cái gì thiên mệnh, cũng không cần quan tâm cái gì từ nơi sâu xa chú định, người sống một đời, niềm vui thú chẳng phải ở chỗ muốn làm gì thì làm a?" Bạch Kiêu lắc đầu, nghe vào thật không tưởng nổi. Không có cách nào, sự do người làm, cũng cũng nên có việc nên làm nhưng có làm vì nhân sinh, thực tế quá khó chút. Từ cảm khái bên trong, hắn thở ra bỏ neo dây thừng, cảm thụ được đập vào mặt gió biển, liền nở nụ cười. Đi thôi. Hiện thế lớn nhất phần tử khủng bố, nhất bản thống lĩnh, đương thời cự tử khẽ than, ngắm nhìn bầu trời hải dương thậm chí hết thảy, đi để cái thế giới này càng có làm một chút. Thủy chiêu sâu thẳm tiếng vang bên trong, một thuyền lá linh đinh như là đi xa. Mà trong suốt sâu xa màn đêm phía trên, lại độ hiện ra mới tinh tia chớp, xẹt qua ngôi sao cố định quy tích, xông phá chói buộc về sau, thả ra trước mắt là qua tia sáng chói mắt, một sợi lại một sợi, lưu tinh như mưa rực rỡ như lệ quang, như thế chói lọi, như thế ôn nu. Một đêm như thế màn phía dưới, xanh ngươi chim chóc đứng ở phía trước cửa sổ bên trên, kinh ngạc ngước nhìn, vui cười lên tiếng, đại ca ca, ngươi mau nhìn, mụ mụ đang nhìn chúng ta đây. Phải không? Quý giác dựa vào tại trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra xa, từ đấy lòng thăng nhẹ, thật đẹp à. Hai ngày sau đó, 126 sáng, Nam Lục Đế quốc chuẩn bị đột phát nổ tung sự kiện, cùng ngày, đế quốc chố mới ủy nhiệm trung thổ trấn kỳ gặp chuyện bỏ mình. Nhân vong chính thức Nguyên lão viện bên trong, lỗ cơ US khi còn sống một mực tận sức thúc đẩy Đế quốc Liên bang lưỡng cực hợp tác cộng đồng khai phát dự luật như vậy chất diệu, vô tận mà chấm dứt. Tại khổng lồ tài nguyên tranh chấp cùng trung thổ biến ảo chập chần thế cục phía dưới, hiện thế thế cục lại lần nữa căng cứng. Cũng không đến bao lâu, thời gian qua đi hơn 90 năm về sau lại lần nữa trùng kiến bạch bang, kế thừa tế tự vương danh hiệu bạch vương công khai tuyên bố đem hướng đỏ bang khởi sướng huyết kiểu chi chiến, cho đến đòi lại đời trước bạch vương chi di thể, khiến đỏ quan hướng trắng quan túi đầu mới thôi. Quân đội Liên bang lại lần nữa mặt hướng từng cái hợp tác phương bắt đầu đấu đầu, trong đó. Dưới vòm trời công nghiệp nặng dẫn đầu tiếp nhận tổng giá trị 440 tỷ thuyền đơn đặt hàng đột ngột một tiếng lôi động qua đi, thời đại đại sơn như mưa rơi xuống. Nhưng cùng giờ phút này còn còn thuộc đuổi bằng quý giác không quan hệ. Hắn túi đầu xuống, nhìn về phía đồng hồ, cái kia rời đi liệt giới về sau vẫn hiển hiện ở trước mắt bộ bộ liệt giới tinh túy bổ sung hoàn tất, hệ thống chuyển tiếp khởi động hoàn thành, phải trang tiến về trung ương điều hành trung tâm. Đáp án là không thể nghi ngờ, no. Đám này cầu vật, bạch chơi nhiều lần như vậy còn muốn tiếp tục đến. Đi cho đi. Hắn trở mình, nhắm mắt lại đi mẹ nhà hắn thế giới cùng tương lai đi ngủ. Hai hoặc một, không phân cầu cái mưa phiếu. Tấu chương xong, chương 99. Thời gian tốt đẹp. Chương 99, thời gian tốt đẹp, cảm tại trong truyền thuyết đắc quỷ mèo minh chủ. Mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc trần nhà. Ngẩng đầu lên, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến máy hút khói thanh âm, trong phòng khách phảng phất vĩnh viên không dừng lại huyên náo, theo sáng sớm bắt đầu liền không có đình chỉ, ồn ào lại khiến người an tâm. Bị đẩy ra phía sau cửa, có đen bóng con mắt lặng lẽ nhìn qua, phát giác được quý giác lần đầu. La út liền cầu cầm sách bài tập chui vào, chỉ vào giải đáp hoàn toàn trống rỗng làm việc, hạ giọng hỏi, Nhị ca, cái này viết như thế nào?" Chật hẹp ngoài phòng ngủ mặt. Chuyển đến lục linh táo bạo tố cáo, "Lại ca, ngươi quần cộc làm sao lại treo tại trên khu cửa?" Ai nha treo một xuống cũng không có gì mà. Trên ghế salon móc chân soát video người trở mình, đầy không thèm để ý, "Mẹ, ngươi nhìn hắn." "Đi đi, Lao Út đâu?" Nhìn một chút. Trong phòng bếp lục mụ quay đầu hò hét, nhìn xem tiểu quý dậy chưa. Tình Liên đang cơm, tối hôm qua chịu suốt cả đêm gà mái canh. "Lên lên." Hòa tốc giúp Lao Út bổ xong hôm nay muốn kiểm tra làm việc về sau, quý giác giả vợ như vừa mở to mắt ngáp một cái theo trong phòng ngủ đi ra, còn không có ngồi xuống, trên mặt bàn đã đầy. Hôm nay ngày gì a, thịnh soạn như vậy dính. Lục Phong con rồi xoa tay xong về sau, trực tiếp liền đi đưa tay bắt gà chân, các minh đệ tỷ muội học theo. Không có gì ấm lương cung kiểm lượng, cướp được ném vào trong miệng chính là mình, trông cậy vào ca ca tỷ tỷ để Lê Tiểu Hải Nhi đã sớm khóc chết rồi. Liên thí dụ như La Uất, động tác chậm một bước, đĩa đều không, qua một tiếng khóc lên, mẹ, tỷ tỷ cấp ta thịt thịt ăn, ta muội trong miệng cắn lớn nhất ngược nô ra, ánh mắt như điện, nháy mắt chỉ hướng La Uất giấu tại bắt đằng sau cải xanh, mẹ, La lại đem rau quả lựa đi ra á. Tu phía trước Lục Linh tiêu thảm, á ah, ah, ah, ta sửa bỏ, lại cho huống sạch. Lục Phong ta giết ngươi, ngươi sữa bò cũng không có viết tên của ngươi a? Lục Phong đen rụt đầu, lách mình tránh thoát. Lục Linh ném qua đến sữa bò hộp, sau đó ta Muội liền bị đập trúng đầu, hoa hoa khóc lửa tiếng. Thằng đến bành một tiếng vang trầm. Mấy trăm cân gỗ thật cái bản cái bản ngay tiếp theo phía trên đồ ăn bị một truy phía dưới nhảy ra cao hơn một thước. Náo đủ chưa? Lục mụ quyền chân yêu tả, mắt nhỏ quen ngang, chó con, nhị cậu, ba chó, tứ cậu tử đều ngồi xuống cho ta ăn cơm thật ngon. Phúc. Trong tĩnh mịch, vương bắt cơm quý giác lại nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức, Lục Muội nhìn qua. Mặt lạnh như xương nháy mắt hóa thành gió xuân, trực tiếp cơ lấy môi lớn cho hắn thêm tràn đầy một chén canh. "Ai, tiểu quý rất lâu không có về nhà ở, nhìn xem đều gầy thành cái dạng gì, đến, ăn nhiều một chút, không đủ ta lại cho ngươi làm. Đợi một chút ta đi đem gà giết ban đêm lại cho ngươi làm bạch thiết kê." "Tôi ta, Quý Zác nhấc tay gieo họ. Lại sau đó, gió xuân thổi hết, lẫm đông lớn bước túi trở tay đập tại Lục Phong trên ót, cười cái gì cười, biết tất phải sao? Quân Cốc Tử nói bao nhiêu lần thả bàn công thả ban công. "Mẹ." Lục Phong bi phân ông đầu, ngươi là mẹ của ta, ta mới là họ Lục cái kia a còn không biết xấu hổ nói họ lục quần quật xưa nay không treo tại trên khung cửa 3. lớn bức túi như mưa to quý giác dụt đầu nhìn xem náo nhiệt lại nhịn không được cười to lên thời gian tươi đẹp cũng không ngắn ngủi thậm chí có thể mỗi ngày nhìn cơm nước xong xuôi về sau là rửa chén thu thập túi sách cùng việc nhà sau đó mọi người xếp hàng ở trước cửa mặt đứng vững lục mụ đi trong tiệm thu thập chuẩn bị mở cửa lục phong lái xe đưa lão tam cùng lao hút đi học sau đó trở về hỗ trợ hoặc là mò cá về nước tiếp tục không có việc gì làm chính mình đường phố máng đi mà tất tất rung động tiểu nưu mã bên trên quý giác tiện đường chở lục linh đi thiên môn chỉ là ở phía sau căn phòng đổ đầy một đống lớn đồ vật thùng xe bên trong, lục linh cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia một đống nhìn qua tựa như là đồ cổ cùng các loại nhìn không rõ đồ vật ở giữa tìm tới đặt chân tri địa, nhiều lần tại thình thịch trong âm thanh muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhị ca, nhà ta một tờ, có phải là nơi nào không đúng lắm, không đúng chỗ nào rồi, quý giác ở phía trước vặn lấy chân ga hất gió, hò hét, cái này không cố gắng sao, tốt cái dám a tốt, lục linh cảm giác quả đấm mình đều cứng rắn, trước kia bỗng nhiên biến lớn một điểm ta có thể lý giải, coi như chính mình nhớ lầm, nhưng cái này đều hai vòng biến ba luận, ngươi làm ta mù a. Cái xe này đâu là chuyện gì xảy ra đây? Không ai muốn, ta nhặt rồi. Thêm ra bánh xe đâu? Cùng một chỗ nhặt xiết. Phía trên đống đồ này đâu? Lục Linh chỉ vào đống kia cái dương cùng lộn xộn đồ chơi, tổng sẽ không cũng là cùng một chỗ nhặt ta. Đúng. Quý Giác không cần nghĩ ngợi trả lời. Lần sau nhị ca mang ngươi cùng đi nhặt. Ngươi nhớ kỹ mang nhiều mấy cái bao tải. Người địa phương nhưng nhiệt tình. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Lục Linh trợn trắng mắt, lười nhác hỏi lại. Tháng lợi trở về vui vẻ, nàng không hiểu. Quý Giác tâm tình đã lâu như thế vui sướng, ngâm nga bài hát, hát điệu. Bầu trời sáng sủa vạn dặm không mây, đông hoa nở rộ chim chóc ca hát, liền ngay cả cản đường bảo an đều trở nên hòa ái dễ gần. Cưỡng ép bác bỏ lục linh, tại đầu phố vung ta xuống là được. Đề nghị, quý giác móc ra diệp giáo sư cho thẻ căn cước quét thẻ vào cửa. Xe xích lô đột đột, đột hành hành không trở ngại, công khai một mực mở đến lầu dạy học phía trước trên quảng trường nhỏ, liền ở những người khác chấn kinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, thưởng thức được tiểu nhị đã lâu chạy trối chết chạy trốn bộ dáng. Sợ quý giác lại theo hai tiếng loa hô một câu, thu cũ tivi cũng điều hòa không khí, nếu không liền muốn vui sách bé mặt. Ngươi nhìn nhị ca đối với ngươi tốt bao nhiêu? Quý giác vui tươi hớn hở quay đầu. Trong trường học đã lâu soát một thành cảm giác tồn tại về sau, như chó hoang đắc ý tản mạn rong ruổi mà đi, một đường mở đến bờ biển trong công xưởng đem xe xích lô đổ vào nhà kho về sau, Quý giác liền đạp trên lục thân không nhận bảng chướng bộ pháp, đẩy ra phòng khách đại môn, "Lão sư, ta trở về á." Phim bộ trong thanh âm, ngồi tại chính mình chuyên môn trên vị trí diệp giáo sư vẫn như cũ bình tĩnh bưng chén trà, rõ ràng đã sớm ngờ tới Tiểu Hải Nhi ra song xa nhà khiêng bao lớn bao nhỏ về nhà lúc trạng thái tinh thần, lơ đếm. Ngược lại là trên ghế salon tựa như Phật nằm diệp thuần bị cái này bộc động tĩnh giật này mình. "Hái cha, cha đây không phải Quý Zác ka a." Nang quả hạch liếc mắt tới, đã lâu không gặp, làm sao như thế kéo rồi? Quân đều mở miệng, tốt xấu đổi một đầu tôi ta. Đánh rắm, ta quân là vừa đổi. Quý giác cười lạnh một tiếng, không có chút nào bị cái này chua chít chít chào phúng lay động, trực tiếp ở trước mặt nàng lấy xuống găng tay, kéo lên tay nào đến, hiện ra cái kia trải rộng hai tay cùng cánh tay phức tạp ma chợt đến. Mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Quý giác hận không thể nắm tay trực tiếp đôi đến Diệp thuần trên mặt đi, lật qua lật lại biểu hiện ra, đây chính là ta xuất sinh nhập tử đại đến thánh hiền cùng quan. Gặp qua sao? Gặp qua sao? Gặp qua sao? Hắn chờ giờ khắc này thế nhưng là đã không biết bao nhiêu ngày. Có câu nói là giàu mà không về quê, thí dụ như Cẩm Ý Dạ Hành, người trước hiện thánh trang bức quả thật nhân sinh truy cầu bên trong không thể thiếu một vòng. Chỉ tiếc, ở trong liệt giới thực tế tìm không thấy cái gì khoe khoang đối tượng. Tiên tri thấy cũng không biết bao nhiêu lần, nửa ngày cảm xúc không có, tiểu Nhu Mã một bức, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tiểu An bình tĩnh, không có chút nào thèm quan tâm, cũng chỉ có dựa vào lâu đại thiếu cung cấp điểm kêu kia cảm xúc giá trị mới không tới mức tâm tính mất cân bằng. Bây giờ trở lại trong công xưởng, vậy dĩ nhiên là phải lớn phơi đặc biệt phơi thương về cho tới nay đều tại hãm hại học tỷ của mình khởi sướng phản kích mới đối sao sao làm sao ngươi biết ta ra chuyến cửa liền làm đến thiên nhân chuyển thừa phi công nháy mắt kinh ngạc bên trong diệp Tuấn vô ý thức chớm mắt nhìn về phía quý giác hai tay mở mịn, nghi hoặc hoài nghi thậm chí chấn kinh giống như đại bản quay đặc sắc xuất hiện nắm lên quý giác tay đến nhiều lần nghiêng nhìn nắm nghĩa cái kia như hình xăm trang nghiêm huy hiệu thần sắc liền dần dần đồng tình vậy ngươi chẳng phải là không thể kiểm tra công châm mắt đột nhiên xuất hiện quý sắc mặt đỏ lên một ngụm lao huyết nhà không ra chính mình trải qua thiên tân và khổ thật vất vả thu hoạch được thánh hiển chuyển thừa ma trận, kết quả ngươi không hỏi ta Châu không như bức, chỉ quan tâm ta tương lai còn có thể hay không kiểm tra công rồi. Thật mạnh tính công kích, luôn luôn tại xuất kỳ bất ý địa phương đâm lưng một kích, không hổ là ngươi a, Diệp Tuần. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng không trang cái gì chính nhân quân tử. Quý giác sắc mặt nháy mắt đổ xuống dưới, không lưu tình chút nào đem tay của nàng hất ra, sau đó, trở tay theo trong ba lô lấy ra trên đường vừa in ra thật dày một chồng. Nghiêm mặt giao hướng Diệp giáo sư, lão sư, đây là ta luận văn, trên đường viết, ngài nhìn xem còn có cái gì có thể lấy sửa chữa một chút địa phương. A, đúng rồi, học tỷ nàng cái kia phần giao sao? Ta không có chỉ hoan quá lâu a. Nói, còn quay đầu đùa cợt cười một tiếng. Lúc đầu muốn nhìn biểu hiện của ngươi thưởng ngươi cái hay làm, đáng tiếc, không có. Ba, quả hạch bình kém chút rơi trên mặt đất. Diệp Thuần cứng nhắc quay đầu, trợn mắt hốt mồm, thật giống như rốt cuộc khám phá quý giác nguyên hình đồng dạng. Chó, di mụ, có chó a? Đi ra ngoài ở bên ngoài ngươi còn mỗi ngày suy nghĩ làm sao quyển chết ta, tưởng ta trả lại cho ngươi nhét nhiều số không như vậy ăn để ngươi nghỉ ngơi thật nhiều, ngươi xứng đáng ta sao? Thả chó ấy là được, ta chờ một lúc nhìn. Diệp giáo sư nhấp một miếng trà đậm, thưởng thức học sinh cùng cháu gái ở giữa tối quen chó căn chó chẳng cảnh. Cuối cùng hơi hận bổ một đao. A thuần cái kia phần hẳn là cũng nhanh, đúng không? Diệp thuần ngã ngửa lên trời, co quắp ở trên ghế salon, bôi nước mắt lại nói không ra lời nói. Cái nhà này chỉ có ta là dư thừa, đúng không? Chờ quý giác ngồi xuống về sau, báo cáo công tác mới rốt cục bắt đầu. Được rồi, nói một chút đi. Diệp giáo sư khoát tay một cái, khó được đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch như thế nào? Phi công, cầm xuống. Quý giác nâng lên hai tay, muốn lại bắt đầu lại từ đầu khoe khoang một lần. Làm sao? Diệp giáo sư chỉ là nhìn lướt qua, giống như cũng đã xác định là chính phẩm hàng trợ, không nói gì thêm nữa, làm cho hắn liền muốn đắc ý đều không có cơ hội. "Ừm, sau đó thì sao?" Nàng hỏi, Tiện tay, cầm tới một cái cho tàn chúc phúc, giống như rất lợi hại bộ dáng. Quý Giác gấp úng một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, "Không cẩn thận, tiến lên dai. "Ừm." Lần này, Diệp giáo sư hơi chậm lại, nâng chén trà lên động tác đều ngừng, nhìn kỹ liếc mắt Quý Giác không có cái gì nghiệt biến mất khống chế triệu chứng về sau, liền lắc đầu, mặc dù có chút nhanh, nhưng cũng là không tính quá ly kỳ, sau đó lại cho ngươi bổ một chút cơ sở tốt. "Còn gì nữa không?" đều là một chút thượng vàng hạ cám, bao quát thủy ngân trong công xưởng một chút bày biện cùng vật liệu, một chút luyện kim tạo vật. Quý giác nu thuận trả lời, bên trong còn có một chút chúc phúc. đáng tiếc, quá lâu thiếu thốn linh chất bảo dưỡng, đã toàn bộ đều lui quay lại nguyên bản trạng thái. Một hồi ta mang lên đến, còn phải ngài giúp ta nhìn xem, chính là số lượng. hắn do dự một chút, theo dõi Diệp giáo sư thần sắc, khả năng hơi nhiều. Nhiều. Diệp giáo sư nhạy cảm phát giác được Quý giác trong lời nói loại nào đó trong luận văn phổ biến trình độ, không thích loại này hàm hồ khái quát, hơi nhiều là nhiều hơn bao nhiêu. Đại khái là loại kia khắc họa vĩnh hằng chi môn huy hiệu, mở rộng nội bộ cái dương, không gian không sai biệt lắm có cái 7-8 mét khối. Xem ra thu hoạch rất tốt. Diệp giáo sư hơi gật đầu, đang chờ uống một ngụm trà khen ngợi một hai, mới nghe thấy quý giác nửa câu sau, loại kia cái dương, trang không sai biệt lắm một xe. Uống trà động tác, lần nữa bị đánh gãy. Lá hạ ngắm nghĩa trước mắt biết vâng lời học sinh, đống nhiên rất muốn hỏi hắn ngươi có phải hay không đang đùa ta. Nhưng quay đầu mở ra nhà kho hình chiếu lúc, liền nhìn thấy cái kia một chiếc xe đấu bên trong tích tụ ra một tòa núi nhỏ xe xích lô. Ra cái cửa, làm sao liền xe bánh xe đều nhiều một cái. Mà lấy Diệp Giáo sư lão giang hồ, cũng không khỏi hút ngụm khí lạnh lấy đó tôn trọng, đầy cõi lòng hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được? Ách, chính là, thông thường tham dò tôi, liệt giới bên trong người địa phương còn thật nhiệt tình, thấy cái gì đều để ta lấy chút, còn lại đều là trên mặt đất nhặt. Quý giác do dự một chút, tổ chức ngôn nữ, lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng, còn có chính là, ở bên trong gặp được lâu đại thiếu, mọi người không hài lòng, đánh một trận. Ta suy nghĩ, dù sao đắc tội đều đắc tội. Dứt khoát buộc hắn kiếm một món lớn. Lần này, đến phiên Diệp Giáo sư trầm mặc. Trong ngắn ngủi yên tĩnh, nàng cẩn thận ngắm nghĩa Quý Zác một mặt nhỏ yếu bất lực lại đáng thương bộ dáng. Lông mày chậm rãi buông lên, đột nhiên hỏi, "Lưu toàn thây rồi sao?" Tấu chương xong, chương 100, Vũ Trọng. Chương 100, Vũ chồng. A. Ai? Quý giác ngay mắt, nửa ngày kịp phản ứng nàng nói chính là cái nào, lập tức vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Ngài yên tâm, ta nói lời giữ lời, thiếu cánh tay thiếu chân kia là thật không có biện pháp, nhưng chỉ cần tiền tới sổ, là tuyệt sẽ không giết con tin. Không cần hồi hộp, liệt giới trong tham dò gặp được tình huống gì, thật muốn đến hung ác xuống ra tay ác độc thời điểm cũng không cần thiết do dự. Một cái công tử ca nhi mà thôi, chết còn sống cũng không đáng kể. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi." Thi thể cũng rất hữu dụng, đừng lãng phí." Diệp giáo sư lắc đầu cảm thái, "So với cái này đến, ngược lại là ngươi tại bắt cóc tống tiền bắt chẹt, phá ba thước bên trên thiên phú, để ta cái này làm lao sư lau mắt mà nhìn ai cho tàn chi đạo ít nhiều có chút chỉ hoa ngươi. Cũng không phải đối với quý giác có bất mãn, dù sao cách đây mấy năm, thật gặp được tình huống gì, lá hạn chính mình hạ thủ thời điểm so quý giác lưu lúc nhiều, mà lại người lời hung ác không nhiều. Thực sự có người không có mắt đắc tội, còn có thể giữ lại toàn thây ném vào trong bếp lò rút ra chút phúc cơ hội cũng không nhiều." Huống hồ, cho Khổng Thanh Nhạn mấy cái thai to hạt dưa chẳng lẽ không phải chỉ thị của a? chỉ là quý dắt phong cách vẽ thật là quá mức thanh kỷ, mỗi một bước đều rơi tại ngoài dự liệu. Xuất môn một lần trở về, ma trận có, chúc phúc có, liền mẹ nó thủy ngân cất giữ đều nhanh cho triệt để chuyển về đến. Người đây là đi ra ngoài thăm dò khảo cổ đi, còn là bạo phá phá dỡ rồi. Có phải là đuổi kịp liệt giới thứ sáu đánh gãy? Cười xe xích lô đi nhập hàng rồi. Nàng cảm giác chính mình bao nhiêu cần một quang thời gian tiếp nhận, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình có phải là lầm bội dưỡng phương hướng? Làm không tốt, chính mình cái học sinh này, tại giết người phóng hỏa phía trên thiên phú, muốn so làm công tượng muốn tới cao hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy quý giác hì hục hì hục thanh âm, còn có cái kia chính là thể lưu luyện kim thuật. Quý giác xoa xoa tay nhỏ, ngượng ngùng thẳng thắn đạo, không cẩn thận liền toàn học xong. Diệp giáo sư lại lần nữa trầm mặc, nhìn xem hắn, hồi lâu, giống như hoài nghi lỗ tai của mình, ngươi vừa mới nói cái gì? Thể lưu luyện kim thuật chính là thủy ngân am hiểu nhất cái kia, cổ điển luyện kim chi thất truyền, vạn biến chi thuật thuần hóa đại thành người, ta học xong. Quý giác bằng phẳng gật đầu, hào mưu tư, mặc dù bị giới hạn cá nhân ta năng lực, trước mắt ứng dụng phương diện vẫn còn tương đối nhận hạn chế. Bất quá có quan hệ hạch tâm khái niệm, cơ sở lý luận cùng tiến giai nội dung, mấy ngày nay liền sẽ nắm chặt sửa sang lại. Nói, trực tiếp đưa tay đến trong túi, móc ra một bình hai ngày này, lấy ra luyện tập chuyển hóa thủy ngân, hiện trường trên bàn bóp tiểu như mã đi ra. Rất sống động xe lam muốn qua cuốn lại, thình thịch rung động đây chính là tốt nhất bằng chứng, lại không thể cãi lại. Từ phía trên cổ điện thời kỳ đặc thù linh chất mạch kín cùng tạo dựng bên trong, có thể rõ ràng phân biệt ra được cái kia không giống bình thường khí tức. Liếc mắt phương pháp tu từ thủy ngân đi chuyển. Từ cái này trong yên tĩnh dài dàng đặc, nàng hít sâu một hơi. Phản phất rốt cục tiếp nhận cái này ly kỳ hiện thực, lấy mắt kiếm xuống đến, vớt vút chua xót sống núi. "Khí sâu, còn có cái gì là ta không biết?" Diệp giáo sư khẽ than, đem kính mắt một lần nữa mang tốt, dùng một lần nói xong, "Đừng sợ, ta tiếp nhận được." "Giống như, còn có chút." "Nhiều?" Quý giác do dự một chút, hồi đáp, "Chủ yếu chính là tiếp xúc một chút 400 năm trước trụ trời sụp đổ lúc mặt người lịch sử, sau đó vận khí hơi tốt học xong thể lưu luyện kim thuật, phía sau, không biết thế nào, giống như đem thủy ngân công xưởng cho làm nổ, liệt giới cũng không còn. Thủy ngân di thể cũng cho đốt thành cho ở giữa tựa hồ còn sở đến một thanh kiếm, tiêu cái gì?" biến đổi chi phong, nhưng mà phía sau nó lại không biết đi đâu. A, còn có cái này." Nói, hắn đưa tay đến một cái khác trong túi, lấy ra co lại thành một đoàn ngủ ngon kim loại chim nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Chim chóc phát giác được ngón tay của hắn, nhắm mắt lại có hai lần, sau đó tiếp tục ngủ say xưa. Tại cái này một đợt lộn xộn báo cáo bên trong, nhẹ cảm phát giác được mấy cái từ ngữ mấu chốt lá hạn còn không có kịp phản ứng, bị trên mặt bàn đoàn thành hình tròn chim chóc hấp dẫn ánh mắt, vô ý thức đặt câu hỏi, "Cái này là cái gì?" tựa như là thủy ngân cuối cùng tác phẩm để lại. Quý giấc cũng không xác định, "Ừm, đại khái" Hẳn là không kém quá nhiều. Cân nhắc đến lão sư tâm huyết quản năng lực chịu đựng, hắn cuối cùng vẫn là không dám đem cái này có thể là thủy ngân nhà nàng ngoan nhiếp sự tình cho nói ra. Nhưng nhìn lấy Diệp giáo sư sắc mặt thay đổi tần suất, hắn còn là hối hận trên đường không có mua hai bao hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Có phải là hắn là trước làm nền làm nền, để lão sư có cái giảm sóc thời gian. Hắn tử trong túi đem không biết lúc nào có lại đến phía dưới cùng nhất quỷ công cầu móc ra, cầu ca ngươi đến bổ sung hai câu. Cầu ca trầm mặc, không phản ứng chút nào, thậm chí liền chút động tĩnh đều không có. Ca, ngươi mới là anh ta. Coi như ta cầu ngươi, cũng đừng mẹ nó nói. Cầu Kazun lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Quả thực thật giống như một cái gió hêm sóng lặng buổi chiều bên trong, vui vẻ hòa thuận trò chơi trong quần bông nhiên toát ra mười mấy tấm xịn xót, người mới vừa mới vào hố, đơn rút ra mấy chương tạm, không biết có được hay không, dùng, có thể hay không mời đại lao giúp ta nhìn một chút. Có thể, đã rất có thể. Rất nhiều đại lao đã không bằng ngươi. Đừng mẹ nó lại phơi, lại phơi đi xuống. Ba. Ủy công cầu chống rộng rơi vào diệp giáo sư trong tay, nội bộ ghi chép tin vắn hiện hiền chạy ra, đọc đến hoàn thành, theo quý giác tiến vào liệt giới bắt đầu mãi cho đến biến đổi chi phong truyền ra tiếng thứ nhất tranh minh mới thôi. Trong yên tĩnh dài dằng dặc, lá hạn trầm mặc, hồi lâu, khẽ than thở một tiếng. Thực tế là, ngoài người ta dự liệu a. Lúc đầu đem lưỡi hành cóc ném ra bên ngoài, trông cậy vào hắn có thể đưa Trương Minh tin phiến trở về liền phải. Không nghĩ tới cái đồ chơi này trực tiếp đem toàn bộ cảnh điểm đều xét về. Theo trước cửa sư tử đá lại đến cảnh khu bên trong nuôi chó, đều không loạn. Quả thực là liệt giới phá dỡ vương. Trừ cái đó ra, trụ chơi sụp đổ, đế quốc Tà Dương, mặc người quá khứ, thủy ngân công xưởng, liệt giới nổ tung, thậm chí biến đổi chi phong, thu hoạch chi phong phú, kinh lịch chi nổ tung. Cho dù là lá hạn sớm mấy năm đi nhiều như vậy liệt giới cùng thời khư, cũng chưa từng thấy qua khoa trương như vậy chiến trận Ali Kỳ đến khó lấy tin. Nhưng không hợp thói thường đến loại trình độ này, tựa hồ giống như lại rất chân thực. Chỉ là, hoàn toàn đem lão sư an toàn giáo dục quên hết đi, đem nên làm không nên làm chết tất cả đều làm một lần về sau, liên biến cách chi phong như thế muốn mạng đồ vật cũng dám loạn đụng sờ loạn. Sau khi sở xong thế mà không có bị đốt thành tro, còn toàn dâu toàn đôi, nhẹ nhõm tưng bừng trở về, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đến tìm lão sư khoe khoang chính mình tìm đường chết thành quả. Thật đúng là, nàng nhẹ giọng nợ nụ cười không thể làm gì lắc đầu. Quý giác, Diệp giáo sư lấy xuống kính mắt. Cẩn thận gấp gọn lại dàn khung, đặt ở trên mặt bàn. Thu hoạch tương đối khá, thật sự là chúc mừng ngươi a. Ai nha không có không có, đều là lao sư vung chồng tốt. Quý giác còn không có thói quen khiêm tốn xong, liền thấy trên ghế salon giả chết Diệp Thuyền đống nhiên cái mông lửa nhảy dựng lên, vô đầu một cái. Ta, ta nhớ tới, biết tất còn không có phơi. Ai nha, làm sao lại quên nữa nha? Thâm thầm thì thì, dưới lòng bàn chân bôi mỡ, chảy mất. Để quý giác bản năng có loại bất an dự cảm. Nói đến chồng một mực xuất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ diệp giáo sư rốt cục quay đầu dưới ánh mặt trời cái kia một đôi đen nhánh trong đồng tử hiện ra dị sát sắc ánh sáng nhạt chợt đến ấm áp cười một tiếng suy nghĩ cẩn thận làm lão sư trừ hiện đại luyện kim thuật nhập môn bên ngoài thế mà còn không có dạy qua ngươi cực kỳ trọng yếu linh chất công thủ đúng là rất thất trách dạng này thật không tốt nàng nói vừa vặn hôm nay có rảnh ta đến chỉ điểm ngươi một cái đi tiểu hài tử không nghe lời rất thích mò công tác điện làm sao bây giờ đừng sợ đánh một trận liền tốt nàng tin tưởng chịu một trận yêu lớn bước túi về sau mặc kệ cái gì thói quen xấu đều có thể trị thật tốt. Dừng lại không đủ, kia liền nhiều đến mấy trận đến nỗi bị học sinh của mình đường đột bạo chiếu mang đến như vậy một chút xíu không nhanh, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Mưa bụi nha. Nàng đương nhiên không có chút nào để ý từ ngốc trệ bên trong, uy dắt còn đến không kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên một hoa. Dưới mông cái ghế biến mất không còn tăm tích. Không chỉ là cái ghế, toàn bộ phòng khách đều bỗng nhiên không thấy. nháy mắt trong hoàng hốt, hắn đã đưa thân vào không gian xa lạ bên trong, xoay chuyển vách tường từng khúc hướng về sau trở ra, không gian trống trải bên trong, từng chiếc ánh đèn liên tiếp không ngừng sáng lên, chiếu sáng từng khối từ trong bóng tối hiện lên hợp lại mặt đất. Mơ hồ rời rạc điện quang từ trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, chấm tích cho bùi liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần nhà, vách tường, sàn nhà, mọi chuyện đều tốt giống đã có được sinh mạng, không ngừng biến hóa, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền cấu thành đầy đủ phi ngựa rong rỗi rộng lớn không gian. Nơi này là dưới mặt đất, quý giác vô ý thức sờ soạn một cái sàn nhà, có thể chỉ nhọn lại mơ hồ có hỏa hoa bay này. cấu thành tất cả những thứ này khổng lồ cơ cấu cũng không có hưởng ứng máy móc hàng thần cộng minh cùng kêu gọi, ngược lại rất ghét bỏ về sau chuyển xa một chút, thối đệ ngươi cùng với ai đâu? Về sau thoáng máu đừng tung tóe trên người ta rất khó thanh lý. a cái này, bản địa bang hội như thế không thân thiện a. quay đầu, liền thấy, cách đó không xa diệp giáo sư thân ảnh, giống như thường ngày chắp tay sau lưng. nhưng cho tới bây giờ lãnh đạm xa cách trên gương mặt, lại hiện ra một tia kiến quý giác vì đó run dậy vi diệu ý cười, mang ba phần bình tĩnh, ba phần bất đắc dĩ, ba phần tương chiều cùng 91 phân đợi một chút người nhưng tuyệt đối đừng chết quá nhanh chờ đợi. từng ấy năm tới nay như vậy, loại này phối phương nụ cười, hắn chỉ tại lục mụ gọi lục phong đi trong phòng bếp đem chảy cá buồn, cái trội, đồ lao nhà lấy tới thời điểm nhìn thấy qua. bình thường đến lúc này, hắn liền biết có cái quỷ xui xẻo muốn bị đánh vậy cái này quỷ xui xẻo là ai đây a là ta a cái kia không có chuyện không đúng xảy ra chuyện a Quý giác đã mồ hôi đồng địa mà diệp giáo sư lại chỉ là theo trong không khí rút ra một bộ hình thủ cổ quái còn tay tất cả đều trụ tại trên tay phải sau đó đem nút xoay một điều đến cùng lập tức vô hình công diềm từ trong hư không hiện hiện trung điệp chói buộc trên thân nàng yên tâm đi vì cam đoan dạy học thành quả ta sẽ đem năng lực cùng linh chất trình độ áp chế tại cảm hóa kỳ bàn sơ giai đoạn liền xem như thi sát hay tốt ngươi không cần cố kỵ tùy ý phát huy liền tốt đối mặt như thế tin tốt quý giác muốn nói lại thôi. Mày may cảm động không lên nổi, Là ngươi phát hiện Ti sông làm trọng tài thời điểm, nên cầu nguyện đối diện đi tới không phải Taylor. Phải biết, cho tàn loại này thuần ăn thao tác cùng kinh nghiệm pha phái, lao thủ đánh Thái kê gọi là đánh một cái không lên tiếng. Thật giống như mọi người đồng dạng đánh một cái cho chơi, có người mở ra trò chơi liền bắt đầu ngồi tù, có người có thể tung hoành trường học, có người có thể mang mũi cất cánh, còn có người coi như mỗi cái trận đấu mùa giải nhẹ nhõm trăm tinh, gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp y nguyên muốn bị đánh, mà tại nghề nghiệp trong lĩnh vực lục lực chém giết leo lên tầng cao nhất tuyển thủ mới vẹn vẹn có thể cầm được đến thông hướng mạnh nhất vé vào cửa. Núi cao còn có núi cao hơn đối với cho tàn cái này, nhất hệ đến nói, dù cho vẹn vẹn chỉ là cao hơn một điểm, đều đủ để tại đối thủ trong lòng lưu lại không thể địch nổi khủng bố bóng tối. Theo quý giác xuất đạo đến bây giờ, biến đổi chi phong loại kia tân hỏa đỉnh hảo thượng tiến đời đánh buổi diễn không tính, đánh qua tối cao đoạn cục, cũng chính là tại Văn Văn sâu truy lo dần sợ thời điểm ở bên cạnh đánh một chút của Vũ. Hiện tại thế mà muốn cùng Diệp giáo sư đánh dạy học cục, ta nghiêm túc sao? Nhưng chấn kinh cùng kinh hoàng đồng thời, hắn nhưng lại không tự chủ được, cảm nhận được một tia chưa từng có qua hiếu kỳ cùng hưng phấn, ma quỷ khiến, hít sâu một hơi. Không do dự nữa, Hắn nói, kia liền mời ngài chỉ điểm nhiều hơn. Mắt thấy hắn nhanh như vậy liền bài trừ vô dụng tạm nghiệm, Diệp giáo sư lông mày trao lên, nhưng lại tại nàng chậm rãi gật đầu đang chuẩn bị nói chút gì một cái chớp mắt kia. Liền nghe, tiếng gió đập vào mặt. Quý giác hướng về phía trước, phi nhanh như điện. Chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng mười mấy thước, gần trong gang tấc, không chút do dự, đánh lén. Tấu chương xong, chương 101. Mạt tà. Chương 101. mà tà, cảm tạ rõ sớm thanh lộ minh chủ. Nghe nói, tại thời đại viết cổ, có một vị 69 tuổi uyển tỷ hệ thiên giả, một tay ẩn điện đánh khắp thiên hạ vô đối thủ đã từng dùng dạng này ngắn gọn lời nói, hình tượng sinh động miêu tả ra đấu tranh cùng trong giết chóc máu chốt nhất yếu quyết, lừa gạt, đến đánh lén. Không phải quý giác không giảm võ đức, cũng không phải hắn không biết trời cao đất rộng, trưởng ấu tốt đi, ngược lại chính là bởi vì có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau khủng bố chính lệnh, mới càng ngày càng rõ ràng, chính mình phần thắng đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Không, đừng nói thắng, có thể kiên trì 10 cái hiệp đều là diệp giáo sư có kiên nhẫn, cho cơ hội biểu hiện tiện thể thả biển đã như thế, mới càng muốn toàn lực ứng phó. Nắm chặt nuối một cái cơ hội lợi dụng mỗi một cái điều kiện, thừa dịp diệp giáo sư còn không rõ ràng lắm thể lưu luyện kim thuật đặc tính cùng phi công đối với chính mình giá trị, còn có chưa từng vạch Trần mới tinh chúc phúc làm át chủ bài. Không có chút nào bất luận cái gì trước giao cùng dấu hiệu, Bạch Lộc huy hiệu đã tại thể lưu luyện kim thuật cường hóa bên trong theo quý giác hai chân phía trên hiện hiện, gia tốc. Không chỉ là gia tốc. hoang cơ chi huy hiệu đã từ trước ngực của hắn hiện hiện, tăng cường thể chất cùng năng lực chịu đựng đồng thời, hai tay trên lòng bàn tay, đại quân huy hiệu đã tạo dựng hoàn thành, huyết quang bắn ra bốc lên. Tiến thêm một bước đem tự thân linh chất tính ăn mòn cùng lực phá hoại tăng cường đến cực hạ. Tại phi công linh chất thao tác đặc tính phía dưới, chỉ cần một kích này có thể đánh trúng, không, chỉ cần sau đó biến chiêu bên trong có thể chạm đến Diệp giáo sư một tia nửa hảo, kia liền còn có đánh. Trong lúc bất ngờ tấn công mạnh, liền phản phất vượt quá Diệp giáo sư dự đoán, cho dù là tới gần đến gang tấc bên trong, nàng lại còn chưa kịp làm ra phản ứng. Quý giác con mắt lóe sáng lên. Có cửa. Ba. Thật giống như tư duy có trong nháy mắt trống không, cái gì đều không nhớ ra được. Quý giác, thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ nghe thấy hai lộn hai bên trong ổ nào ủ thai, thậm chí, trước mắt lượn vòng chẩn nhà, cùng Cơn liệt đau nhức phía sau lưng. Cả người chữ lớn giải phẳng ở trên mặt đất, khó mà hô hấp. Nếu như không phải thông qua cho tàn nhất hệ vật tính can thiệp cường hóa thân thể, còn có hoang khư huy hiệu bên trên tầng hộ thuẫn lời nói, hắn chỉ sợ trực tiếp liền y củ quy rắc trừng to mắt, trong nỗi vẫn không có cách giải, đến tận cùng. Xảy ra chuyện gì? Đáp án là, ném qua vai. Thanh thạo đến nước chảy mây trôi, mau lẹ đến không thế nào phản ứng, độ tinh khiết cao đến không thể tưởng tượng nổi, vừa lúc đến phảng Phật quý rắc chủ động đưa tới cửa một cái ném kỹ, Đối mặt đến tới gần đến cực hạn học sinh, từ cực kỳ nguy cấp nhe mắt, diệp giáo sư chỉ là có chút như người Quý Zắc nắm đấm liền gặp thoáng qua, thậm chí không có đụng phải một mảnh góc áo. Lại sau đó, hơi hận tay giơ lên, nếu lại cổ tay của hắn, thuận thế quay người, sau đó giống như là vung một đầu nát khăn lau đem hắn giơ lên, từ giữa không trung vạch ra một cái hoàn mỹ đến khiến người rơi lệ nửa vòng tròn về sau, bia một chút đập ở trên mặt đất. Hơn nữa còn đặc biệt dừng lại nháy mắt, điều chỉnh vị trí, tránh quý giác cái hót trực tiếp đập xuống đất biến thành dưa hấu nát. Tất cả những thứ này đều bị dưa không trung ghi chép quỷ công cầu cho phát xạ đến trước mặt hắn, mà lại gấp 10 chấm nhanh phát ra, bổ sung cao năng nhắc nhở cùng động tác chia tách. Quả thực giết người chu tâm. Hiểu được chiếm trước tiên cơ cùng đem không thế cục là công việc tốt, cường độ còn có thể, tâm tính đáng khen. Diệp giáo sư gương mặt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, từ quan sát bên trong, lạnh nhạt phê bình đạo, đáng tiếc, kinh nghiệm quá ít. Phi công tất cả lực lượng đều tại hai tay, bất luận sáng tạo, phá hư còn là cải biến, đều đủ để đặt vững thắng cục. Chính vì vậy, địch nhân mới có thể gấp đội phòng bị hai tay của ngươi. Đã muốn một kích chiến thắng, liền muốn giấu kỹ công kích của mình ý đồ, đừng sáng loáng cái gì đều viết lên mặt. Làm như vậy, đồ đần đều biết tay của ngươi có vấn đề. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, cười không nổi, thăm dò thất bại, tình trạng hòm Diệp giáo sư tựa hồ đối với phi công đặc tính rõ như lòng bàn tay, nhưng cái này còn tại quý giác dự đoán trong phạm vi. Dù sao, thật muốn thật không minh bạch lời nói, nàng cũng không có khả năng đem quý giác ném liệt dưới bên trong đi tới bản. Không được, còn là quá ngây thơ. Cùng lâu đại thiếu loại kia đẳng cấp đánh quá nhiều, ý thức cùng thao tác cũng bắt đầu ăn với cơm. Lại đến, hắn thở dốc một hơi, dùng sức vô mặt từ dưới đất bò dậy, đứng vững về sau, cẩn thận từng ly từng tí để thấp thân hình, xoay người hạ thấp trọng tâm, tránh lại một lần nữa xuất hiện thảm liệt như vậy còn ném. Từ đầu đến cuối, Diệp giáo sư đều bó tay đứng ngoài quan sát, chờ đợi hắn lần công kích sau. Cho dù là không chút nào từng tranh thủ qua, nhưng không hề nghi ngờ, quyền chủ động loại vật này từ đầu đến cuối đều ở trong tay nàng. Quý giác không khỏi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát hồi lâu, rất xấu hổ phát hiện, cái dám đều không nhìn ra. Đề nghị tốc độ ngươi nhanh lên. Diệp giáo sư hướng hờ ngẩng đầu liếc qua phòng khách phương hướng, không phải, vừa pha tốt trà nhanh lạnh. Ánh mắt có biến hóa nháy mắt, Quý giác lại lần nữa bắn ra cất bước. Không chút do dự bắt lấy cái này rõ ràng là Diệp giáo sư đưa cho cho cơ hội, lại lần nữa cường công. Lần này hắn từ bỏ thất chi biến hóa quyền, mà lại áp dụng năm ngón tay khép lại cổ tay chặt, bổ về phía Diệp giáo sư cái cổ. Cho dù là quý giác năng lực không đủ, không thế nào chống rống đắp nặn ra thổi tóc tóc đứt mũi nhọn, có thể thông qua cho tàn nhất hệ đặc thù linh chất cường hóa điều chỉnh qua vật tính năm ngón tay, đã không kém hơn sắt đá. Nhưng ngay sau đó, nhấc lên trầm đục cổ tay chặt liền tại Diệp giáo sư cái cổ trước đó một tấc, im bặt mà dừng. Cánh tay chống rống tê dần, bị ngăn lại. Đến từ Diệp giáo sư rốt cục nâng lên tay phải, không có chính diện để ý tới quý giác tấn công mạnh, ngược lại từ trung tuyến xuống tới, đập tại hắn cánh tay phía trên, chống chọi, đó nữa, ngay sau đó tiềm bộc phát, bắn ra. Nước chảy mây trôi mà tay trái cũng tại quý giác ngắn ngủi mất cân bằng nháy mắt quét ngang mà qua hiểm mà lại hiểm sát qua quý giác nhăn cầu có thể chỉ nhọn gió lại đâm hắn đôi mắt đau nhức nước mắt tuôn ra nháy mắt liền mau nhìn không rõ còn tốt không có đụng phải con mắt không đúng làm sao lại có loại khả năng này nếu như liền ngay cả ngắn ngủi mấy phần khoảng cách đều nắm chắc không ngừng lời nói cũng không có khả năng trở thành đại sư chỉ là đơn thuần thủ hạ lưu tình mà thôi nếu như lại hướng trước tiến dần lên một tấc đem quý giác trong mắt cho tiện thể móc đi ra đều dễ dàng cậy tay chặn tiêu chỉ quét mắt ủy công cầu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh vĩnh xuân. Tiểu tử, quý giác đã không đếm xỉa tới sẽ, thậm chí không kịp chớp mắt, cưỡng ép lấy linh chất cường hóa phương thức đè xuống khó chịu cùng đau đớn, lại lần nữa tới gần, phấn đấu quên mình tăng tốc tốc độ. Nhưng so sánh quý giác tấn công mạnh, Diệp giáo sư lại có vẻ như thế nhẹ nhõm, tùy ý quát tay, một đám một nằm ở giữa, liền dễ như trở bàn tay đem quý giác thế công đều bắn ra, càng có dư lực phê bình đặt câu hỏi, còn là quá gấp, gấp cái gì? Có đồ vật gì không nghĩ để ta biết? Còn là nói, ý đồ ẩn tàng một ít tiểu độc tác, tự phát hỏi kết thúc ngay mắt, đột tiến thẳng vào, tay trái đã hướng về quý giác ngực đè xuống, cho dù là xuê năm ngón tay ra không dùng cho quyền, nhưng năm ngón tay phía trên chô quanh quần linh chất cùng trong chốc lát bắn ra lôi mình, đã khiến Quý giác toàn thân rét đầy đủ cho không biết tự lượng sức mình học sinh, lấy thê thảm nhất đã kích. Phen. Châm đục tự động vào nháy mắt bắn ra, lại không giống như là đánh trúng mục tiêu, ngược lại giống như lạn lện tại sát sát phía trên. Quý giác vỡ vụn áo khoác phía dưới, chỗ hiển hiện thế mà là tựa như sắt thép màu đỏ sẫm chống phản quang. kia là máu. Thông qua áo khoác cần nấp, cứng lại áo thun ống tay áo cắt làn ra về sau chỗ rỉ ra huyết dịch. Lấy 15ml tả hữu tự thân huyết dịch làm vật liệu. Dung nhập áo thun trước ngực, thực hiện lấy thể lưu luyện kim thuật, nháy mắt cứng lại, hai trọng cường hóa phía dưới, khiến nguyên bản mỏng manh ngắn tay biến thành thiếp thân hộ giáp. Không sai, rất tốt. Mặc dù tại linh chất công thủ trong khóa học, lợi dụng huyết dịch cải tạo mọi vật hơi có chút gian lận hiểu nghi, nhưng rất có ý nghĩa. Từ trong nháy mắt đó, quý giác tay phải thừa cơ đoạt công, bảy cánh tay huyền quyền, hắn rõ ràng từ Diệp giáo sư trong mắt nhìn thấy một chút khen ngợi, thậm chí hoàn toàn như trước đây, đùa cận. Đáng tiếc, còn là tiểu thông minh, phản ứng ngược lại là rất nhanh, hiểu được rụt địch xâm nhập, nhưng ngươi có phải là quên chương trình học của mình danh sách? kịch liệt đau nhức bán ra, quý giác con mắt gần như sắp muốn theo trong hốc mắt bán ra, bởi vì ngay tại diệp giáo sư năm ngón tay phía dưới, huyết dịch cứng lại hộ giáp, sụp đổ, cũng không có sử dụng vượt qua hạn độ lực lượng, chỉ là đơn thuần lần thứ nhất tại treo lên đánh học sinh trong quá trình sử dụng linh chất mà thôi, thậm chí cùng quý giác chỗ chuốt xuống trong công kích linh chất so sánh cũng lộ ra nhỏ bé như vậy, có thể vận dụng kỹ nghệ, lại là đã sớm chờ quý giác không biết bao lâu giáo trình phân lý thuật trong lúc vội vàng thể lưu luyện kim thuật, từ cái kia năm ngón tay phía dưới, tựa như không có gì, linh chất mạch kín trong nháy mắt xung kích bên trong hoàn toàn tán loạn cứng lại hiệu quả triệt để tiêu tán, tính cả hoang khư huy hiệu cùng một chỗ, tiến thẳng một mạch năm ngón tay kề sát tại giữa ngực bụng của hắn, tiềm kinh bút phát, xung kích nội tạng, mang đến không cách nào khắc chế co rút cùng đau đớn, khiến quý giác giống như là nung đỏ tôn, không người xuống. nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp giáo sư lại nhìn thấy, quý giác trên mặt nụ cười, tại phân ly thuật xung kích bên trong bị đánh tan huyết sắc như vật sống bắn ra, dung nhập quý giác áo khoác, du tẩu hội tụ bên phải tay ống tay áo phía trên, tẩy tơi trắng bệ áo giả kịt tay áo dài trong nháy mắt vươn phủ ra, từ tơ máu dẫn dắt cùng cải tạo phía dưới đảo ngược quấn quanh tại diệp giáo sư tay trái phía trên, chói buộc, ràng buộc. Tại trong chớp mắt này, hình thái tái tạo, tính bền dẻo cường hóa, vật chất điều khiển, gần như không thể tưởng tượng tam trọng thao tác đã hoàn thành. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến, căn bản không tại lá hạn dự đoán trong phạm vi. Như thế mau lẹ, nhanh đến niệm động tức thành luyện thành tốc độ cùng cái này phía sau cái kia khiến người giận sôi tính tinh vi, liền xem như đối với phi công mà nói, cũng quá mức khoa trương. Hiện tại, cho dù là lại lấy phân ly thuật phá hủy quý giác linh chất, nhưng đơn thuần dựa vào vài vóc tính bền dẻo, là đủ tại cái này cực kỳ trọng yếu nháy mắt, hình thành chói buộc Lá hạn rốt cục tình ngộ, "Nguyên Lai, like, đây mới thực sự là cạm bẫy a." Mà ngay tại một sát na kia, quý giác tay trái rốt cục đặt tại Diệp giáo sư trên cổ tay phải, nắm chặt. Đồng tử của hắn sáng lên, phản phất tỏa ra xa xôi thắng lợi ánh dạng đồng, phi công trôi chuyên môn linh chất điều khiển, phát động. Lại sau đó, nụ cười của hắn cứng nhắc ở trên mặt. Hắn linh chất vẫn như cũ giới hạn tại tay trái của mình phía trên, căn bản không thế nào xâm nhập Diệp giáo sư thân thể, thật giống như hoàn toàn bị ngăn cách tại bên ngoài đầu dạng. Năm ngón tay phía dưới thủ đoạn, ở trong cảm giác của hắn, vẫn như cũng là đen kịt một màu thật giống như hắn nắm chặt, chỉ là một mảnh hư vô. Lại sau đó, hắn mới nghe thấy đến từ Diệp giáo sư khen ngợi phê bình. "Hư hư thật thật, cái này rất tốt." Lá Hạn thưởng thức quý giác cái kia phảng phất gặp quỷ chấn kinh thần sắc, chậm rãi nói, "Đã ngươi đã biểu hiện ra qua phi công, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút mặc tả đặc tính đi." Nói, chủ động đem cổ tay phải nâng lên, đưa đến quý giác trước mắt, tùy ý học sinh đi quan sát hắn sáng tạo thành quả đúng là, bắt lấy không sai. Thế nhưng là quý giác linh chất, lại cùng Diệp giáo sư làn ra không cách nào hình thành bất luận cái gì tiếp xúc, cũng vô pháp đối với Diệp giáo sư cánh tay tiến hành bất luận cái gì thao tác. Cả hai vẫn như cũ có một đường nhìn không thấy khoảng cách. Cái này kém một đường, đối với phi công mà nói, chính là xa không thể chạm khoảng cách. Tấu chương xong, chương 102. Chúc phúc cùng chiêu số. Chương 102, chúc phúc cùng chiêu số. Thấy rõ rồi. Diệp giáo sư cười tùng tìm hỏi. Giống như rõ ràng một chút. quý giác trầm âm, tính thăm do hỏi, ma trận mạc ta đã tính, hẳn là, ngăn cách, hoặc là, trò nhau. Cũng không phải là thiên nguyên nhất hệ niệm động lực, cũng không phải từ trường, mà là thông qua điều chỉnh vật tính làm chỉ định vật chất giữa lẫn nhau lẫn nhau sinh ra cùng loại cách biệt hiệu quả đoạn tuyệt hết thể câu thông cùng can thiệp không cách nào phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Tại loại hiệu quả này can thiệp phía dưới cho dù là đem axit mạnh cùng chất kiềm rót vào một cái chén bên trong giữa lẫn nhau cũng sẽ phân biệt rõ ràng. Chỉ cần quý giác linh chất biến hóa theo không kịp giáo sư phản chế như vậy liền phi công liền vĩnh viễn đừng nghĩ có hiệu quả. Thậm chí tiến thêm một bước kích thích cái này một đặc hiệu khiến cả hai không cách nào từng dùng lẫn nhau bại xích. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản suy tư liền có thể cảm nhận được trong đó vô tận diệu dụng. Nếu như dùng tại luyện cùng sáng tạo bên trong không chỉ có thể tự do bóp ra tài liệu tạp chất, có thể khiến bọn chúng tại chỉ định thời khắc đến trước đó, tuyệt đối không cách nào từng dùng tự do khống chế bất kỳ phản ứng nào tiến độ, thông minh. Diệp giáo sư khen ngợi gật đầu. Thực tế là bất lo, một điểm liền rõ ràng, bất quá là nháy mắt đụng vào cùng phân tích, cũng đã đem mặc tà hiệu quả đoán được 7, 8 phần. Đối với dạng này học sinh, nên hung hăng ban thưởng. Nàng khích lệ nói, thông minh tiểu hải nhi có khổ ăn. 3. Trong nháy mắt đó, lại lần nữa, trời đất quay cuồng. Quý giác lại một lần giống như nát kháo, bị dễ như trở bàn tay kéo dậy, vung ra, bị ở trên mặt đất, đầu váng mắt hoa không đứng dậy được. Lại sau đó, mới nghe được đến từ Diệp giáo sư thanh âm. "Ngươi đoạt được chúc phúc, hẳn là đến từ cho tàn." Rõ ràng chỉ là suy đoán, nhưng ngữ khí của nàng lại như thế quả quyết, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Diệu thủ thiên hành, đúng không?" Ho khăn cùng trong thở dốc, quý giác hữu khí vô lực gật đầu. Cơ hồ niệm động tức thành luyện chế tốc độ, như thế khoa trương vật tính điều chỉnh hiệu suất, căn bản không tồn tại cái khác khả năng. Theo thu hoạch được cái này một chúc phúc nháy mắt bắt đầu lên, tay của hắn liền tương đương với bị thượng thiên chỗ chúc phúc. Lực lượng, phản xạ tốc độ, tính ổn định tính tinh vi thậm chí đủ loại phức tạp đến không thể tưởng tượng kỹ xảo. Chỉ cần trên lý luận lấy người hai tay làm được sự tình, như vậy thu hoạch được cái này một chút phúc tiên tuyển giả chỉ cần thêm chút luyện tập liền tuyệt đối có thể làm được. Một lời khái chi, cái này một chút phúc, có thể xem làm công tượng chi thủ cực hạ. Chỉ cần cho thời gian nhất định đi luyện tập, như vậy liền nhất định có thể học được. Chỉ cần học xong, liền sẽ không có sai lầm lầm khả năng. Cho dù là hiện tại để quý giác không có chút nào chuẩn bị đi bến tàu Cát bao, cho hắn vừa giữa chưa đi thích hướng, hắn cũng nhất định có thể trong vòng một tháng trở thành danh chân bến tàu một đời chuyển thuyết tập vương. Nếu như phi công đặc tính để công tượng hai tay có vô hạn có thể nói, như vậy cái này một chút phúc liền có thể để công tượng bằng nhanh nhất tốc độ phát giác ra hai tay tiềm lực cùng hiệu suất. Không chỉ có trên trình độ lớn nhất tăng tốc phi công thao tác tốc độ, đồng thời đem hạn cuối tăng lên tới thưởng nhân theo không kịp trình độ. Phải biết, máy móc còn tồn tại máy cái hiệu ứng, nhưng thiên tuyển giả không có. Nương theo lấy thiên tuyển giả trưởng thành cùng chúc phúc thối biến, cái này một phần chúc phúc mang đến lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng qua trương. Chỉ cần công cụ nơi tay, thiên tuyển giả chính là máy tiện bản thân, nhưng quý giác hiện tại có phi công, liền xe giường đều không cần. Trình độ nào đó đến nói Bây giờ hắn đã có thể coi là một bộ vạn năng sáng tạo cơ. Cho dù là ném đến hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo, cho hắn gần 2 tháng, hắn có thể trực tiếp mở ra chính mình tạo nên truyền dương buồm ra biển. Tiếc nối chính là, quý giác trở thành thiên tuyển giả thời gian y nguyên quá ngắn, làm công tượng kinh nghiệm cùng năng lực vẫn như cũ chỉ là khó khăn lắm nhập môn, không cách nào thông vòng phát huy ra cái này, một phần cùng phi công kết hợp về sau triệt để chất biến lực lượng. Dựa theo Diệp giáo sư cách nhìn, đồ ăn, còn là nhiều lắm luyện. Nếu như là Diệp giáo sư cầm tới dạng này phối trí, tuyệt đối có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại bây giờ không sử dụng cái khác luyện kim vật phẩm chính mình. Phải biết cho tàn nhất hệ linh chất tại cường hóa tự thân lúc là tự mang vật tính điều chỉnh luyện kim thao tác, dùng cho tự thân lời nói so ngoại vật đến càng thêm giản tiện, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Thông qua đặc thù linh chất mạch kín, tạo dựng ra thượng thiện huy hiệu, đem chính mình linh chất thực hiện định hướng tăng cường hiệu quả. Nhưng thượng thiện huy hiệu cũng tương tự nhận mỗi cái công tượng tự thân đối với thượng thiện lý giải sâu cạn ảnh hưởng đồng thời, phi công thoát ly công xưởng trực tiếp thực hiện hiệu quả để cái này một giản tiện hiệu quả đến có thể sương trình độ khủng bố. Mà tại cái này cơ sở phía trên, đối tự thân ứng dụng lấy thể lưu luyện kim thuật loại này chỉ cần tăng lên bản chất liền có thể khiến vật tính đồng bộ dựa sát vào kỹ nghệ, linh hồn tăng cường đồng thời. Lục thể cũng sẽ mạnh lên, tam trọng được ra, lại nhanh như vậy thực tế là đương nhiên, chẳng băng nói, nếu như còn không có nhanh như vậy lời nói, vậy bây giờ Diệp giáo sư còn không bằng trực tiếp tìm sợi dây cho quý giặc khuyên hắn đi thắt cổ được rồi. Hào lên thế, mở lại đi, dù sao còn sống cũng là mất mặt đến nỗi Diệu thủ Thiên Thành. Ngắn ngủi trầm ngâm bên trong, Diệp giáo sư trong lòng đã hiểu rõ đây đúng là thích hợp nhất phi công chúc phúc, đồng dạng cũng là mấu chốt nhất cái kia. Nếu như mỗi một bức ma trận đều đại biểu cho một bộ độc nhất vô nhị chúc phúc tổ hợp lời nói, như vậy Diệu thủ Thiên Thành tuyệt đối là phi công kỹ năng trong tổ hạch tâm nhất cái kia. Cho dù là mấy lần cho tàn nhất hệ, có thể tại lần thứ nhất tiến giai thời điểm, thu hoạch đến chân quý như thế chúc phúc người cũng giải rác có thể đến được. Nếu như tại cảm hóa giai đoạn, cái thứ nhất có thể cầm xuống rượu thủ thiên thành chúc phúc, như vậy dựa theo tối ưu giải, cái thứ hai ma trận chỉ hướng chúc phúc, hẳn là thăng biến nhất hệ, tinh thần đệ nhất tính, cái thứ ba hẳn là thiên nguyên nhất hệ, thống ngự trụ tâm, lại tiếp sau đó thuế biến giai đoạn, không thích hợp, luôn cảm giác nơi nào càng ngày càng không thích hợp. Diệp Hạn nhiên bắt đầu nhức đầu, chính mình trậu vàng dựa tay nhiều năm như vậy. Kết quả sẽ không còn phải lại tự móc tiền túi không tiếc giá thành cho đám kia mặc người bồi dưỡng ra một cái cự tử tới đi. Sớm biết thích hợp một chút, không ôm kỳ vòng cao như vậy, trực tiếp đem tướng tại cho hắn, cũng dứt khoát đoạn mất đám người kia tưởng niệm, tất cả mọi người cắt đứt náo tách ra, làm gì lại ngẫu đức tơ còn liền. Nhưng dạng này liền đầy đủ rồi sao? Nàng cúi đầu quan sát gian nan từ dưới đất bò dậy quý giác, không khỏi thở dài một tiếng. Cho dù là tự mình làm tốt hết thảy an bài, tên chó chết này chẳng lẽ liền sẽ an phận cả một đời làm cái không tranh quyền thế công tượng. Quên đi thôi. Nhìn một cái cái này, một bộ đến chết không đổi bộ dáng. Cuộc sống về sau đầu mình đau thời điểm chỉ sợ còn nhiều nữa, lão sư ta chuẩn bị kỹ càng, quý giác thở hổn hển lại lần nữa đứng thẳng, như thế có cốt khí. Diệp Hạn trêu tức ngữ khí hoàn toàn như trước đây, ta cho là ngươi sẽ thừa cơ nằm ngửa giả chết, rốt cuộc bất động nữa nha. Kỳ thật còn có một chiêu nhưng vẫn còn tưởng tượng bên trong, muốn để ngài phê bình một chút. Quý giác biến mất chảy ra máu mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biết có thích hợp hay không. Ánh mắt như vậy, quả nhiên còn là lại đánh mấy trận tương đối tốt. Diệp Hạn lại không có nói chuyện, lạnh nhạt ngắt ngắt tay, tới đi. Trong nháy mắt đó. Thanh âm trầm thấp, đống nhiên từ yên tĩnh dưới mặt đất bắn ra, tựa như xa xôi tiếng trống. Kia là nhịp tim. Quý giác đồng tử, cấp tốc tinh hồng, không thể đếm hết tơ máu theo chồng trắng mắt bên trong hiện hiện, từ ở giữa lan tràn. Trên gương mặt màu tím đen đường vân hiện hiện, tựa như mạng điện. Nguyên bản dừng lại máu mũi lại lần nữa chảy ra, như thế xèn xèn, không cách nào ngừng. Nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao, đến 40 độ phạm chủ, thậm chí còn có hướng lên cao hơn xu thế, mà tứ chi phía trên cũng giống như nấu chín tô bự, nhiễm lên một tầng nhìn thấy mà giật mình đỏ. Nhưng tại đỏ thấp phía dưới, tầng tầng linh chất mạch kín tạo dựng kéo dài. Phóng xạ toàn thân, vượt qua 40 cái trở lên thượng thiện huy hiệu theo yếu hại cùng chô cấp nối hiện hiện. Hoang khư cường hóa xương cốt, bạch lục gia trì cơ bắp, đại quần tăng cường phá hư, thiên nguyên cân đối liên động, thăng biến duy trì lý trí. Từ linh chất chạy xiết bên trong, phức tạp cấu tạo từ nháy mắt, hiện hiện hoàn thành. Lại sau đó một sát na kia, Quý giác biến mất ngay tại chỗ. Thứ lôi minh bên trong, gào thét mà đến. Thật giống như trong nháy mắt, biến thành phi nhanh đầu máy, đủ để cùng cơ động xe báo đánh đồng tốc tốc từ hắn cũng không tính cường kiện trên nhục thể hiện hiện. Trong nháy mắt, vượt qua 26m khoảng cách, cùng phong gào thét cũng nổi lên năm ngón tay như lao, thẳng tắp hướng về phía trước xuyên ra. Xưng là cắm trưởng cũng tốt, sâu tay cũng được, hay là hoành quyền hoặc là châu thế. Từ trong nháy mắt kia động thái bên trong, cơ hồ có thể phân biệt ra được rất nhiều kỹ nghệ hình thức ban đầu, nhưng giờ phút này, bất quá là tự nhiên mà vậy, nước chảy mây trôi hiện hiện. Lấy thuần túy nhất cơ học làm cơ sở, trên trình độ lớn nhất vận dụng tự thân cái này một phần lực lượng, sau đó hướng về địch nhân làm phá hư. Hết thảy đấu tranh chi đạo đều lấy này mà lên. Hiện tại, có thể so với kim thiết gạo tết một kích đập vào mặt, thổi lên diệp giáo sư tóc, triển lộ ra khóe miệng nàng chậm rãi câu lên độ cong cuối cùng có thể hơi nghiêm túc điểm rồi, ngoan. đỉnh cung cùng đại địa kỵ chấn, vô số linh chất thoái quang như hạt bụi dâng lên, khuếch tán, lại ảm đạm tiêu tán. nhưng quý giác gai nhọn lại im mặt mà dừng. từ diệp giáo sư kiềm chế phía dưới, vẫn như cũng là như là vừa mới như thế, nếu lại cổ tay của hắn, dựa thế đạo lực, xoay chuyển, vung ra, đánh tới hướng đại địa. nhưng từ giữa không trung, quý giác lại không có chút nào mất cân bằng, một cái tay khác quen ang, hướng về cổ của nàng ra, tại căn này không dung phát nháy mắt khiến cho trở về thủ. Tại Diệp giáo sư bung tay nháy mắt, hắn cũng đã rửa vào giữa hai người và chạm cùng tự thân dư thế bắn ra, lăn lộn, bốn chân rơi xuống đất. Nhìn xem nói không nên lời khó chịu, nhưng lại ổn định muốn chết đáng tiếc, không tiếp tục cho hắn cơ hội tiến công. Lần này, Diệp giáo sư rốt cục di chuyển bước chân tiến lên trước, nháy mắt cũng đã gần trong gan thức, năm ngón tay triển khai, hơi hờn tấn về phía đầu của hắn đáng tiếc, theo cái không trên mặt đất quý giác đã đột nhiên đứng dậy. Điên đảo, hai tay chống đỡ lấy đại địa, eo lượn vòng bên trong, hai chân quét ngang vòng. Cái này lại là cái gì? Nơi nào đến hi Diệp giáo sư cơ hồ bật cười, thật đúng là có đủ lộn sột. Phanh, tại không chút nào giữ lại đá kích bên trong, nàng nằm tay đón đỡ thế mà bị đánh sập. Thuần túy lấy lực lượng mà nói, giờ phút này quý giác đã bao trùm tại nàng linh chất cường hóa phía trên, nhưng đại giới đâu? Đại giới lại là cái gì? Từ lăn lộn nhảy vọt bên trong, quý giác hai chân lại lần nữa rơi xuống đất, trong miệng mũi gì ra huyết dịch rơi ở trong gió, nhưng lại không có chút nào đình trệ, cũng không để ý chút nào. Thật giống như vừa mới Diệp giáo sư chính giữa bụng mình một quyền chẳng qua là hào dắt thôi, liền ngay cả nội tạng bản thân có rút cùng run rẩy đều bị xem nhẹ. Lại lần nữa tấn công mạnh trên đại địa dấu vết hiện hiện cơ hồ bị hắn dẫm ra từng cái dấu chân mà trầm đục âm thanh liên tiếp không ngừng thậm chí liền ngay cả hô hấp đều không thể ảnh hưởng cùng can thiệp huy quyền tấn công mạnh không có chút nào khe hở áp chế diệp giáo sư động tác liên tiếp không ngừng không có chút nào bất luận cái gì dừng lại mỗi một quyền lực lượng đều ổn định phản phất trị số đều không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí mỗi một cái động tác đều là lục phong dạy thủ quân dụng vật lộn thuật tư thái không có một tơ một hào biến hình tiêu chuẩn như sách giáo khoa tại cái này cồn phong bạo vũ tấn công mạnh phía dưới nếu như ở trong này không phải diệp giáo sư mà là cái gì bia ngắm hoặc là bao cắt lời nói chỉ sợ sớm đã bị đánh nổ, liền xem như sắt thép cọp cũng sẽ bị tàn phá đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. thế mà tại trong nháy mắt, theo một cái bất tiện vật lộn công tượng biến thành một đài hủy diệt máy móc. Diệp Hạn thực tế là muốn nhìn xem, quý giác còn có thể lại cho chính mình sáng tạo cái gì kinh hỉ đáng tiếc, lại tiếp tục như thế lời nói, liền nguy hiểm. 3. quý giác chỗ vung ra bảy quyền tại Diệp Hạn khuỷu tay kích bên trong bị bắn ra nháy mắt, nàng ẩn tàng tại khuỷu tay ngọn nguồn bàn tay từ rơi bên trong nô ra, tam âm chỉ đầm ra, chính giữa quý giác lớn trên cánh tay hoàng khư huy hiệu, nháy mắt phân ly, vỡ vụn mà quét ngang ngón tay thuận dưới cánh tay trượn, lướt qua bạch lộc cùng đại quân huy hiệu, khiến cho không có lực phản kháng chút nào tiêu tán, tất cả linh chất mạch kín đều quét sạch sạch xanh, xanh. Quý giác cánh tay phải liền rốt cuộc không nhấc lên nổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ, rủ xuống. lại sau đó là cánh tay trái, mất đi hai tay lực lượng mấy mắt, Quý giác bản năng sách đầu gối, nhưng lại bị giáo sư ép xuống theo tay sở kiềm chế, nháy mắt kinh ngạc bên trong, mới phát hiện chính mình đã sớm không muốn mở rộng. Kết thúc. làm ý nghĩ như vậy hiện mấy mắt, hắn liền nghe Diệp giáo sư hít một hơi thật sâu. Trở về trung tuyến hai tay nắm chắc, nhắm ngay gần trong gang thép quý giá. Lại sau đó, kia là thiên truy bất luyện, ngày chữa xuống truy. Cha đạp phong bạo, từ giờ phút này hiện hiện. Tấu chương xong, chương 103. Chương 103. Chỉ cảm thấy, ngày động địa xa. Tựa như là trong nháy mắt biến thành một khối nung đỏ thiết liệu, bị ném tiến vào dập truy phía dưới. Kinh lôi hăng hái, vánh minh hiển hách, địa chấn run run, phích lực thất chuyển kéo dài không ngừng, tay trái tay phải luân phiên đập nện nước chảy mây trôi, tại bắt đầu mắt, liền chú định cuối cùng kết thúc. Tại phân ly thuật can thiệp phía dưới, hết thể linh chất cường hóa đều sổ đổ phong ngự hoàn toàn không có hiệu quả chút nào. như bẻ cánh khô, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phá hư từ dưới hai tay hiện ra. thằng đến đã lâu làm nóng người rốt cục hoàn tất về sau, diệp giáo sư mới làm thương hại, đánh tan trước ngực chính giữa thiên nguyên huy hiệu. quý giác ngã ngựa lên trời, kích liệt ho khan, thở dốc, lại không có bất luận cái gì phản kích dư lực. toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu ứ động cùng xương đỏ dấu vết, tựa như là bỏ phiếu lúc quên đi chọn lứa dê, bị cất vào trong giường chơi 2 giờ vô địch phong hỏa luân, lại không có động đậy sức lực, nội tạng co rút cùng run rẩy giờ phút này mới rốt cục đến tủy não, mang đến khó mà khắc chế thống khổ cùng tra tấn tại mơ hồ trong tầm mắt, hắn phản phất nhìn thấy Diệp giáo sư cuộn mắt quan sát, cái này lại là cái chiêu gì? Quý giác cười khổ, chính mình, mù, mù suy nghĩ, ừm. Diệp giáo sư gật đầu khen ngợi, xác thực rất mù. Nàng không người xuống, nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay Quý giác trái tim, đột nhiên nện xuống một truy. Quý giác toàn bộ thân thể đều tại trầm đục bên trong bắn lên, tứ chi run rẩy, nhưng bị nện như thế một quyền về sau, nội tạng có rút còn có trái tim điên cuồng run rẩy thế mà cũng là bất khả tư nghị khá hơn. Tối thiểu nhất, so vừa mới cái kia một bộ quá tại sụn đổ, thôi cảm giác muốn dễ chịu rất nhiều. Tại vừa mới cái kia ngắn ngủi một truy bên trong, Diệp giáo sư vậy mà trực tiếp thống hợp đã triệt để mất khống chế nội tạng. Tại trong cơ thể của hắn hoàn thành một lần luyện kim thuật bên trên hiệp luật đem hết thảy lại lần nữa hợp lại vì một cái chính thể. Thân hồ ký kỹ, dược tê của ta học tạo nghệ chỉ có thể nói chịu đựng đợi lát nữa chính mình đi tìm dược tề sư xem một chút đi. Diệp giáo sư tiện tay theo trong không khí cầm ra một cái bình thuốc đến, đổ ra một viên viên thuốc đồ vật ném vào trong miệng hắn, dặn dò hắn ngậm lấy không cho phép bớt. Từng kia từng kia ý lạnh từ trong miệng trượt vào phế phủ, rồi tắt nóng dược đau đớn. Rốt cục để hắn miễn cưỡng khôi phục bình thường ở trước hắn kẻ cổ xưa miệng tỏa ra mịt mở sáng ngời, bắt đầu dần dần chữa trị thân thể của hắn. A thuần nói với ta ngươi trước đó vài ngày bỗng nhiên bắt đầu nhìn giải phẫu học cùng ngoại khoa học sách. Chỉ sợ là theo ngươi học linh chất công thủ ngày đó liền bắt đầu suy nghĩ đi. Diệp Hạn liếc mắt thấm nhuần quý giác cho xiếc, lắc đầu cảm khái, đem thân thể của mình biến thành máy móc. Hắc, thật có ngươi. Đây chính là cho xiếc bên trong ẩn tàng huyền bí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nội tạng, mạch máu, thần kinh, cơ bắp, xương cốt, cái này một loạt khí quan chỗ tạo thành thân thể, bản thân liền là một đài máy móc, một đài phức tạp lại tinh vi sinh tồn máy móc. Mà quý rất làm chính là thông qua thể lưu luyện kim thuật, cưỡng ép tăng lên chính mình được thể hạn mức cao nhất, cùng linh hồn dính liền về sau, lại phụ tá lây phi công, đối tự thân tiến hành luyện kim thao tác. Cuối cùng, thông qua máy móc hàng thần cưỡng chế lực chấp hành, đem thân thể của mình, trên để chuyển biến thành vũ khí, giải phóng hạn mức cao nhất, bài trừ giang buộc, phản phất động cơ quá tải vận chuyển. ở qua trong giây lát, cũng đã thu hoạch tuyệt đối không thuộc về mình trình độ này, thậm chí đã vượt qua đại giai đoạn, bước vào thuế biến cấp độ lực lượng cùng tốc độ. Hiệu quả không thể bảo là không tin người, hậu quả cũng không thể bảo là không hỏng bét. Bởi vì thân thể dù sao không phải máy móc, hoặc là nói người đục thể sức chịu đựng đối với máy móc mà nói, thực tế quá kém. Cái này một phần lực lượng đại giới, là quý giác tính mạng của mình. Nếu như không phải Diệp giáo sư từ đầu đến cuối đều ở bên xem giám lý kịp thời đánh gãy lời nói, hắn hiện tại đã mời lục mụ cùng Diệp Thuần bọn hắn ngồi một bàn nhi khai tiệc. Trái tim, đại não, động mạch chủ, kích thích tố hỗn loạn, cơ bắp trọng độ kéo thương, nước xương cùng thần kinh hỗn loạn. Diệp giáo sư ngón tay cách không từ trên người quý giác đảo qua, từng cái điểm ra vấn đề, làm can dỡ cũng phải có cái hạn độ. Làm như vậy trừ dễ dàng chết được nhanh bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt, cũng nên có cái hoàn thiện quá trình. Quý giác gian nan cười cười, ta cảm thấy luôn có cơ hội thực hiện. Dù sao, bây giờ hắn nhất không cần lo lắng chính là tinh tế hóa thao tác cùng lực không chế. Nếu như người khác đối với phức tạp thân thể kết cấu sẽ không có chỗ xuống tay lời nói, như vậy đối với gồm cả phi công, diệu thủ thiên thành cùng thể lưu luyện kim thuật quý giác đến nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không tính lớn. Cần trọng điểm cường hóa tâm suất huyết não năng lực chịu đựng, thần kinh cùng bạch huyết hệ thống điều tiết không chế cũng muốn chú ý, đại não bộ phận bảo hộ muốn dẫn đầu làm tốt. Trong lòng của hắn đã bắt đầu bày ra phân tích vấn đề cùng tổ chức một bước kế hoạch cùng thí nghiệm. Ngươi quả nhiên vẫn là không có phát hiện chính mình vấn đề lớn nhất ở nơi nào ha. Diệp Hạn tiện tay giật hắn gáy cổ áo đem hắn nhấc lên, từng bước một dấm lên dâng lên bậc thang, trở lại trong phòng khách, đem hắn ném vào trên ghế salon về sau, mới chậm rãi mà hỏi, biết lần này sai chỗ nào sao? Ừ, Quý Giác do dự, tính tham do hỏi, tìm đường chết. Xác thực, các loại trên ý nghĩa tìm đường chết, có ít người chỉ là không rõ ràng hậu quả, cho nên không làm bất tử, mà có ít người, là ngay từ đầu liền không biết chết sống hướng tử lộ đi làm. Cũng như Quý Giác. Diệp Hạn cười lạnh, biết sai, nhưng lần sau còn dám, đúng không? Lần sau. Khuku, lần sau sẽ bàn. Quý giác nhu thuận túi lầu xuống, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật đầy đủ thành khẩn, rất tốt. Diệp Hạn chậm rãi gật đầu, nàng thưởng thức nhất chính là loại này đến chết không đổi ra hỏa. Nàng nói, về sau linh chất công thủ trương trình học, mỗi ngày ra tăng hai cái giờ dạy học. Lập tức, Quý giác trong mắt nhanh dọa đến trường ra ngoài, không có. Cần thiết a? Không, cần thiết, phi thường cần thiết. Diệp giáo sư liếc qua hai tay của hắn, tối thiểu nhất, chờ ngươi lúc nào có thể triệt để khống chế phi công lại nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thánh Hiền vén tay áo lên đến cũng là hai đầu lớn hoa cánh tay a? Nhìn xem liền trướng mắt. À cái này, Quý Giác muốn nói lại thôi, hắn luôn cảm giác Diệp giáo sư chán ghét không chỉ là loại này hình xăm dấu vết, giống như đối với phi công cũng không có gì tốt tính tình. Nhưng hắn lại không dám tiếp tục hỏi loại này nhất định sẽ chết vấn đề, chỉ có thể chuyển đổi chủ đề, đánh quyền cũng muốn học sao? Không cần thiết. Diệp giáo sư lúc đầu, lại không phải không có súng, học được một điểm cần thiết phương thức xử lý là được, lấy ứng đối không tiện. Thật luân lạc tới muốn cùng người cận thân chiến đấu trình độ lời nói, sớm làm trở chết đi. Thế nhưng là, Quý Giác suy tư một chút, nghi hoặc đặt câu hỏi, nếu như gặp phải thương đều không phát huy được tác dụng thời điểm lời nói làm sao bây giờ? Dù sao, cao giai thiên tuyển giả nhục thân kháng đạn cái gì, trên cơ bản đều đã thành thông thường thao tác. Thuốc nổ thúc đẩy lực sát thương dù sao cũng có hạn. Gặp được lâu đại thiếu loại kia đồng liên bang chiến sĩ, toàn thân cắm đầy hộ thuẫn, dù sao cũng phải kinh ngạc. Mâu thuẫn chi tranh là không có cuối cùng. Diệp giáo sư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nếu như đối thủ lực phòng ngự quá mạnh, kia liền nghĩ biện pháp chính mình đi tạo huy lực càng mạnh lợi hại hơn đường, hoặc là, thử làm cái học thuật tính thiên tuyển giả, học được thiện chí giúp người, không dạy nội tranh chấp. người chọn cái kia. Quý giấc không cần nghĩ ngợi, quả quyết trả lời, đương nhiên là đằng sau cái kia. Thế là Diệp giáo sư hài lòng bắt đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Quả nhiên là chính mình dạy dô đến học sinh. Trong vấn đề này, làm ra cùng chính mình lựa chọn tương đương. Thương tạo không tạo đi ra hai chuyện, nhưng ít ra đang làm ra vẻ làm dạng phương diện, nàng là không cần lo lắng. Tiếp xuống đâu, có ý nghĩ gì? Nàng tùy ý hỏi, chừng nào thì bắt đầu chương trình học, ngoại trừ phân ly thuật, còn có một đống lớn chương trình học chờ người đấy. Quý giác, đừng tưởng rằng nghiên cứu sinh thời gian có thể có bao nhiêu tiêu xái. A cái này... Hai ngày trước còn ở trong liệt giới xuất sinh nhập tử, về nay thành về sau liền muốn bắt đầu một lần nữa làm cuốn trở về cho mỗi ngày lên lớp. Thời gian này quả thực có chút quá cắt đứt. Nhưng đối với quý giác mà nói ngược lại là thích như mật ngọt. Học tập, đây trong đầu đều là học tập. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Bất quá, trước lúc này có chút ý nghĩ, nghĩ mời ngài chỉ điểm ta một chút. Hút. Hắn thở nửa ngày khí về sau, thiếu khí vô lực kéo ra bao, từ bên trong rút ra bản bút ký, lật nửa ngày sau, rốt cuộc tìm được chính mình lộn xộn ghi chép, còn có vẽ tay bản vẽ. Thuần túy nhìn phía trên bút ký chỉ có thể nói phi thường có công tượng đặc sắc nhớ tới ngay tại trên giấy phủi đi nửa ngày đông một cái búa tây một búa phá thành mảnh nhỏ các loại thuật ngữ và trị số tính toán cũng lộn xộn So bác sĩ đơn thuốc còn không hợp thói thường chỉ ít cái kia người chuyên nghiệp còn có thể xem hiểu bất quá mặc dù lộn xộn tổn thương con mắt nhưng đối với Diệp giáo sư mà nói chỉ ít có thể làm rõ ràng hắn viết chính là cái gì kia là một bộ bản thiết kế mặc dù bộ phận địa phương còn không có trải qua thực tế nghiệm chứng chỉ có tưởng tượng nhưng đơn thuần theo tính khả thi đi lên nói thực hiện cũng không tính trở ngại nô no. ngón tay của nàng gõ gõ đầu gối Vô ý thức nâng chén trà lên đến nhấp một miếng, tính mắt một lần nữa đeo lên, rút ra trong túi bút, ngắn ngủi trầm ngâm sau một lát, bắt đầu trực tiếp phê chữa. Tại ngoài bút của nàng chỉnh sửa phía dưới, rất nhanh gọn vẹn nhẹ định lượng thiết kế động lực phụ trợ giá đỡ, điện từ cơ bắt buộc cùng giảm sóc khớp nối tổ hợp thiết kế liền đã ẩn ẩn hiện hiện ở trên giấy. Rất nhiều cần tính toán cùng nghiệm chứng số liệu cũng trực tiếp nhảy qua nghiệm chứng bộ phận, trực tiếp cho ra kết quả. Tính ổn định bên trên không có vấn đề, chung quy chung củ, loại này đã có rất nhiều thành thuộc tiểu mẫu thiết kế, kiêng kỵ nhất chính là đầu góc vỗ một cái tùy tiện đi lên làm bản cộng, khắt chế một điểm là không sai. Dưới ngoài bút của nàng không ngừng trừ máy móc thiết kế phương diện, gia tăng luyện kim xử lý tham khảo đề nghị về sau, cuối cùng phê bình, đi một chuyến lịch giới, lúc đầu cho là ngươi tâm tính nhanh bay tới bầu trời, bất quá bây giờ xem ra, coi như cước đạp thực địa. A, cảm ơn lão sư." Quý giác bưng sách, mặt mày hớn hở. Diệp giáo sư cũng không có tại hắn thiết kế phía trên quyết đoán đi sửa đổi, mà là kéo dài nguyên bản thiết kế mạch suy nghĩ, hơi chút tăng thêm, cũng đã làm cho cả thiết kế tính khả thi cùng tính thực dụng thoát thai hoàn cốt, cơ hội có thể nhảy qua nguyên bản dài rằng giật thử lỗi cùng kiểm tra giai đoạn, trực tiếp làm thành phẩm tiến hành sản xuất hơn nữa còn tiến thêm một bước cho ra tại nguyên bản nhẹ định lượng bên trên tiến thêm một bước đơn giản hóa mạch suy nghĩ thậm chí lấy quý giác tự thân luyện kim sáng tạo thay thế bộ phận mổ đủ lệ công năng phương hướng đề nghị tổng thể mà nói xem như có chút ý nghĩ nhưng không nhiều còn có quá đơn sơ cùng lười biếng giáo sư cuối cùng đặt câu hỏi vì cái gì chỉ làm chân thiết kế không làm nguyên bộ bởi vì không cần thiết quý giác cười lên cần cái này bằng hữu chỉ có chân phải không lớn linh hoạt mà thôi luôn chống gậy cũng quá không tiện cho nên ta nghĩ đến đã chính mình có năng lực như thế trước cho hắn làm một cái càng thuận tiện công cụ diệp giáo sư lại không có nói chuyện nảy xuống nước tự tử mu dây nàng nhìn xem trước mắt học sinh hồi lâu phảng phất tự do im mắng thở dài lão sư quý giác không hiểu không có gì nàng chậm rãi đứng dậy nói đi thôi vừa vặn lúc này lò luyện còn trống không có thể cho ngươi mượn dùng bất quá thực thao giai đoạn liền đừng hy vọng ta có thể giúp đỡ cụ thể vật liệu dùng cái gì nghĩ kỹ sao nếu là thường ngày sử dụng liền không cần đắt đỏ vật liệu cũng không cần thiết tiến hành xử lý quá phức tạp quý giác đối đáp trôi chảy cơ sở vật liệu sử dụng tái hợp luôn còn có vỏn hợp kim còn lại nhận tính và cường độ phương diện nhu cầu sử dụng luyện kim thuật hoàn thành bổ chính cấp nối bộ phận đâu? Liên dùng sáng nay giao cho ngài thiên kia hành tinh vòng ứng dụng bên trong khuôn mẫu, sửa chữa về sau tiểu hình hóa. Phanh lại vấn đề cân nhắc qua sao? Thiết kế bên trong cũng không có một bộ phận này. Ta muốn thử xem dùng ẩn trọng ti hệ từ lực đạo lưu phương thức thay thế, không biết có hiện thật hay không. Đúng là cái biện pháp tốt, nhưng đối với học đồ mà nói, độ khó rất cao, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta không miễn cưỡng. Diệp giáo sư thản nhiên cảm khái, cân nhắc đều không khác mấy a. Ừm, mấy ngày nay rảnh rỗi một mực đang suy nghĩ cái này. Kia liền thử một chút đi, cần cái gì chính mình đi nhà kho cầm. Nhưng đừng nghĩ lần thứ nhất tự chủ thiết kế sản phẩm liền cầm lấy rác rưởi đến lựa gạt ta qua ấy. Diệp giáo sư cuối cùng phân phó, nếu như thực tế đỡ không nổi tưởng lời nói, liền tự mình thành thành thật thật trở về một lần nữa học cơ sở đi. Được rồi. Quý rác gật đầu, nhìn chăm chú trước mắt trong lò luyện bốc lên huy quang, lại khắc chế không được nụ cười. Từ khi trở thành công tượng học đồ đến nay, thuộc về hắn lần thứ nhất chân chính luyện kim tác phẩm sáng tạo. Rốt cục bắt đầu. Hai ngày này đi ra ngoài tại bên ngoài, thời gian gõ chữ không nhiều. Hôm nay chạy một ngày rốt cục về đến nhà, ngày mai không còn dám lười biếng, cố gắng gõ chữ viết nhiều, nỗ lực tăng thêm. Cảm tạ mọi người, cảm ơn, cảm ơn. Tấu chương xong, chương 104. Dễ thì nói. Chương 104, Dễ thì nói, ánh tà dương đỏ quạt như máu, dáng chiều chạy xiết. Rơi xuống đất cửa sổ lớn phía dưới, dần dần nổi lên trong hoàng hôn, đồng họa mặt trầm như nước, thần tình nghiêm túc, ngồi dựa tại chính đối thang máy trên ghế salon, trang nghiêm như bức tranh. Bất luận là trong không khí hương trà, trong TV trò chơi thanh âm, lão nhân cơ trong ngoài thả video ngắn âm thanh, thậm chí trong nơi hẻo lánh đồ ăn vặt đỡ, đều lại không cách nào lại cử động giao tinh thần của nàng. Tại kinh lịch tắm rửa trai giới cùng ngưng thần chuyên chú về sau, Nàng đã thiên nhân hợp nhất chi cảnh, không buồn, cũng không vui, trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Muốn nói lời, giờ này khắc này, nàng chỉ có một cái cảm giác, hiện tại ta, mạnh đáng sợ. Ngay tại cái này của nào náo động bên trong, nàng tâm như mặt nước phẳng lặng, nhặt cái kia một theo dưới lầu vướt đến hoa giấy nhắn, ánh mắt sâu thẳm. Chấm đợi gió nổi. Nàng đây là làm sao rồi? Lao Trương tư trượt nước trà, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu An. Trên cổ tay còn lưu lại vết sẹo thiếu niên tạm dừng trò chơi, quay đầu liếc mắt nhìn, do dự thật lâu, thấp giọng, "Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu lên liền cái dạng này, cái này triệu chứng" Ta bên trên công cụ tìm kiếm bên trên nhìn qua, tựa như là bệnh nan y liệt. Không muốn sự tình gì đều tin tưởng công cụ tìm kiếm a. Lao trương bất đắc dĩ, có khả năng hay không là lại uống nhầm thuốc rồi. Không có khả năng, An nhiên quả quyết lắc đầu, cải chính. Quý giác ca nói với ta, uống nhầm thuốc triệu chứng là con mắt đỏ ngầu tiêu người khác danh tự kêu không dừng được. Ta thấy tận mắt, là thật. Lao trương trầm mặc, không phản bắt được. Mà trên ghế salon đồng họa, từ đầu đến cuối không hề bị lay động, ăn nhẫn như đại địa, thính lo như hư không. Chỉ là nét miệng lên một tia khinh thường ý cười, a chỉ là ngôn ngữ hãm hại cũng muốn loạn tâm thần ta. Nam mơ, quý giác, gã đất chó sành, trong mộ xương không ngươi. Từ khi lần trước thảm bại về sau, nàng ngày đêm tôi luyện kỹ nghệ, rèn luyện thân thể, mỗi ngày chạy cự ly dài 1 ngàn mét, chống đẩy 30 cái, gập bụng 30 cái, chính là vì hôm nay. Không phải vì chứng minh chính mình ghê gớm cỡ nào, mà là muốn nói cho tất cả mọi người, ta mất đi dừa, ta nhất định phải tự tay cầm về. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra đồng hòa, phải tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Ngươi bây giờ đã không phải là trước đó cái kia ngươi. Bất quá là một chút giác mà thôi, dọa không ngã ngươi, dũng cảm đối mặt, chiến thắng đó Chiến đấu đã bắt đầu. Nương theo lấy nơi thang máy truyền lại đến chấn động, trong mắt của nàng tình quang hiện hiện, tựa như chúc chiếu đến. đến, đến rồi. Hắn đến rồi. Các điện tại vận chuyển, thang máy đang lên cao. Nàng nghe thấy, là vận Mệnh. Vận Mệnh tại góc cửa. Đồng Họa nắm chặt song quyền, cảm thụ được tràn đầy sát ý gió. Cố Hương Hoa giấy nhắn đã mở đi. Trận chiến này không hỏi sinh tử, nếu như ta chiến bại bỏ mình, xin đem ta chôn tại cái kia thịnh phóng cây rửa xuống. Giống như đến từ số mệnh khảo nghiệm, cái này cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến quyết đấu, rốt cục gần ngay trước mắt. Tới đi, tới đi, Đồng Họa hiện ra chính mình có khí, hướng về sắp đến kinh địch, nói ra câu nói kia, dẫn đầu đâm ra vận mệnh bậc kiếm, để hắn cảm nhận được cái này một phần đến từ ngày xưa đau đớn cùng tuyệt vọng. Hôm nay liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, hát lịch sử lực lượng. Ta quý giác đời này liều mạng cướp người ta đình, làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, lĩnh ngộ quyết tâm thiếu nữ tử trên ghế xạ lòn đứng dậy, rút kiếm, dùng hết cả đời sức lực, tiếng nổ hò hét. Chào buổi tối, quý giác ca, thang máy mở ra nháy mắt, còn không có đứng vững quý giác nghe thấy phá âm hét lên, đập vào mặt, quý giác ca vất vả cái kia bỗng nhiên ngồi xuống trên mặt đất nữ nhân hai tay ôm đầu hò hét quý giác ca mau mời ngồi a ách quý giác bị dọa kém chút đặt mông ngồi dưới đất trợn mắt hốc mồm cũng là không cần khách khí như thế a hắn do dự thính tham dò hỏi một câu một thượng hạng quý giác ca vất vả rõ ràng còn không có theo vừa mới tâm tính bên trong điều chỉnh xong liền không điểm dây ném thiếu nữ còn bảo lưu lấy xúc động chịu chết thân sắc, quý giác ca mau mời ngồi xấu nữ nhân này triệt để điên quý giác không dám động mùi hôi đầm địa không hiểu rõ làm sao mỗi lần đều có mới việc đến toàn bộ chính mình nhìn cùng nàng là làm sao dùng như thế sữa hung biểu lộ nói ra nhiệt tình như vậy lời nói đây là tại hoang nên chính mình không sai a xấu hổ trong yên tĩnh chỉ có tiểu an đóng lại trò chơi bất đắc dĩ hướng về bên trong hò hét văn tỷ mau tới vẽ một chút tỷ nàng lại động kinh tại sao muốn dùng lại đâu quý sở xí nghiệp văn hóa có phải là có chút quá phức tạp rồi đây quý giác nhiều lần muốn nói lại thôi ta có phải là đến không phải lúc tiếng bước chân quen thuộc theo cuối hành lang vang lên thu bạo đẩy ra cửa ban công văn văn xài bước đi ra hướng về quý giác đạo không người tới đúng lúc dừng quý giác không khỏi trừng mắt Lời kịch này có phải là nơi nào không đúng lắm. Hắn bỗng nhiên rất sợ hãi, Văn Văn nhọn miệng cười đem Đồng Họa ôm vào trong ngực về sau lại hướng chính mình với gọi. Chính mình có phải là muốn do dự một chút lấy đó thật trọng. Đáng tiếc, cũng không có. Thậm chí không có quản lý qua hình tượng của mình. Quen thuộc tóc ngắn rối bời, trong con mắt tràn đầy tơ máu, tay áo bên trên còn có khói bụi, mang xã xúc liên tục tăng, ca mấy xung quanh sắp chết cảm giác, Văn Văn đưa tay vén lên tay áo, tiện tay đem nhào lên oa khóc lớn Đồng Họa ném đến trên ghế salon đi, sau đó, năm quý giác bà vai, thiết thủ tựa như cái kìm, nụ cười băng lãnh. Ngươi có thể tính đến a, quý giác nàng ngưng lên trong tay kia vừa in ra văn kiện, đổi đến quý giác trên mặt, đến, nói một chút đi. Phần này ta thuộc hạ giao lên liệt giới thăm dò báo cáo là chuyện gì xảy ra đây. Cái quỷ gì? Làm sao liền trách ta? Ta. Quý giác che đậy trừng mắt, hướng trên giấy nhìn sang, liền không khỏi mắt tối sầm lại. Quý giác ca nói, đây đều là ta nhặt. Quý giác ca nói, chúng ta không có hạ sát thủ, chính bọn hắn chết không thể trách ta. Quý giác ca nói, lớn không được chơi mẹ hắn một phiếu, cho nên liền đậu thủ. Quý giác ca còn nói, một tháng mấy trăm khối chơi cái gì mậy à? xảy ra chuyện gì chạy trước lại nói, không muốn chết đập. Quý giác ca sẽ sửa điều hòa không khí cùng tủ lạnh, rất lợi hại. Quý giác ca sẽ còn lái xe, thật nhanh, so văn tỷ xe gắn máy còn nhanh hơn. Quý giác ca nói, thủy ngân cái kia lao đăng, thật không phải đồ tốt. Một phần liệt giới thăm dò báo cáo, viết bừa bãi, không có chút nào lo gì, căn bản làm không rõ ràng đến tuột cùng đang nói cái gì, sống sờ sờ biến thành một phần quý giác quan sát báo cáo. Còn là fan hâm mộ kính lọc 800 mét như vậy dày loại kia. có một loại dễ ghi rất cố gắng lại rất có tài hoa đẹp. Hiện tại đã bị tức đến cùng Trọc văn văn lại gần, ngoài cười nhưng trong không cười, Quý Jacca tiên sinh xin hỏi ngươi đối với bản này chính mình thánh ngôn lục có ý nghĩa gì ta không có ta không phải ngươi không nên nói lung tung quý giác điên cuồng quát tay khóc không ra nước mắt văn văn hử lệnh câu này quay đầu cũng cho hắn ghi lại mới vừa vào cửa có điên bà biểu diễn chương trình sau một ngụm đoan nước liền hướng chính mình chán chứ tới quý giác đã triệt để thoáng giờ phút này nhìn qua một mặt vô tội tiểu an đã không biết nói cái gì cho phải không biết đến tận cùng hẳn là ai đoán cái này đứa nhỏ ngốc cái gì đều hướng trong nhật ký viết vẫn là phải cảm tạ hắn không có đem chính mình nói văn tỷ chết đầu gốc câu nói kia cho ghi lại đi a câu nói kia hắn không nói là thẩm Cái kia không có chuyện. Quý giác nhẹ nhàng thở ra. Loại này lộn xộn báo cáo chính ngươi giữ đi, thật đưa cho đi, cục trưởng lão già kia nói không chừng tại tuyển thành di tích đều muốn cười đến ý cờ U bên trong đi. Văn Văn đem báo cáo nhét vào trong tay hắn, nghiêm túc cảnh cáo, tiểu an là không trông cậy được vào, nhưng ngươi đừng hòng chạy, ta mặc kệ ngươi là biên cũng tốt, tình hình thực tế viết cũng được, cho ta bù một phần có thể giao báo cáo tới, hiểu chưa? Ách, tốt. Quý giác gà con gật đầu, biết nghe lời phải, nhìn xem Văn Văn dáng vẻ mệt mỏi, không khỏi trong lòng lo sợ, hỏi dò, lần này liệt giới thăm dò, rất phiền phức à? Không phiền phức không có chút nào phiền phức, bởi vì phiền phức chết rồi. đem tiểu an báo cáo vấn đề đốt cho quý giác về sau. Văn Văn theo trên kệ rượu mò lên một bình ngựa đầu tân tân tân. một lời khó nói hết. liệt giới bên trong người chỉ cần thăm dò khai thác liền tốt, không tầm thường người chết ta sống, nhưng liệt giới bên ngoài phiền phức liền có thêm đi. ngươi có biết hay không lần này nếu loạn có bao lớn? Long Tế Hội đám kia cất cho coi như, niết bản đều trộn lẫn tiến đến. ngay tại các ngươi tiến vào liệt giới đoạn thời gian kia, Bạch Tiêu cùng vô hình đều xuất hiện, sau đó lại không hiểu thấu biến mất. toàn bộ cục an toàn tất cả thiên giả đem Hải Châu đều lật toàn bộ, một cọng lông đều không tìm được. Kết quả bạch tiêu qua mấy ngày lại theo đế quốc bên kia thỏ đầu ra, còn giết cái thân vương, vô hình cái kia cầu nhật, đến bây giờ còn không có tìm thấy. Hiện tại hải châu cục an toàn đều tại viết kiểm điểm, liên lụy lao nương ta cũng phải tăng ca. Còn có đại thông minh nói hai người này có thể hay không chạy vào liệt giới bên trong đi, ta con mẹ nó thật đúng là phụ. Nói, nàng xem qua đến, ánh mắt rõ xét, ngươi có đầu mối gì sao? Không rõ ràng không biết không hiểu rõ. Quý giác quả quyết lắc đầu ba ngày, nháy mắt một mặt thuần khiết vẻ mặt vô tội, tràn ngập tràn đầy một loại ta là mù chứ không học thức không biết ngươi đang nói cái gì đẹp. Lớn như vậy cái liệt giới không hiểu thấu liền ủ. Chúng ta cũng rất ngộng bức a, các ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta làm a. Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người cảm thấy không cấp người mới có thể đi tham gia liệt giới bản toàn năng phá giỡng vương a. Chỉ vào đầu cá nói ngươi đi đem cái kia khỉ diệt trừ khác nhau ở chỗ nào. Bạch tiêu là bên cạnh cái. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua đến nỗi vô hình. Không cần nghĩ, khẳng định chết tá. Cùng cái ngu xuẩn đầu sát hướng Thánh Hiển trong phần mộ nhảy, kết quả biến thành đưa tới cửa tiểu huyết bao, sắp bị thủy ngân nghiệt hóa di hải một hơi đều nhanh mút xong. Coi như chạy đi một chút điểm. Nhưng công xưởng truyền thống trong ghi chép nửa điểm không có, liệt giới đều toàn bộ nổ, hắn luôn không khả năng nói mình là cứu cực sinh vật tung bay ở hiện thế bên ngoài trong hư không còn có thể tiếp tục cầu a. Rất tốt, chính là bộ dáng này, tiếp tục bảo trì. Văn Văn hài lòng gật đầu, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, sự tình phát sinh chính là như vậy, không nên có đồ vật đừng có, không thấy được đồ vật liền đừng nhìn thấy. Nang hẳn là trong âm thầm theo tiểu An nơi đó nghe tới không ít tình bảo mấy liệu, nhưng giờ phút này lại nửa điểm không có sách. Phiền phức đã đủ nhiều, liền đừng có lại tự tìm, dù sao cái gì bức bục, giả, không nghe nói không hiểu rõ chưa thấy qua nhà tang ngốc tiểu hài nhi mang cái người liên lạc mơ mơ hồ hồ đi liệt giới dạo qua một vòng chơi mấy ngày hoang dã cầu sinh về sau liền không hiểu thấu đi ra sự tình đâu chính là như thế cái sự tình đừng cứu cây hỏi ngọn nguồn thích hợp một chút thời gian tiếp lấy qua liền phải hướng hồ những ngày này ngai thành vụng trộm cũng thần hồn nát thần tính lộn xộn chính mình trước cửa một mô ba phần đất nhi đều nhanh không còn được nơi nào có tâm tư quản những cái kia xa cuối chân trời chết đậu tĩnh rồi cứ như vậy tại kinh lịch quá đặc sắc nghi thức hoan nên cùng chào hỏi về sau quý giác cục tiến vào lần này tới đây chính để cắn răng cật lực đem hai cái dương lớn đặt ở trên mặt bàn chia tiền đây. Đấu chương xong, chương 105, thu hoạch. Chương 105, thu hoạch. Mọi người đều biết, xuống vốn là vì rơi xuống, chính là vì ra trang cùng vật liệu thậm chí theo bột trên thân tuân ra đến ánh vàng rực rỡ kinh tệ. Thật muốn nửa điểm thổ đặc sản đều không có, đây chẳng phải là xã khu nghĩa vụ lao động rồi. huống hổ, liền xem như làm xã công, tối thiểu cũng sẽ phát hai trứng gà cho người công cụ đổi bổ thân thể đâu. Hiện tại, bản đánh xong, rơi xuống có, giám định song. Liền đến mọi người rất được hoan nên chia tiền giai đoạn. Dù sao tiểu an người ta cũng là cao thủ cao thủ cao cao thủ liền xem như có văn tỷ an bài cùng fan hâm mộ kính lọc cũng không có đạo lý đến ngươi họ quý trong đoàn đánh không công a Như đồ gì đồ có thể cùng dễ đi khoảng cách gần tiếp tiếp a quên đi thôi trên thế giới này có thể bạch chơi đồ vật rất nhiều có chút đưa tới cửa đường nói đủ về sau còn có thể xì một nụ nói nhưng có ân tình ngươi tốt nhất đừng thiếu đối lý bại nhân phẩm khi dễ tiểu hài nhi tiểu hài nhi không hiểu chẳng lẽ trong nhà đại nhân cùng bằng hữu còn có thể không rõ ngươi họ quý chính là cái gì mặt hàng quý giác lấy ra chính là lần này săn đuổi tổng số lượng một nửa nhưng trên thực tế đống đồ này tính toán ra liền lần này thu hoạch tổng giá trị một phần cũng chưa tới Tất cả đều là dễ dàng quy ra thành tiền tệ vật liệu hoặc là kim loại hiếm, hay là dứt khoát chính là lưu xa kết tinh. Thủy ngân trong công xưởng dễ dàng có thể quy ra thành tiền, hoặc là nói có thể tính toán rõ ràng giá trị, cũng chỉ có những này. Cùng so sánh, vừa vặn là không đáng giá tiền nhất. Dù sao, thật muốn nói lời, tiền ai cũng có thể có, nhưng có tiền mua được thể lưu luyện kim thuật a, mua được thánh hiền chân tàng chúc phúc a, mua được vật liệu trong phòng cái kia một đống đã sớm không xuất bản nữa vật liệu a. Có rất nhiều dứt khoát là cùng công xưởng cùng thể lưu luyện kim thuật bộ, độc nhất vô nhị, cầm trên giấy thiên văn sổ tự cũng đội không đến bên trong một cọp lông. Có tiền cũng không thể mua được, hoặc là nói liền ngay cả cái giá cả đều không có. Còn có, chỉ tồn tại tại các loại cỡ lớn công xưởng ở giữa lấy vật đổi vật trong giao dịch, an thiệt thòi hoặc là máu kiếm chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Quý giác nếu như đầy đủ không muốn mặt lợi nói, thậm chí có thể đem bên trong trên lý luận giá trị lớn nhất cái kia một khối a hệ thở kết tinh lấy ra, kia là toàn bộ liệt giới khống chế hệ tâm, nặng đến 41 thứ ký, toàn thân hoàn chỉnh không tì vết, thuần thiên nhiên, tại trải qua thủy ngân tự tay xử lý về sau, tinh khiết suất đã đạt tới lý luận cực hạn, quả thực là cả thế gian hiếm thấy. Bất luận là cầm đi làm hòn đảo cấp chiến hạm động cơ hay tâm, hay là dùng tới làm phạm vi lớn luyện kim tạo vật mệnh lệnh trung tâm đều đầy đủ, thả ở trên thị trường quả thực kiếm mấy chục ức dễ dàng. Cổ bảo mỹ nữ du thuyền toàn đủ, duy nhất không được hoàn mỹ khuyết điểm là trải qua thủy ngân đổi tay về sau, chỉ có thể xứng đôi thể lưu luyện kim thuật, đổi thành hiện đại luyện kim thuật, bất luận cái gì lưu phái, hiệu suất đều không đủ một phần 10 đừng nói cầm đi bán. Loại này cấp chiến lược vật tư, cầm ở trong tay đều là vô tận phiền phức, còn là nhét vào lao sư trong công xưởng áp đẩy hỏng đi. Mà càng thêm xấu hổ chính là lần này thu hoạch bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là dạng này, không có cách nào, thánh hiền trong nhà cũng không có lương thực dư sớm đại mấy trăm năm trước, thủy ngân vì đem liệt giới cải tạo thành công sưởng, liền đã đem trong cất giữ tuyệt đại bộ phận thứ đáng giá toàn bộ đều đã xử lý, mà lưu lại trong cất giữ, hoặc là độ cao xứng đôi thể lưu luyện kim vật, quý giác tương lai chính mình dùng đều không đủ, hoặc chính là cấp cao đến đối với đại sư mà nói cũng quá hiếm thấy cùng chân quý, cầm đi đổi tiền chính là thuần túy bại gia tử hành vi đến mức, nhìn xem trong tay thu hoạch về sau, quý giác phát hiện lưu cho chính mình chỉ có một đống lớn vật liệu, có thể biến hiện lắc đắc không có mấy, mà liên cái này, thiện nghi cũng đều bị chính mình chiếm xong, chiếm được hắn lương tâm đều băn khoăn, làm đau trình độ, tăng ẩm rốt cục tỉnh táo lại đồng họa ỷ có văn tỷ phú hộ từ phía sau thăm dò nhìn về phía mở ra cái giường con mắt đã bị kim loại hiếm kia sáng chiếu sáng khó có thể tin các ngươi đây là đi liệt giới còn là đi cấp ngân hàng rồi ánh vàng rực rỡ vàng cam cam hoặc là bạc lấp lánh sáng long lánh làm trong quần duy nhất tỷ phú trong nội tâm nàng tùy ý đánh giá một chút tổng trọng cùng giá trị liền không khỏi ngoan quất mấy ngụm hơi lạnh dù sao trừ kim loại hiếm bản thân thuộc tính bên ngoài bên trong đại bộ phận đều là khó mà dùng giá trị thực tế cân nhắc đồ cổ đại bộ phận cũng còn mang vĩnh hằng đế quốc thời kỳ đặc sắc như thế một lớn ba đông tây nếu là tất cả đều nện vào thị trường làm không tốt toàn bộ liên bang nghề chơi đồ cổ làm đều muốn đến một đợt chấn động mạnh. Mà xem như ạ hệ thợ chi đạo thiên tuyển giả nàng đã bản năng nâng lên một tòa tinh sảo mà hoa lệ đồng hồ đến dùng tay áo xoa xoa phía trên tích cho mạnh người nông đậm cổ lao khí tức liền đập vào mặt. Cựu cựu thanh thật vật hiếm có a ngay tại văn văn còn đến không kịp ngăn cản thời điểm con mắt của nàng liền đỗng nhiên sáng lên sau đó lại ngay sau đó mắt tối sầm lại giống như bị hung ác đạp một cước vô tội tu chó tiêu lên thảm thiết a a a khắc kim mắt trói a nàng che mắt ở trên ghế salon la lụn bên cạnh lao trương cùng văn văn đã không cảm thấy kinh ngạc. Một người đem nàng để lại, một người khác cho nàng giọt thuốc nhỏ mắt. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, lần đầu như thế kính nể một người can đảm cùng dũng khí. Người nói nàng rất dũng đi, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng chẳng khác nào gặp mà, người nói nàng rất sợ đi, nhưng cái gì cũng dám nhìn loạn. Hôm qua tái hiện ma trận có thể làm cho thiên truyện giả thông qua tiếp xúc đồ vật, đọc đến đã từng phía trên lịch sử cùng hình ảnh, cho dù là tại hệ thờ chi đạo bên trong cũng là hiếm có đỉnh tiêm ma trận. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này 400 năm đến nay, thủy ngân tại trong công xưởng quay lại căn bản liền không ngừng qua a, lại thế nào thế sự xoay vần của cổ vật tại kinh lịch phức tạp như vậy can thiệp về sau? ghi chép cũng tất cả đều là loạn mã văn kiện có thể nhìn ra được thứ gì đến liền có quỷ thật nhìn không ra tiểu cô nương điềm đạm nhau nhã đầu là thật sắc ta nhưng đối mặt cái này một đống lớn núi vàng tiểu an phản ứng lại bình tĩnh nhiều chẳng bằng nói từ đầu đến cuối đối với tiền đều không có gì khái niệm cũng không quan tâm đã quý giác ca nói đây là ta vậy ta liền thu đa tạ quý giác ca thiếu niên ngọt ngào cười một tiếng thu về cái dương đến quay đầu nhìn về phía văn văn vậy những này cũng phiền phức văn tỷ ngươi giúp ta tuồn bắc sơn khu bốn người quan hệ trong đó Rõ ràng so cái khác cục an toàn bên trong đơn thuần chỉ là tại cùng một nơi đi làm giữa đồng nghiệp cần phải chặt chẽ không biết bao nhiêu lần. Tình nghĩa thâm hậu. Mấy năm trước đó, ngay tại Văn Văn vừa mới nhậm chức không lâu, bởi vì vung tay quá chán quen thuộc cùng không nguyện ý vất tiền đen cùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa hợp tác, làm có chút nhập không đủ xuất về sau, nàng ngay tại đồng họa dưới đề nghị mở cái ra bao công sở, không có thực tế nghiệp vụ, chủ yếu là phụ trách xử lý bác sơn tổ quay vòng vốn, giống như là bộ môn tiểu kim cố, trên cơ bản bác sơn tổ đại bộ phận màu xám thu vào đều là từ nơi này đi. Dựa vào đồng họa thao tác cùng nội tình tin tức Vậy mà cũng thông qua đầu tư thực hiện lợi nhuận, vượt qua giàu có thời gian. Dù sao thật dựa vào điểm kia chết tiền lương, nơi nào đủ được thiên tuyển giả Tiêu Hao. Có năng lực cùng ma trận, muốn nằm ngửa dễ như trở bàn tay, có thể nghĩ muốn vào bước, quả thực muôn vàn khó khăn. Trang bị, dược tề, bí nghi cùng tình báo, tu dưỡng cùng trị liệu, năng lực rèn luyện cùng tiến bộ, thậm chí kỹ nghệ nắm giữ cùng Tiêu Hao, chúc phúc thu hoạch cùng hành động, chỗ nào chỗ nào đều muốn tiền. Liền ngay cả trước đó vài ngày lo dần sờ náo ra đến nhiều loại, đại bộ phận lây nhiễm máu cắt chứng người bị hại chữa trị cùng tu dưỡng, đi cũng là công ty sổ sách, bây giờ nhiều như thế một số lớn tiền thu có thể đoán được tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian tình trạng tài chính đều sẽ lạc quan không ít do song thuốc nhỏ mắt về sau đồng họa đã không để ý tới kêu thảm hiện tại giống như là trong truyền thuyết rồng ghé vào trên cái dương một bên kiểm điểm thu hoạch một bên cô cười hắc hắc không dừng được mà khi chuyện này sau khi nói xong quý giác mới trịnh trọng ho khan hai tiếng chờ tất cả mọi người nhìn qua về sau mới lộ ra mỉm cười đến dơ lên bên cạnh ba lô đặt ở trên mặt bàn lần này đặc biệt tới mục đích kỳ thật còn có cái này đương đương đương, đương theo lấy quý giác thịt người phối âm hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chính thức luyện kim sáng tác rốt cục đam chàng tại nu hòa ánh đèn chiếu dọi phía dưới hình dáng kỳ quái động lực giá đỡ hiện hiện tại trước mắt của tất cả mọi người tựa như là kề sát tại huyết nục bên ngoài trèo chống xương cốt thông qua đối với lùi khớp nối cùng bắt chân mắt cá chân ở giữa nhiều một chút cố định thực hiện vận động cùng trèo chống công năng chủ thể là theo cả khối nôm tài bên trên một thể cắt gọn thành hình lấy luyện kim thuật phương thức bổ mạnh kết cấu cường độ cùng tính dùng bền cực hạn nhẹ định lượng thiết kế mạch suy nghĩ phía dưới lược bất tất cả không quan hệ kết cấu về sau tổng trọng thành công xuống đến kinh người hơn 900 trăm kết nối bộ phận động lực kết cấu áp dụng luận văn bên trong thiết kế, đồng thời lấy ủy chọn tỷ huy hiệu cùng linh chất mạch kín thực hiện đơn giản từ lực lưu trữ năng lượng kết cấu tại nhấc chân cùng ốm lượn thời điểm hấp thu một bộ phận thể trọng cùng thân thể mang đến áp lực cùng thế năng, đồng thời tại giãn ra lúc tiến hành phóng thích trên trình độ lớn nhất giảm bất ngờ sử dụng cánh bác, đồng thời có thể căn cứ đưa vào lực lượng tự động hán đổi đi chạy bộ cùng nhảy vọt trở ngăn bị, lúc cần thiết cũng có thể đưa vào tự thân linh chất thực hiện xuất lực ngắn mũi tăng cường chiều dài cùng cụ thể số liệu căn cứ tiểu an dáng người chế tác đây là chuyên môn vì thiếu niên sở định chế chi giả ở những người khác ăn tới mê hoặc trong tầm mắt quý giác cũng không có giải thích thêm cái gì chỉ là đưa nó đẩy hướng tiểu an đeo lên thử nhìn một chút a thiếu niên ngạc nhiên nhìn trên bàn chi giả hồi lâu giống như rốt cục kiểm phản ứng ta tại quý giác chỉ đạo phía dưới hắn kéo lên ống quần lộ ra nhìn thấy mà giật mình đinh sát, cẩn thận từng ly từng tí đem chi giả lắp đặt tại trên đùi phải quá trình cũng không phức tạp thuần thục về sau chỉ cần một tay thao tác hai cái móc cài liền có thể nhẹ nhõm thực hiện xuyên phát sắc không xương lách qua trên đầu gối đinh dài dán vào tại trên làng ra, thay thế khớp nối tác dụng, tiếp nhận áp lực, vận chuyển mượt mà, không có chút nào tản âm. Ngay tại cái này liền hô hấp âm thanh đều yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính trong yên tĩnh. Tiểu An thân thể lay động một cái, hai tay chống đỡ lấy ghế salon tay vị, cẩn thận từng ly từng tí, lại lần nữa chống lên thân thể của mình, cảm nhận được chưa từng có qua cảm giác quá gì. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn xem quý giác. Quý giác chỉ là mỉm cười, làm một cái tiếp tục thủ thế. Cứ như vậy, nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Bạch Lộc chi đạo tính cân bằng cùng thân thể năng lực trưởng khống để hắn nhanh chóng thích ứng chi giả phụ trợ năm bước về sau cũng đã hành động như thường. Cho tới bây giờ hắn mới như ở trong ngưỡng mới tỉnh quay đầu nhìn xem đạp lên mặt đất hai chân quay đầu hướng về Quý Giác lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra cơ sở khoản thường ngày sử dụng không có vấn đề a. Quý Giác xoa cảm Dương Dương đắc ý nhất miệng thưởng thụ lấy cảm kích này ánh mắt sau đó làm ảo thuật theo trong bọc lật ra mặt khác mấy cổ đến bày ra trên bàn rực rỡ muôn màu tiếp xuống thử một chút dài hơn khoản tăng cường khoản cùng nhân thể công học thiết kế khoản cả một buổi chiều thời gian làm sao có thể liền làm một cái? dù sao phi công nơi tay loại này đơn giản luyện kim tác phẩm làm cùng dây chuyển sản xuất nhanh đến mức doan người. Hú hồ, hồ nguyên bản liền không phức tạp, thiết kế cũng đơn giản, vứt bỏ tất cả loại loại công năng về sau, đi chính là tận khả năng nhẹ định lượng, thoải mái đeo cùng giản dị dùng bền con đường đại sảo bất công chính là ý tứ này. Nhưng đối với tân thủ mà nói, lại ngược lại càng khó, có lúc dễ dàng làm thiếu, có lúc dễ dàng làm nhiều, vừa đúng thường thường mới là phiền và nhất. Cũng may một bộ phận này tại diệp giáo sư giám chế cùng giám sát phía dưới cũng trực tiếp hoàn thành, giảm bất quý giác nhiều lần tìm tòi cùng thử lỗi thời gian. Tại nhìn qua lần thứ nhất thành phẩm về sau, giáo sư tiêu chú một số vấn đề, đánh về làm lại. Một giờ sau được đến mới một bản, lại đổi lại làm. Như là ba bản về sau, rốt cục được đến một cái quý giác trong mắt nhìn qua hoàn mỹ không một tỷ vết mà giáo sư trong miệng miễn cưỡng chịu được sản phẩm nguyên hình. Sau đó, một buổi chiều, quý giác thừa dịp tay nóng, căn bản liền không dừng lại đến. Tại nguyên hình trên cơ sở, đem trong dự đoán các loại tiểu dáng toàn bộ đều làm một bản. Nếu như không phải thời gian không đủ, hắn thậm chí muốn đẩy ra khóc viễn nhượng màu bản cũng phát sáng bản, cam đoan tiểu an tại mỗi một cái bóng đêm tam tối bên trong như bước lật lè. Mỗi dạng hai bộ, xấu liền đuổi không cần yêu quý cùng đau lòng. Quý giác đem lại sản phẩm toàn bộ đều trồng tiến vào tiểu an trong lực. Hai ngày này thử nghiệm thêm, cụ thể sử dụng bên trên có vấn đề gì lời nói, tùy thời nói với ta, tùy thời sửa chữa, tùy thời hoàn thành. đáng tiếc, chất liệu dù sao, mà lại hoạt động hạn chế cũng lớn một chút. Đánh lên về sau ngược lại sẽ liên lụy ngươi tính cơ động, cho nên cảm giác phiền phức thời điểm liền lấy xuống. Bất quá trong ngày thường sử dụng lời nói hoàn toàn đầy đủ. Giờ phút này, tại liên tục đổi qua mấy lần khác biệt kiểu dáng về sau, tiểu an chính mình cũng đã tháo gỡ tự nhiên, kết cấu đơn giản về sau. Cụ thể thường ngày bảo dưỡng cũng không có dườm rà như vậy, chính là phún phún vê đúp giờ 40, nơi nào không ngật mà phun nơi nào, có thể sưng đầu ngốc tức giữ hịn. Bây giờ mắt thấy Tiểu An chạy nhảy tự nhiên, hành động như thường, tình cảm phong phú đồng họa đã rửa vào ở bên cạnh Văn Văn mắt đỏ vành mắt kéo khăn giấy, "Ô ô, ô hài tử biết đi đường, Văn tỷ ta rất cảm động nha. Đi ra đi ra, nước mũi cỏ ta trên quần áo." Tiểu An lại không phải Tiểu Hải Nhi lần thứ nhất học đi đường, kích động cái gì? Văn Văn ghét bỏ cầm lên nàng phần gãy, chuyển sang một chút, tự tuyệt triệt tiếp, nhưng khóe miệng ý cười lại chưa từng che giấu thật muốn cảm tạ quý giác lời nói, lần sau đừng đều cái gì mới việc. Từ lâu đến cuối, lão trương truyền tiết hạnh nào không có trộn lẫn trận này náo nhiệt, chỉ là ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Hồi lâu, vô vu quý giác bà vai, tiểu hòa tử, rất không tệ nha. Lão đầu nhi cả một đời cái gì đều nếm qua chơi qua gặp qua đánh qua, thời gian nghèo qua giàu qua, làm no bụng trải qua thế sự thiên tuyệt giả, cuối cùng truyền cho hậu đại cũng chỉ có một tay độc bộ hải châu xoa bóp xoa bóp. Quý giác mang đến tiền cố nhiên kinh hỉ, nhưng cùng so sánh, đây mới là dùng tiền mua không đến tâm ý cùng lễ vật. Lão trương bờ môi khép mở, thanh âm như một đường, lọt vào quý giác lỗ tai nếu như đến tiếp sau có phiền toái gì lời nói cứ tới tìm ta quý giác cười cười chỉ là khẽ gật đầu thật quan tâm sẽ có phiền toái hắn liền sẽ không làm cái này chỉ là ngay tại trong suy tư hắn lại cảm giác trên thân trầm xuống la lại lần nữa đi thiếu niên đi tới trước mặt hắn nhón chân lên đến mở rộng hai tay nhẹ nhàng ôm hắn một chút con mắt phảng phất chiếu lấp lánh loá ra trên gương mặt tràn đầy ý cười đơn thuần lại trong suốt cảm ơn ngươi quý giác ca hắn nói ha ha ha ha ha một cái nhấc tay một cái nhấc tay mà thôi nha quý giác cứng nhắc tại nguyên chỗ không tự chủ ngẩng đầu lên Tại cười ngây ngô trong khe hở, "ít sâu, chịu đựng, quý giác, chịu đựng." Mẹ nhà hắn, phải kiên trì lên a. Hắn cảm giác lúc này nếu như đỏ mặt lời nói, cái tia thẳng tắp 19 năm nhân sinh liền triệt để xong. Có thể hay không tư nghị chính là, trừ cái đó ra, còn có cảm giác gì? Khó mà diễn tả bằng lời. Giống như thu hoạch được chân quý hơn cái gì. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất theo chính mình sáng tạo bên trong, cảm nhận được như thế thuần túy lại đầy đủ vui vẻ. Đây chính là luyện kim của ta. Hắn không khỏi nhìn mình hai tay, mười ngón trầm rãi nắm chặt. Hắn đã bắt đầu chờ mong lớp kế tiếp trình. Tấu chương xong, chương 106, Mộng đẹp dễ tỉnh. Chương 106, Mộng đẹp dễ tỉnh. Khổ a, ta thật khổ a. Mấy ngày sau buổi chiều lúc, Quý giác rốt cục nhịn không được bắt đầu lại một lần nữa kêu rên. Chờ hắn thật vất vả đầy bụi đất theo trong thư viện sau khi bỏ ra, đã khí tức yếu đất. Tựa như là mỗi cái nghỉ hè kết thúc trước bắt đầu không biết tốt xấu khát vọng khai giảng tiểu bằng hữu, ngay từ đầu vui sướng biến mất không còn tâm tích về sau, liền lần nữa bị việc học đè xuống đất điên cuồng mà sát. Tại trước đó thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình hiện đại luyện kim thuật tối thiểu nhiệm môn Sau đó Diệp Giáo sư dùng hành động thực tế cùng luân phiên không ngừng tra hỏi cùng áp lực nói cho hắn, "Không, ngươi không có, ngươi còn kém xa lắm đây." Tại trải qua một phen kiểm tra về sau, đem cái kia một tấm tính lễ phép đánh 59 phân bài thi ném cho hắn về sau, lại mở ra một đống lớn đầy đủ đem quý rắc chôn xuống thư mục danh sách, nói cho hắn "Ngươi mấy tháng này nhiệm vụ chính là đem những này tất cả đều xem hết cũng căn cứ tự thân lý giải viết ra báo cáo đồng thời không định kỳ tiếp nhận Diệp Giáo sư kiểm tra thí điểm cùng tra tấn cạn luận luyện kim thuật tứ đại yếu tố dương thăng chi đạo dị luận nghiên cứu thảo luận hiện đại." Luyện kim thuật cơ sở y, 2, 3. Bốn ba trăm bốn trăm bao năm qua đăng ký công tượng thật lời giải trong đề bài tích căn cứ vào nước tôi xử lý bên trong phế liệu thu về hai ba bán tiểu hiện. Ngay từ đầu quý giác còn sầu thư viện như thế lớn, những sách này làm sao tìm được, thẳng đến diệp thuần đem hắn đưa đến trong nơi hẻo lãnh, chỉ vào một hai ba bốn năm sáu cái giá sách nói cho hắn, không cần tìm, chỉ cần đem những này tất cả đều xem hết liền thành đều ở nơi này. Tại phát giác được quý giác tự thân năng lực phân tích đã đủ để tiến hành tự học nghiên tập về sau. Diệp Giáo sư dạy học phong cách liền thô bạo rất nhiều, chủ đánh một cái nổi cho vị ăn, điền xong về sau lại căn cứ lý giải điểm yếu tiến hành tra tấn, sau đó để hắn lật đầu qua đi một lần nữa nhìn, làm cho liền Quý Giác làm ác mộng thời điểm đều đang tẩy để học thuộc lòng làm thật để. Hiện tại mỗi lần nghe được thư viện hữu vị, Quý Giác cũng đã bắt đầu tác động như vậy luyện kim thuật, đến tột cùng là ai phát minh a. Hiện tại hắn mỗi ngày nhật trình đã bị các loại đánh đập chỗ tràn ngập đầu tiên 8 giờ sáng tại linh chất công thủ bên trong chịu Diệp Giáo sư đánh đập, lúc 10 giờ đang dạy học cùng đo lường bên trong chịu Diệp Giáo sư tra hỏi đánh đập, giữa trưa đến xế chiều thời điểm, tại trong thư viện chịu các loại lý luận đánh đập. Ở giữa tận dụng mọi thứ đi trong nhà kho chịu phân ly thuật đánh đập. Trừ đánh đập, chính là đánh đập đánh tới quý giác cả người đã ý thức mơ hồ, giống như là giỏi co quắp trên mặt đất nhúc nhích dิ้น gì, nhân sinh luôn luôn muốn bị đánh đập, còn là chỉ có học đồ thời điểm là như thế. Người trẻ tuổi không muốn bởi vì ngay từ đầu bị đánh đập liền rời bài. Diệp thuần Sơ lấy đầu chó an ủi, bởi vì về sau ngươi liền sẽ dần dần quen thuộc. Ta không muốn a, ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp. Quý giác che mặt tiêu thảm, học tỷ cứu ta với. Học tỷ đã bị ngươi của chết. Liên tục thức đêm đuổi luận văn Diệp thuần kéo lên rối tung tóc, cười lạnh thành tiếng, chính ngươi chọn nhà, thần đượ Lúc trước ngươi quyến người khác thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới hôm nay đâu. Đây chính là quyển chó hạ trạng. Chết được cực thảm, tuyệt thảm, cực kỳ bi thảm. Nói đến ở chỗ, nàng nhịn không được bóp lấy quý giấc cổ, ra sức lay động, một ngày nào đó, lao nương muốn đem cho cốt của ngươi giải vào thiên môn trong hồ a a a a a. Phòng khách chỗ, thanh âm của tivi, tiểu như Mã Hiếu kỳ nô ra đầu xe, đỉnh lấy trên đầu nho nhỏ chim bay, quan sát hai người lẫn nhau hám hại chẳng cảnh. Rất nhanh, liền không có chút nào hứng thú thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở lại trước tivi, tiếp tục hết sức chuyên chú thưởng thức lên phía trên mỹ thực chương trình đến. Nhìn qua thật tốt ăn nha. Gỡ lọ gì ạ, nhìn xem gà nướng ra lò hình ảnh, đã bắt đầu nuốt nước miếng. Mà Tiểu Ngưu mà nghe vậy, lật lên con mắt ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu tụi hồ cùng trong tivi cùng thuộc chim khoa luyện kim tạo vật, không khỏi tán đồng nhẹ ở đầu, kích động. Sau đó hai nhỏ chỉ bắt đầu thừa dịp Quý Zắc không chú ý, rón rén lặng lẽ hướng túi đeo lưng của hắn dựa vào, ý đồ bắt hắn điện thoại điểm cái giao hàng nếm thử. Quý Zắc nhìn ở trong mắt, thở dài lại không ngăn cản. Dù sao tối thiểu so với chúng nó tự cho là thông minh, nửa đêm trở cái nửa người mẫu để gỡ lọ gì ạ tránh tại trong đầu đi gọi món ăn kết quả đem phục vụ viên hủ đến hôn mê muốn tới mạnh. Bắt chúng nó bắt tặng Bắc Sơn, khu chuyện lạ khủng bố trong chuyện lại có thêm một cái đêm khuya đến lấy mạng khủng bố thực khách truyền thuyết. Huống hồ, hắn cũng nói a. Vừa văn ngoại hạng bán đến từ trong miệng bọn họ đo tới, an chắc hẳn càng thêm tân ngọn. Quý ca áp lực lớn, quý ca lấy trước. Mà sở dĩ hắn gần nhất xuất thủ trở nên như thế, xa xỉ, liền ngay cả giao hàng cũng dám tùy tiện điểm. Có một bộ phận lớn nguyên nhân đều đến từ quý rắc trong sổ sách tình trạng tài chính rốt cục không phải tùy thời gần như phá sản mắc nợ trạng thái. Dù sao ra cửa cũng không tính một chuyến tay không. Cân nhắc đến tài chính của hắn tình trạng, tại hắn lưu lại rất nhiều trong vật liệu. Diệp Giáo sư giúp hắn xuất thủ một chút tạm thời không dùng được cũng không tính đặc biệt chân quý tài liệu. Khoản tiền hôm qua buổi sáng vừa mới tới sổ. Hiện tại trong sổ xét tiền, chứ đi chính mình cùng Lục Linh học vay về sau, còn có hơn 70 vạn. Tiết kiệm một điểm, đầy đủ quý giác từ đây nằm ngửa cái tầm 10 năm. Nhân sinh lần thứ nhất trong số tài khoản nằm như thế khoa trương một khoản tiền lớn, khó được ngang tàng quý giấc không chỉ có cho nhà mỗi người mua lễ vật, còn tiện thể đi láo trương ra bên trong xoa bóp cửa hàng xử lý một tấm cả nhà đều có thể dùng thẻ hội viên. Nguyên bản còn muốn trừ đi thiếu là tiền, nhưng bên kia chết sống không ra giấy tờ, chỉ nói giữa bằng hữu giúp lẫn nhau nếu là bằng hữu hỗ trợ, cái kia quý giác cũng không nhiều dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng ân tình này, đằng sau có gì cần lời nói, chính mình nhiều rút điểm bận bịu liền phải. tại đắng chát nổi cho vị tan trong sinh hoạt, ngọt ngào tiền tài đã biến thành quý giác tâm linh trụ cột, mỗi một lần bị đánh đập xong mất hết can đảm thời điểm, liền lấy điện thoại cầm tay ra đến xem tài khoản số dư, vui vẻ không dừng được. được, lại bắt đầu. Diệp Thuần chấn mắt, liếc qua quý giác bưng lấy cái điện thoại cười ngây ngô vui vẻ bộ dáng, không thể làm gì lắc đầu được, rồi, được rồi, loại này chưa khỏi cũng chảy nước miếng. ngọc đẹp khó tìm, để hắn ngủ thêm một lát. Sớm muộn có thảm thiết hiện thực tới cho hai người bọn họ cái tát buổi chiều ăn cơm xong về sau Diệp Thuần tiếp vào điện thoại về sau liền đuổi quý giác đẩy xe nhỏ đi đón hàng tại công xưởng cổng một cô màu đen trong xe tải xuống tới một cái ô phục phẳng phiêu người nụ cười thân mật nhiệt tình tại cùng quý giác nắm tay đưa lên danh thiếp còn đưa lên khói thái độ nhiệt tình không muốn không muốn đem nho nhỏ bị kín mình mang lên xe đẩy về sau còn đứng ở tại chỗ vắt tay một mực chờ quý giác vào cửa về sau mới trở lại trong xe lái xe rời đi hiện tại tiêu thụ nội quyền lợi hại như vậy sao quý hiếu kỳ đem lột lấy người kia đầu lớn nhỏ lại nặng nề không tưởng nổi bịt kín bình bên trong là cái gì? ngươi không phải muốn luyện thể lưu luyện kim thuật A. Diệp Thuần liếc mắt nhìn, đây là di mụ từ phía trên Bình Thương Hội nơi đó đặt hàng thuần hóa tụ tập biến thủy ngân, đồ vật khó tìm, hôm nay mới vừa vận đến hàng. không thể không nói, trải qua linh chất dung hợp cùng chất biến về sau thủy ngân, thao tác chính là so quý giác chính mình tùy tiện làm chuyển hóa thủy ngân đến nhẹ nhõm rất nhiều. quý giác chỉ là đơn giản đưa tay xử lý một lúc sau, liền giống như cánh tay làm, giống như múa xà nhân, chỉ là tùy ý phất phất tay, trong bình thủy ngân liền chậm rãi thăng lên, theo động tác của hắn ở giữa không trung khi thì hiện ra quý gương mặt, khi thì hiện ra Diệp hình dạng vô cùng linh động, thuận tiện ba. Quý giác con mắt cũng sáng lên, ta quay đầu trong nhà cũng là một điểm. như thế điểm không đủ dùng a. Kêu liền khá là phiền toái, nhập hàng lượng nhỏ lời nói, thiên bình bên kia không nguyện ý làm. Diệp Thuần cán bút, cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở, không sai biệt lắm nửa ký lên đặt trước nhà. nói đùa, xem thường ai đây? Quý giác cười lạnh, vung tay lên, cho ta đến 10 cân. a, tốt, dùng di mụ hoàng kim thể hội viên lời nói, một khắc 7.000 ngàn. Diệp Thuần cầm ra điện thoại di động, màn hình nhắm ngay hắn, ý cười ôn nhu, trả tiền mã quét một chút. đoạt thiếu, ừm. Diệp Thuần không hiểu. Giống như kịp phản ứng, túi đầu lại lật một chút trên điện thoại tờ giờ ép nhập hàng đơn, không có ý tứ lầm, là 7,636, bất quá mua một ký trở lên có chiết khấu ưu đãi, tương đương xuống tới mỗi khắc 7,2000 sai bị lắm. Quý giác bưng lấy bình tay run dậy một chút, lại run dậy một chút. Nếu như không có tính sai, tài khoản của mình số dư. Giống như chỉ đủ mua 69 khắc. Cỏ, chắc không được vừa mới đưa hàng cháu trai kia cười đến nhiệt tình như vậy đâu. Nếu là quý giác, quý giác cười tuyệt đối so hắn còn sẵn lạ. Cuối cùng là cái gì gian thương a? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kia tối thiểu có 78 cân thủy ngân bình đặt ở trên mặt đất, cẩn thận nghiêm túc đắp lên cái nắp tránh bay hơi về sau, mới lau mồ hôi lạnh run giọng hỏi: "Đắt như vậy sao? Đúng a, ngươi cho rằng đâu?" Diệp Tuấn liếc qua hắn không kiến thức bộ dáng, thứ gì một khi cùng luyện kim thuật dính vào, giá cả lập tức liền đến bầu trời được chứ? Đại bộ phận công tượng đều là mua nguyên vật liệu chính mình gia công, loại nước này ngân hay là bởi vì xử lý thiết bị quá ít lưu ý trong công xưởng không có, chuyên môn vì cái này đi mua lại không đáng, Dĩ Mụ mới lấy ra gấp đơn: "Nếu không, nơi nào có đồ vật đến cấp ngươi lựa tập." Nói chỉ chỉ trong nơi hẻo lánh cái kia một đài quét rác người máy. Hiện tại biết nhà kho ra vào thời điểm tại sao muốn mặc quần áo làm việc đi. Chỉ là người bình thường luyện tập xong, những cái kia phế phẩm vật tính quá tải về sau lưu lại cho, giá thị trường đều có 100.4000 đồng liên bang, trở lên ở trên thị trường đều là trăm cân lên bán, lên khung dây không, nhu cầu lượng khủng bố do người. Cái này nếu là thả tại cái khác công xưởng, như người loại này không có nền tảng không có quan hệ học đồ, liền xem như đi làm chủ quản tinh cố gắng, cũng đừng nghĩ mọi được phế phẩm thu về việc phải làm được chứ. Phải biết, luyện kim sản phẩm bật tính quá tải sụp đổ về sau, lưu lại cho kỹ thật cũng là hữu dụng. Bởi vì đang sụp đổ trước đó kinh lịch vượt qua hạn mức cao nhất luyện kim xử lý, dẫn đến những này cho tàn đã biến thành linh chất bất lương phản ứng thể, không dễ dàng cùng cái khác linh chất lại phát sinh phản ứng gì, bởi vậy đang bị siêu tập về sau, thường thường sẽ bị nung thành đặc thù gạch. Dùng để đối với một ít cần trần hóa tài liệu tiến hành cất vào hầm, hoặc là cho một ít sau khi chết dễ dàng xác chết vùng dậy, nhưng lại không tiện hỏa táng thiên truyện giả chế tác một thất, lại hoặc là đi xây dựng một chút đặc thù công năng kiến trúc. Liền nói ví dụ, phòng giam Tại liên bang mỗi một cái bên trong tòa thành lớn, tối thiểu có nguyên một tòa kiến trúc, là sử dụng dạng này vật liệu kiến tạo, không chỉ là vật liệu phí tiền, nội bộ ràng buộc bí nghi cùng các loại thiết bị phí tổn tập hợp, Liên biến thành quý giác loại này vừa mới thoát khỏi nghèo khó nghèo bước nằm mơ cũng không dám nghĩ thiên văn số tự. Cho tàn chi đạo chính là như vậy, kiếm tiền đồng thời cũng mang ý nghĩa gấp 10 gấp trăm lần tại cái khác con đường đốt tiền. So sánh cái khác con đường, thăng biến con đường tấn thăng yêu cầu chính là linh cảm cùng lĩnh ngộ, thiên nguyên chi đạo tăng lên nhu cầu chính là tự thân công chế, bạch lộc chi đạo muốn đi lấy yếu thắng mạnh hoặc là mạnh được yếu thua, hoang khư chi đạo muốn gần sát thế giới bản chất. Tâm su cần hiểu ra tự thân bản tính, cho Tàn liền giản dị tráng kiện rất nhiều, bỏ tiền. Khắc Kim chưa hẳn có thể mạnh lên, nhưng không Khắc Kim, nhất định biến không mạnh. 90% trở lên cho Tàn tiền tuyển giả đều là giá lộ, không phải không cơ hội trở thành đứng đắn chính quy, mà là thực tế trả không nổi cái kia cao đại giới. Muốn bổ dưỡng ra một tên đăng ký công tượng, giai đoạn trước đầu nhập có thể xưng hài lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu nhập nhiều như vậy, chưa hẳn sẽ nhất định có thành tựu quả. Cùng cái khác một nghèo hai trắng người mới so sánh, Quý Dác đã làm mộng ảo bắt đầu. Có một cái khai sáng lại không câu thúc điều lệ lao sư có cái tùy thời chỉ điểm nói cho hắn phải nên làm như thế nào học tỷ, còn có cả một cái nhà kho phế phẩm có thể cung cấp chính mình tùy tiện giày vò. Nhưng nếu như muốn có chỗ tiến bộ, thậm chí tăng tốc tiến độ lời nói, như vậy nhất định nhưng muốn đối mặt nhu cầu hàng không đáy. Một khi tiến vào công xưởng, thật giống như đi làm điện lửa dối đồng dạng. Một cái thành thục học đồ, tất nhiên phải học được nô nhật tam tỉnh nô thân. Tài khoản số dư đủ a, thẻ tín dụng còn có thể xuất a, còn có tiểu ngạch vay không có lột quá a. Thậm chí các bằng hữu thân thích còn móc suất tiền a, cha nuôi mẹ nuôi còn cần kinh giải a. Đối mặt bây giờ quan cảnh. Quý giác ngược lại không phải là không có biện pháp, dù sao vừa mới đem thủy ngân công sơn phá, chuyển nhiều tài liệu như vậy trở về, coi như cao cấp đến đâu, cũng không phải không thể giáng cấp thích hợp một chút. Chỉ là ngươi xác định ngươi cái này rách dưới thôn hảo kiếm bên trong, nhất định phải tăng thêm thánh hiển chuyên môn cất giữ để dùng cho truyền kỳ vũ khí cường hóa 12 dùng thạch sinh kim a. Cho nên muốn nhận rõ địa vị của mình a, Quý giác, Diệp Thuần Vũ mở vai của hắn, lời nói thâm thiế. Ngày xưa là ta không so đo với ngươi, nhưng phải hiểu, giữa chúng ta chênh lệch cùng khoảng cách, ngươi một cái con thứ học đồ cũng dám can đảm cùng ta con vợ cả trưởng nữ phân cao thấp sao? nói, nàng hất cầm lên, chỉ chỉ tủ lạnh, di khí sai xử, đi, cho ta đem cỏ cạ có lạ lấy tới. muốn không đường. Quý giác thông minh nhanh như chớp đi qua, hai tay dân cỏ cạ có lạ trở về. ngài mời, ngài mời. Diệp Thuần sách một tiếng, lũ lay chính mình còn chống không một cái tay khác. khoai tây chiên, mù tạc vị. Quý giác biết nghe lời phải, ôm một đống lớn đồ vật trở về, cười lấy lòng, mù tạc mùi vị có ba khoản, ngài nhìn ngài cần cái nào. Ừm, hôm nay liền ăn thịt nướng vị đi. Diệp Thuần dựa vào ở trên ghế salon, uống cỏ cạp có lạ ăn khoai tây chiên, chỉ huy Quý giác chân nán bay, thưởng thụ đủ về sau mới xoa xoa tay, giọng điệu mười phần nói, được rồi, có cái quỷ gì tâm tư cứ nói đi. Quý giác trầm ngâm một lát, tính thăm dò hỏi, ngài nói, bằng vào ta tải người này, mở phòng làm việc, đi giúp người làm giả cánh tay chân giả, chẳng phải là kiếm tiền như nước chảy? Có hay không làm đầu? rất tiếc nuối, không thể nào nha. Diệp Thuần quả quyết lắc đầu, lại lần nữa nâng lên ba ngón tay, đầu tiên, Thái Nhất Chi Hoàng cấm chỉ không có thẩm tra cho phép Đại lượng hóa luyện kim sản phẩm ở trên thị trường tiến hành tiêu thụ, mặc kệ luyện kim thuật xử lý tỉ trọng bao nhiêu, nội bộ có linh chất lại không phải tiêu chuẩn vật liệu coi như. Tiếp theo, muốn thu hoạch được đệ trình thẩm tra thỉnh cầu thu hoạch được cho phép, như vậy người chế tác đầu tiên nhất định phải trở thành đăng ký công tượng, đồng thời có tại tịch công xưởng tiến hành đảm bảo. Cuối cùng, không có mấy người mua được. Cái quỷ gì? Quý giác ngạc nhiên, không có đăng ký công tượng tư cách cùng công xưởng đảm bảo coi như một cái chi giả, giá cả cũng không có quý đến không ai mua được trình độ a. Diệp Tuần không có trả lời, lấy điện thoại cầm tay ra đến, điều ra máy tính, dừng lại 33 theo xong, nâng lên màn hình cho hắn nhìn kết quả, căn cứ bảo thủ tính toán, ngươi làm loại kia chi giả, cơ bản loại hình ra vốn, đại khái tại 31 vạn nhất cố. Cái gì đồ chơi? quý giác nhẹn nào, đắt như thế, ngươi có phải hay không nghĩ nói như vậy? Diệp Thuần cười, rõ ràng vật liệu cộng lại mới mấy trăm khối không đến, xe gọn tiền điện đắt đi nữa cũng liền bảy tám lông, đúng không? Ách, xác thực cảm giác có chút. Thế là, Diệp Thuần gật đầu, hỏi, ngươi có đem di mụ kỹ thuật trao quyền tính ở bên trong a? Quý giác ngốc trệ, ngươi có đem thời gian của mình chi phí cùng nhân lực chi phí tính ở bên trong a? Diệp Thuần hỏi lại, mắt thấy hắn muốn nói lại rồi, phất tay đánh gãy, ngươi muốn nói, thời gian của ngươi không có như thế đáng tiền, ngươi nhân lực cũng không có như thế phí công phu. Nhưng ngươi đã không phải là cái kia không có gì cả sinh viên a, Quý Giác. Nàng thở dài, "Bây giờ ngươi thật muốn hy sinh đối với chính mình chân quý nhất thời gian, đem dùng để tinh nghiên việc học công phu dùng đang đánh nước trôi lên sao?" Quý Giác, "Không phản bác được. Bất luận theo cái gì góc độ nhìn lại, bây giờ đoạn thời gian này đều là Quý Giác làm một cái học đồ dùng để lý luận học tập thời kỳ vàng son. Tại giai đoạn này, thôi có chút điều kiện học đồ đều không đến mức để chính mình phân tâm không chuyên tâm, chớ đừng nói chi là đi mở cái phòng làm việc liên hệ tiêu thụ xây dựng con đường bán sản phẩm bao hộ mại." chi, đừng nói thể lưu luyện kim thuật Hiện đại luyện kim thuật hắn cũng không tính là hoàn toàn nắm giữ đâu. Cho nên, liên quan tới ngươi làm những vật kia, ta làm một cái từ nhỏ đến lớn tại trong công xưởng lớn lên người, duy nhất có thể cho đề nghị của ngươi chính là, cầm đi tặng người không có vấn đề, nhưng nếu như cần nói tiền, kia liền dựa theo giá vốn gấp bội bán, dù cho giảm xuống một điểm đều là đối với chính mình không tôn trọng. Diệp Tuấn đưa tay, vỗ vô, vô quý giác bả vai an ủi, mặc dù nói như vậy rất con buồn cùng lênh khốc, nhưng cái thế đạo này cùng thị trường tình trạng chính là dạng này, đừng để chính mình nhân tình trở nên giá rẻ, cũng đừng để chính mình trở thành trong mắt người khác cái kia rất rẻ người, nếu không, hậu hoạn vô tận lại phiền phức không ngừng không cần diệp thuật nói, quý giác chính mình cũng rõ ràng đạo lý như vậy. Liên xếp như thị trường tình trạng lại thế nào ly kỳ cũng phức tạp, đều phải đối với hiện thực bảo trì nhận biết, không biết tự lượng sức mình muốn cùng thị trường đối nghịch người đã sớm chết không sai bị lắm. Quý giác một cái liền đăng ký công tượng kiểm tra đều không có qua học đồ có tư cái gì. không giá cả, trên cơ bản đã có thể cáo biệt thị trường. Phải biết, qua hệ thân thể tái sinh trị liệu giải phẫu giá cả cũng mới tại 210 vạn tài hữu, mà lại có thiên tuyển giả phòng khám bệnh còn mua hai tặng đâu. Cho nên, đừng nghĩ những cái kia có không có. Diệp Thuần cuối cùng đưa lên một bình có cả có lạ lạnh, đem không ăn xong khoai tây trên thả ở trong tay của hắn, cũng lại lần nữa nhắc nhở hắn hiện thực tăng cốc. Sau khi ăn xong muốn ngoan ngoãn đi làm việc như nhà. Quý sư phụ nên tiếp tục xử lý phế phẩm. Sau 15 phút, mộng đẹp vỡ vụn về sau Quý Giác bôi tiểu chân châu, lại lần nữa đẩy ra công xưởng đại môn, nhìn về phía trên bàn điều khiển cái kia trải rộng vết cắt cùng kẽ nứt vặn vẹo trường kiếm. Tại tuyệt đối trong yên tĩnh, liền ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập đều trở nên rõ ràng như thế. Quý Giác hít sâu một hơi, rãi nâng lên hai tay, nương theo lấy linh chất vận chuyển, phi công phức tạp mạch kín càng ngày càng tươi sáng. Phóng bình tâm thái, điều động linh chất, duy trì ổn định, cuối cùng, dẫn phát chất biến. Đồ ăn liền luận nhiều. Trong ngay mắt đó, ánh mắt của hắn bông nhiên sáng lên, nâng lên hai tay hướng về trên bàn phế phẩm trường kiếm đột nhiên đánh ra, an ta phân ly thuật. Thật có lỗi, ban ngày đi tẩy chó, trở về liền hơn 6 giờ. Nắm chặt thời gian viết xong, ta đi vừa cái cơm, tấu chương xong.